Trước 146, đệ nhưng ấ t t chức nghiệp h ơ nhân. Nhưng là hàng này biết sẽ không như thế tiện còn có một cái yếu tố quyết định đó chính là hắn có cao hứng hay không thế nhưng hắn có cao hứng hay không lại là từ lần đánh cuộc này quyết định có ai bị gài bẫy tiền còn có thể vui vẻ đâu nói như vậy lời nói vận mệnh của chúng ta vẫn nắm giữ ở trong tay chúng ta mọi người chịu thua hắn vui vẻ hắn không phải tiện mọi người hao tài tiêu thai mọi người không nhận thua hắn không cao hứng hắn tiện mọi người cùng nhau bị giam cầm làm tiền trạch cùng cuối cùng đưa đến kết quả chính là đơn giản như vậy trực tiếp dùng cái mông đều có thể muốn phải hiểu nhưng là rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào đâu có người v ẻ mặt cầu xin nhỏ giọng nói ra làm sao bây giờ ta không muốn thua tiền nhưng là ta lại không muốn bị trộm tới giam cầm làm thế nào mới t ố t à? ai quên đi ta nhận thua ngược lại ta mới móc bốn kim tệ vì chút tiền đ ấy bị đóng lại mười ngày nửa tháng lời nói đó mới là thua thật lớn hơn nữa hiện tại nhưng là du hi sơ kỳ một ngày giống nhau thật muốn đóng cửa hơn mười ngày lúc đi ra người khác đều ba mươi cấp ta ngay cả hai mươi cấp cũng chưa tới vậy còn chơi một cái lông a đã có người dự định nhận thua đúng ở e -E -A. dù hí sơ kỳ một bước theo không kịp liền từng bước theo không kịp ta cái kia hai mươi kim tệ cũng không cần có mười mấy ngày nay nói không chừng đều kiếm về có người nhỏ giọng phụ hòa nói nghe được có người nói như vậy rất nhiều người chơi suy tính quan hệ lợi hại sau đó cũng là đã nảy sinh t h ố i ý lúc này dâu dê con ngươi đảo một vòng đông nhiên đệ nặng tiếng nói nói ra mọi người im lặng một cái không nên hốt hoảng hay nghe ta nói e rằng chúng ta vẫn không thể coi thua đ ề u nào đến một bước này còn có thể làm sao hả mọi người vội hỏi cái này còn không đơn giản chúng ta trước tiên có thể làm bộ trự thua chờ hắn đem bọn thị vệ hồ lộng đi về sau chúng ta lại lập tức t r ở mặt ồn ào làm cho hắn đem tiền còn nguyên lại cho chúng ta nhổ ra cái này cùng phía trước kế hoạch không khác nhau gì cả chỉ bất quá từ thiết công kê trong tay biến đến rồi cực kỳ vô dụng trong tay nhưng cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống trong tay chúng ta chỉ là nhiều ngã một tay mà thôi nếu như hắn thực có can đảm không để cho vậy chỉ dùng danh dự của hắn giấy tính tiền làm cho hắn hào hào s u ấ t một chút danh ai sợ ai dâu dê dương dương đắc ý nhỏ giọng nói hắc ngươi đừng nói còn giống như thật là như thế này nhiều ngã một tay mà thôi a mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ phía trước lo lăng quét một cái sạch một lần nữa về tới phía trước trạng thái phấn khởi cái này l o lo lắng cũng là đi tới thiết công kê trong lòng mọi người đều là nhỏ giọng nói đứng ở thoáng xa xa ngô dụng là không có khả năng nghe được nhưng liền chỗ ở giữa đám người thiết công kê cũng là nghe xong cái nhất thanh nhị sở lúc này thiết công kê bình sinh lần đầu tiên hối hận khi còn bé bên trên ngữ văn giờ học thời điểm không có dụng tâm nghe giảng bởi vì hắn đã lật tung rồi đầu góc lại là thế nào cũng không tìm tới có thể chính xác hình dung đám này vô lại từ ngữ cùng câu trước đó hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này đại khái thần tượng cũng không ngờ rằng đám hôn đản kia có thể vô lại đến cái này cười khổ một cái thiết công kê vội vã bất động thanh s ắ c cho ngô dụng đi một cái tin tức đem mới n h ấ t phát sinh tình huống miêu tả một phen nhắc nhở ngô dụng trước giờ có chuẩn bị tâm lý ngô dụng vẫn là đưa lưng về phía mọi người không hề quay đầu lại một cái tin tức liền chuyển trở về ha h a loại tình huống này ta phía trước đã nghĩ tới yên tâm đi ta chuẩn bị đòn sát thủ ngươi liền mở to hai mắt chờ đấy xem kịch vui ha thần tượng chính là thần tượng coi không lộ chút sơ hở a thiết công kê lúc này mới lấy lại bình tĩnh lại là hồi âm hỏi nói thần tượng những thị vệ này đều là ngươi gọi tới diễn trò chứ cái này ta đã đón được nhưng là ta có chút nghĩ không hiểu là chiếu ngơi thuyết pháp ngươi đã chuẩn bị đòn sát thủ vì sao không phải trực tiếp nhất kích tất sát còn không nên t r ư ớ c làm một màn như thế có phải hay không có điểm n ô dung trả lời ngươi là muốn nói có điểm cởi quần thối l ắ m à, ha ha thực ra không phải vậy bước này nhìn như không có tác dụng gì thế nhưng không có bước này nói khoản tiền k i a đến cuối cùng cũng là muốn ở tại bọn hắn bất đắc dĩ tình huống từ trong tay ngươi giao cho trong tay ta cái này đối với ta mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng ngược lại ta có đòn sát thủ bọn họ không dám thế nào nhưng sau đó ngươi nhất định sẽ thành vì bọn họ dặn chó đánh mèo mục tiêu mà có bước này nói liền không hề cùng dạo b ọ cho, cho, cho, cho, cho, cho tới giờ ế t tâm t cam khác nguyện đ này g ư thiết công kê mới cảm giác mình thực sự nhận thức ngô dụng người này đối đãi định nhân hạn tựa như trời đông giá rét một dạng lanh khốc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhưng đối đãi bằng hữu hắn vừa giống như mùa xuân ấm áp giống nhau ấm áp khắp nơi chú đáo đây là hắn trong x ư ơ n g nhất chân thật nhân cách không bao giờ làm làm làm theo ý mình ta m u ố n hiện tại ta nên tính là thần tượng bằng hưu mà không chỉ là tự ta vẫn cho là đồng bạn làm ăn chứ thiết công kê ở tâm lý hỏi một cái đối với hắn mà nói giống như vấn đề nhưng lại không hoàn toàn đúng vấn đề vấn đề nghĩ lại bắt đầu phía trước ở tâm lý đã nói gặp phải thần tượng phía trước ta thế giới là h ắ c bạch gặp phải thần tượng sau đó ta thế giới trực tiếp đen kịt rồi thiết công kê cảm thấy còn ứng với ở phía sau cộng thêm một câu đến gần thần tượng sau đó ta thế giới ánh nắng tươi sáng xoa xoa chua xót mũi thiết công kê thực sự không biết phải nói điểm cái gì cuối cùng chỉ là kỳ kỳ quái quái trả lời một câu thần tượng ta cuối cùng là muốn trở thành du hí đệ nhất chức nghiệp thương nhân nam nhân hắn thấy bằng hữu là đồng đàn dê, hô bang hỗ trợ mà không phải cản trở muốn trở thành ngô dụng bằng hữu chỉ có thân phận như vậy mới xứng với đến lúc đó vô luận ngô dụng cần gì cần bao nhiêu chỉ cần một câu nói hắn đều tuyệt đối có thể ngay đầu tiên làm được rồi mới hướng đắc khởi bằng hữu hai chữ này mà không phải giống bây giờ giống nhau chỉ là đơn giản vòng linh chi giáp mà thôi ở ngô dụng hỏi thu mua tình huống thời điểm mình cũng chỉ có thể nói xin lỗi một tiếng xin lỗi nội dụng đương nhiên không biết thiết công kê đang suy nghĩ gì tự nhiên cũng liền không hiểu được câu này kỳ kỳ quái quái nói s ừ n g sốt một chút thần trả lời ngươi đến cùng đang nói cái gì a được rồi kỳ thực làm như vậy cũng không đơn thuần là vì ngươi không lợi lộc không dậy sớm n h a ngươi hiểu được ngoại trừ những tiền vắng kia ta còn muốn kiếm lại càng nhiều một chút hy vọng những người này sẽ không khiến ta thất vọng a hát <cười> thần tượng ngươi đại gia thì ra ta là phụ gia chẳng tờ m giờ cảm động nhìn n ộ dụng tin tức thiết công kê bỗng nhiên muốn xông qua đánh người bất quá l ạ rơi đầy mặt đồng thời Một bốn tiếu tiếu nói nói đa tạ đại sư mời đại sư buông tay chân ra đi thăm dò xảy ra bất kỳ chuyện gì có tại hạ bao che thị vệ trưởng tiến lên một bước Đứng ở ngô dụng bên cạnh ở thị â n quyền trầm giọng nói. Ngô dụng nói, ôm quá. trầm bất t cười lại ha ha, h vệ đại ca, trưởng i cái đại nói, tại ể u cầu. cầu cầu, yêu cầu đệ định vệ còn có có có cứ thỉnh Thỉnh không thỉnh nhất một làm theo. Thị t hạ gì gì sư vội vàng nói là có chuyện như vậy tiểu đệ luôn luôn thiên tính t h u ầ n lương lòng dạ từ bi vốn là không thể gặp những thứ này đã đã sát sát sự tình bất đắc di thị vệ đại ca các ngươi trong ngày thường quả quyết sát phạt trên người mùi máu tươi quá nặng tiểu đệ ngửi được liền tráng v ắ n đầu đầu căn bản là không chuyển nổi cho nên có thể hay không mời các ngươi hơi chút nội dụng vẻ mặt khổ sở nói đi ngơi ư đại gia không thể gặp đà đà sát sát ngươi là thế nào lên tới hai mươi cấp ngươi là thế nào bắt các loại thủ sắt cùng phó bản thông quan ghi chép ngươi lại là thế nào điểm cống hiến đệ nhất bắt công hội nơi dừng chân làm cái này không mở mắt nói mò sao còn dám lại không biết xấu hổ một điểm sao mọi người tuy là ngoài miệng không dám nói tâm lý cũng là đã sớm nổ nước bọn năng lượng đ à y cách liền cái này hay là bọn hắn đã biết sự tình làm tán nhân người chơi bọn họ đối với n ô dụng hiểu rõ cũng liền giới hạn với toàn bộ sẽ vợ thông cáo cùng một ít trên diễn đàn mọi người đều biết nghe đồn mượn lần này trong hoạt động chuyện đã xảy ra mà nói cho tới bây giờ kỳ thực bọn họ cũng chỉ biết ngô dụng trong tay có một che mặt quân đoàn khắp nơi cùng mỗi bên đại công hội đối nghịch còn thả ra hội trưởng phải chết lời nói đi ê n k h ù n g cuối cùng thành lớn nhất người thắng không hơn còn như che mặt quân đoàn rốt cuộc là làm sao cùng mỗi bên đại công hội đối nghịch trung gian những cái này thảm không nỡ nhìn tỉ mỉ từng cái công hội tuyệt đối sẽ phong tỏa nghiêm mật tin tức đại bộ phận tán nhân người chơi căn bản không thể nào biết được mà hội trưởng phải chết câu kia lời nói đi cùng dưới cái nhìn của bọn họ cũng chính là một đồn thổi lên suy đầu ngươi coi những cái này công hội, hội trưởng đều là ven đường cúc dại hoa ngươi nghĩ thải là có thể thải a loại sự tình này làm sao có thể phát sinh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như bọn thị vệ đều ở bên cạnh trông lời nói thiết lập sự tình tới nói tới nói lui cũng quả thực không thiện lắm điểm ấy mọi người cùng n ô dụng ngược lại là cực kỳ ăn ý đ ạ t thành c h u n g nhận thức thì ra là thế chỉ đổ thừa tại hạ cân nhắc không chu toàn đường đột đại sư thị vệ trưởng lập tức hiểu vội vã xin lỗi cười xoay người hạ lệnh các minh đệ nghe lệnh bảo trì vây quanh tư thế lui ra phía sau năm mươi mét đem nơi này làm thành c ấ m khu bất kỳ người nào đều không nên q u ấ y nhiễu đại sư cho dù là một con r u i cũng không cho dẫn dụ đến nghe được mệnh lệnh bọn thị vệ vội vã làm theo thị vệ trưởng lúc này mới cười xòa lại nói đại sư n g ư ơ i xem ta an bài như vậy có thể sao khoảng cách này ngược lại là có thể chỉ bất quá n ô dụng nhìn từ trên xuống dưới thị vệ trưởng muốn nói lại thôi minh bạch tại hạ cũng sẽ lui qua một bên đ ợ i đại sư nếu như có phát hiện gì chỉ để ý quát một tiếng là được tất cả liền dựa vào đại sư thị vệ trưởng ô n quyền cũng là lập tức đi về phía xa xa cùng bọn thị vệ một đạo đứng ở năm mươi mét có hơn nhìn chằm chằm bên người không có thị vệ tâm tình của mọi người lập tức thư chậm lại một tể tướng ánh mắt quá ổn định ở n ô dụng trên người còn như n ô dụng kế tiếp muốn làm gì c đúng n g ư ờ vào c hoặc, nhiều hoặc ít cũng nhiều đều ít tâm ơ ý nắm a quá mất hứng không mọi người hư giữ hủy sản nói lời xa giao tâm lý cũng là bán thẩm mất hứng cái cầu cái này lao ngục thai gương gì gì đó với ngươi còn có nửa xu quan hệ sao có vẻ như lão nhân gia đã triệt để trích sạch x ạ c h ứ bất quá các vị không cần lo lắng vừa rồi thị vệ trưởng lời nói mọi người cũng đều nghe được hiện tại nhân chứng vật chứng cũng không có hắn căn bản không có thể bắt người cho nên chỉ cần ta giả bộ một khang làm cái thế sau đó đi qua tùy tiện hồ lộng một câu hắn liền mang theo người đi rồi một chút việc cũng không có n ô dụng cười ha h a cho mọi người giải s ầ u ha h a chúng ta không lo lắng mọi người phụ họa theo đôi lấy tâm lý cũng là chửi ầm lên mẹ đ ả có dám hay không lại dối trá một điểm c là là vị vị ở ta đại trung quốc loại sự tình này cũng không nhìn ra được ngươi còn hôn cọng lông a ngươi cái này căn bản là tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết có được hay không vậy là tốt rồi không lo lắng là tốt rồi a ngô dụng cười nhẹ nhàng gật đầu không nhanh không chậm khu nổi lên núi càng khu càng là hang say càng khu càng là văng ngã c ư nhiên lại cũng không nói gì trang diện trong nháy mắt liền lạnh xuống mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tiếp t ra chỉ có thể vẻ mặt khó hiểu hai mặt nhìn nhau cái cái gì tình huống hàng n à y đến cùng đang làm cái l ô n g à, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ chiếm đủ tình thế một mạnh tốt kế tiếp không phải nói là đánh cuộc chuyện rồi hả Á ách, mọi người đang suy đoán lại nghe ngô dụng bỗng nhiên che miệng ngáp một cái vẻ mặt buồn ngủ nói cố làm ra vẻ gì gì đó thật nhàm chán a chúng ta làm điểm cái gì rét thời gian tốt đâu đúng vỡ ơ kết h c cố gắng quả nói xong câu nói kia sau đó nô dụng rồi lại là không nói đổi một lỗ mùi tiếp tục đào đào được thoải mái trố lại còn vẻ mặt say mê hử hử hai tiếng cái này cờ mờ nờ lúc phải đào tới khi nào hạ thiết công kê cũng là xem mơ hồ thần tượng đây cũng đang làm cái gì quỷ a trực tiếp đòi tiền không được sao sao ngược lại dưới loại tình huống này bọn họ cũng không dám không nhận thua cực kỳ vô dụng không muốn lại giả thần giả quỷ đừng cho là chúng ta không biết người tâm lý đang suy nghĩ gì dâu dê rốt cuộc không nhịn được từ bên trong đám người đi ra c a o giọng q u á t lên d ừ n g d ừ n g trên tay công tác n ô dụng kỳ quái hỏi ồ lời này kể từ đâu không bằng ngươi đến nói một chút ta tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì nhỉ dâu dê cười lạnh nói ha khi chúng ta đều là kẻ ngu si sao ngươi về điểm này cẩn thận nghĩ căn bản không lừa được chúng ta ngươi đơn giản chính là muốn lợi dụng bọn thị vệ uy thế cùng thị vệ trưởng đưa cho ngươi đặc quyền bức bách chúng ta không thể không ở lần đánh cuộc này bên trong t r ị ệ u thua thống khoái điểm a chúng ta không có thời gian với ngươi hao tổn mọi người cũng là đồng thời khó chịu nhìn n ô dụng ách ta đều bị ngươi làm hồ đồ ngươi đến cùng đang nói cái gì nhỉ n ô dụng vẻ mặt mê hoặc nói giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó ta thực sự liền chẳng qua là đào một lỗ mũi kéo dài thời gian mà thôi đào xong cũng không tính là làm qua dáng vẻ đến lúc đó nói cho thị vệ trưởng cái gì đều không điều tra ra hắn cũng liền không khơi ra cái gì để ý tới chỉ có thể ngoan ngoan đi chờ bọn hắn đi chúng ta bàn lại đánh cuộc chuyện không phải tốt hơn sao hơn nữa dựa theo ước định của chúng ta lúc trước lần đánh cuộc này ta không phải đã sớm thắng rồi hả nếu đã sớm thắng ta hoàn toàn không có lý do gì làm như vậy nha dâu dê trực tiếp không biết nên nói cái gì cho phải mọi người cũng là trong nháy mắt ngớ ngẩn cũng không phải sao quỵ nợ loại sự tình này vẫn đều là chúng ta đám người kia ở thảo luận a mà cực kỳ vô dụng là ở gặp thị vệ bất bại sau đó mới chạy tới căn bản là cái gì cũng không biết đâu làm sao có thể nghĩ vậy sao nhiều nói không chừng hắn thực sự là dự định trang bị giả vờ giả vị trước tiên đem bọn thị vệ đẩy ra lại nói đánh cuộc sự tình đâu cái này k h a n ngược chăng không một dùng chính mình đều không cảm thấy được đâu chúng ta bên này trước chính mình có tật giật mình đề nghị có dám hay không lại ngu xuẩn một điểm cực kỳ vô dụng nếu như nghe không hiểu còn dễ nói nếu để cho hắn nghe được cái này cờ mờ n ở không phải là mình tìm phiền toái cho mình sao mọi người một bên cầu nguyện ngô dụng nghe không hiểu một bên giống như nhìn thẳng n ố c một dạng đối với dâu dê trợn mắt nhìn đáng tiếc bọn họ cầu nguyện cuối cùng vẫn rơi vào khoảng không còn có lời của ngươi cũng là kỳ kỳ q u á i quái cái gì gọi là bức bách chúng ta không thể không ở lần đánh cuộc này bên trong chịu thua à, chẳng lẽ các ngươi n ô dụng tự mình l ầ m b ầ m đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn la hoảng lên lẽ nào các ngươi nguyên bản là không tính chịu thua ta ít lẽ nào các ngươi còn muốn quỵt nợ phải không quả nhiên vẫn là bị phát hiện chúng người tâm lý cái kia phiền muộn à lúc đầu nếu như dâu dê thẳng ngu này nhắm lại cái miệng túi kia hiện tại cực kỳ vô dụng nói không chừng đã đào xong lỗ mũi hấp ta hấp tấp chạy tới đem bọn thị vệ n h á n đi như thế rất tốt giờ phút quan trọng này cho hắn biết trần tướng một phần vạn phát điên lên tới, ai cũng không chạy khỏi. nghĩ như vậy mọi người nhìn chằm chằm dâu dê hận đến ngứa cả hàm răng nhìn đến đây thiết công kê lại một lần nữa tình ngộ tâm lý cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay ngoa tạo thần tượng đùa một bài tốt kịch bản a kịch tình không có bất kỳ đột ngột chuyển hoặc không nói trả lại cho chơi xấu người cầm đầu kéo một tay tốt cửu hận cái này cờ mở nở quả thực xuất thần nhập hóa dâu dê bị mọi người chừng sợ hai trong lòng vội vã kiên trì đối với ngô dụng giải thích người muốn đi đến nơi nào chúng ta nhiều người như vậy làm sao có thể quy nợ yên tâm đi thua thì thua thắng thì thắng một phân tiền đều không thể thiếu ngươi mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bọn họ đều hiểu hiện tại là tối trọng yếu chính là ổn định n ô dụng chí ít ở bọn thị vệ trước khi rời đi tuyệt đối không thể thừa nhận dựng nợ sự t ì n h nếu không thật không nhất định sẽ phát sinh điểm cái gì tuy là ngươi nói như vậy thế nhưng cái đề tài này nếu đều nhắc tới ta cái này tiểu trái tim a liền không nhịn được c ủng ù n g nhảy không ngừng hoàn toàn không cách nào khống chế đâu n ô dụng vỗ về ngược gương mặt bất an bằng không ngược lại hiện tại mọi người cũng không có chuyện gì trước giờ đem sổ sách kết thúc a miễn cho đêm giải phát l i ệ u nhiều a chương một trăm bốn mươi tám làm sao có thể bới nhân ra trang bị đâu tất cả mọi người khóc không ra nước mắt còn có so với cái này thật buồn bực sao nguyên bản liền đương sự cũng không có phát giác sự tình hiện tại cờ m ở n ở làm sao lại biến thành giống như là chúng ta không xa vạn dặm đưa đi lên cửa ăn b ú n c â y mở dạng quả thực không thể nào tiếp thu được á hai mươi ba bị ổi nhưng là cái này có thể c h ế c h a i còn không đều là cái tia ngu đến mức làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng d â u dê miệng tiện sao t h ằ n g ngu này tồn tại hoàn toàn là để ấn chứng một câu cách n u ô n a không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ bằng hưu giống như lợn tất cả mọi người có chút nhớ đem hân hữu qua trực tiếp bốc chết cảm nhận được bốn phương tám hướng vọt tới trận, trận xác ý dâu dê cũng là ngoan ngoãn ngậm miệng lại không dám nói thêm nữa n ô d ụ n g thấy mọi người đều là ngậm miệng không nói lại theo dõi dâu dê có chút không vui hỏi tới làm sao nhắc tới tiền liền không nói vị đại ca này ngươi không phải mới nói qua thua thì thua thắng thì thắng tuyệt không quỵm nợ sao các ngươi chẳng lẽ đổi ý chứ cái này dâu dê không biết trả lời như thế nào vấn đề này cái này với hắn mà nói lại là một năn đề dù sao tiền là đại gia hỏa trải qua chuyện mới vừa rồi hắn quá rõ ràng sợ mình bây giờ tình cảnh muốn nói tâm lý không hưởng đây tuyệt đối là gặp người nhưng là nếu như không trả lời nói cực kỳ vô dụng rõ ràng đã có chút mất hứng trực tiếp gọi thị vệ làm sao bây giờ do dự mà dâu dê quay đầu nhìn một vòng sắc mặt của mọi người thấy mọi người cũng đều là cao mày dường như với hắn có giống nhau lo lắng nghĩ lại vừa cẩn thận suy nghĩ một chút trong lòng rốt c ụ c rộng mở trong sáng ta đến cùng đang lo lắng chút gì nguyên lai kế hoạch không phải chính là như vậy sao trước giả ý chịu thua trả thù lao đến khi bọn thị vệ đi bức bách nữa cực kỳ vô dụng nổ ra hiện tại có cái gì bất đồng sao giống nhau vẫn là vô giải nha hừ <cười> hừ cho nên nói lao tử căn bản không có ảnh hưởng đến kế hoạch các người đám này ngu xuẩn cũng căn bản là không có tư cách xông l a o tử dựng d â u trứng mắt h ứ n g dẫn nếu nói lời nói cái này kế hoạch vẫn là lão tử nghĩ ra được đâu sau khi chuyện thành công lão tử ngược lại muốn nhìn một chút các người đám này ngu xuẩn còn có thể nói điểm cái gì nghĩ như vậy dâu dê trong nháy mắt liền ổn định tâm tình khi định thần nhàn rồi lại âm dương q u á i khí nói ra ha h a đùa gì thế ta là cái loại này hai mặt nhân sao hơn nữa không giống một ít người còn không có gặp phải to như hạt vừng chuyện thậm chí là đối với kết quả không có bất kỳ một một xíu ảnh hưởng sự tình liền trực tiếp dọi cái ra hoán t i ê n đo người như thế đã định t r ư ớ c không thành được đại sự đáng lời làm cả đời yếu ti câu nói đầu tiên đương nhiên là đối với ngô dụng nói mà câu nói kế tiếp chỉ cần biết rằng kế hoạch người đều nghe được cái kia rõ ràng cho thấy ở nói xa nói gần t r â m t r ọ c đối diện hắn trợn mắt nhìn mọi người phát tiết bất mãn trong lòng quả nhiên vừa dứt lời không ít người khuôn mặt đều lập tức đỏ lên đối với sơn dương hồ tử bất mãn lại tăng thêm không ít nhưng lúc này ngô dụng ở đây bọn họ còn thật không tiện nói gì quan trọng nhất là trải qua dâu dê một nhắc nhở như vậy bọn họ mặc dù không đầy nhưng tâm lý cũng là cũng có thể nghĩ minh bạch vừa mới phát sinh nhỏ ngoài ý muốn còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng kết quả sau cùng vì tiền bọn họ cũng phải nhịn lấy a chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là nội d ụ n g đã sớm đối với bọn họ kế hoạch rõ như lòng bàn tay tự nhiên cũng chỉ nghe hiểu dâu dê trong lời nói mịt mờ h n g nghĩa thấy dâu dê mình đã bắt đầu chủ động kéo cựu hận chế tạo lục đục nội d ụ n g kém chút c ư ờ i văng cái hiệu quả này đã thật to vượt ra khỏi hắn mong muốn thiết công kê lúc này cũng là mặt đỏ lên chỉ bất quá cùng mọi người bất đồng chính là hắn chính là bị tiêu ý đến mức ngoa tạo thật tài tình người anh em này nhất định chính là trời xanh phản p h i kịch bản cũng không cần trực tiếp mặc dù không biết n g ư ờ i nói một ít người rốt cuộc là người nào thế nhưng dường như nói còn rất có như vậy vài phần đạo lý dùng sức hắp b ó p ngón tay n ô dụng mới miễn cưỡng khắc chế tiêu ý bất động thanh sắc lại thêm một cây đuốc thấy sắc mặt của mọi người lại là khó coi một ít lúc này mới lời nói xoay chuyển c ư ờ i h í p mắt nói không đề cập tới bọn họ cũng được nếu h u n h đệ không phải loại người như vậy cái kia chuyển tiền ngươi đã thắng tiền tự nhiên thuộc về ngươi ta muốn mọi người cũng không còn người có thể nói tới ra cái gì tới mọi người nói có đúng hay không dâu dê cố ý quay đầu hỏi tham một lần nghĩm nhưng đã đem mình làm tên này lãnh đạo là không có ý kiến cho là được lúc này trước có bọn thị vệ uy hiếp sau có kim tệ dụ hoặc mọi người coi như không muốn coi như đối với dâu dê trong lòng tràn đầy bất mãn cũng chỉ có thể tức giận gật đầu tán thành dâu dê tâm lý được kêu là một thông khoái lại là cố ý âm dương khoái khí hừ lạnh một tiếng chỉ cao khí ngang đối với thiết công kê nói thiết công kê không nghe được lời của ta sao tự nhiên đờ ra làm gì đâu còn không mau mau đem tiền giao cho cực kỳ vô dụng thấy dâu dê bộ kia dáng vẻ tiểu nhân đặc trí làm duyệt vô số người chức nghiệp thương nhân thiết công kê ngay lập tức sẽ thăm dò hăn n g a t h ị vội vã rất cung kính đưa lên một cái nịnh bợ được rồi đại ca nói cái gì chính là cái đó sơn dương hồ tử sắc mặt lập tức nộn nhạo một cái cả người đều sắp bay lên tiếp tục phiêu dùng sức phiêu phiêu được càng cao một hồi té đứng lên mới càng ác thiết công kê tâm lý cười c h ồ n g lấy biểu hiện ra quả thực làm làm ra một bộ đau lòng dáng vẻ mắng nhiếc đi tới ngô dụng trước mặt vô cùng không tình nguyện từ trong túi đeo lưng đem tiền móc ra trước mặt của mọi người giao cho ngô dụng trên tay ở đâu đây là của ngươi này năm trăm kim tệ đây là chúng ta năm trăm kim tệ tổng cộng một nghìn kim tệ một phần cũng không thiếu toàn bộ đều giao cho ngươi a chúng ta cũng không k ị nợ nhìn vang lóng lánh kim tệ giao cho ngô dụng trong tay tuy là biết rõ không bao lâu còn sẽ trở về nhưng mọi người khoe mắt vẫn kéo ra ừ n không sai nhi đúng là một nghìn kim tệ n ô d ụ n g thoải mái thỏi tiền vàng cất vào ba lô cũng là vẫn cười khúc khích đứng tại chỗ không n ú c đ í c h tiền đều đã thu giả theo khuôn mẫu thời gian cũng không còn nhiều l ắ m à, còn đứng n g â y đó làm gì nhanh đưa bọn thị vệ nhánh đi à, chúng ta đều còn có việc đây không có thời gian ở cái này cùng ngươi hao tổn d â u dê thúc giục dụ. n ô d ụ n g không giải thích được tới câu cái này bọn thị vệ có đi hay không dường như theo ta liền không có quan hệ gì chứ có ý tứ tiền đều cho xong ngươi còn muốn thế nào dâu dê sửng sốt mọi người cũng là nghe không hiểu n ô dụng đến cùng đang nói cái gì vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc chúng ta tới trước nói chuyện tiền số tiền này ở đâu là ta thắng đánh cuộc kiếm được cũng liền nói vốn chính là ta nên được điểm ấy các ngươi thừa nhận chứ n ô dung hỏi thừa nhận thừa nhận mọi người liền vội vàng gật đầu bọn thị vệ còn chưa đi sao ai dám không thừa nhận thừa nhận là tốt rồi chúng ta đây lại đến nói một chút bọn thị vệ chuyện những thị vệ này nhóm đến nơi này là tới bắt bài mà các ngươi cũng đều tham dự đánh cuộc ta nói không sai chứ n ộ dung lại hỏi đúng vờ ơ a vậy thì thế nào mọi người đồng thanh hỏi cái này không bày rõ ra sao các ngươi chơi chuyện xấu bọn thị vệ tới bắt các ngươi đây không phải là hợp tình hợp lý chuyện sao mà ta đây ta và các ngươi lại không thế nào thục á c ngươi bị bắt có quan hệ gì với ta ta dựa vào cái gì muốn vô duyên vô cố giúp các ngươi các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này Nô dụng cười nói mọi người trực tiếp bị hung hăng đế trụ kém chút tắt hơi sửng sốt sau một hồi lâu mới có người phục hồi tinh thần lại nổ mắng lên ngọ o t à o quá vô s ỉ qua sông đoạn cầu a cái này đánh cuộc chính là ngươi phát khởi làm sao lại với ngươi không quan hệ tuy là lời là nói như vậy không sai vất quá vậy thì thế nào thị vệ trưởng đã đặc xa ta cho nên vẫn là theo ta không có quan hệ gì nha n ô dụng cười mắt cũng bị mất、Phúc. một khẩu lao hết phung ra chúng nhân khí nói cũng sẽ không bảo cái này cờ mở nở so với chúng ta vô lại sinh ra căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp a một bên t i ế t công kê tâm lý đều nhanh thoải mái bạo kém chút vung tay hoan hô lên thái n h u xoa thần tượng chính là thần tượng có đôi lời nói thế nào ách đối với ác nhân còn phải ác nhân ma à đối phó loại này vô lại phải ngẫu giống như vậy so với bọn hắn càng không kém mới được không có so với cái này càng thống khói hơn chuyện không nói chuyện nói thần tượng không phải nói còn nhiều hơn kiếm một điểm sao đám người này trên người còn có cái gì lợi nhuận sao hơn nữa hiện tại cũng vẫn không có giải quyết rồi danh dự nguy cơ thần tượng theo như lời đòn sát thủ lợi hại rốt cuộc là cái gì à có thể hay không so với hiện tại kích thích hơn đâu ha ha tốt mong đợi nói cái kia dâu dê ngươi ngược lại là nói à vừa rồi ngươi không phải yêu ngũ hát lục sao hiện tại làm sao thành ruột đầu ô quy rồi hả chúng nhân khí run lên nửa ngày cuối cùng thực sự không biết nên nói cái gì đơn giản lại đem nan để vứt cho chim đầu đàn dâu dê lúc này cũng là bị ngô dụng vô xỉ trình độ kinh sợ đến, đến rồi sửng s ố t hồi lâu bất đắc dĩ bị mọi người giật dây tức giật mắng chỉ có thể kiên trì hỏi ngươi ngươi đến cùng muốn thế nào còn có thể thế nào ngược lại tiền ta đã nhận được còn lại chuyện theo ta cũng không quan hệ gì cho nên ta đây sao cương trực không thiên vị nhân nhất định sẽ đem tình huống nơi này như thực chất bẩm báo thị vệ trưởng sau đó nên đi đâu đi đâu đi còn như thị vệ trưởng định xử lý như thế nào các ngươi vậy thì không phải là ta có thể can thiệp được Nô dụng vẻ mặt chính k h ì nói tựa hồ là muốn chứng minh hắn đúng là một cương trực không thiên vị nhân、Phúc. lại là một khẩu lao huyết mọi người lập tức la hét phản bác chỉ ngươi còn cương trực không thiên vị có d á muốn m hay không điểm khuôn mặt như ngươi vậy nếu như cương trực không thiết vị chúng ta chính là đạo đức tấm gương n ô dung không có chút nào tức giận cười nhẹ nhàng mà nói ai các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ à, thay đổi ta nếu như các ngươi hiện tại liền tuyệt đối sẽ không vọng động như vậy dù sao các ngươi phải rõ ràng các ngươi vận mệnh còn nắm giữ ở trong tay ta đâu không đúng chắc là nắm giữ ở ta trong miệng vạn nhất đem ta trọc tới đến lúc đó ngoại trừ đổ bác bên n g o à i lại tùy tiện nói ra một chút gì không phải sự t ì n h tới cái kia nhiều không đáng giá làm a mọi người vội vã cấm miệng nhưng từ một hồi xanh một hồi trắng sắc mặt bên trên đến xem hiển nhiên nội thường không nhẹ trẻ nhỏ dễ dạy à một cái trước mắt các ngươi dường như cao lớn hơn không ít đâu ta cực kỳ vui mừng kỳ thực chuyện này ngược lại cũng không phải không có những thứ khác biện pháp giải quyết n ô dụng đối với biểu hiện của mọi người đại gia tán thưởng cũng là muốn nói lại thôi biện pháp gì mọi người vội hỏi ta không phải đã nói rồi sao giống ta như thế cương trực không thiên vị nhân chắc là sẽ không vô duyên vô cớ giúp các ngươi nhưng là các ngươi có thể cho ta sáng tạo một điểm bằng lý do của các ngươi a n ô dụng xoa ngón tay n g á y nháy mắt nói ngoa tạo tiền của chúng ta đã đều ở đây trong túi beo lưng của ngươi nào còn có tiền cho ngươi mọi người im lặng ngẹ Nô dụng đống nhiên thần s ắ chương một bầm, giống n là bị đạp đôi t ự một trăm bốn mươi chín nội d ụ n g nhân cách chúng ta làm sao cái gì đều không nghe được có người nói qua hai chữ này sao mọi người trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có phản ứng kịp vẻ mặt chố mắt nghi ngờ nhìn nhau thế nhưng một giây kế tiếp a phốc phốc phốc phốc hơn mười đoá huyết vụ dường như bỗng nhiên mở ra suối phun công tắc lại tựa như đồng thời phun trào mà ra t r a như g diện o a lệ lừng lấy, mà vậy t n h quá thêm vài phút đồng hồ mãi cho đến mọi người bởi vì lượng hô hấp không đủ phun nước quảng thời điểm rốt cục có người có công phu nói chuyện chỉ bất quá bởi vì phun huyết cũng đã dùng hết khí lực lúc này thanh âm của hắn đều là khắc hàn cực kỳ vô dụng Phúc. em gái ngươi lao tử nhịn không nổi nữa là m người không thể quá vô s ỉ a p h ú c ngươi cái này căn bản là tam quang chính sách lấy sạch tiền của lao tử còn muốn lấy hết lao tử trang bị hoàn hảo lao tử là cái nam p h ú c p h ú c lao tử nếu như người nữ ngươi có phải hay không còn muốn Phúc. thừa nhận a lao tử không chịu nổi một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời có người cầm đầu nói ra mọi người tâm lý lời muốn nói mọi người cũng là thất trùy bắt thiệt một bên phun huyết vừa hướng ngô dụng chỉ trích tràn diện lập tức trở nên hỗn loạn bất ham so sánh với những người này mà nói thiết công kê liền tốt hơn nhiều lắm chỉ ít hắn hiện tại đã không hề phun huyết lao mép một cái thiết công kê dùng hành hương một dạng ánh mắt nhìn nội dụng trong lòng kính nghệ tình đã khó có thể nói n ê n lời thật tình cho thần t ự q u g như thế một số lớn tài phú liền đặt trước mặt ta cư nhiên một chút cũng không có ý thức được ta thật tình không xứng làm t r ư ớ c nghiệp thương nhân a loại này sai lầm quả thực không cách nào tha thứ a mỗi cái người chơi trên người đều có tám cái trang bị ô vông theo thứ tự là vũ khí cách áo giáp cách hộ thối cách mũ giáp cách g i à y cách đai l ư n g cách phần che tay cách cùng vật phẩm trang sức cách tuy là trước mắt mà nói t r o như g trò c ơ i còn c h a có xuất hiện vậy t trang trang t phẩm nhưng không hiểu h còn vông cũng sức, lại lại ô bị ấ Làm một b ì nói h thường người chơi, nhất định Như người còn lại 7 ô vông xuyên n lại đấy. đem là sẽ vậy nói cách khác những người này mỗi cá nhân trên người có ít nhất bảy trang bị liền theo tương đối phổ biến làm s á c phẩm chất trang bị mỗi món một kim tệ giá trị để tính bảy cái đó chính là bảy kim tệ a hơn nữa đến thập cấp thời gian dài như vậy coi như là tám nhân người chơi trên người có như vậy vài món đồ tím cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình cứ như vậy những người này trang bị đều thêm ở chung với nhau làm sao đều nhất định so với lần đánh cuộc này tổng số phải nhiều ra k h ô i mà ta vừa rồi lại còn cảm thấy những người này trên người đã không có gì lợi nhuận ta chết tiệt a a ta bỗng nhiên cảm giác được ở trong thân thể linh hồn xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách đây là chuyện gì xảy ra a không phải là linh hồn tan vỡ vỡ tan chỉ là linh hồn tầng ngoài chúng nó đang thoát rơi a tầng này cầm cố triệt để bóc ra liếu chi phía sau linh hồn của ta so với trước đây càng thêm trói mắt a ta hiểu được ở thần tượng dưới sự hướng dẫn linh hồn của ta thăng hoa linh hồn của ta triệt để thức tỉnh rồi a đây chính là ta sau khi giác tỉnh linh hồn sao nó cao lớn như vậy nó tràn đầy lực lượng đây mới thực sự là thuộc về gian thương linh hồn ta đột phá bình cảnh từ đây ở đi thông đệ nhất chức nghiệp thương nhân trên đường ta đem lại không có bất kỳ trở ngại cảm ơn ngươi thần tượng đến tận đây đem so với trước tiểu n ộ thiết công kê đã triệt để hiểu ra mọi người tiếng chỉ trích bên trong n ô dụng cuối cùng đem che ở trên mặt tay để xuống vẻ mặt chính khí nhìn chết đi sống lại mọi người nghiêm trọng nói cái kia cái gì tam quang chính sách cái gì lấy hết trang bị những thứ này có thể đều không phải là ta nói à ta muốn mọi người nhất định là hiểu lầm cái gì ta căn bản cũng không phải là các ngươi muốn cái c h ủ loại tia người ta nhổ vào không hề nghi ngờ ngươi chính là muốn cái chủng loại kia người mọi người cùng nhau mắng được rồi coi như ta là n ô dụng bất đắc dĩ nâng trán lại chỉ cùng với chính mình chừng hai mắt thật to vẻ mặt vô tội nói thế nhưng ánh mắt là cửa sổ của linh hồn mời mọi người nhìn con mắt ta các ngươi có ai từng thấy đơn thuần như vậy thiện lương trong suốt ngây thơ m ắ t sao ta nhổ vào chúng ta liền thấy vô s ỉ mọi người cười nhạt có người đều khí nợ nụ cười dựa vào có thể hay không trò chuyện tính toán một chút với các ngươi trò chuyện không đến cùng đi Khoát khoát n ta ta chúng ta còn không lạ gì hàn huyên với ngươi trời ơi mọi người khinh thường nói nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện đến không được bình thường chờ chờ một chút ngươi cho chúng ta trở về không cho phép đi nội dụng quay đầu có chút kỳ quái hỏi thì thế nào ngươi dự định cùng thị vệ trưởng nói cái gì mọi người vội hỏi n ô dụng cười ha ha còn có thể nói cái gì đương nhiên là có sao nói vậy giống ta như thế cương trực không t i ê n vị nhân mọi người im lặng tâm lý cũng là càng thêm lo lắng cắn răng nghiến l ợ i hỏi em gái ngươi à ngươi đến cùng muốn thế nào không được tốt lắm à ta còn có thể thế nào n ô dụng nhú bay mọi người lúc này mới ý thức được bọn họ đã tiến nhập tình cảnh lưỡng nan hoàn toàn không biết nên nói cái gì được rồi không sao chứ không có việc gì ta đi à n ô dụng lại làm bộ muốn đi dâu dê thấy mọi người đều không nói vội vã đứng ra ngăn lại nói lại hơi chút chờ một chút Cho chúng ta mấy phút, chúng ta thương lượng chút chuyện. Ách, còn có cái phút, thương thương lượng lượng? Nô dụng gì ta ta mấy dễ không sao cả nói, thành ù y các người à, kỳ t ự c cũng cho các có ta rất phút thời t gian, hay bận rộn, liền cho các người 5 phút thời gian, có đủ hay không? Không h đủ vấn đề liền năm phút dâu dê đáp ứng vội vã hồi quá thân khứ bắt chuyện mọi người tất cả mọi người tụ qua đây rất nhanh mọi người liền cùng ngô dụng giữ vững một khoảng cách tụ thành một đống nhỏ dâu dê lúc này mới thấp giọng có chút toán trách nói ra các người đều đang suy nghĩ gì đấy đều muốn bị giam cầm sao chúng ta có bệnh a chúng ta muốn bị giam cầm mọi người cổ liếc trong mắt phản vấn các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đem sự tình đâm đến thị vệ nơi đó không phải muốn bị giam cầm vậy là cái gì các ngươi có thể nghĩ xong à nếu như bị tụ đó chính là mười ngày nửa tháng nói không chừng còn phải lâu các loại chờ khi chúng ta đi ra việc này đã sớm trần a i lập định chẳng những tiền không cầm về được đẳng cấp cũng đều rơi xuống tiền mất tật mang đến lúc đó gặp các ngươi làm sao bây giờ dâu dê nộ chúng ta đây có thể làm sao mọi người vẻ mặt lo lắng lại lại bất đắc gì nói biện pháp ngược lại cũng không phải không có dâu dê g ơ lên lông mi cười nói đều lúc này ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu mọi u nói đi. m người vội la lên các người nha đều bị trước mắt một điểm nhỏ được mất che đôi mắt thật không biết trong đầu của các người đều lắp ráp điểm cái gì một điểm thấy xa cũng không có dâu dê mượn cơ hội lại đâm tới mọi người một cái vì phía trước bị mọi người khinh bị thủ thấy mọi người t r ừ n g mắt không vui dâu dê lại ngay sau đó cười lạnh nói làm sao nói các ngươi không có đầu góc còn không lớn cái này đều là nhẹ không bỏ được hài tử bộ không tìm lang phía trước không phải đã nói qua sao chỉ cần đem thị vệ nhánh đi chính là của chúng ta sân nhà đến lúc đó chúng ta nói cái gì chính là cái đó cho nên hắn hiện tại muốn cái gì chúng ta liền cho cái gì thôi không phải vài món phá trang bị sao các loại chờ t h ì v ậ y đi chúng ta lập tức bức bách hắn cả gốc lẫn lãi nổ ra không phải thì xong rồi sao các ngươi cố gắng ngẫm lại ta nói đúng hay không còn giống như thực sự là chúng người trong lòng mặc dù không vui nhưng đạo lý này vẫn là nghĩ đến t h ô n g hơn nữa dám như thế bức bách chúng ta tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy buông thả hắn coi như hắn đem tiền cùng trang bị cả gốc lẫn lãi giao ra đây sau đó chúng ta cũng giống vậy muốn đem hắn bôi xấu hắn bất nhân liền chớ trách chúng ta bất nghĩa dâu dê vừa nói chuyện trong mắt ánh mắt cũng biến thành n g ặ t độc những lời này lập tức đến rồi mọi người hưởng ứng đối với cứ làm như vậy cho hắn biết chúng ta cũng không phải dễ chê ợ hôn ở đoàn người bên trong nghe đến mấy cái này thiết công kê cũng là có chút giật mình ngọ tạo những người này cũng quá ác độc ca cũng may thần tượng đã sớm chuẩn bị đòn sát thủ nếu không thật bị bọn họ âm ách không biết vì sao đối với thần tượng đòn sát thủ lợi hại càng ngày càng mong đợi đâu nói nhiều như vậy các ngươi đến cùng định làm gì dậu dê lại hỏi còn có thể làm sao từ giờ trở đi chúng ta tất cả nghe theo ngươi ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó à mọi người nói tốt dâu dê hưởng thụ loại cảm giác này hai long gật đầu từ trong đám người đi ra đi tới lại tẻ nhạt đến bắt đầu khu móng tay ngô dụng trước mặt người nói chúng ta thương lượng qua ngươi không phải là muốn bang trợ lý do của chúng ta sao chúng ta giống như ngươi mong muốn đem trang bị toàn bộ lột xuống giao cho ngươi chỉ cần ngươi giúp chúng ta đem bọn thị vệ nhánh đi là được ồ n g ô dụng thổi một cái ngón tay có chút không giải thích được nhìn một chút mọi người lúc này mới đưa mắt phóng tới dâu dê trên mặt tự t i ế u phi tiểu nói ta lúc nào nói qua muốn lấy hết các ng không phải ngươi vừa rồi chính mồm nói ra sao dâu dê sửng sốt ngươi nhớ lộ chứ n ô dụng cười nói nếu như nhớ không lầm ta vừa rồi công kích quá cái này vô s ỉ đề nghị cũng cho các ngươi xem qua ta đơn thuần thiện lương trong suốt ngây thơ mắt thậm chí cuối cùng ta còn dùng ta nhân cách cam đoan tuyệt đối sẽ không tiếp thu cái này vô s ỉ đề nghị thế nhưng ta dường như tuyệt đối không còn nói qua muốn lấy hết các ngươi trang bị nói như vậy chứ cái này dâu dê nhớ lại một cái còn giống như quả thực không có chỉ có thể tức giận ít nói nhảm hiện tại ta muốn nói là chúng ta nguyện ý đem trang bị hết thể c ư i ra chỉ cần ngươi đem bọn thị vệ n h a n đi t người thái độ này t h ô i bó tay à các ngươi cũng nghe được vừa rồi ta nhưng là dùng ta nhân cách bảo đảm qua nếu như tiếp thu các ngươi trang bị nói ta cái k i a chiếu lấp lánh nhân cách làm sao bây giờ n ô dụng ánh mắt híp lại cười nói ngươi đến cùng muốn thế nào dâu dây nộ mọi người cũng là trợn mắt nhìn không bằng các ngươi đối với ta nhân cách cúc cái cung sau đó sẽ lời nói dễ nghe bày tỏ một chút thầy nghe bày tỏ một chút thầy n g h thôi ta muốn hắn biết tiếp nhận n ô dụng cười hát hát nói chưa xong còn tiếp c h ư n một trăm năm mươi usc b ném cực kỳ vô dụng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ngươi đừng khi người quá đáng không sai ngươi cái này căn bản là ý thế hết người đối nhân xử thế lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện nghe được ngô dụng lời nói dâu dê sau lưng mọi người khuôn mặt trong nháy mắt liền đều tái rồi nhìn ngô dụng trong đôi mắt của đều nhanh toát ra hỏa tới các loại chỉ trích chửi rủa vang lên một mảnh t r a n g diện lại một lần nữa loạn cả lên tránh ở đoàn người trong thiết công kê thì là trong lòng cười nhạt ha h a bây giờ biết quá phận các ngươi một mực lập mưu như thế nào hại thần tượng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thủ đoạn phải nhiều bị ổi có bao nhiêu bị ổi vì một điểm quyền lợi liền trực tiếp muốn đem thần tượng đẩy vào vạn kiếp bất phục cảnh khi đó các ngươi có thể từng nghĩ qua quá hiện tại thần tượng vừa mới xuất thủ đã cảm thấy quá phận cũng may mà là thần tượng nếu như đổi thành người khác hiện tại còn chưa nhất định bị các ngươi làm thành hình dáng ra sao muốn ta xem thần tượng với các ngươi xấu xa so với kém xa đâu thần tượng làm tốt lắm ta ủng hộ ngươi loại này vô lại phải so với bọn hắn càng không kém mới được ngươi không nên lưu tình đối với bọn họ quá phân phát ta ngươi đây là thế thiên hành đạo vì dân t r ừ hại n g h e sau l ư n g tiếng mắng dâu dê cũng là những mày lạnh lùng nói cực kỳ vô dụng chúng ta đã bằng lòng đem trang bị cho ngươi ngươi không nên quá phận như vậy đối với tất cả mọi người không có lợi thực sự rất quá đáng sao nô dụng vẻ mặt vô tội hỏi đương nhiên mọi người thấy hống được rồi nghe các ngươi vừa nói như vậy ta cũng hiểu được có một chút như vậy quá phận nô dụng lộ ra thần sắc không đành lòng mọi người thấy hắn thỏa hiệp vừa lộ ra một điểm sắc mặt vui mừng đã thấy hắn đông nhiên mặt lộ vẻ vẻ giận cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói không biết vì sao c ư nhiên càng nghĩ càng thấy đến quá phận tốt quá tờ hờ â ờ quả thực hơi quả đáng lại vì như thế mấy trang bị tiểu g i a bán nhân cách ta mới vừa rồi rốt cuộc suy nghĩ cái gì quả thực không phải có thể tha thứ nhân cách loại vật này căn bản là vô giá làm sao có thể công khai đi giá ta nhất định là đầu bị môn trẻ lớn mới sẽ sanh ra đáng sợ như vậy ý tưởng ta chết tiệt đa t ạ n các vị giúp ta dừng cương chức và vực ân tái tạo không dám nói t ạ chúng ta sau này còn gặp lại n ô dụng dùng sức lắc cái đầu dường như muốn để cho mình tỉnh táo lại vừa nói một bên cũng không q u a y đầu lại hướng thị vệ t r ư ở n g đi tới ngoa tạo còn tưởng rằng ngươi lương tâm phát hiện em gái ngươi a thì ra ngươi nói quá phận lại là như thế cái quá phận có dám hay không lại không xấu hổ một điểm mọi người hầu bay vọt khoe miệng lần nữa tràn ra một ngụm màu tươi nhưng là cứ như vậy làm cho hắn đi tìm thị vệ trường cái này từ bỏ thân mệnh rồi hạ mọi người cũng sắc khóc dâu dê vội v ã chạy mau mấy bước một bà kéo lấy nô dụng cánh tay vội la lên cực kỳ vô dụng ngươi không thể đi nô dụng hơi không kiên nhẫn quay đầu thì thế nào giúp ta dừng cương trước bờ vực tình nghĩa ta không phải đã đã cám ơn sao ách dâu dê há miệng lại liếm môi một cái kết quả khuôn mặt đều bị hỏng cũng là một chữ đều không nói được chỉ có thể quay đầu lại nhìn mọi người một cái giống như là ở t r ư ờ n g cầu mọi người ý kiến hoặc như là tại tìm kiếm tinh thần chống đỡ mọi người cũng là như cha mẹ chết vẻ mặt một thịu cuối cùng chỉ có thể bất đắc di hướng hắn gật đầu t a là như thế dâu dê vẫn là do dự hồi lâu phàn nàn một tấm gan heo khuôn mặt tiếng như rồi mỗi mà nói chúng ta yêu cầu của ngươi chúng ta đáp ứng rồi hả ngươi nói cái gì cái gì đáp ứng rồi n ô dụng kỳ q u á i h ỏ i đáp ứng ngươi yêu cầu yêu cầu gì ta có đề cập qua yêu cầu gì sao n ô dụng vẻ mặt khó hiểu giả ngu ngoa tạo ngươi đến cùng muốn thế nào ta nói chúng ta đáp ứng rồi ngươi để cho chúng ta giao ra trang bị sau đó sẽ đối với ngươi cúc cùng yêu cầu chúng ta đáp ứng rồi được rồi sao nghe rõ ràng sao hài lòng chưa dâu dê bỗng nhiên liền tựa như vậy cả người vừa đi vừa nhảy chân sáo cùng loạn gân giọng hướng về phía ngô dụng dống lên ta đi hắn đây là thế nào không liền nói nói chuyện sao tâm lý tố chất cũng quá kèm chứ mọi người giật nảy mình không ở sơn dương hồ từ vị trí bọn họ là không hiểu được d â u d ê cảm thụ của thời khắc này nói cứ nói gầm cái gì gầm làm ta sợ muốn chết ngô dụng cũng là làm hoảng sợ hình dáng lui hết mấy bước một bên vô về ngực một bên lại khổ sở nói bất quá lần này cuối cùng cũng nghe hiểu ngươi đang nói gì có thể là các ngươi như vậy để cho ta rất khó làm à ta mới vừa ở trợ giúp của các ngươi vô ý thức đến nhân cách giá trị một lần nữa tìm về chính mình các ngươi lập tức lại để cho ta bán bãi như vậy không tốt đâu người t ợ mờ giờ lại muốn thế nào dâu dê kỳ thực đã có điểm ý thức mơ hồ mọi người cũng là không nói lúc này mới thời gian nói mấy câu chứ lại tờ mờ giờ muốn trở quẻ có dám hay không hơi có chút nhân tính lần này là thực sự không phải muốn thế nào ta hiện tại đã nghĩ nhanh lên thẳng thắn bàn giao không thẹn với lương tâm tiêu sái người n ộ dụng biểu tình thuần khiết giống như nông phụ suối người chớ quên là ngươi đem chúng ta hại đến việc này điên địa, địa. ngươi thẳng thắn dặn dò gọi thị vệ đem chúng ta bắt đi ngươi liền thực sự không thẹn với lương tâm rồi hả c t các kỳ vô ngươi nói hình như cũng có vài phần đạo lý nội dụng dường như bị thuyết phục hít vào một hơi do dự có thể là ta nhân cách chúng ta kim tệ đã tại ngươi trong túi leo lưng trang bị cũng lập tức sẽ là của ngươi cũng nữa không có gì có thể lấy đưa cho ngươi gần hai bàn tay trắng mọi người lệ rơi đầy mặt nhắc nhở nội dụng trứng mắt nói gì vờ ơ ì ta là cái loại này nhận thức tiền không nhận người nhân sao nội thương nặng thêm mọi người rất muốn gật đầu nói là sau đó sẽ đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu nhưng là bọn họ lần này là thật không dám hàng này quả thực không phải người à mấy lần càng là cùng hàng này tranh cãi hàng này yêu cầu thì càng nhiều vẫn là ngoan ngoan công như a chúng ta chỉ cần chờ thị v ệ đi chúng ta tuyệt đối làm cho ngươi biết hoa nhi vì sao đỏ như thế thấy mọi người mặt đen lại không nói lời nào n ô dụng lúc này mới thở dài lại nói ai quên đi mọi người quen biết một hồi coi như là hữu duyên không giúp chuyện này cũng không thể nào nói nổi cứ như vậy à ta cũng không nói cái gì yêu cầu quả đáng mọi người xếp thành hàng Từng chúng á i giao đem trang bị c o trong tay ta, sau đó, đó c ta là có bao nhiêu tiện đem trang bị đưa đến trên tay ngươi nhưng lại yêu cầu ngươi nhận lấy làm sao không muốn à? không muốn coi như n ô dụng tao mày nói nguyện ý chúng ta nguyện ý mọi người lau đem nước mắt vội vã bằng lòng hao tổn lâu như vậy đối với mọi người mà nói bất luận trên thân thể vẫn là trong lòng đều là một loại thường nhân khó hiểu g i à n v ậ t bọn họ chỉ mong cái này chàng áp ngộng nhanh lên kết thúc sau đó thống khoái phản kích đây là duy nhất chống đỡ bọn họ không có ngã xuống lý do nếu đều nguyện ý vậy liền bắt đầu a ngươi trước tới như thế nào đây n ô dụng đỡ ngực vẻ mặt tươi cười chỉ vào dâu dê nói dâu dê vừa mới thong thả lại sức lại là ngã x o a y xuống nửa giờ sau mấy chục người cái mông trần đứng ở cửa kho hàng trang bị của bọn họ đã toàn bộ vào nô dụng ba lô kỳ thực từ nghiêm khắc thị giác góc độ mà nói bọn họ cũng không thể xem như là cởi chuồng dù sao coi như trang bị bị l ộ t sạch trên người bọn họ còn có hệ thống cưỡng chế thu y thu khố chẹt hơn mà vẻ mặt của bọn họ được rồi tạm thời nhìn không thấy vẻ mặt của bọn họ bởi vì bọn họ tất cả đều vùi đầu nắm tay nắm chặt khớp xương đùng đùng rung động cả người lạnh run trải qua vừa rồi trang bị giao tiếp nghi thức thanh tẩy bọn họ đã hoàn toàn hiểu râu rê phía trước bỗng nhiên nổi điên nguyên nhân tiện h ả o tiện quá bị g ồ i đây chính là bọn họ hiện tại duy nhất lời muốn nói bất quá không phải đối với ngô dụng nói mà là đối với mình nói cái này chỉ sợ là bọn họ đời này hoặc có lẽ là đời đời tiếp tiếp làm nhất tiện một chuyện chẳng những muốn đem đồ đạc của mình giao cho người khác nhưng lại muốn cười ha hả lớn tiếng xin người ta nhận lấy còn có so với cái này ti tiện hơn chuyện sao mặt khác trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy hận ý nếu như có thể bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự đem ngô dụng bánh sắt đến cả p bã sau đó sẽ toái thi vạn đoạn bởi vì bọn họ thấy cho bọn họ giá rẻ tự tôn bị ngô dụng dày xéo đây là không thể tha thứ ha h a không chịu nổi bây giờ biết mất mặt cảm thấy tổn thương tự ái rồi hả nhìn bên người những người này dám vẻ thích công c â trong lòng vẫn là cười nhạt hắn còn nhớ rõ bọn họ túi đầu phía trước biểu tình khi đó ánh mắt của bọn họ là huyết hồng toàn bộ gương mặt bắp thịt của đều là c o giận ngũ q u a n là vật mẹo tâm lý thở dài thiết công kê lắc đầu ai các ngươi bây giờ là ở hận thần tượng a còn nghĩ một hồi làm sao trả thù thần tượng a thật cho các ngươi cảm thấy b i hay lẽ nào các ngươi còn không có ý thức được sao các ngươi cái kia hay là giá rẻ tự tôn từ lúc các ngươi vì một điểm kim tệ vứt bỏ lương c h i đem mình biến thành một cái vô lại thời điểm cũng đã triệt để mất đi rồi hả phàm là tự tôn tự ái đích nhân làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đúng là có các ngươi người như vậy mới có không đỡ nổi lao thai thái, thái. các ngươi có nghĩ tới không nếu như không có các ngươi vô lại căn bản sẽ không có về sau sự tình các ngươi cũng không nhất định biến thành như bây giờ mà thần tượng sở tác sở vi không phải là vừa vặn cho các ngươi một lần nữa cảm nhận được sớm đã đi xa tự tôn sao nếu như đến b ư ớ c này các ngươi còn không có tình hồn lại nói các ngươi liền thực sự đã không có thuốc nào cứu nổi như vậy yên lặng hồi lâu cực kỳ vô dụng hiện tại ngươi muốn chúng ta đều làm xong rồi ngươi nên đi làm chuyện của ngươi rốt cục có người ngầm đầu lên ánh mắt vẫn hiện đầy tơ máu nhìn ngô dụng lại là căn cắn nha nói rằng nghe được cái này thanh âm những người khác cũng là rốt cục khôi phục lại nâng lên mặt nhăn nó bảng đó là tự nhiên ta đây phải đi n ô d ụ n g vừa nói chuyện ba cái ghi hình văn kiện trôi giạt đến trước mặt tần đạo trong chấp nhóm này n ô d ụ n g đống nhiên quá sợ hãi mồ hôi lạnh soạt một cái thì c h ạ y ra vội vã hô to ai nha không tốt phát sai rồi phát sai rồi các n g ư ơ i ngàn vạn lần chớ xem đây là t a o mâm đồ vật bên trong đối với ta trọng yếu phi t h ư ờ n g ngàn vạn lần không nên xem à. nhìn liên muốn gây chuyện lớn rồi u mâm vô nghĩa chứ hiện tại nhưng là ở trong đêm ở đâu r a o mâm mọi người nghi hoặc thế nhưng tất cả mọi người hiểu nhà ai u mâm ném sau đó một đêm thành danh loại sự tình này mọi người thích nhất không nhìn mới là lạ nghĩ như vậy mọi người dồn dập lựa chọn phát hình ghi hình chưa xong c ò n tiếp chương một trăm năm mươi mốt ta là chơi khí giới đòn sát thủ rốt cuộc đã tới sao thiết công kê vui vẻ cũng là vội vã phát hình cái thứ nhất ghi hình trước mắt lập tức xuất hiện một bàn tay cao thấp hình chữ nhật hình ảnh trong hình bảy danh người bị mặt đang đang phi nước đại mà sau lưng của bọn họ đang có một đống l ớ n trên đầu chĩa vào phục ma tự công hội s ư n g hâu người chơi đổi không nỡ hai phe thực lực khác xa cực kỳ tình thế tràn ngập nguy cơ che mặt quân đoàn chiến đấu ghi hình cái này coi đòn sát thủ gì thiết công kê thì thầm một câu tiếp tục hướng xuống nhìn lại hình như là che mặt quân đoàn chiến đấu ghi hình n a bảy cá nhân đối mặt người nhiều như vậy có thể chạy thoát sao có người kêu la mọi người hầu như đều là đồng thời phát hình ghi hình tiến độ hầu như đồng bộ im lặng nhìn xuống sẽ biết lúc này bảy danh người bịt mặt bên trong đ ố n g nhiên có một người dừng bước đ ố n g nhiên quay người sang một cái pha quay đặc tả đánh vào tên này người bịt mặt trên mặt tuy là vẫn không cách nào thấy rõ gương mặt của hắn nhưng này nông phụ suối vậy thuần khiết ánh mắt có người lập tức cùng ngô dụng làm một cái đối lập ta đi người này chính là cực kỳ vô dụng tuyệt đối là hắn bị ổi như vậy ánh mắt trừ hắn ra không có khả năng có người khác hắn muốn làm gì nhiều người như vậy không chạy liền là muốn chết hãn p h ỏ n g trừng liền là chết mới sợ chúng ta chứng kiến cái này đ i hình đã có người đầy mặt hồng quang bắt đầu kịch xuyên tấu h qua hình ảnh lần nữa kéo về viễn thị sừng chỉ vào giờ khắc này cực kỳ vô dụng đống nhiên không sợ chết hướng về phía đổi kịp ở phía sau một đoàn phục ma tự người chơi phát khởi xung phong khí thế kia phản p h ấ t phía sau mình còn theo một vạn người năm mươi m bốn mươi m ba mươi m hai mươi m tha đi đây cũng quá vạm vỡ a tuy là cực kỳ vô dụng căn bản là cái thế nhưng vẫn là không nhịn được nhiệt huyết sôi trào nữa nha tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sẽ chết sao nói nhảm k h phải một người cùng người nhiều như vậy liều mạng bất tử mới là lạ hắn chính là đang làm chết thấy như vậy một màn bất luận nhiều hận n ô dụng tất cả mọi người tại đồng nhất thời gian nghĩ thở đây là cơ bản phản xạ có điều kiện căn bản không phải đại não có thể khống chế hai người khoảng cách mới vừa tới hai mươi m thời điểm một cái đầu bên trên chĩa vào phục ma tự hội trưởng đầu chọc người chơi không biết suy nghĩ cái gì đ ố n g nhiên nhảy ra đ o à n người cùng lúc đó cực kỳ vô dụng dưới chân của đ ố n g nhiên sáng lên huyễn lệ ánh sáng màu lam một cái băng hoàn bắt đầu khuếch tán h à n tiếp xúc được băng hoàn người chơi tốc độ lập tức bị chậm lại phía sau bọn họ người chơi cũng không biết chuyện một người tiếp một người đụng phải trên người bọn họ trong lúc nhất thời các loại tông vào đuôi xe các loại hỗn loạn ngoại tàu không phải đâu kết cục tại sao sẽ là như vậy cái kêu băng hoàn là đồ chơi gì quá mạnh chứ có người kinh hô lên giống như xem quái vật ngắm nô dụng liếc mắt ta ít quá biến hình thái đi hừ hừ đã sớm kịp chuẩn bị thảo nào dám như thế tùy hứng cái này cờ mở nở là áo giáp đại sư phim quảng cáo sao có người lấy làm kinh hại sau đó mới bất dĩ vi như nói quả thật có chút mạnh mẽ đáng tiếc bản thân là một đậu bỉ hơn nữa quá vô xỉ có người nói bổ sung trong hình tắt vào một tổ một hưu phương trượng pha quay đặc tả lúc này hắn đang lẩm bẩm l ầ u b ầ u vừa nói chuyện hô may mắn l a ã o nạp sớm có phòng bị đúng lúc che ở khuôn mặt anh tuấn ha ha ha tên đầu chọc kia quá cây tặc nhất định chính là ở đ o ạ t đùa dân a thời khắc mấu chốt c ư nhiên nhảy ra ngoài tránh được một kiếp thật tình khôi hải có người cười ha ha nói phục ma tự công hội trung quốc xếp hạng thứ mười ba vị tên đầu chọc kia là phục ma tự hội trưởng một hưu phương trượng không phải cái tiểu nhân vật có người biết chuyện tinh tế nói tới ai ai ai chuyện gì xảy ra làm cái lâu a đang nhìn tông vào đuôi xe đấu vật cần gì phải đ ỗ n g nhiên cho tên đầu chọc này đặt tả một cái phá đầu chọc có gì để nhìn có người bất mãn ồn ào đúng ở ơ ý a như vậy cắt nôi biên tập trình độ quá nghiệp dư có người phụ họa lúc này sau lưng hắn trong không khí đ ỗ n g nhiên dần hiện ra hơn hai mươi nói người b ị mặt thân ảnh một hưu phương trượng dường như cũng là phát giắt r a ngoa tạo chớ nói chuyện có động tĩnh đ ỗ n g nhiên có người kinh hô lên mọi người vội vã lần nữa nín thở một hưu phương trượng liền vội vàng như đầu nhưng đã quá muộn những người b ị mặt này p h ả n phất giết như thần ánh mắt l á n khóc g i trong tay lên dao găm giơ tay chém xuống sạch sẽ gọn gàng a hét thảm một tiếng một hưu phương trượng d á n h máu từ bị công kích hiện ra đến đã bị thanh không thậm chí cũng chưa tới một giây hắn thân thể một ngã trên mặt đất toàn kịch trung a ghi hình bên trong dao găm hạ xuống trong n y mắt kèm theo một hưu phương trượng k ê u thảm thiết trong đám người thậm chí có người đồng thời thảm k ê u một tiếng mà tuyệt đại đa số người đều là không tự chủ đánh cái dùng mình kinh hô ta đi đây cũng quá trôi chạy a chính là sát thủ chuyên nghiệp cũng không còn sạch sẽ như vậy l ư l o t hơn nữa đối phương vẫn là một cái công hội hội trưởng đúng ở ơ ĩa quá bá đạo a đây chính là che mặt quân đoàn làm sự tình ta còn tưởng rằng bọn họ cũng liền đoạt cái quái hoặc là đảo cái loạn gì gì đó đâu cái này cờ mở nở trực tiếp sát nhân a hơn nữa giết vẫn là hội trưởng không sợ hồng danh sao không sợ bị công hội trả thù sao có người hít một hơi khí lạnh trong giọng nói lại là bội phục lại là t r ọ dạng ha ha ta hiểu được thần tượng là muốn dùng ghi hình hù dọa bọn họ thiết công kê suy đoán ngô dụng ý tưởng lại vẫn còn có chút lo lắng bất quá chỉ bằng một cái ghi hình đã nghĩ triệt để hù dọa bọn họ sợ rằng không quá đủ a dù sao những người này đều là tán nhân người chơi hơn nữa hiện tại đồ càng lúc càng lớn m ố ngô được bọn họ ũ k h n g dụng ễ d nói h ư mỗi người đều biết c mắn chưa n ngày nô dứt ụ n đống g h i lời mọi người cũng đều ở có chút hốt hoảng xương sở nhưng hắn vừa nói như vậy ngược lại giống như nhắc nhở bọn họ tựa như mọi người trong nháy mắt trở nên vẻ mặt c r ờ i mong ta đi nhanh xem kế tiếp ghi hình đoạn thứ hai ghi hình nội dung cùng đoạn thứ nhất ghi hình kịch tình hầu như như ra gặp lại chỉ là bi tình nhân vật chính thay đổi một cái đ ổ i thành trung quốc đệ tứ đại công hội nhân gian luyện ngục hội trưởng mặt bên giống như quỷ s à t t n nhưng sau khi xem xong cho mọi người mang tới rung động lại tuyệt đối không phải đoạn thứ nhất ghi hình có thể so sánh được dù sao trung quốc đệ tứ đại công hội chỉ cần là chơi game hầu như sẽ không có chưa nghe nói qua ta ít không phải đâu trung quốc đệ tứ đại công hội hội trưởng vẫn là nhẹ nhàng như vờ ơ y đã bị làm cái này cờ m ở nờ gọi người làm sao chịu nổi người nào nói không phải sao chỉ là truy sát nhân số liền so với phía trước cái kia phục m à tự sinh ra không chỉ một gấp hai hơn nữa các ngươi xem che mặt quân đoàn người chỉ cần là trong hình hiện ra liền không có một không phải hồng danh hơn nữa không phải bình thường hồng đỏ đều biến thành đen đó là g i ế t nhiều thiếu hội trưởng à? ngoa tạo ta nói hoạt động kết thúc đều mấy giờ làm sao còn có nhiều như vậy công hội ở đầy đất đồ truy sát che mặt quân đoàn hóa ra là bọn họ hội trưởng bị g i ế t quá đ ộ cắt căn bản n u ố t không trôi khẩu khí này a các ngươi vừa nói như vậy cực kỳ vô dụng cực kỳ vô dụng là che mặt quân đoàn đầu lĩnh nhiều như vậy công hội cùng nhau truy sát kết quả hắn cư nhiên vẫn là thứ nhất đến rồi hai mươi cấp đoạn phúc lợi tốt nhất thành c h ấ n vẫn như thế có nhàn hạ thoải mái theo chúng ta ở nơi này đánh đố hắn rốt cuộc là có bao nhiêu không có sợ hãi ta đột nhiên cảm giác được chúng ta là không phải hãm hại sai đối tượng những cái này hội trưởng dẫn theo người nhiều như vậy đều chỉ có bị nháy mắt giết phần đổi lời của chúng ta có người nói ra khỏi lo lắng của mình cô lỗ mọi người cùng nhau nuốt n g ụ m nước miếng sợ cái l n g a chúng ta nhiều người như vậy đâu các ngươi khán lục tượng bên trong che mặt quân đoàn lại không biết bao nhiêu người đợi xong việc chúng ta toàn bộ đều tàn ra ta cũng không tin hắn có thể đem chúng ta từng bước từng bước tìm ra giết tất cả hơn nữa bọn hắn bây giờ đều là h n g danh thành đô vào không được căn bản không khả năng tìm chúng ta phiền phức cái k i a cũng không khỏi không p h n g a nói chung ta cảm thấy cực kỳ vô dụng thật tình không dễ chọc chí ít không phải chúng ta người như vậy chọc nổi được rồi đừng nói nhảm nhanh lên xem đoạn thứ ba ghi hình phỏng chừng so với cái này còn mạnh hơn đâu nói không phải định thiên hướng phía trước ba đại công hội cũng bị làm điều đó không có khả năng trung quốc ba vị trí đầu đại công hội quy mô cùng thực lực căn bản không phải phía trước hai cái này công hội có thể so sánh đừng xem nhân gian luyện n g ụ c bài danh đệ tứ thế nhưng cùng thích khách liên minh trích tinh cấp cùng giữ thiên tranh sùng so với lên liền một nửa của bọn họ thực lực cũng chưa tới đâu lần này cũng không cần n ô dụng nhắc nhở mọi người cực kỳ tự giác liền mở ra đoạn thứ ba ghi hình mới vừa mở ra đã có người kinh hô lên em gái người à, thực sự là trung quốc ba vị trí đầu đại trong công hội giữ thiên tranh sùng à, các ngươi xem chạy trước tiên đúng là nhất thế tiêu hùng hắn là cực kỳ vô dụng lao địch thủ a sau đó mẹ đàn còn là chiêu số giống lại sau đó ta ý, thật đúng là số bất quá không phải không thừa nhận chuyện cái này tam đoạn ghi hình cho bọn hắn mang tới chấn động thực sự quá mạnh mẽ hơn nữa còn là tiến hành theo chất lượng một lần so với một lần càng thêm máy liệt mặc dù chỉ là tam đoạn ghi hình nhưng trong đó bao hàm nội dung cũng là lớn đến kinh người để cho bọn họ không được không vì mình lo lắng người bị hại từ t h a đổi thứ ba thực lực công hội đến t h a đổi thứ nhất thực lực công hội hết thảy bao quát trong đó nói cách khác hầu như tất cả công hội hội trưởng chỉ cần ngô dụng nguyện ý chỉ cần h ắ n nhớ rất dễ dàng có thể lấy tánh mạng của bọn họ húng chi tại chỗ những thứ này tán nhân người chơi hơn nữa đây vẫn chỉ là không phải cẩn thận thả ra tam đoạn ghi hình không có thả ra đâu nếu như chỉ là giết mười tám cái người che mặt quân đoàn tên người chữ làm sao có thể hồng đến loại trình độ đó cho nên cái này tam đoạn ghi hình tuyệt đối cũng chỉ là một góc băng sơn mà thôi mọi người ánh mắt kính sợ bên trong ngô dụng bất đắc dĩ lắc đầu vẻ mặt đồng tình liền hít ba thanh khí ai Các gây chuyện lớn rồi. Ai? Không phải cho các ngươi lớn Không ngươi gây rồi. Ai? phải x e mọi các cho các cái Các cuộc chịu Chúng chuyện Cuộc chịu ngươi không nên xem, để cho ta nói ngươi ngươi sống sau này không dễ chịu lắm. Chúng ta làm sao liền gây chuyện lớn sống này không gì gây điểm Ai? rồi rồi hả? Cuộc sống sau này làm sao lại hả? xem, lắm. làm làm lắm? m để đâu. sao sao ta tốt ta sau sau dễ dễ người m ộ n g m ộ n g đồng đồng hỏi nhưng trong lòng thì đã khởi cổ lai chúng ta tuy là dự định hãm hại cực kỳ vô dụng nhưng là bây giờ không phải còn không có hãm hại sao hắn căn bản không thể nào biết nha hơn nữa cái này tam đoạn ghi hình chúng ta thì nhìn xem mà thôi lại không phải chúng ta làm làm sao lại gây chuyện lớn rồi, rồi hả ta muốn coi như ta không nói các ngươi cũng nên biết những thứ này ghi hình đối với những cái này hội trưởng mà nói ý vị như thế nào ai ta phía trước đã đã đáp ứng bọn họ tuyệt đối không đem ghi hình lưu đi ra nhưng là một không phải cẩn thận các ngươi hiện tại đã thấy ta chỉ có thể đem tên của các ngươi toàn bộ nhớ kỹ giao cho những thứ này hội trưởng trong tay ai bọn họ cũng không ta tốt như vậy nói thật không biết bọn họ biết xử trí như thế nào các ngươi các ngươi tự cầu nhiều phúc đi n ô dung than thở nói mọi người trực tiếp lên l ớ c cái này cờ m ở nở. đúng là mẹ nó là gây chuyện lớn rồi nữa à kẻ ngu si cũng nhìn ra được những thứ này ghi hình đối với những cái này hội trưởng ý vị như thế nào cũng biết những cái này hội trưởng biết xử trí như thế nào bọn họ đương nhiên là nghĩ biện pháp diệt khẩu rồi còn làm sao diệt khẩu công hội truy sát lệnh thôi trực tiếp giết trở lại tân thủ thôn cả đời đừng nghĩ ra được thôi nếu như nói che mặt quân đoàn người không nhiều đủ không thể đem bọn họ một lưới bắt hết nói như vậy hơn nữa giữ thiên tranh sủng nhân gian luyện ngục cùng phục ma t ự đâu sợ rằng chỉ là giữ thiên tranh sủng hoặc là nhân gian luyện ngục một nhà liền đầy đủ bọn họ ở trong g a m không còn chỗ ẩn thân đi cứ như vậy coi như gài bẫy cực kỳ vô dụng tiền đó cũng là quan có tiền không có mạng để tiêu、à. Đại c ai chúng ta a s rồi, ra rốt trực cái đối đi ngoài nói lung tung, cho chúng ta một lần cơ hội、à. Mọi người cái gọi lại, tiếp Ai, chúng cũng được, cho chúng cơ cuộc cảm được khóc chủ cho cúc cung cầu không thấy không nhận thận. lung tung, lần muốn động ngô dụng gì gì ta tuyệt ta một vô sẽ à. là quên đi chúng ta quen biết một hồi coi như là hữu duyên các ngươi cũng không dễ dàng các ngươi nếu như tạm thời không khắp nơi nói lung tung nói ta cũng liền trước thay các ngươi bảo mật ta không thể đem các ngươi ép vào tuyệt lộ không phải nô g dụng suy nghĩ một hồi lại là thở dài vẻ mặt nhân nghĩa nói nhiều đa tạ mọi người cảm động đến rơi nước mắt được rồi ta đây phải đi đem thị vệ nhanh đi các ngươi cũng mau nhanh tản đi đi a được rồi trước khi đi còn có một việc nói với các ngươi một tiếng nói vậy chứng kiến mới vừa ghi hình các ngươi cũng có thể đã nhìn ra kỳ thực ta là chụp ảnh người yêu thích mỗi lần chứng kiến đáng giá kỷ niệm hình ảnh luôn là nhịn không được muốn làm bàn sao cho nên các ngươi vừa rồi t i ệ n ta trang bị tình cảnh ta cũng lục một cái các ngươi cũng sẽ không ngại chứ chơi khí giới liền điểm ấy không tốt các ngươi hiểu được n ô dụng cười híp mắt nói bổ sung mọi người trong nháy mắt h ó a đá thiết công kê cuối cùng là triệt để thấy rõ giờ khác này cũng là không khỏi tự lẩm bẩm che mặt quân đoàn mỗi bên đại công hội hơn nữa cái này vẽ mặt ghi hình ba thứ kết hợp mỗi một quản đều có thể nửa phút miểu sát bọn họ cái gọi là bẫy người kế hoạch cùng may mắn tâm lý thần tượng căn bản là cẩn thận a cái này cờ mờ nờ đến cùng người nào hại ai a ở nơi này là đòn sát thủ căn bản là siêu cấp tất sát kỹ chưa xong còn tiếp chương một trăm năm mươi hai quyết không cho phép đại sư lại bước vào thành chủ phủ nửa bước đơn giản như vậy dễ hiểu vấn đề mọi người đương nhiên cũng là tâm lý nắm chắc cực kỳ che mặt quân đoàn có thể nói hiện nay trong trò chơi kinh khủng nhất tập đoàn sát thủ giết bắt đầu người đến sạch sẽ g ọ n gàng hơn nữa giết đều là người bình thường muốn muốn đến gần cũng khó đại nhân vật nếu như che mặt quân đoàn đem tinh lực phóng tới bọn họ những thứ này tán nhân người chơi trên người coi như hiện nay trong trò chơi thế lực lớn nhất công hội cũng chưa chắc có thể giữ được bọn họ hơn nữa cũng chưa chắc c h ắ n bọn họ mỗi bên đại công hội thế lực hầu như phóng xạ trong trò chơi bất kỳ một số xình nào đại khái ngoại trừ cực kỳ vô dụng bên ngoài những người khác chỉ cần bị bọn họ để mắt tới coi như bản đồ lại lớn cũng tuyệt đối không còn chỗ ẩn thân vẽ mặt g h hình cho dù có người đập đồi dìm thuyền ông từ đây ly khai trò chơi quyết tâm chỉ vì trả th đến lúc đó cực kỳ vô dụng cũng là căn bản không cần giải thích nhiều ghi hình tung tất cả thuyết pháp tự nhiên tự sụp đổ giống như là mang đá lên đập chân của mình hóa đá đồng thời thân thể của mọi người cùng tâm lý đều ở đây một cái c h ư ớ c mắt bị đánh tan hoàn toàn bọn họ phía trước thương lượng xong cái gọi là uy hiếp ở nơi này ba tọa núi lớn nghiền ép phía dưới có vẻ như vậy vô lực lại được g ử i mà bọn họ kim tệ cùng trang bị tuyệt đối đã v i n h viễn không quay đầu ngày phía trước cả gốc lẫn lai、like、gấp đội kiếm về ý tưởng hiện tại lại xem căn bản là đang nằm mộng giữa ban ngày lần này đi thật lần sau có cơ hội chúng ta chơi nước quá sau này còn gặp lại nhìn mọi người như cha mẹ chết bộ dạng nô dụng mỉm cười tự nhiên hào phóng khoát k h o a t a y thi thi nhiên hướng thị vệ trưởng đi tới còn lần sau chúng ta dáng dấp cứ như vậy giống như ngu ngốc sao mọi người im lặng lấy xoa xoa ướt át khỏe mắt lại chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nô dụng đi tới thị vệ trưởng bên người nói đơn giản nói mấy câu thị vệ trưởng lúc này mới mang theo bọn thị vệ ly khai sau đó nô dụng cũng là rất nhanh tiêu thất ở tầm mắt của mọi người ở giữa mang của bọn hắn kim tệ cùng trang bị xuất thần nhìn nô dụng biến mất góc đường trong lòng mọi người ngũ vị tập trần ha ha ha, ha. cái gì mới là cương đạo cái gì mới là vô lại hiện tại ta mới hiểu được cùng cực kỳ vô dụng so với chúng ta căn bản chính là một chuyện cười có người khóc khóc liền nợ nụ cười song toàn bộ xong lúc này mới thực sự gọi tiền mất tật mang ai biết đối thủ là cực kỳ vô dụng thời điểm ta nên chịu thua đi như thế rất tốt liền trang bị cũng bị mất lúc đó ta đến cùng đàng suy nghĩ gì có người dùng sức phát cùng với chính mình đầu đúng vào ia sớm biết là cực kỳ vô dụng sớm biết hắn như thế lao tử liền náo nhiệt này cũng sẽ không tới gót căn bản không phải là một cấp bậc hoàn toàn không thể trêu vào a còn có người rơi vào sâu đậm h ố i ý bên trong không cách nào tự kiềm chế ai tàn đi đi hiện tại mới nói những thứ này có ích lợi gì có thể trách ai còn không đều tự trách mình quá tham lam sao cũng không có thể hoàn toàn nói như vậy thật sự là cực kỳ vô dụng lúc mới bắt đầu nhất đụng quá giống người ngốc nhiều tiền ngốc tiếu h ai ta nghĩ tới ban đầu không phải cái này d â u dê trước trọc sự tình sao nếu không chúng ta làm sao sẽ bị kéo vào có người nói nói chậm nhớ tới chuyện từ đầu đến cuối mọi người lập tức đưa mắt tập trung đến rồi dâu dê trên người có người lại là reo lên đúng vậy vừa rồi cũng là hắn một mực giật dây chúng ta hơn nữa hắn còn chửi chúng ta kia mà các ngươi ta ta dâu dê lúc này mới ý thức được không ổn khuôn mặt soặt một cái liền trắng lắp ba lắp bắp hỏi cũng là không biết nên nói cái gì cho phải vội vã lui về phía sau lấy chuẩn bị mở lưu kết quả mới lui một bước liền đụng phải cái gì dâu dê vội vã nhìn lại chỉ thấy một cái đại hán khôi ngô đang đứng ở phía sau xoa nắm tay k e n k e n rung động vẻ mặt tức giận mắt nhìn xuống hắn n ư ờ i lạnh nói người muốn đi đâu ạ không phải không đi đâu s ơ n dương hồ t ử khuôn mặt đã biến thành khổ qua mọi người phần phật một cái liền x u ố n g tới chuyện này hôm nay tất cả đều bởi vì ngươi dựng lên ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo nếu không chỗ cũng đừng nghĩ đi dâu dê nhanh lên ở đoàn người bên trong tìm bốn phía ban đầu đi theo với mình huynh đệ sau đó hắn chứng kiến các huynh đệ của hắn h ư ớ n g h ắ này nay cười yên lặng thối lui ra khỏi đoàn người thanh chủ phủ cửa trên quảng trường ha ha thần tượng đòn sát thủ này dùng quá t u y ệ t rượu trực tiếp miều sát đám này tôn cá nhãi nép phòng trường hiện tại khóc cũng không biết làm như thế nào khóc d á m ở thần tượng xúc phạm người có quyền thế thật là h ư u nhãn vô châu đáng lời thiết công kê hưng phấn cười nói từ lúc ngô dụng lúc rời đi hắn cũng theo len l é n thối lui ra khỏi đ o à n người vào một đường xa tới cùng ngô dụng hiệp đâu có đâu có nếu như không có ngươi cùng thị vệ đại ca phối hợp cũng không khả năng tiến hành thuận lợi như vậy các ngươi cũng là không thể bỏ qua công lao a ngô dụng vẻ mặt khiêm tốn nói đại sư khách khí có thể vì đại sư xuất lực là vinh hạnh của tại hạng thị vệ trưởng ôm quyền cười nói đúng ở ơ i n g ẫ lời muốn nói chuyện này cũng không phải ngoại nhân chỉ cần về sau gặp lại như vậy hảo ngọn chuyện đừng quên ta là được thiết công kê chưa thỏa mãn nói nói thật thần tượng ta hiện tại càng ngày càng bội phục phục người rồi vừa rồi ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút cứ như vậy một chút thời gian cái kia năm trăm kim tệ a đối với diện trừ ta nhập vào diễn trò năm mươi kim tệ xác thực nói là bốn trăm năm mươi kim tệ hơn nữa những trang bị kia lời nói ngươi chí ít cũng phải buôn bán lời một nghìn đến một nghìn năm trăm kim tệ đây quả thực là máy đ u ổ i đất tựa như phủi đi tiền ta tân tân khổ khổ bày sạp một tháng mới có thể kiếm vài đồng tiền nhỉ ai thực sự là người so với người phải chết hàng so với hàng được nhưng a vật khí vật khí mà thôi n ộ dụng cười ha hả lắc đầu lại là nghiêm mặt nói ồ được rồi thiếu chút nữa đã quên rồi những người đó trang bị ngoại trừ háo giáp ta lưu lại bên ngoài còn lại đều giao cho ngươi đi xử lý à bán đi tiền bên trong mười phần trăm làm ngươi khổ cực phí không cho phép lại y ta ta gần nhất tương đối thiếu tiền ta đi thần tượng ngươi là đang mắng người sao những trang bị kia cộng lại ít nhất cũng có thể bán mấy trăm tiền vàng đ ồ tím nhiều nói bán được bốn chữ số cũng không phải là cái gì về khó mười phần trăm ít nhất đều là mấy mười cái kinh tệ không được nhiều lắm cho ta năm phần trăm là được ta thiết công kê chưa bao giờ h ã n hại người một nhà thiết công kê liền vội vàng lui lại một bước thế thốt chối tử khách hàng chính là thượng đế cho nên ta quyết định n ô dụng không cho đưa hay không c ư ờ i nói mặt khác ngươi phải làm thí điểm chặt xử lý mới được hiện tại hai mươi cấp bản đồ đã nợ phòng chừng không có vài ngày sẽ có đại lượng người chơi xông lên hai mươi cấp những trang bị này đều là mười cấp chẳng mấy chốc sẽ bị giảm giá trị muôn ngàn lần không thể c h u y ề n lấy cái này ta hiểu được trong vòng hai ngày cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thiết công kê vỗ ngược nói hai ngày kỳ thực cũng không cần gấp như vậy nhiều như vậy trang bị n ộ dụng lấy làm kinh hãi hắn thô sơ giản lược tính văn qua những trang bị kia diện trừ áo giáp bên ngoài làm sao cũng còn dư lại sấp xỉ ba trăm món đâu m u ố n ở trong vòng hai ngày dọn dẹp x o n g thành cái tốc độ này thật sự là hơi cường điệu quá lẽ nào thiết công c ũ kê dự định không ăn không ngủ sao thiết công kê cười ngạo nghễ thần tượng ngươi đã quên ta nhưng là phải thành v ì đệ nhất chức nghiệp thương nhân nam nhân đem trang bị giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi nói hai ngày liền hai ngày tốt tự kỷ n ô d ụ n g không nói không nói chuyện nói đều nói đến chỗ này phân thượng n ô d ụ n g cũng sẽ không nhiều l ờ i nữa rất nhanh giao tiếp một hạ trang bị sau đó thiết công kê nói câu thần tượng ta đi làm việc liền vội vã đi. đi được kêu là một cái nhiệt tình mượi phần luôn cảm thấy hàng n à y hôm nay trạng thái không quá giống nhau không phải ăn hư thứ gì chứ nhìn thiết công cây vội vội vàng vàng rồi lại h a m hở bối ả n h ngô dụng tự mình lẩm bẩm lại từ trong túi đeo lưng m ó c ra mười kim tệ quay đầu đối với thị vệ trưởng cười nói thị vệ đại ca ngày hôm nay cũng cực khổ điểm ấy kim tệ bất thành kinh ý mời các huynh đệ uống b ì n h trả sau đó ngô dụng liền phát hiện một cái vấn đề kỳ quái ngày hôm nay khác thường không ngừng thiết công cây một cái liền thị vệ trưởng cũng không quá bình thường bởi vì luôn luôn coi tiền như mạng thị vệ trưởng lần này cứ nhiên chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn sang kim tệ sau đó liền thu hồi ánh mắt khổ cười nói ra đại sư ngươi chính là đem tiền thu trở về đi hôm nay vô luận như thế nào tại hạ cũng sẽ không thu đại sư kim tệ ngại ít sao n ô dụng sửng sốt không nên nha trước đây thời điểm đ ầ u giá làm cảm tạ sau đó thưởng hai kim tệ thị vệ trưởng liền cảm ơn đái đức sản sinh sùng bái hiện tại nhưng là mười kim tệ n ô dụng đang lên người lấy lại nghe thị vệ trưởng hoặc như là nhìn thấu hắn tâm tư tự như giải thích đại sư c h ớ n nên hiểu lầm tại hạ tuyệt không có ngại ít ý tứ chỉ bất quá lúc này đại sư đã lên tới hai mươi cấp cái này thanh vân thành lữ trình coi như là kết thúc sau này sợ rằng cực nhỏ có cơ hội rồi trở về sắp chia tay đang ở trước mắt tại hạ cũng không có gì hay đưa cho đại sư lưu niệm hôm nay chuyện nhỏ t i ể u xem như là tại hạ cùng huynh đệ nhóm một phần tâm ý à. nguyên lai、like、là có chuyện như vậy trò chơi này nở đỡ cờ cũng quá nhân t í n h hóa ngô dụng bừng tỉnh đại ngộ trong lòng không khỏi hơi xúc động đúng vậy hai mươi cấp sự tình đã làm được không sai b ị lắm bây giờ ở thanh vân thành cũng chỉ thừa lại một hạ tối hậu nhất kiện ngô dụng không nghĩ nhất đối mặt cũng hoàn toàn không biết nên làm sao đối mặt chuyện cùng vì vì ẩn nói lời từ biệt nhân sinh thống khổ nhất sự tình không ai bằng sinh ly từ biệt bất quá thị vệ trưởng đều biết sự tình tiểu vi cũng nhất định đã biết chứ nàng hẳn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi nói không chừng cái này đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào là ta mình nghĩ nhiều lắm quá làm tiêu nói như vậy ngược lại dễ dàng hơn đối mặt một điểm hy vọng như thế chứ chỉ đổ thừa cái này chết tiệt du hi quá rất thật ai dỗi cái cổ là một đau ruột cổ cũng là một đau ta tuyển trạch mỉm cười kể bên một đau này thở dài n ô dụng dùng sức hoảng l i ế u hàng o đầu miễn cưỡng nợ nụ cười đối với thị vệ trưởng nói ra đa tạ thị vệ đại ca cùng các linh đệ lần này tâm ý tiểu đệ vĩnh viễn không dám quên đại sư nói quá lời thị vệ trưởng cười nói đã như vậy tiểu đệ cũng sẽ không nói thêm cái gì còn muốn làm phiền thị vệ đại ca phía trước dẫn đường tiểu đệ cái này đi cùng tiểu vi vị vi ân thành chủ biệt ly n ô dụng rốt cuộc văn hạ tâm lai nói rằng đại sư cái này thành chủ cũng không cần thấy a n g h e xong n ô dụng lời nói thị vệ trưởng đông nhiên mặt lộ vẻ khó xử làm sao vậy n ô dụng kỳ quái hỏi thị vệ trưởng do dự k h o ả n g khắc mới cắn răng nói không dối gạt đại sư nói thành chủ trước đây không lâu mới hạ tử mệnh lệnh từ hôm nay trở đi quyết không cho phép đại sư lại bước vào thành chủ phủ nửa bước chưa xong còn tiếp chương một trăm năm mươi ba thật là vị ân sao nghe được thị vệ trưởng lời nói n ô dung còn cho là mình h ơ i t í n h cùng vì vị ẩn chung sống thời gian dài như vậy tính cách của nàng n ô dung mặc dù không dám nói đã hoàn toàn mỏ thấy nhưng lại để bên trên cũng biết không sai bịt lắm trong ấn tượng nàng sẽ tức giận đoán trách biết mừng đến chảy nước mắt biết đối với mình nói gì nghe nấy biết vì ái mộ mà nổi máu ghen hết thể hết thể đều giống như một cái đơn thuần khéo léo tiểu mộ i nhà bên gọi người muốn không thích đều khó khăn như vậy vì vị ẩn làm sao có thể hạ đạt t à n nhẫn như vậy mệnh lệnh lại tại sao có thể hạ đạt quyết tuyệt như vậy mệnh lệnh n ộ dung khó tin nhìn thị vệ trưởng vội vã móc móc lỗ thai lại đem thân thể xề gần một ít không phải tự nhiên cười cười h ỏ i thị vệ đại ca ngày hôm nay không phải ngày cá tháng tư chứ thị vệ trưởng cười khổ một cái đại sư tại hạ ngay cả có gan to bằng trời cũng quyết định không dám cầm thành chủ mệnh lệnh nói đùa a n ô dung tâm lý không khỏi chìm xuống một chút hắn đương nhiên biết thị vệ trưởng không có khả năng dối trá chỉ là trong chốc lát có điểm không thể nào tiếp thu được thuyết pháp này mà thôi ngay mấy giờ trước vì vị ẩn còn cùng mình cùng cưới một ngựa trong miệng ngọt ngào hô ca c ca trong thiên quân vạn mã kề vai mà chiến ma sát ma sát ai có thể nghĩ tới chỉ là cái này một hồi thời gian thái độ lại sẽ sản sinh to lớn như thế chuyển biến cái này phản thật sự là không thể tưởng tượng nổi một điểm sẽ không vẫn là hệ thống đang làm trò quỷ chứ nội dung không khỏi nhớ lại cuối cùng đánh chết địa ngục linh chủ sau đó phân biệt lúc tình cảnh khi đó vị vị ẩn mặc dù không có nói nhưng thần sắc lại là có chút không phải tự nhiên có như vậy điểm không nỡ còn có như vậy điểm lo lắng trong mắt dường như còn nổi lên một tầng hơi nước cuối cùng cũng là hiện lên một quyết tuyệt dứt khoát xoay người chỉ bất quá khi đó nội dung đang nằm ở hưng phấn bên trong thật cũng không suy nghĩ nhiều như vậy chỉ đem cái này trở thành bé gái ỉ lại dù sao đang hoạt động trước khi bắt đầu vì vị ẩn nhưng là cực kỳ dính nhân nhưng bây giờ kết hợp cái mệnh lệnh này mới lên dường như sẽ không có đơn giản như vậy nhất là sau cùng một màn kia quyết tuyệt hoặc có lẽ là vì vị ẩn cái kia thời điểm đã ý thức được khó lường không ly biệt tàn khốc hiện thực mà nàng cũng đồng dạng không có dũng khí đối mặt ly biệt cho nên mới phải làm như thế nếu như là hệ thống dợ cho quỷ ta còn không phải muốn gặp được vị vị ẩn không thể nhưng nếu là vị vị ẩn chính mình không muốn thấy ta ta nên làm thế nào gặp hay là không gặp như vậy do dự mà lấy nỗ dụng t ờ giải lại hỏi thị vệ đại ca vị, vị ẩn là lúc nào ra lệ đại khái liền tại địa ngục lính chủ bị đánh chết không lâu sau à thời gian cụ thể tại hạ cũng chưa ghi lại thị vệ trưởng thành thật trả lời như vậy vì vị ẩn ra lệnh thời điểm có thể từng nói qua cái gì khác nói hoặc là làm qua cái gì khác cử động n ô d ụ n g không cam lòng hỏi cái này hả thị vệ trưởng xoa c ằ m suy tư khoảng khắc nói rằng tại hạ nhớ kỹ lúc đó thành chủ lúc trở lại cước bộ cực kỳ vội vội vàng vàng thân xác trên mặt cũng cực kỳ lo lắng vẫn che n g ự c không thả còn như đã nói nha ngoại trừ ra lệnh bên ngoài thật cũng không nói còn lại cùng đại sư có liên quan chỉ là gọi đem tất cả thị vệ đều từ trong thành chủ phủ triệu tập đi ra đồng thời phân p h ó chúng ta bất luận nghe được động tĩnh gì đều không cho tiến nhập thành chủ phủ hậu viện t r e ngực không n ữ a sao hậu viện hậu viện không phải là từ đường cùng vị vi â n phòng nhỏ sao cái gì gọi là bất luận nghe được động tĩnh gì đều không cho tiến nhập thành chủ phủ hậu viện biết có động tĩnh gì đâu tiếng khóc vẫn là nghĩ tới đây nô dụng trong đầu không khỏi hiện lên vị vi â n thất thanh khóc giống xinh đẹp khuôn mặt tim của mình cũng bắt đầu mơ hồ làm đau trước đây vẫn kiềm nén ở trong lòng không n ữ a vào giờ khắc này rốt cục bạo phát thì ra hắn cho là hắn có thể thản nhiên đối mặt ly biệt vì vi ẩn chỉ là một nờ hắn không ngừng tự nhủ như vậy nhưng là bây giờ hắn phát hiện hắn kỳ thực căn bản làm không được trời ạ cái này chết tiệt du hí a đúng lúc này một tiếng kêu thê lương thảm thiết giống như một đạo thiểm điện trợt dạch ra để nén t ĩ n h mịch thanh em này là tiểu vi thành chủ đại nhân nô dụng cùng thị vệ trưởng cùng thời thần sắc căng thẳng tìm thanh em nhìn lại thanh em chính là từ thành chủ p h ủ hậu viện truyền ra cùng lúc đó cách tương lai bọn họ còn chứng kiến một đoàn phương viên mấy thức hát sắc lệ khí lại sen lẫn tiếng sấm nổ mạnh chậm rãi nổi lên xa xa nhìn lại tựa như một cái nhỏ mây đen rất nhanh tỏ khắp ở không khí bên trong Mà t ông mang theo tiếng gió tội một cây trường thương nóng lên thẳng tắp chắn đường đi của hắn nội dụng thân hình bị kiếm hãm thị vệ trưởng có chút hơi khó nhìn nội dụng đại sư mệnh lệnh chính là mệnh lệnh xin không cần lệnh khiến tại hạ khó xử nếu không thị à n h vệ trưởng thần sắc thoáng định liêu định nghiêm mặt nói tại hạ nghe được cũng nhìn thấy nhưng thành chủ có lệnh trước đây quân sĩ lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên trước cãi lời không được huống hồ lấy thành chủ thực lực lại có thành chủ tri khải ở tất nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào cho nên cũng mời đại sư an tâm một chút chớ làm không có gặp nguy hiểm biết phát sinh thảm như vậy gọi n ô dụng cả giận nói nhưng nhìn thị vệ trưởng thân sắc biết cùng như vậy cố chấp nở cờ cờ nói lại nói cũng là phi công thẳng thắn trầm giọng hỏi ngươi cải lệnh không phải cải lệnh ta bất kể ta chỉ hỏi ngươi một câu đến cùng thả hay là không thả ta đi vào thị vệ trưởng không tha thứ mà nói đại sư thứ tội có lệnh t r o người n g tại hạ là tuyệt đối sẽ không c h ơ mắt xem đại sư bước vào thành chủ phủ n ử a bước nếu như ta muốn xông vào đâu n ô dụng đỏ ngầu cả mắt giống như là một đầu tóc giận sư tử đón nhận thị vệ trưởng mắt một cái hai mươi cấp người chơi đối mặt một trăm cấp thị vệ trưởng pham là một người có lý trí đều tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy vô lực thêm buồn cười lời nô dụng quả thực đã gấp mất lý trí rất nhiều người đều không thể nào hiểu được nô dụng thời khắc này cảm tình không phải chính là một cái nở tờ cờ sao đến mức đó sao xin cứ ngàn vạn lần không nên bỏ quên một điểm nô dụng là một người có lòng để ý thương tích nhân năm năm trước cha mẹ t h ẳ n g kịch đã sớm đưa hắn cô dựng lên người như vậy cảm tình phong bế nhưng cũng tuyệt đối là t h ầ m trầm nhất mẫn cảm nhất cùng vị vị ẩn cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy cái kia từng tiếng ca ca lại lần lượt đụng vào đáy lòng của hắn mềm mại nhất địa phương cũng chính bởi vì vị ẩn là đơn thuần thêm rất thật nở tờ cờ ở vị vị ẩn trước mặt hắn có thể hoàn toàn chấm tính lại không có bất kỳ cảnh giác đây là bất kỳ một cái nào nhân loại chân thật đều không thể mang mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí liền chính hắn mới vừa rồi phía trước cũng không có nhận thấy được vị vị ẩn đã dần dần đi vào tâm lý của hắn thế giới giống như người nhà giống nhau để ở nhưng bây giờ nghe được vị vị ẩn kêu thảm thiết mơ hồ làm đau cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt hắn rốt cục ở tâm lý phát hiện vị vị ẩn tồn tại hắn căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ vị vị ẩn chịu đến cho dù là một chút xíu thương tổn thứ cho tại hạ nói thẳng đại sư không phải là tại hạ đối thủ giả sử thành chủ thực sự gặp phải nguy hiểm coi như đại sư một mình đi vào cũng là không làm nên chuyện gì nếu như đại sư cố ý như vậy vậy tại hạ không thể làm gì khác hơn là thị vệ trưởng sắc mặt cũng là c h ầ m xuống dừng lại một chút nắm thật chặt trưởng thương trong tay nhìn ngô dụng mắt giống như là muốn nhìn thấu nội tâm của hắn giống nhau n g ô dụng ánh mắt cũng là c à n g phát kiên định sau một hồi lâu thị vệ trưởng rốt cục h í t cửa bất đắc dĩ nói tại hạ cũng chỉ phải nhắm mắt lại không thấy được cũng sẽ không coi cãi lời mệnh lệnh nói xong thị vệ trưởng đông nhiên thu hồi trường thương trong tay dĩ nhiên thực sự nhắm mắt lại đứng ở một bên cho ngô dụng nhường ra một con đường đa tạng n dụng thở phào n h ạ nhóm cảm kích ô quyền cũng không nói thêm cái gì bước nhanh chân hướng trong thành chủ phụ chạy như điên thanh â m kia cái kia lệ khí đã nói cho hắn vì vi ẩn vị trí trong thành chủ phụ thị vệ đã sớm nhận được mệnh lệnh bị rút khỏi mà ngô dụng lại là phủ thành chủ khách quen tự nhiên quen việc dễ làm không có mấy bước ngô dụng liền đi tới thành chủ phụ hậu viện đi vào hậu viện c n g v ò n g hắn rốt cục ở từ đường trước cửa thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc tiểu vi ngô dụng thở hồn hển hô vị vi ẩn tên nghe được hô hoán vì vi ẩn chậm rãi xoay người lại nhưng mà một khắc kia ngô dụng lại ngây ngẩn thời khắc này vì vi ẩn vẫn là tấm kia trầm ngư lạc nhạn tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là đầu kia bằng lụa v ậ y nhuận hoạt đến eo ngân phát vẫn là bộ kia linh lung thích thú nhỏ nhắn xinh xắn tư thái vẫn là như vậy hoàn mỹ vì vi ẩn nhưng thời khắc này nàng nguyên bản kim bích huy hoàng thành chủ c h i khải đã không còn là thánh quang diệu nhãn đang tàn phát quỷ dị làm người ta chán ghét hát sắc lệ khí những thứ này hát sắc lệ khí cho ngô dụng được cảm giác cùng lúc trước tiếp xúc qua khô lâu vương quyên pháp sư bậy gần ở cùng địa ngục lính chủ hạ ba đồn không có sai biệt đó là thuộc về vong linh lệ khí hát sắc lệ khí liên tục không ngừng vẽ ra từng đạo màu đen quy tích quanh q u ầ n vì vị ẩn quanh người cũng là tụ mà không tán hát s á c lệ khí bên trong vì vị ẩn kiểu tiểu thân thể cả người cứng cỏng mái tóc dài màu bạc không gió mà múa thậm chí tấm k i a tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần ngũ q u a n đều có chút và mẹo có vẻ dữ tợn đáng sợ nghe được ngô dụng thanh âm vì vị ẩn chậm rãi mở mắt giờ khác này ngô dụng c ư n h i ê n không tự chủ lui một bước không phải là bởi vì sợ chỉ là khó có thể tin bởi vì hắn chứng kiến nguyên bản vì vị ẩn cái tia thu thủy vệ tinh khiết con ngươi màu đen cặp t i ê biết nói chuyện rõ ràng mắt sáng lại bay ra khỏi một như máu đã không có con người đã không có cảm tình đã không có tư tưởng lại cũng sẽ không nói chuyện chỉ là một mảnh nhỏ hỗn độn h ư n g quang tựa như những cái này cao dài vong linh sinh vật giống nhau khát máu mà băng lãnh vì vị ẩn trong mắt hồng quang ngưng mắt nhìn n ộ dụng trên mặt đẹp ngũ q u a n vẫn v ậ n mẹo xem không ra bất kỳ cảm xúc biến hóa tựa như đang nhìn một người xa lạ xa lạ đáng sợ thật là vị vị ẩn sao n ộ dụng lại ở trong lòng hỏi chính mình một lần hắn có thể khẳng định đứng ở trước mặt mình chính là vị ẩn nhưng loại này cảm giác xa lạ lại để cho hắn không dám quen biết nhau hiện tại hắn chỉ là ở hỏi mình vị vị ẩn tại sao phải biến thành cái dạng này Phân b i ệ tựa trong vòng mấy dụng mở to hai mắt nhìn. K. K. Tựa hồ đối với tiểu vi hai chữ này có phản ứng bắn nhanh trong hát sắc tàn ảnh tự dưng run lên một cái chất bắt đầu giảm tốc độ nhưng nhịp bước dưới chân vẫn ở về phía trước lay động theo giảm tốc độ nô dụng lại một lần nữa thấy rõ vị vị ẩn khuôn mặt tuy là n h ư n g bao vây ở hát sắc lệ khí bên trong trong tay tiểu kiếm cũng vẫn chỉ hưng ớ hắn nhưng mặt mũi của nàng đã không hề và mẹo bị hôn đột hồng quang che giấu trong trẻo con ngươi cũng rốt cục đã trở về lúc này trong mắt của nàng lệ quang loại lên đều là hoảng sợ cùng lo lắng màu sắc giống như một con bị kinh sợ n a i con hàm răng cắn c h ặ t môi đã chảy ra nhẹ nhẹ vết máu tiểu vi ngươi đến cùng làm sao vậy mặc dù không biết vị vị ẩn tại sao lại như vậy thống khổ nhưng ở chung lâu như vậy khi nào gặp qua vị, vị ẩn bộ dáng như thế nô dụng trái tim tựa như đang bị vị vị ẩn trong tay tiểu kiếm khuấy động giống nh k k vì vị ẩn thanh âm so với thân thể của hắn còn muốn cứng ngắc theo cùng ngô dụng được khoảng cách không ngừng tới gần thân sắc của nàng càng thêm thống khổ một giọt nhiệt lệ theo khuôn mặt chảy xuống thiểu vi ngươi đ ừ n g khóc k khó chịu chỗ nào có phải hay không bị ai khi dễ ngươi ngươi trả lời ta à? cái tia giọt nước mắt tựa như một giọt a c i t sunfuji rơi vào ngô dụng được trên trái tim xèo xèo rung động cảm giác đau lòng càng thêm mãnh liệt ngô dụng chẳng những không có né tránh ngược lại bước về phía trước một bước mặc dù không rõ bạch vi vi an vì bực nào thống khổ như vậy nhưng hắn rõ ràng là chân chính vị vị ẩn tuyệt sẽ không ra tay với hắn bởi vì nàng là của hắn tiểu vi ca ca nô dụng khàn cả giọng thanh â m cùng n g ư ỡ n g cố tánh mạng cử động lại là làm cho vị vị ẩn thân thể run lên một cái nhãn thần càng thêm trong trẹo liền ngay cả nói chuyện cũng lưu loát một ít đồng thời cũng làm nàng trong khoảnh khắc nước mắt rơi như mưa nước mắt trong suốt vẽ ra trên không trung từng đạo thương cảm đường v ò n g cung chỉ là nàng nắm tiểu kiếm cánh tay tuy là không ngừng run dậy nhưng không có bông mũi kiếm vẫn chỉ vào ngô dụng hầu theo giữa hai người khoảng cách rất nhanh rút ngắn hàn quang tốt biến vô tình mà băng lãnh bốn nước ba m hai m cho tới giờ khác này nô dụng vẫn cũng không lui lại một bước không có nhắm mắt lại trong mắt của hắn không có tiểu kiếm không có sợ hãi chỉ là nhìn t r ọ n g t r ọ c vào vị vị ẩn tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhãn thần lúc sáng lúc tối không biết suy nghĩ cái gì ở trong mắt hắn vì vị ẩn khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên chân mày vận thành bánh quay trèo nghiến năm tiểu kiếm cánh tay lay động càng thêm lợi hại c á i chán chóc mũi c h ả y ra không ít đổ mồ hôi giống như là đang cùng người nào so với lực mắt thấy một g i â y kế tiếp trong tay nàng tiểu kiếm đã đem đâm vào nô dụng được hầu ở nơi này t h ấ ngàn cân treo sợi tóc vì vị ẩn bỗng nhiên bông lỏng ra c đem trong miệng phấn hồng đầu lưỡi vươn một ít bỏ vào dưới răng bên trên trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn tiểu vi người muốn làm gì nô dụng cấp bách giống sau đó chỉ thấy vị vị ẩn bên trên răng bỗng nhiên phát lực hung hăng cắn một đỏ thâm trong nháy mắt ở trong miệng khuếch tán ra đưa nàng khiết trắng như ngọc hàm răng nhuộm thành màu đỏ nàng c ư nhiên cắn bể đầu lưỡi đau đớn kịch liệt cảm giác có thể dùng vị vị ẩn cả khuôn mặt tươi cười đều như một cái thân thể của hắn cũng giống là bỗng nhiên tránh thoát cái gì mở dạng mạnh liệt hoảng động liễu nhất hạ ngay tại lúc đó vị ẩn lay động bước chân rốt cục cũng ngừng lại gắ đã va chạm vào nô g dụng hầu kết tại nơi chỗ trên da lưu lại một thật nhỏ màu đỏ dấu ố ga ca ca giờ khắc này vì vị ẩn nước mắt tràn mi mà ra khóc lớn tiếng khóc có thể là khỏe miệng của nàng cũng là d ơ lên lấy nàng cư nhiên nợ nụ cười cảm thụ được hầu kết chỗ truyền tới nhẹ nhẹ băng lánh cùng đau đớn cái này cùng v ị vị ẩn cắn lưới đau lớn so với căn bản không đáng giá nhắc tới nhìn trước mắt cười rơi lệ vị vị ẩn một cỗ mánh liệt toan khí xông vào nô dụng xoăn mũi nô dụng dùng sức chớp mắt mấy cái mới đưa đã rung mánh vào hốc mắt nước mắt miễn đệ nén xuống h ắ n cũng không biết lúc này mình rốt cuộc là dạng gì tâm tình Chỉ cảm h ỉ c thấy như nghẹn ở cổ họng vừa hắn nhờ muốn thả tiếng chu lên nhưng tại trước đây hắn cảm thấy hắn càng hẳn là ôm lấy vị vị ẩn mặc cho nước mắt của nàng ư ớ t nhẹp lòng dạ n h a đầu đốc tại sao muốn làm như vậy không đau sao lần sau không cho phép cắn chính mình mặc dù sung ca ca tới ca ca không sợ đau nhưng ca ca tâm sợ đau nội dụng thanh âm có chút khản giọng đẩy ra hầu chỗ tiểu kiếm một tay lấy vị vị ẩn ôm vào trong ngực cũng là càng ôm càng chặn dường như muốn dung nhập thân thể mình giống nhau ca ca xin lỗi vị, vị ẩn vùi đầu vào nội dụng trong lòng khoanh tay rung động khóc thầm v ì v ị ẩn nô g dụng nhưng trong lòng thì tâm tư hàng vạn hàng nghìn tuy là cái này phía trước hết thệ đều có chút m ạ c danh kỳ diệu làm cho ngô dụng trở tay không kịp nhưng vừa rồi v ì v ị ẩn đ ỗ n g nhiên căn chót lưỡi cử động hơn nữa ban đầu cái k i ê u kỳ quái răng rớp cứng ngắc động tác chẳng phân biệt được địch xuất thủ của ta cũng là làm cho ngô dụng đã đoán được một ít đại khái hắn hầu như có thể khẳng định vì vị v ị ẩn nhất định là bị vật gì vậy đã không chế thế nhưng bị người nào đã không chế đâu nếu như là hệ thống căn bản không cần phiền t h i như vậy chỉ cần đối với vị, vị ẩn ký ức làm ra một ít điều trình có thể ung dung giải quyết hà tất như vậy n g ư tâm như vậy nếu như không phải hệ thống biết là vật gì đâu chưa xong còn tiếp chương một trăm năm mươi năm tóc ngắn vị vị ẩn sau một lát vị vị ẩn bả vai rung động biên độ dần dần nhỏ đi tiếng khóc cũng dần dần biến thành khóc thút thít n ô dụng t h ở d à i chịu mến nhìn vị vị ẩn tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn vươn tay ra giúp nàng lao đi khỏe mắt giọt nước mắt nhu nói rằng tiểu vi đừng sợ tất cả có ca ca ở đây ca ca xin lỗi v ị vị ẩn nước mắt lập tức lại bừng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bị khuất trong miệng nhưng thủy trùng chỉ có mấy chữ này n ộ dụng tâm lại bị n ó i một cái mũi lao xót vội vã lại đem vị vị ẩn ôm vào trong lòng. úng thanh đ úng khi nói ra nha đầu ngốc đừng khóc tại sao muốn nói xin lỗi đâu k a ca bây giờ không phải là hảo đoan đoan sao ngươi không có làm cái gì xin lỗi k a ca sự tình huống hồ coi như thực sự làm k a ca cũng tuyệt đối sẽ không trách về sau đều không cho đối với k a ca nói xin lỗi biết không k a ca xin lỗi giống con không giúp con mèo nhỏ giống nhau núp ở ngô dụng trong lòng vì vị ẩn vẫn lặp lại lời khi trước phản p h ấ t ngoại trừ ba chữ này liền cũng sẽ không bao giờ nói lên lời của hắn được rồi đều đi qua đã qua nhẹ nhàng xoa xoa vì vị, vị ẩn đầu ngô dụng thoáng tựa đầu ngầm lên khoáng khắc nặng nghề hốt dưới mũi khổ cười nói ra bây giờ trả lời ca ca ngươi mới vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy trên người tại sao phải có vong linh ký tức còn có ánh mắt của ngươi lời vừa nói ra được phân nửa n ô dụng đ ỗ n g nhiên cảm giác được ngực bị hung hăng đầy một cái vì vị ẩn không biết bị cái gì kích thích đã tránh t h o á t ngực của hắn đông dưng tối lui đến hai bước bên ngoài trong mắt hơi nước ông trên mặt đều là dãy rủa màu sắc dấu răng còn ở môi anh đào thoáng giật giật vì vị ẩn mang theo tiếng khóc nước nở hỏi ca ca ngươi toàn bộ đều thấy được sao là t i ể u vi n ộ dụng nghi hoặc gật đầu câm miệm vì vị ẩn mãnh liệt lất đầu lớn tiếng q u á t lên lại đem chưa chảy ra viền mắt hơi nước quăng ra đợi nàng lúc ngược lại mặt cười đã đổi lại một quyết tuyệt ánh mắt như dao đem ngô dụng từ đầu đến chân nhận nhận chân chân nhìn một lần bất kỳ cái gì một chỗ đều chưa từng đổ vào giống như là muốn đem bộ dáng của hắn khắc ở trong lòng tiểu vi ngô dụng kinh ngạc ngây ngẩn cả người thứ quen biết tới nay hắn còn chưa từng thấy qua vị vị ẩn đối với mình như vậy giọng điệu trong lòng không khỏi càng thêm n g h i hoặc nhưng ở làm rõ ràng chuyện gì xảy ra phía trước hắn vẫn lựa chọn trầm ặ c xem xong vì vị ân một lần nữa đưa mắt nhìn ngô dụng trên mặt nhưng lúc này ánh mắt đã kinh biến đến mức băng lãnh liên đối lấy giọng nói đều xen lẫn nhẹ nhẹ hàn ý đại sư ta muốn ngươi có phải hay không lầm cái gì ngươi là một gã người chơi mà ta thì là thanh vân thành một thành thành chủ ngươi thân phận ta khác biệt chúng ta phía trước quan hệ cũng chỉ bất quá dẫn đạo nhiệm vụ phát triển gặp dịp thì chơi hiện đang hoạt động đã kết thúc tất cả trở về quỹ đạo cho nên từ hôm nay trở đi ta không còn là ngươi tiểu vi ngươi cũng sẽ không là buồn cười ca ca ta nghĩ ngươi có thể cùng còn lại người chơi giống nhau gọi ta là vị ân thành chủ hoặc là thành chủ cái gì đều được ta sẽ không ngại đại sư gặp dịp thì chơi vườn c â i ca ca n ô d ụ n g một hồi kinh ngạc hắn làm sao cũng không muốn tin tưởng nói như vậy có thể trước đây một g i â y còn ở ngực mình khóc t h ầ m v ì vị ẩn trong miệng nói ra nhưng nhìn v ì vị ẩn vẫn như cũ thanh lượng con người lại vừa tựa hồ chính là v ì vị ẩn không sai n ô d ụ n g mê mang ta tiểu vi tuyệt đối không thể có thể nói ra lời như vậy ngươi rốt cuộc là người nào ngươi nghĩ rằng ta là ai đại sư nhờ ngươi thanh tỉnh một điểm a bị ép đối với ngươi nói gì nghe nấy lâu như vậy bản thành chủ đã chịu đủ rồi ngươi tự cho là đúng cuối cùng cái này vừa ra khổ tình đùa ỡ n liền coi như là đối ngươi một điểm nho nhỏ trả thù hiện tại chúng ta đã huê nhau ngươi có thể đi vì vi ân lạnh lùng nợ nụ cười tự cho là đúng khổ tinh đồ dỡn trả thù vì vi ân từng cái dùng từ đều không tốt tới cực điểm làm cho lòng người thoái mà thái độ này một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn cũng chỉ là một hai giây sự việc của nhau làm cho ngô dụng cảm thấy rất không phải c h â n thực hắn thân bất do kỳ bước về phía trước một bước khó tin truy vấn tiểu vi ngươi đến cùng làm sao vậy có phải hay không có ai đang m ngươi ngươi là bị buộc đúng hay không người trả lời ta theo n g ô dụng bước lên trước một bước vì vị ẩn rõ ràng khẩn trương một cái vội vã lui về sau một bước trong tay tiểu kiếm lần nữa giơ lên chỉ hướng n g ô dụng phẫn nộ nói ta cảnh cáo ngươi đừng lại đến gần rồi bằng không ta thực sự biết đâm xuống đối với vấn đề của ngươi câu trả lời của ta là ta là một thành thành chủ không ai có thể bức bách ta tất cả đều là ta lời thật lòng thế nào đủ rõ ràng sao rõ ràng xin mời ly khai ta không rõ ràng nội dụng cầm thét vì vị ẩn cái kia chỉ là một g â y đồng hồ khẩn trương màu sắc đã rơi vào rồi ánh mắt của hắn hắn càng thêm khẳng định vì vị ẩn lời nói mới rồi đều là đang nói dối nếu dối trá vậy nhất định có nguyên nhân đến với nguyên nhân gì chỉ có vị vị ẩn mình mới biết nhưng xem vị vị ẩn biểu hiện nàng dường như cũng không tính nói ra như vậy hắn hiện tại cần phải làm là triệt để đem như vậy quật cường vị vị ẩn bước đến tạm ă vỡ chỉ có như vậy hắn mới có thể biết nguyên nhân chân chính mới có thể đem vị vị ẩn từ trong thống khổ giải cứu ra cũng đem mình giải cứu ra ai bức bách vị vị ẩn đồng thời không phải là không đang bức bách chính mình đâu Nô dụng lại bước về phía trước một bước trong mắt ánh mắt thay đổi hung ác độc địa nhìn chằm chằm vị vị ẩn mắt trầm giọng nói nếu như như lời ngươi nói đều là lời thật lòng lời nói vậy đâm xuống đây đi nói vậy như vậy ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh vác kể từ đó coi như là triệt để để cho ta thanh tình từ nay về sau chúng ta hình bạn đường ta cũng sẽ không chút do dự đã quên ngươi tiểu kiếm mùi kiếm kém chút đụng tới ngô dụng hầu vì vị ẩn thân thể điền cùng run một cái lại là liền vội vàng lui lại một bước trong mắt điểm một cái lệ quang nổi lên trên mặt lóe lên liền biến mất thần sắc thống khổ một mạch giáo người tan nát có lòng nàng vẫn gắng gượng thành chủ cái giá giống như là cầu xin một dạng q u á t lên dừng lại ta lấy thành chủ thân phận mệnh lệnh ngươi dừng lại không nên ép ta nữa ta chỉ là không muốn lạm sát kẻ vô tội từ giờ trở đi ta không muốn gặp lại ngươi mời lập tức ly khai thành chủ phủ nếu như ngươi nghị quên ta xin mời quên ta a nước mắt nhìn vì vị ẩn n ô dụng không tha thứ mà nói ngươi không phải nói ngươi là một thành thành chủ không có ai bức bách ngươi sao vì sao hiện tại còn nói ta đang bức bách ngươi nếu nói là lời thật lòng ta vì sao có thể bức bách đến ngươi còn có cái gì gọi là ta muốn đã quên ngươi l i ê n đã quên ngươi đi ngươi rốt cuộc là hy vọng ta đã quên ngươi chính là nhớ kỹ ngươi quên ta ta hy vọng ngươi quên ta hoàn toàn quên ta trước tiết a bây giờ ta toàn bộ đều quên mất vì vị ẩn của loạn gào thét nước mắt tràn mi mà ra nô dụng trái tim đều đang chảy máu nhưng hắn vẫn là ép buộc chính mình cười lạnh một tiếng đã quên ngươi ta thử qua có thể là thật thật là khó a tựa như lúc này nơi đây nhìn trong tay ngươi tiểu kiếm trong lòng ta sẽ nhớ tới cùng ngươi ban đầu lần gặp gỡ tình cảnh khi đó ngươi cũng là như thế này chĩa vào người của ta nhìn môi của ngươi trong lòng ta liền sẽ nhớ ngươi lần đầu hôn tình cảnh của ta gò má cũng không khỏi nóng lên nhìn thân thể của ngươi ta sẽ nhớ tới g ụ c ngựa phi nhanh cái này không tính là nói chung muốn đã quên ngươi thực sự rất khó cho nên ngươi chính là giết ta đi ca ca giờ khắc này vì vị ẩn cả người đều mất đi chống đỡ nắm tiểu kiếm cánh tay vô lực r ũ xuống nước mắt trong suốt phảng phất đoạn tuyến chân châu sâu không tiếng động chạy xuống trong mắt đều là không đỡ sớm đã khóc không thành tiếng ta làm không được ta thực sự làm không được nếu như không thể q u ê n được vậy nhớ ký ta hung hăng nhớ ký ta chỉ cho phép nhớ ký phía trước ta làm ơn tất đã quên bây giờ ta bây giờ ta không xứng bị ca ca nhớ kỹ nô dụng một bản ắ m vị ẩn bả vai hắn cũng nữa không nhân tâm kêu gào tê tâm liệt p h í lấy nhà đầu đốc ngươi đến cùng làm sao vậy ngươi nói a ngươi ngược lại là nói ra a ngươi đến cùng đang lo lắng chút gì vì sao cho tới bây giờ còn cái gì cũng không bằng lòng nói ca ca không có ích lợi gì tất cả cũng không kịp thế nhưng có thể bị ca ca nhớ kỹ có thể bị ca ca thích tiểu vi thật cao hứng vì vị ẩn nâng lên tuyệt vọng ánh mắt n ế t miệng buồn b ã c ư ờ i nước mắt cứ như vậy theo n ế t mép hoa vào trong miệng vị đắng lan chẳng hẳn ra một hôn độn hồng quang lóe lên một cái liền như cùng ban đầu quỷ dị như vậy ánh mắt của ngươi nội dụng vội hỏi vì vị ẩn trong mắt lóe lên một tia giấy giụa nhưng khỏe miệng lại vẫn đang cười không trả lời mà hỏi lại ca ca bằng lòng tiểu vi một việc có thể sao nội dụng không tiếng động gật đầu vì vị ẩn mặt cười nổi lên một bỏ bờ dường như chân trời ánh nắng chiều một dạng thê mỹ động nhân nàng hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng nói ra ca ca hôn ta một cái sau đó xin mời cũng không quay đầu lại ly khai à. vì ngô、no. vì sao nhất định phải ta ly khai đây là ngô dụng lời muốn nói nhưng mà mới nói ra chữ thứ nhất vì vị ẩn cũng đã không có dấu hiệu nào nhỏ tới hai cánh tay gắt gao bóp chặt ngô dụng cổ n h ó n chân lên dùng kiều diễm ướt át môi anh đ ả o ngăn chặn ngô dụng miệng rộng một cỗ mùi kỳ quái d u n g vào trong miệng có huyết dịch tinh chát có mắt nước mắt mặc h ổ nhưng càng nhiều hơn chính là thiếu nữ đặc hưu hương vị ngọt ngào mùi vị trò chơi này cứ nhiên rất thật đến loại trình độ này nhìn trước mắt gần trong gang tấp vị vị ẩn đang nhắm mắt bên trên lông mi thật dài run lên một cái nô dụng trực tiếp ngớ ngẩn quay cuồng trời đất cả người cứng c u ẳ n g trái tim phảng phất đang ở trong đầu nhảy lên chấn được màng thai t h ù n g t h ù n g rung động hai cái tay không biết làm sao đến chỗ lợn mở nhưng không biết nên phóng tới địa phương nào trong đầu càng là trống rỗng đây chính là trong truyền thuyết cường hôn sao sau đó hắn đang xấu hổ đỏ mặt nói cho các ngươi biết một bí mật cái này hay là chúng ta n ô đại quan nhân nụ hôn đầu tiên kỳ thực cái này cũng không có, có cái ó c gì kỳ quái đâu năm năm trước mà bắt đầu nhân sinh cả đời sống thậm chí môn đều không ra ổ t ạ cụ các ngươi còn muốn hắn thế nào đang ở ngô dụng mới vừa quen loại cảm giác này nhắm mắt lại chuẩn bị cho cùng vị vị ẩn đáp lại thời điểm trên mặt hốt nhiên nhưng cảm giác được một dòng nước ấm ngô dụng cũng quít mở mắt hắn rõ rõ ràng ràng xem đến vị vị ẩn hơi rung động mí mắt phía dưới l ớ n chừng hạt đậu g i ọ t nước mắt đang không cầm được tuân ra mà ra theo nàng hoạt nộn ra thịt nhẹ nhàng c h ả y xuống dung nhập hai người dán chặt hai gò má hắn cảm thụ cái kia dòng nước ấm đúng là vị vị ẩn nước mắt chơi ạ cái này cờ m ở n ở rốt cuộc là cái gì phá du hí lao tử không muốn chơi Cùng vì vì ẩn nước ẩn vì vị mắt h ôm n nhau, với đ ả n hôn i ai ệ m dù cũng k h g c á c h nào ẩn, luận trên người ngươi đến cùng chuyện lại chưa mở. Vì vị bất người, người gì x ả y ra, hoặc là g ầ n phát s i tư thiên c g địa vạn vật đều ở đây một thời gian tính chỉ một lúc lâu đột ngột vì vị ẩn trên người hát sắc lệ khí nồng đậm một ít cho dù nhắm mắt lại cũng không che giấu được trong mắt nàng lõe lên hỗn độn hương quang vì vị ẩn trong nháy mắt bị thức dậy vội vã bung ô ra ngô dụng cổ tránh thoát ngô dụng ôm ấp hoài bão rất nhanh lui về phía sau hai bước trên khuôn mặt nhỏ n h ắ n tràn đầy hoảng sợ màu sắc phản phất sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ Kaka, mau. ngươi ẩn đối với như ở trong ngộng mới tỉnh ngô dụng đi đối với mới Vy Vy ở tốt dụ ta đều biết hầu ở bên cạnh ngươi ngươi chỉ cần trốn ở ca ca phía sau là tốt rồi nhưng là ca ca không có thời gian tiểu vi hy vọng ngươi đi ngươi không giúp được tiểu vi xấu như vậy lậu tiểu vi không hy vọng bị ca ca chứng kiến không hy vọng thương tổn ca ca ca ca ngươi đã đáp ứng ta vì vị ẩn trong mắt hôn đột hồng quang lần nữa cường thịnh đứng lên liên nàng giọng nói đều trở nên có chút không liên tiếp tiểu vi ngươi đến cùng làm sao vậy ngươi nói cho ta rõ a n ô dụng gấp giống to hơn trong mắt hiện đầy tơ máu đã sắp muốn phát yên ca ca đã không còn kịp rồi tiểu vi tốt muốn lưu ở kk bên người nhưng là đã hoàn toàn không cách nào ngăn trở mời kk đã quên tiểu vi a tiểu vi biết rất khó xin lỗi kk lần gặp mặt sau mời kk ngàn vạn lần không nên nhẹ dạng cái kia sẽ chỉ làm kk nguy hiểm bởi vì đã không phải là tiểu vi không hy vọng kk bị quấy nhiễu đây là tiểu vi cuối cùng có thể việc làm cứng n g ắ t nói đức còn nói vì vị ấn bỗng nhiên đem đ ầ y đầu tóc dài màu bạc long đến rồi trước ngực giơ tay lên trong tiểu kiếm tiểu vi người muốn làm gì không muốn nỗ dụng điên cùng nào tới thế nhưng tất cả đã không còn kịp rồi tiểu kiếm ở trong không khí vẽ ra một đạo thê mỹ đường vòng cung hàn quang từ tóc dài màu bạc ở giữa hệ i n lên cái kia một đầu xinh đẹp kịp thắt lưng tóc dài lập tức bị chém thành hai đoạn g ã y mất một đoạn chậm rãi bay xuống tóc dài tới eo vị vị ẩn từ đây biến thành tóc ngắn xóa vai vị vị ẩn vì sao vì sao phải làm như vậy một cái giữ chặt vị vị ẩn nô dụng đau lòng phản phất s ắ p chết cái kia chặt đứt tóc dài một kiếm tựa như chém ở trái tim của hắn bên trên ca ca tóc dài chính là tiểu vi đã chết sống ở ca ca tâm lý tóc ngắn không phải tiểu vi rất nguy hiểm nhất định phải nhớ kỹ tóc ngắn nguy hiểm hy vọng đừng lại thấy vĩnh biệt cả ca vì vị ẩn lúc này trong mắt hỗn độn hồng quang đã không hề nhảy bởi vì nàng thanh lượng con ngươi đã lần nữa hoàn toàn hồng quang thay thế tiểu vi ngươi đến cùng đang nói cái gì à? bất luận tóc dài tóc ngắn bất luận ngươi b i ế n thành bộ dáng gì nữa ngươi cũng vĩnh viễn là ta tiểu vi người nào đều không thể cải biến người nào đều không cho thương tổn n ô dụng cầm thét đem vị ẩn tiểu tiểu thân thể ôm càng chắc hơn nhưng là bây giờ vị vị ẩn đã không có bất kỳ đáp lại nào hát xác lệ khí cuộn trào mánh liệt dựng lên giống như hàn phong giống nhau thổi tới nô dụng trên mặt trà sát được làm đau nô dụng cũng là nhất khắc cũng không chịu bung tay trực giác nói cho hắn biết chỉ cần bung ô lòng tay khả năng chính là vĩnh viễn thình thịch một tiếng vang thật lớn hát s á c lệ khí trong nháy mắt bạo phát một cổ lực lượng cường đại lại gắng gượng đem nô dụng bắn ra ra té ra mấy thước bên ngoài nô dụng chật vật đứng lên đã thấy vì vị ẩn đã biến trở về liêu chi trước đáng sợ rằng dấp ngũ quan và mẹo thân thể cứng q ẳ n g mẫu lộ hồng quang bất đồng duy nhất là lúc này không còn có không gió mà múa tóc dải màu bạc tiểu vi nô dụng lúc này đã liều lĩnh tựa như điên vậy lần nữa nhào tới muốn đem vị vị ẩn ôm vào trong ngực nghe được tiếng la vị vị ẩn đem trong mắt hồng q u a n g khóa được ngô dụng lại lại cũng không có bất kỳ cảm tình gì k h ắ t máu mà băng lãnh tay nhỏ b é là một cái q u ỷ dị thủ thế xôn s a o két một đạo bén nhọn băng thứ tụy không kịp để phòng từ ngô dụng dưới chân đ ố n g nhiên thoát ra một nghìn một cái kinh khủng thương tổn từ ngô dụng trên đầu bay ra trực tiếp đem ngô dụng đánh lảo đảo một cái suýt nữa hất t u n g ở mặt đất tiểu vi ngô dụng cũng là trong nháy mắt bị đánh thức vì vị ẩn lời kỳ quái ngữ vẫn quanh quần bên t a i tóc ngắn nguy hiểm tóc ngắn không phải tiểu vi lẽ nào đây chính là vị vị ẩn là vị vì v ị ẩn đã triệt để mất đi ý thức đã không nhớ rõ ta rồi hả đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao hảo đoan đoan vì v ị ẩn sẽ biến thành bộ dáng này nếu là như vậy n ô dụng đ ố n g nhiên h i ể u vừa rồi vì v ị ẩn vì sao phải tại sắp đâm chúng hắn một khắc kia cắn c h ố t lưới lẽ nào khi đó n à n g cũng nằm ở loại trạng thái này cho nên vì v ị ẩn chính là không hy vọng ca ca bị q u á i nhiễu mới có thể ở mất đi ý thức một khắc cuối cùng chặt đứt tóc dài một loại trái tim bị cảm giác đau nhói lần nữa bao phủ n ộ dụng tiểu vi bất luận trả cái giá lớn đến đâu ta phát h ệ ta nhất định phải đem ngươi tìm trở về nô dụng giống giận cũng không để ý lúc này vì vị ẩn có hay không nghe hiểu được có hay không nghe được vội vã x ô n g bối bao bên trong lấy ra ảnh t ử phong ý ỉa thật phong bộ nô dụng trong nháy mắt tiêu thất trong không khí mượn tật h phong bộ ra tốc hiệu quả rất nhanh hướng v ị vị ẩn chạy đi hắn không muốn đối với vị vị ẩn động thủ thầm nghĩ ôm lấy vị vị ẩn đưa nàng khống chế được gọi trở về ý thức của nàng nhưng mà đang ở ngô dụng đã chạy vội tới vị vị ẩn bên người cũng định ra sức ôm một cái thời điểm vì vị ẩn tay nhỏ bé lần nữa có động tác h ủ dị thủ thế n h ó lên một cái màu xanh thẳng ngôi sao bóng đá băng lao b ỗ n nhiên xuất hiện đem vị vị phanh gian giác n ô dụng hung hăng đụng vào ngôi sao bóng đá băng lao bên trên càng không có cách nào tiếp tục tiến lên nửa phần cùng lúc đó thân thể hắn trong nháy mắt tiến nhập giảm tốc độ trạng thái ngôi sao bóng đá băng lao trong vị vị ẩn m ặ t không thay đổi nhìn hắn một cái giơ trong tay lên tiểu kiếm hung hăng hướng n ô dụng đâm tới thấy tránh cũng không thể tránh n ô dụng hoảng hốt liền vội vàng đem quần đồ áo giáp đổi ở tại trên người nếu như không phải ngô dụng thăng liền năm cấp hp lại có không ít đề cao lúc này đã trực tiếp bị d ế t trong nháy mắt nhưng tha là như thế phía trước băng thứ cộng thêm một kiếm này đã đem ngô dụng đánh thành không máu bây giờ giảm tốc độ dưới trạng thái bất luận là lại bù một cái băng thứ hoặc là lại nhẹ nhàng đi lên một kiếm đều có thể dễ dàng muốn mạng của hắn mà ngôi sao bóng đá băng lao tồn tại đã triệt để đoạn tuyệt ngô dụng dựa vào tư thế khống chế vị ì v ẩn ý niệm trong đầu chưa xong còn tiếp c h ư một trăm năm mươi sáu etk sắc hổ tiểu vi là kka ngô dụng tê tâm liệt phế gạo thét dây thanh dường như món n ư ớ ra giống nhau cách ngôi sao bóng đá băng lao băng bích hắn cùng vị vị ẩn hầu như chính là mặt đứng đối diện như vậy tiếng la đủ để cho người ủ thai nhưng mà vị vị ẩn cũng là không phản ứng chút nào trong mắt hôn độn hồng quang d ư ờ n g như cục diện đáng buồn nhìn ngô dụng tựa như đang nhìn một con thương cảm lại thật đáng buồn con mồi trên thế giới nhất khoảng cách rất xa không phải sinh và tử mà là ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n không biết ta là ai câu này văn thanh nham thời kỳ của nói trước đây ngô dụng chứng kiến chỉ biết cười chửi một câu không ốm mà gen nhưng hắn giờ phút này rốt cục cảm nhận được loại này tan nát cói lòng cảm giác hắn đứng ở vị ẩn trước mặt nhưng khoảng cách này lại giống như là chỉ xích thiên ai. gian g r á c một cái t r ầ m một tiếng âm văng lên gào thét vị vị ẩn nghe không được ngô dụng lần nữa tựa như điên v ạ c nào tới nặng nề đánh vào ngôi sao bóng đá băng lao bên trên tha là như thế băng lao mặt ngoài cũng chỉ xuất hiện một tia hầu như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết rách mà ngô dụng cũng là bị hung hăng bắn trở về tốc độ trở nên càng thêm thong thả ngôi sao bóng đá băng lao giảm tốc độ hiệu quả lại có thể được ra đối với ngô dụng cử động điên cuồng ngôi sao bóng đá băng lao bên trong vị vị ẩn trong mắt vẫn như c ũ hồng quang lạnh lùng lần nữa giơ trong tay lên tiểu kiếm hung hăng hướng ngô dụng đâm đi qua muốn chết sao chết ở vị vị ẩn trong tay sao? điệp ra giảm tốc độ dưới trạng thái nội dụng căn bản không có thể có thể tránh thoát một kiếm này đã không máu chính hắn chắc chắn phải chết nội dụng cũng không sợ chết cái này dù sao cũng là một du hí tử vong đối với thân là ngoạn gia hắn mà nói tối đa cũng liền tổn thất một ít kinh nghiệm tiền tài mấy thứ này mất đi còn có thể lại tìm trở về cho dù lợi hại hơn nữa du hí cao thủ cũng tuyệt đối không dám vô bộ ngực nói mình chẳng bao giờ ở trong game tử vong quá nội dụng sợ là chết không có chút ý nghĩa nào liền giống như bây giờ vì vị ẩn đã triệt để bản thân bị lạc lối mà hắn một giây kế tiếp đã đem chết ở vị, vị ẩn trong tay nhưng là đưa tới vị, vị ẩn mê thất nguy có hay không có phương pháp phá giải hắn vẫn còn hoàn toàn không biết gì cả chết như vậy liền không có chút ý nghĩa nào nếu như chết một lần hoặc là nhiều lần hơn thậm chí trực tiếp chết trở về tân thủ thôn chỉ cần có thể đem vị vị ẩn gọi về hắn cũng có không chút do dự nghe theo nhưng điều này hiển nhiên là hắn một phía tình nguyện ý tưởng cho tới giờ khắc này nội d ụ n g cũng không có tuyệt vọng nhắm mắt lại hắn nhìn chòng chọc vào vị vị ẩn gương mặt chỉ hy vọng có thể từ đó tìm được cho dù là một tia một hào sợi tơ nhện giấu c h â t ngựa nhưng rất là tiếc đối hắn cũng không tìm được gì tiểu kiếm lóe hàn quang lạnh lẽo gao thét mà đến n ô dụng dụng hết toàn lực cũng vô pháp lay động chút nào băng bích ở vị v ị ẩn trước mặt lại giống như là căn bản không tồn tại cái này cũng tịnh không kỳ quái dù s a o đó là vị v ị ẩn thi phóng kỹ năng n ô dụng c ổ đã có thể cảm giác được tiểu kiếm kéo theo khí lưu lạnh thấu xương mà sắp bén nga ô lúc này đông nhiên một tiếng kinh thiên động địa chu lên ở vang lên bên hai một đầu to lớn hắc bạch điều vân sinh vật không c h ú n g từ đâu trôi ra đông nhiên va vào ngô dụng cùng vị v ị ẩn ở giữa lại mạnh mẽ đem ngô dụng cùng vị vi ẩn ngăn ra、Phúc. vì vi ẩn trong tay tiểu kiếm đâm vào hắc bạch điều vân sinh vật trên người nga ô hắc bạch điều vân sinh vật bị đau lại là gạo một tiếng mà ngô dụng lại bị đụng một liền lùi lại hết mấy bước quăng ngã cái tép phịch hiểm hiểm nhặt về một cái mạng tình huống gì nguyên bản đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị ngô dụng s ư ớ n g sốt một giây đồng hồ vội vã hướng hắc bạch điều vân sinh vật nhìn lại sinh vật trên đầu ghi rõ tên của hắn ek SK. S.K. S.K. bạch hổ thành thành chủ t ỷ d ẹ n toa kỵ ek bạch hổ ngô dụng rốt cục nhận ra trước mắt sinh vật một cái khắc nghi hoặc lại lại nhanh trong chiếm cứ hắn đại não nhưng là vì sao bạch hổ thành thành chủ tọa kỵ gặp phải ở thanh vân thành chẳng lẽ là tị rèn thành chủ phải tới đang ở ngô dụng hoàng thần võ thuật edk đã sắp tốc độ dây rủa dài đến hai thước thân thể hứng ngô dụng đánh tới mở ra miệng to như chậu máu lộ ra như lao từ u mịch ra nhọn hứng ngô dụng trên đùi tắc tới cái này cờ mở nở tiết gì mới ra ổ sói vì vị ẩn không thể coi ổ sói nhưng lại vào miệng cọp tổng không sai chứ nghi hoặc bên trong ngô dụng lại là cả kinh tâm lý cái kia phiền muộn liền khỏi nói ra chết ở vị vị ẩn trong tay hắn tuy là rất không cam tâm nhưng là chết có ý nghĩa làm sao cũng so với chết ở bạch hồ trong miệng hiếu thắng gấp trăm lần à, tốt xấu một cái mỹ nữ một người khác là gia súc hoàn toàn không phải một ngành thống có được hay không nhưng bây giờ giữa hai người cách cách gần như thế n ô dụng lại ngồi dưới đất vẫn còn điệp ra giảm tốc độ dưới trạng thái lại là đã tránh cũng không thể tránh chỉ có thể c h ơ mắt nhìn s k đem mình chân làm điểm t â m bữa ăn ngon nga o s k miệng lớn hợp lại u mịch răng n h ọ n cắn n ô dụng m í mắt đều đi theo khe nhăn một cái cái này đẩy miệm xuống phía dưới hắn cái chân kia xác định vững chắc phải phân ra chơi game là chơi game ngủm là ngủm thế nhưng trơ mắt xem cùng với chính mình bị từng khối từng khối a n tươi loại sự tình này còn thật không phải người bình thường chịu được loại cảm giác này hơi có chút đau còn có chút nữa tê tê dại dại ai không đúng vì sao trên đùi còn có c h i giác ai vì sao ta cả người đều bay không sai chính như ngô dụng nghi vấn giống nhau chân của hắn hay là hắn chân mà hắn bây giờ thân thể đang ở làm một cái không c h u n g ba trăm sáu mươi độ ớn hết thẻ trước mắt hình ảnh đều theo ngô dụng thân thể chuyển động rất nhanh xoay tròn đong đưa hắn đầu váng mắt hoa ai u rốt cục ba trăm sáu mươi độ chuyển hoàn n ô dụng cảm giác được cái mông của hắn chạm đến thực vật vô ý thức thảm kêu một tiếng kết quả lại một điểm cảm giác đau đớn cũng không có ngược lại cảm thấy một tia ấm áp cùng mềm mại n ô dụng vội vã hoảng liếu hàng o đầu làm cho ánh mắt không hề chuyển động lúc này mới phát hiện không biết lúc nào hắn đã cơi đến s c trên lưng nhớ lại tình cảnh mới vừa rồi thì ra s c cái t i a một khẩu cũng không có thực sự dùng sức chỉ là ngậm chặt n ộ dụng chân sau đó trực tiếp đưa hắn ném tới trên lưng chính là đơn giản như vậy trực tiếp cũng không phải giống như n ộ dụng lo lắng như vậy muốn đem chân của hắn làm điểm tâm thấy n ô dụng đã ngồi vững vàng s k à đông nhiên búng một cái ung dung đem vị vị ẩn bỏ lại đằng sau rất nhanh hướng thành chủ phủ bên ngoài chạy đi s k à vị vị ẩn còn ở đây đâu ngươi muốn mang ta đi thì sao cười ở s k à trên lưng n ô dụng nhìn càng ngày càng xa vị vị ẩn tâm lý cuối cùng vẫn không bỏ xuống được vội vã hô lên kết quả s k à cũng là chỉ lo vác hắn vùi đầu chạy như điên không rên một tiếng n ô dụng đông nhiên gõ một cái hót con bà nó ta thực sự là hồ đồ c ư nhiên nỗ lực cùng một đầu chút nào vô trí thương gia súc giao lưu đây không phải là đàn gậy h a i trâu sao nó có thể nghe hiểu được mới là lạ、à. ba cái này ba tiếng vang lên ở ngô dụng được kêu thảm thiết phía trước hình như là nghe hiểu ngô dụng lời nói tựa như mới nói đến phân nửa ska dường như roi thép tựa như b ô i liền hung h ă n g quất vào ngô dụng trên lưng cùng lúc đó ngô dụng c ư n h i ê n nghe được một cái tương đương thanh n â m bất mãn tiểu t ử tiểu đánh lần này xem như là giáo huấn lần sau còn dám đối với ta nói năng lô mãng ta cắn một cái ngươi một cái hoa đào n ợ ngô dụng sửng sốt chính là người ngu cũng có thể từ cái thanh n m này trên lập trường nghe ra nói chuyện là ai khẳng định chính là ska trong trò chơi động vật có thể nói gì gì đó cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình ai đ ta đi ngươi thế mà lại nói a xin lỗi a ta còn tưởng rằng ngươi nếu đã biết nói ngươi vừa rồi vì sao không trả lời vấn đề của ta nô dụng vội vã pha trò tiểu ra ta đang chạy trốn SK gã thân thể chẳng biết tại sao đống nhiên mềm nhún một cái vội vã phát sinh một tiếng hồ gầm gào gào gào nga ô chớ kêu a ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi cái nào ạ vì vị ân còn ở đây đâu ta không thể đi a nô dụng lại hỏi nga ô ngươi ngược lại là nói à, có phải hay không t h rèn thành chủ phái ngươi tới nô dụng hỏi lại nga ô ta nhớ ra rồi t i nga thành chủ biết ta chủ n c ù với vị vị ẩn q u n nói chuyện bắt đầu vị vị ẩn thời điểm, nàng dường như có lời gì muốn nói hệ, thời h trước bắt có đó đầu điểm, lời lại vị vị gì k ô n nói nàng không g có có phải biết ra, hay vừa ị vị vệ, vội v ẩn trên người đến cùng chuyện gì xảy ra. Nô dụng đông nhiên nghĩ tới điều gì, lại là vội hỏi. Ngao, tư tới ra. gì gì, điều lại hỏi. suy xảy là nói chuyện edk đã mang theo ngô dụng nhảy ra khỏi thành chủ phủ thẳng tắp hướng bạch hồ thành điểm truyền tống chạy đi lúc này thanh vân thành bên trong còn có đại lượng người chơi đông nhiên nhìn thấy ngô dụng cùng edk xuất hiện nhất thời một mảnh xôn xao tất cả đều ở chú mục vây xem chỉ trỏ nghị luận ở mỹ nhưng edk ngoại hình húm ánh đang, đang phi nước đại bên trong lại thường thường phát sinh một tiếng nhiếp nhân tâm phách h ộ gầm trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không ai dám tới gần cho nên đường vẫn thông suốt nội dụng ngược lại cũng không để ý những thứ này ngược lại nhận biết mình nhận còn không nhiều phân biệt thuật lại không thể đối với tự sử dụng căn bản không sao cả hơn nữa lại không phải lần thứ nhất bị vây xem vây quanh vây quanh cũng thành thói quen quả nhiên là muốn dẫn ta đi gặp t ỷ d ẹ n thành chủ xem ra t ỷ d ẹ n thành chủ khả năng thực sự biết rõ một chút nội mạc lúc này vị vị ẩn ở trong thành chủ phủ nói vậy sẽ không lại xuất hiện cái gì ngoài ý mớn còn đối với vị ẩn tình huống ta cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả căn bản không biết rõ làm sao ứng đối q u a n g cấp bách cũng k h ô n g giải q u y ế t được vấn đề, c vấn h ẳ n n g đi trước g h edgà một chút tỷ n chỉ ấ y SK c h có một pha phát sinh h ổ gầm không thèm nói nhắc lại vớt ve nó chân thuận ra lông n ô i dụng lại nói còn ngươi nữa cái này bạch hổ vừa rồi còn biết nói chuyện hiện tại đ ố n g nhiên lại sẽ không nói chuyện thực sự là kỳ kỳ q u á i quái đến cùng chuyện gì xảy ra à không biết tỷ rèn thành chủ biết chờ một hồi thuận tiện hỏi một chút được rồi nga ô người tờ mở giờ dám edgà bỗng nhiên tới một rừng ngay kém chút đem nội d ụ n ném ra ai c ta đi ngươi lại biết nói chuyện n ô dụng vui vẻ nói s k mại u mịch răng nhọn phát ra uy hiếp thanh âm lời nói nhảm ta vốn là có thể nói chỉ bất quá cho tới nay ta đều ở đây ngụy trang thậm chí liền ta chủ nhân t ỷ d ẽ n thành chủ cũng không biết ta có thể nói vừa rồi nếu không phải là n g ư ơ i tiểu t ử này miệng qua túi ta cũng sẽ không nhịn không được mở miệng cảnh cáo ngươi đều là ngươi làm hại ta lại cảnh cáo ngươi một lần ngươi nếu dám đem bí mật này nói cho t ỷ d ẽ n thành chủ ta nửa phút cắn ngươi một cái hoa đào nở nga ô ách cái kia ta kỳ thực nghe không hiểu có thể nói không phải tốt vô cùng sự tình sao ngươi tại sao còn muốn ngụy trang nhất là sẽ đối t ỷ rèn thành chủ giấu diếm chuyện này cái này không khoa học chứ edk nếu không k h ô nói g n lời nào vừa nói chính là một đồng lớn nội dụng cũng là không khỏi s ư ớ n g sốt một chút cuối cùng mới tìm đúng mấu chốt của vấn đề chỗ kỳ quái hỏi tốt cái dám liền như ngươi vậy cây đu đủ t ỷ rèn thành chủ thế mà lại còn ở sau lưng tán thưởng ngươi cơ t r í quả thực mắt bị mù edk phi mũi ra một hơi thư l ệ n h nói ta chỉ hỏi ngươi một việc giả như ngươi là t ỷ rèn thành chủ như vậy hoàn mỹ giống cái đối mặt ta như vậy chỉ số q rất cao hơn nữa còn biết nói chuyện giống được lá hổ ngươi còn có thể ở ta chú ý đến tắm tắm không hề lo lắng sao còn có thể ô m ta ngủ ngủ được yên tâm thoải mái sao còn có thể đối với ta ghé vào n g ư i dưới váy ngáp hành vi không di chuyển với hiểu không còn có thể không mặc quần lót c ư ơ i ở ta trên lưng tùy ý r o n g rồi sao còn có thể ta ít được rồi a không phải muốn nói thêm nữa sắp không cầm được n ô dụng đầu đầy hát tuyến trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài khiếp sợ trong lòng như nước sông c ủ n cuộn căn bản không khống chế được ngươi con mẹ nó cũng quá cơ t r í nhân loại đã không cách nào ngăn cản ngươi con này siêu cấp lớn sắp hổ lạp chưa xong con tiếp t h a nga h v ô edka một tiếng chấn động thiên hổ tiếu đem mấy người này sợ đến lui về mới còn nói thêm tiểu tử lại nói năng lô mãng cho ta hãy tôn trọng một chút cái gì gọi là sắc hổ lòng thích cái đẹp mọi người đều có sự vật tốt đẹp có ai biết không thích ta chỉ là dùng thưởng thức nhãn q u a n đ ố i đãi đây hết thảy thưởng thức ngươi hiểu không n g ư ơ i căn bản không hiểu cho nên nói bí mật này ngươi tuyệt đối không thể lấy nói ra nếu không hừ hừ ta chỉ muốn làm một con ăn tính tiểu sắc ta nhổ vào tiểu xoáy hổ c ư ờ i ở s cả trên lưng nội dụng là nhìn không thấy nó lúc này biểu tình kỳ thực coi như có thể chứng kiến hắn cũng chưa chắc đọc được l a o hổ được biểu tình nhưng hắn tin tưởng đây tuyệt đối là một cái hèn mọn tới cực điểm biểu tình tuyệt đối bất quá lúc này ngô dụng tâm hệ vị ẩn thì cũng chẳng có gì tâm tư cùng s cả cái cọ hắn hiện tại đã nghĩ nhanh lên một chút nhìn thấy thì rèn nhìn có hay không có thể từ nàng ấy đạt được đến một ít manh mối nhìn thoáng qua càng tụ càng nhiều đ o à n người n ô dụng nhắc nhở nếu không chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói chuyện a ngươi đáp ứng trước ta bảo thủ bí mật edk thở ơ trong giọng nói lộ ra nhẹ nhẹ uy hiếp mùi vị n ô dụng cười hh t t nói cái này hả ngươi trước thành thật trả lời ta mấy vấn đề nga ô ngươi là đang cùng ta bàn điều kiện sao có tin hay không ta lập tức đem ngươi ném tới cắn một cái ngươi một cái hoa đào nở edk tại chỗ liền không muốn run lên hồ khu giống như là thật muốn đem n ộ dụng ném tới t ự như nếu như tại trước đây sgạ uy hiếp như vậy ngô dụng hắn còn quả thực chỉ có thể ngoan ngoan đi và o khuôn khổ nhưng bây giờ có bí mật này sgạ còn giống như rất sợ tỳ d ẹ n thành chủ biết cái này dường như còn có thể làm là một m lá bài tẩy người nào uy hiếp người nào còn chưa nói được đâu sợ cái c ò n lông chủ yếu nhất là hơi sgạ sau đó không nói khác chỉ là cái này nhanh đến ngoại hạng tốc độ di động cũng đã làm cho ngô dụng tâm động không ngừng đương nhiên sgạ là tỳ d ẹ n toạ kỵ điểm ấy không cách nào thay đổi đoạt đều đoạt không đi thế nhưng ngẫu nhiên có chuyện gì gấp mượn dùng một chút cũng là có thể nhà cái này căn bản là đưa tới cửa miễn phí phương tiện giao thông hơn nữa còn là quý khách h o a n thuyền không dùng liền buồn p h í mặt khác sk mở miệng một tiếng ta một bộ cao cao tại thượng g á n g v ẻ đã sớm làm cho ngô dụng có điểm khó chịu không để cho chút dạy dỗ đều nhanh không phân rõ người nào là chủ giác như vậy sao được nghĩ như vậy ngô dụng cười ha ha ta tin tưởng ngươi có thể bất quá ngươi có nghĩ tới không tuy vậy cũng không trận nổi miệng của ta à ta là người chơi sau khi chết còn có thể sống lại sống lại sau đó khẳng định lòng mang bất mãn lòng mang bất mãn khẳng định liền muốn nói lung tung nói lung tung nói như thế kính bạo đề tài nhất định sẽ gây nên nhiệt nghị gây nên nhiệt nghị khẳng định thì sẽ truyền đến tỷ gen thành chủ trong hay không biết t ỷ rèn thành chủ biết bí mật này sau đó vẫn sẽ hay không ở ngay trước mặt ngươi tắm ôm ngươi ngủ để cho ngươi ở dưới váy ngáp hoặc là chân không cười ở trên lưng ngươi cho nên ngươi là trả lời đâu hay là trở về đắt đâu g à o edk hổ khu đông nhiên cứng đờ lộ vẹn h ư n g đã ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề cắn răng nghiến lợi nói nhân loại vô s ỉ ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì n ô dụng tiếp tục cười nói vấn đề thứ nhất có phải hay không t ỷ rèn thành chủ phái ngươi tới là edk chịu vội vã phía dưới trả lời rất dứt khoát vấn đề thứ hai tì rèn thành chủ có phải hay không một đã sớm biết vị ẩn trên người sẽ phát sinh cái gì n ô dụng lại hỏi hình như là ta không phải quá chắc chắn chủ nhân chỉ nói để cho ta ở thời khắc mấu chốt cứu ngươi k h á c không nói gì s k nói xem ra s k cũng không biết trần tướng nếu muốn làm rõ ràng vì vị ẩn trên người phát sinh tất cả còn nhìn thấy thì rèn mới được nói như vậy kế tiếp vấn đề cũng, cũng không cần phải hỏi bất quá n ô dụng suy nghĩ một chút cũng là thô bị nợ đủ cười cuối cùng vẫn lại hỏi một vấn đề tốt như vậy vấn đề thứ ba vấn đề này ngươi nhất định biết hắc hắc thì rèn thành chủ có phải thật vậy hay không là bạch hổ ta ít ta mới đã nhìn ra ngươi tờ mở giờ cũng không phải là thứ tốt gì a s k cũng chấn kinh rồi cũng vậy nói nghe một chút nha n ô dụng cười hh t t nói chớ hòng mơ tưởng vấn đề này ta cự tuyệt trả lời bất luận ngươi lấy cái gì thủ đoạn vô s ỉ uy hiếp ta ta cũng là tuyệt đối sẽ không bán đứng chủ nhân riêng tư e c k nghĩa tránh n ô n từ cự tuyệt n ô dụng ú、uh, a không nghĩ tới ngươi cái này sắc hổ còn rất có nguyên tắc nha ngươi đã cự tuyệt trả lời cái vấn đề này nói ta đây cũng chỉ phải n ô dụng cười h í p mắt nói nga ô không được nếu không ngươi đổi cái vấn đề chỉ cần không phải có quan hệ chủ nhân ý tứ đều có thể ta cam đoan biết gì trả lời đó edk hoảng hốt liền hội và nói nếu ô dụng một bộ như những thứ này ngươi có thể làm được ta tuyệt đối sẽ không đem bí mật của ngươi công khai như vậy sao được ta ta nhưng là tì rèn thành chủ ngự dụng toạ kỵ ký khế ước bản thân cả đời này ta chỉ có thể phục tùng nàng mệnh lệnh của một người edga khổ sở nói yên tâm đi chỉ là ngẫu nhiên hơn nữa ta sẽ không để cho ngươi vi phạm mệnh lệnh của nàng như thế nào đây thấy edga chỉ là làm khó dễ nhưng chưa thể thốt phủ nhận n ô dụng nhãn tình sáng lên có thể ngược lại là có thể chỉ bất quá edga còn muốn nói điều gì thấy mục đích đã đạt được n ô dụng lập tức cắt đứt nó t ố t liền vui vẻ như vậy quyết định người càng ngày càng nhiều trước đi vừa đi vừa nói sau mười mấy phút bạch hổ thành trong thành chủ phủ ngươi nghĩ muốn biết nguyên nhân kỳ thực vẫn ở vị ẩn trên n g i hơn nữa biến hóa hết sức rõ ràng lẽ nào ngươi không có chú ý tới sao tiden đĩnh một mảnh k i a sóng lớn c u ộ n t r à o máy liệt một bên cho hẹt cả theo tóc một bên không nhanh không chậm cười nói trải qua tiden nhắc nhở n ô dụng trong nháy mắt nghĩ tới điều gì vội hỏi ngươi là nói vì vị ẩn mê thất cùng thành chủ c h i khải có quan hệ tiden đầu tiên là lắc đầu sau đó lại rất mâu thuẫn gật đầu nói thành chủ c h i khải ha h a vì vị ẩn áo giáp nhưng là cấp độ sử thi trang bị làm sao có thể có thông thường như vậy tên ta muốn nó chân chính tên hẳn gọi là vũ yêu vương túi chưa xong còn tiếp chương một trăm năm mươi tám quân lệ trạng vũ yêu vương túi nghe xong tỳ gen lời nói ngô dụng trong nháy mắt đưa mắt từ tỳ gen bộ ngực xê dịch đến gương mặt khó tin nhìn chằm chằm tỳ gen mắt giống như là muốn từ đôi mắt này bên trong tìm được đà án vũ yêu vương tên này đã là ngô dụng nghe lần thứ hai đến, đến rồi lần đầu tiên là địa ngục l ĩ n h chủ hạ b ạ đồn thời điểm tử vong hắn nói hạ b ạ đồn tất cả vĩnh viên thuộc về vĩ đại vu yêu vương ngày khác vu yêu vương lực lượng chắc chắn ngóc đầu trở lại vu yêu vương m u ờ i năm phải biết rằng địa ngục lính chủ đã là vong linh trong đại quân cao cao tại thượng vong linh thống lĩnh có thể l đương nhiên ư cùng hiện thực thế giới bất đồng chính là ở du hi trong thế giới người như vậy tự thân sức chiến đấu cũng sẽ tương đương phù hợp địa vị của bọn họ quét sạch là một cái địa ngục lính chủ không có còn lại công hội ngoạn gia hỗ trợ không có vị vị ẩn hiệp trợ nội dụng đều căn bản không khả năng bắt thủ sát càng chưa nói tại loại này vị ẩn chẳng những sẽ không giúp vội vàng ngược lại nhìn k ỹ chính mình vì từ địch dưới tình huống đối mặt kinh khủng hơn vu yêu vương bất quá tỳ rèn nói cũng không phải là vu yêu vương mà là vu yêu vương túi hơn nữa chỉ là một kiện áo giáp trong lúc này có quan hệ gì đâu liền đang ghé vào tỳ rèn bên chân híp mắt vẻ mặt say mê hướng về phía trước nước nhìn edk hai cái lô thai cũng là run rẩy giật mình mở to hai mắt hiển nhiên hắn đối với danh tự này cũng cảm thấy rất hứng thú tỳ rèn không có chú ý tới edk phản ứng ngược lại là chú ý tới ngô dụng ánh mắt di động có chút bất mãn điệu mua nói không sai chính là vu yêu vương túi mặc dù nhưng tên này nghe rất lợi hại dáng vẻ thế nhưng cũng không còn lợi hại đến có thể cho một người nam nhân trong nháy mắt heo chứ thực sự là ngạc nhiên lời nói này dường như ước gì khiến người ta chăm chú nhìn tựa như ta mới vừa ánh mắt rõ ràng là phê phản tính n ô dụng mặt giả đỏ lên bất quá lúc này hắn thật đúng là không có gì nhàn hạ thoải mái cùng t ỷ d è n điều t ỉ n h hơn nữa lấy hắn nông cạn kinh nghiệm thật muốn điều đứng lên hắn cũng nhất định không phải t ỷ d è n đối thủ thoáng hắn giọng một cái n ô dụng nghiêm mà nói người đã biết cái này k h i dắt tên nói vậy cũng nên biết lai lịch của nó chứ cũng xin tì rèn thành chủ vui lòng chỉ giáo tiểu đệ, đệ. ngươi giả vờ chính đáng cũng cực kỳ khả á i ú u tì rẹn gẹo lại đầu vai tóc dài lá c e o đi tới ngô dụng bên cạnh đỡ bờ vai của hắn quyến rũ cười muốn nói bắt đầu vu yêu vương t u ố i nhà đầu tiên là muốn nhắc tới vu yêu vương nhưng là nếu nhắc tới vu yêu vương băng phong vương tọa chỉ sợ cũng được nhất tỉnh nói nói như vậy c ố sự trở nên rất dài rất dài đại khái ba ngày ba đêm cũng nói không hết cho nên ta vẫn là quyết định không nói như nghẹn ở cổ họng cảm giác lại đã trở về không phải không thừa nhận thì rẹn ngay cả có như vậy ma lực nếu không ngô dụng vì sao chỉ cần cùng với nàng đợi cùng một chỗ vượt lên trước năm phút liền đặc biệt giống như đánh người chứ ngắt nửa ngày nắm tay sờ soạn nửa ngày n h a n ô dụng đ ố n g nhiên gầm h ế t lên vậy ngươi gọi s cả đem ta mang về làm cái lông gì à lẽ nào liền vì lãng phí thời gian xách xách xách tức giận chứ như vậy thì không dễ chơi tỳ rèn v ẻ mặt hoảng sợ v ô về ngực ngay sau đó liền vang lên nàng ấy ký hiệu mất trí t i ế n g cười à ha <cười> ha nhưng thật ra là lừa gạt ngươi nếu mang ngươi đến tỷ tỷ đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết một ít ngươi nghĩ muốn biết gì đó bất quá tại trước đây tỷ tỷ vẫn là rất mới biết phía trước để cho ngươi suy tính sự tình ngươi suy tính thế nào chuyện gì n ộ dụng s ử n sốt tí rèn méo n h é o nho rụng gương mặt của hé miệng cười nói còn cùng tỷ tỷ giản g u đương nhiên là cái kia thường cho phi thường phi thường phi thường phong phú công hội nhiệm vụ lạc tí rèn như thế nhắc tới nội d ụ n g ngay lập tức sẽ nghĩ tới tí rèn nói là hai đến ba giờ thời gian trước nhắc tới cái kia năm tòa đồn trú thành chấn công hội cộng đồng cạnh tranh hoàn thành bị nàng mất chi đem nhất kiện còn lại nhiệm vụ áo giáp cũng bỏ vào cật thưởng bên trong cao độ khó nhiệm vụ dường như ngươi không phải đã nói khoảng cách năm tòa thành chấn toàn bộ bị đóng quân đại khái còn có một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này ta có thể suy nghĩ thật kỹ sao lúc này mới qua bao lâu ta suy nghĩ cái cộng tỷ rèn trước mắt cười nói nhưng là tỷ tỷ hiện tại chỉ muốn biết suy tính kết quả vậy phải làm sao bây giờ đâu đây là uy hiếp chân chui uy hiếp n ô d ụ n g đã triệt để hết trôi nói rồi nhất kiện khôi giáp dụ hoặc còn chưa đủ để lấy làm cho hắn thỏa hiệp nói lần này hơn nữa vì vị ẩn sự tình hắn quả thực đã không có gì hay suy tính hung hăng trận mắt nhìn tỷ rèn liếp mắt n ô d ụ n g bất đắc dĩ gật đầu nói được rồi ta đáp ứng cái này được chưa đệ nhất ta tỷ tỷ muốn vinh dự a tỷ rèn thêm vào ta tận lực n ô d ụ n g trong lòng cũng không chắc chắn loại sự tình này liền nội dung nhiệm vụ cũng không biết người nào nói chuẩn không phải tận lực là nhất định a tizen không tha thứ nói tốt nhất định nội d ụ n g không hề nghĩ ngợi gật đầu nói miệng ước định mà thôi ngược lại đến lúc đó lấy không được đệ nhất tizen cũng không có thể thật đem thế nào hiện tại quan trọng nhất là vì vị ẩn sự tình thấy ngô dụng gật đầu tizen ngay lập tức sẽ n ở nụ cười s a c h sẽ gọn gàng từ sâu không thấy đáy sự nghiệp tuyến bên trong lấy ra một quyển tấm da dê sưu một cái đưa tới ngô dụng trước mặt nếu đều đáp ứng rồi vậy đẻ cái dấu tay a vật gì vậy nội dung sửng sốt vội vã nhìn sang trên giấy da dê mặt thình lình viết ba cái huyết hồng đại tự quân lệ trạng nội dung trong đó ngô dụng đại khái nhìn lướt qua lực chú ý lập tức liền thả đến rồi một hàng chữ cuối cùng nếu không cách nào hoàn thành cần hướng t ỷ d ẹ n chưa nộp một nghìn kim tệ phạt tiền phạt tiền không cần dành cho đem tự động từ cực kỳ vô dụng ba lô cùng trong kho hàng khấu trừ như trước mặt kim tệ không đủ phạt tiền đem khấu trừ toàn bộ còn lại bộ phận sẽ tại sau này thu nhập bên trong lần lượt khấu trừ thẳng đến bổ đủ mới thôi cường đạo người cái này căn bản là cường đạo hành vi ngô dụng tại chỗ liền nổi giận ai cũng biết kim tệ đối với ngô dụng cái này hầu như đang ăn tiền áo giáp đại sư trọng yếu bao nhiêu hiện ở một cái kim tệ hắn đều hận không thể bẻ thành hai nửa tới tìm với hắn muốn kim tệ còn không bằng trực tiếp cho hắn một đao tới thông k h o á i chính yếu cái này nhiệm vụ hắn thật sự là không có lòng tin gì một cái ra bao c h ô n g biết cùng còn lại bốn cái cơ h ộ i là cả cái trò chơi bên trong mạnh nhất công hội cạnh tranh đây là câu nói đầu tiên có thể giải quyết sự t ì n h sao căn bản là ở ép buộc ép người làm gái điếm à đối với ép người làm gái điếm cái từ này dùng cực kỳ tốt tị rèn che miệng cờ duyên mới không phải đâu chỉ là một tờ quân lệnh trạng mà thôi ngược lại ngươi cũng đáp ứng rồi không phải sao lẽ nào ngươi nghĩ xấu lắm không có n ô dụng k h í thế không khỏi yếu thêm vài phần cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho đây này tị d ẹ n cười chưa xong còn tiếp chương một trăm năm mươi chín thôn vệ ta n ô dụng nổi dóa hắn còn thật không biết nên nói như thế nào quả thực dường như tị d ẹ n nói quân lệnh này giống như tử cũng là hợp tình hợp lý nhưng vì sao luôn có một loại gần ký khế ước bản thân cảm rất đâu cái này sóng lớn mạnh liệt tị d ẹ n một điểm không phù hợp ngực lớn nhưng không có đầu ó c tự nhiên quy luật tương phản còn khắp nơi đều đem hắn ăn đến x í c sao cẩn thận nhất định chính là cái nhân tinh kỳ a kỳ a không phải nhiên t ỷ t ỷ có thể cái gì cũng sẽ không nói u n g ư ơ i nhận tâm nhìn ngươi vị vị ẩn liền triệt để như vậy đoạn là sao t ỷ dẹn hướng dẫn từng bước l ờ i nàng đã nắm đúng nô dụng uy hiếp nô dụng lập tức từ t ỷ dẹn trong lời nói nghe được một điểm làm cho tinh thần hắn dung một cái đồ đạc liền hội vàng hỏi ý của ngươi là nói vị vị ẩn bây giờ còn chưa có triệt để đ và lạ c nàng còn có thể cứu ưng hành tị dẹn dơ dơ lên trong tay tấm da dê cười không nói đem ra a ta ký nô dụng một bả từ tị dẹn trong tay đoạt lấy tấm da dê cũng không tiếp tục làm nhiều suy nghĩ vươn toàn bộ tay trái t h ố n g thống, thống khoái khoái vô ở phía trên nếu quả như thật có thể đem vị vị ẩn cứu trở về đừng nói là bị ép lập kế tiếp bây tra quân lệnh trạng coi như là trực tiếp hoa một nghìn kim tệ đi mua tin tức hắn cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt tiền không có có thể kiếm lại vị vị ẩn không có vậy không về được xoa bóp dấu tay tấm da dê một lần nữa trở lại tỳ rèn trong tay tỳ rèn hài lòng nhìn một lần mạng điều tư lý gấp gọn lại một lần nữa nhét vào sự nghiệp đến sau đó bỗng nhiên chua chắt tới một câu đối với vị vị ẩn sự tình ngươi thật sự chính là tận hết sức lực vì vị, vị ẩn quả nhiên là một hạnh phúc tên khiến cho người ước ao đâu giả như có một ngày tỷ tỷ cũng gặp phải loại chuyện như vậy nói ngươi có hay không vì tỷ tỷ làm như vậy đâu ủy tài quản ngươi đâu ngươi tốt nhất đang nói xong vu yêu vương chớ chú sự t ì n h sau đó mang theo quân lệnh trạng hoàn toàn biến mất n ô dụng tâm l y mắng ngoài miệng lại là căn bản không t i ế p t r a đem đề tài kéo đến chính đề bên trên quân lệnh trạng ta cũng lập xong hiện tại ngươi tổng có thể nói chứ c ư nhiên không trả lời tỷ tỷ vấn đề thật đau lòng a tỳ rèn làm một thương tâm gần chết biểu tình nhưng thấy đến ngô dụng đang dùng như lao tự ánh mắt nhìn nàng chằm chằm hiển nhiên căn bản không hứng thú cùng nàng ba hoa rốt cục vẫn phải thu hồi chơi đùa chi tâm bị môi nói ngươi chừng người bộ dạng thật là khó xem ta đây mà bắt đầu nói lạc n ô dụng không lên tiếng chỉ là nháy mắt xem như là đáp lại được rồi phía trước ta đã nói qua vì vị ẩn trên người háo giáp tên là vu yêu vương lao tù như vậy nhất định phải từ vu yêu vương bắt đầu nói lên cho nên đầu tiên chúng ta tới giản yếu trình bày một cái vu yêu vương cái này nhân loại được rồi tì rèn sắc mặt trở nên tránh kinh giống như là ở kể ra nhất kiện kinh khủng sự tình vu yêu vương hắn là cái này cái trên thế giới hết thể vong linh chủng tộc thủ lĩnh chỉ cần hắn nguyện ý chỉ cần vùng cánh tay hô lên thì có thể làm cho thế giới mỗi một cái góc giấy lên khói lửa mà hắn thực lực của tự thân càng là đủ để đối kháng cái này cái trên thế giới tuyệt đại đa số cực cần... giả đây chính là vu yêu vương là như thế này sao nếu vu yêu vương mạnh như vậy vì sao liền một cái nho nhỏ thanh vân thành đều không giải quyết được n ô dụng kỳ quái hỏi đó là bởi vì chân chính vu yêu vương kỳ thực đã chết tỳ d è n tự nhiên cười nói tiếp tục nói tuy là thân thể chết nhưng lực lượng của hắn vẫn ảnh hưởng cả cái thế giới vu yêu vương sau khi chết hắn bị phong ấn ở băng phong vương tọa bên trong thẳng đến có một ngày một nhân loại vương tử xuất hiện rút ra đứng ở băng phong vương tọa trên sương chi đau thương chém nát băng phong vương tọa từ ở bên trong lấy được gần chứa vu yêu vương tất cả lực lượng hàn băng hoàng quan vu yêu vương lực lượng rốt cục một lần nữa tàn sát bừa bãi ở cái này cái thế giới ý của ngươi là nói bây giờ vu yêu vương cũng không phải chân chính vu yêu vương mà là đeo hàn băng hoàng quan thu được vu yêu vương tất cả lực lượng con rối n ộ dụng tổng kết nói cái này là sinh hoạt ở cái này cái thế giới người đều biết sự tỉnh đã không phải là bí mật gì mà ta sau đó phải nói mới là chân chính hiếm ai biết bí mật nói đến đây Tuy tỷ là nàng bốn bí cũng không có những người khác, nhưng dẹn vẫn rộng, nhỏ rộng nói rằng, chân chính phía thấp khác, có một ậ t tử đánh nát phong vương tọa sau đó, tổng chính c nhân đánh phong Năm vương băng vương là. loại đó đó, kia sau n vương sinh g chiếm được cái vù yêu i ề n dùng đã độ qua cấp sử thanh i t r g bị. Một t a n h kiếm dùng để thay vu yêu vương tìm kiếm vật hy sinh sương chi đau thương một cái mũ giáp ẩn chứa vu yêu vương tất cả lực lượng hàn băng hoàng quan còn có một cái áo giáp chính là phong ấn vu yêu vương linh hồn vu yêu vương túi chỉ bất quá cùng còn lại hai kiện cấp độ sử thi trang bị so sánh mới vu yêu vương túi biểu hiện quá mức phổ thông thậm chí không bằng đại đa số cấp độ sử thi trang bị vì vậy theo thời gian trôi qua vu yêu vương túi dần dần liền được một số người q u ê n lãng hiện tại liền vu yêu vương người theo đuổi vòng linh t r ù n g tộc bản thân đều đã quên hết sự tồn tại của nó nhưng là ta vẫn không nghĩ ra cái này cùng vị v ị ẩn đoạ n lạc có quan hệ gì vu yêu vương túi nếu đều phổ thông đến được một số người q u ê n lãng vì sao đến rồi vị v ị ẩn trên người cũng sẽ bị thành như vậy n ô dụng không hiểu hỏi Tì lắt đầu, ta rèn nghĩ ngươi hẳn còn nhớ, đang mỉm m cười đầu, ở mấy ngày trước, ngươi mới vừa phía trước tổn hại trong lúc vô tình phá trừ v u yêu vương tui phong ấn v u yêu vương linh hồn bắt đầu hồi phục n ô d ụ n g mặc dù không biết điều này có ý vị gì nhưng vẫn lấy làm kinh hãi ti z e n gật đầu nói không sai biệt lâm chính là cái này dám vẻ v u yêu vương linh hồn giải trừ phong ấn nguyên bản ngược lại cũng không có cái gì nhưng sau lại lại tại địa ngục l ĩ n h chủ ạ b ạ đồn trong chiến đấu tiếp xúc đến thay v u yêu vương tìm kiếm vật hy sinh sương chi đau thương hấp thu được đầy đủ lực lượng hiện tại đã không chỉ là sống lại mà là thức tỉnh rồi thức tỉnh sẽ như thế nào n ộ dung tao mày hỏi ti gen cười một tiếng ngươi không phải thật thông minh sao làm sao đến lúc này liền vơ ngớ ngẩn nữa nha không có thân thể linh hồn một ngày t h ứ c t ỉ n h là không có khả năng sống s ó t thời gian quá dài cho nên nó biết nghị trăm phương ngàn kế tìm được một thân thể nếu như không có mất đi linh hồn thân thể vậy nó cũng chỉ có thể tuyển trạch tiêu hao một ít tinh lực thôn phệ còn lại linh hồn mạnh mẽ đoạt s á n một thân thể cho nên ý của ngươi là nói vì vị ẩn sẽ biến thành bộ dáng kia nhưng thật ra là bởi vì nàng linh hồn đang bị v u yêu vương linh hồn thôn phệ n ô dụng rốt cuộc hiểu rõ t ì rèn trong lời nói đắc ý tứ không sai tị rèn gật đầu nếu như thôn p ệ hoàn thành lại sẽ như thế nào n ộ dụng vội hỏi rất đơn giản Từ đây vì vị ẩn tuy là vẫn là vì vị ngay là xong tiden g lời nói nội dung lập tức ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí nô dụng chính mình tự nhiên không cần phải nói cho dù vị vị ẩn thực sự biến thành quái vật cho dù đánh chết sau đó thực sự biết rơi xuống cấp độ xử thi trang bị hắn cũng là tuyệt đối sẽ không đối với vị vị ẩn xuất thủ nhưng hắn không ra tay không có nghĩa là khác người chơi sẽ không xuất thủ đây mới là vấn đề lớn nhất có bột mở ở trước mắt bất luận là xuất phát từ thủ sát vẫn là vì trang bị chỉ cần có khả năng giết được quá bất kỳ cái gì một cái người chơi cũng không thể vương tha như vậy cơ hội trong trò chơi người chơi nhiều như vậy công hội cũng như vậy nhiều lấy n ô dụng lực một người là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được bọn họ hơn nữa vị ẩn hiện tại cũng đã không biết hắn các c loại, huống ờ b hồ à n h vị vị ẩn tuy là một trang cấp nhưng nàng trước mắt thuộc tính khác không rõ ràng hv cũng chỉ có một mươi điểm phải biết rằng ngô dụng không lâu mới đánh chết hai mươi cấp một địa ngục lính chủ hạ bạ đồn có thể đều cũng có năm mươi hp điểm ấy hp thật có thể trải qua ở nhiều như châu chấu người t h ơ i vây công sao vấn đề này thậm chí cũng không cần hỏi lên nội dụng tâm lý liền đã có đáp án trên mặt lo lắng màu sắc có vẻ các vị ngưng trọng ta nghĩ ngô dụng mặt thì rèn tự tiếu phi tiếu nói ra ta biết người đang lo lắng cái gì yên tâm đi sẽ không xuất hiện n g ư ờ i lo lắng cái loại này tình trạng nội dụng vô hót một cái mặt lộ vẻ vui mừng liền vội vàng hỏi đúng vậy ta làm sao đem cái này tra quên ngươi nhất định là có biện pháp nào có thể ngăn cản đây hết thể phát sinh mới để cho h t cả đem ta lấy được đúng hay không a ha ha nhóc đệ đệ người suy nghĩ nhiều tị r è hai tay chống lạnh Đúng、đưa u n g đ kịch liệt lấy cái kia mảnh nhỏ rộng lớn mạnh mẽ phát r ồ t cười kỳ thực tỉ tỉ là muốn nói một ngày vu yêu vương linh hồn triệt để cắn nuốt vị vị ẩn linh hồn n ắ m trong tay vị vị ẩn thân thể vị vị ẩn cỗ thân thể kia thực lực cũng sẽ ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh để t h ă n g tới một trăm cấp bột mới có tiêu chuẩn hơn nữa sau đó sẽ còn tiếp tục theo thời gian trôi qua không ngừng tăng lên nói không khoa trường chút nào như vậy bột chỉ bằng các ngươi những thứ này mới vừa hai mươi cấp hoặc là liền hai mươi cấp cũng chưa tới người chơi thậm chí ngay cả của nàng một ánh mắt đều không chịu nổi c à n chưa nói đánh chết cho nên lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa bột thực lực còn có thể để thăng. n ô dụng lại tựa như t ử đã thành thói quen tỳ rèn mất chi cười chỉ là cau mày hỏi đương nhiên tỳ rèn từ chối cho ý kiến cười cười nói ra k h á c bột e rằng không được nhưng vị vị ẩn loại tình huống này là có thể trung quốc có câu chuyện cũ kể thật tốt thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy cá đây chính là v u yêu vương t ố i cùng hàn băng hoàng quan giữa phân biệt hàn băng hoàng quan tuy là có thể giao phó đeo giả v u yêu vương tất cả lực lượng nhưng lực lượng kia cuối cùng là cố định cũng chính là ngư có thể v u yêu vương túi bất đồng v u yêu vương linh hồn kỳ thực chính là v u yêu vương bản thân hãn cụ bị v u yêu vương học thức kinh nghiệm kỹ năng chờ các loại hết thể tất cả cũng chính là cá như vậy linh hồn hơn nữa vị vị ẩn cầu kia nguyên bản là không kém thân thể có thể phát huy ra tiềm lực tuyệt đối không phải một cái một thêm một bằng với hai đơn giản số học đề càng không phải là hàn băng hoàng quan bên trong ẩ n chứa lực lượng có thể so sánh được cho nên vị vị ẩn cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa biết đủng có nhiều lực lượng kinh khủng không có người có thể biết trước nhưng không hề nghi ngờ nhất định sẽ siêu việt b à n sơ v u yêu vương đến lúc đó cái này cái thế giới đã định trước lại đem nên đón một hồi tinh phong huyết vũ nói đến đây liền tý rèn thần sắc đều trở nên ngưng trọng cái này cái thế giới sẽ như thế nào nội d ụ n không có chút nào quan tâm Hắn duy nhất quan duy t â mà l vì vị vì vị ẩn, vì vị ẩn phía t r ư ớ c biểu hiện đã r ấ t rõ r à n g nàng lúc à càng không muốn trở thành yêu vương. Lý do này là Mà không không cho nên ngô dụng phải nghĩ hết tất cả biện pháp ngô muốn vương cắn muốn vương, nên dụng biện ngăn cản. Mà dẹn vu yêu vu yêu bị ướt, cả trở tất tỷ rồi, lý l do đủ này t h ầ n sắc cũng đủ để chứng minh nàng là không muốn thấy như vậy một màn đến cho nên ngô dụng trong lòng thủy chung tin tưởng nếu t ỷ d è n đem mình tìm đến lại nói nhiều như vậy nhất định là có cái gì phương pháp phá giải vì vậy hắn hỏi dò lẽ nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vì vị ẩn linh hồn bị vu yêu vương t h ố n vệ không có những biện pháp khác có thể ngăn cản sao không có hoàn toàn không có tỳ rèn chắc chắc lắc đầu nô dụng cười ha ha tỉ tỉ ta xem ngươi khỏe miệng có q u ắ p di chuyển bộ mặt bắp thịt lỏng nhất định đã làm tốt dâu bệnh lây qua đường sinh dục điên cuồng cười to chuẩn bị chứ ghê tởm c ư n h i ê n bị ngươi xem đấu t i ể u đ ệ đệ biến thông minh đâu tì rèn xin trả một cái vệ sinh á n có chút bất mãn lại lại bất đắc gì nói được rồi biện pháp quả thật có một cái chỉ bất quá muốn xem ngươi có thể hay không dưới lấy được cái này quyết nô dụng không chút nghĩ ngợi nói chỉ cần có thể cứu trở về vì vị ẩn chuyện gì ta đều làm được tất cả mọi chuyện sao tì rèn hoài nghi nói tất cả mọi chuyện nô dụng kiên định gật đầu như vậy nếu như muốn ngươi đối với vị vị ẩn phát động công kích đâu tỳ rèn liếm môi một cái người quyến rũ nói công kích vị vị ẩn n ô dụng sửng sốt có cần thiết này sao có tỳ rèn con mắt màu xanh sẫm dường như muốn nhìn xuyên thấu qua n ô dụng nội tâm n ô dụng thần sắc do dự một chút x i ế t quả đấm một cái trầm giọng nói nếu như chỉ có làm như vậy mới có thể cứu trở về vị vị ẩn ta sẽ không do dự ta muốn vị vị ẩn cũng hy vọng ta làm như vậy ngươi có thể đem biện pháp của ngươi nói ra t ố tỉ tỉ không có nhìn là người tiểu đệ đệ quả nhiên không phải cái loại này không quả quyết vô dụng tên tỳ rèn thỏa mắc cười tiếp tục nói trở lại chuyện chính theo ta được biết dưới tình huống bình thường linh hồn thôn phệ hoàn thành thời gian làm ộ t cái tự nhiên này cũng chính là hai mươi bốn giờ đồng hồ bây giờ cách vu yêu vương linh hồn thức tỉnh thời gian đại khái đã qua mấy giờ vì phòng ngừa xảy ra bất chắc chúng ta đem thời gian coi là gấp gáp một điểm tạm thời tính là khoảng cách vị vị ẩn linh hồn bị triệt để còn thừa lại hai mươi giờ đồng hồ tốt ở trước mắt vị vị ẩn vẫn là nguyên lai thuộc tính mà ngươi cần phải làm là ở nơi này hai mươi giờ đồng hồ bên trong nghĩ hết tất cả biện pháp đối với vị ẩn tiến hành công kích làm cho của nàng hp đến gần vô hạn với tử vong càng là tần lâm tử vong vị vị ẩn đã bị vu yêu vương thôi miên linh hồn lại càng có thể thất t ỉ n h ngắn ngủi đoạt trở về quyền khống chế thân thể coi như có thể làm cho vị vị ẩn ngắn ngủi đoạt trở về quyền khống chế thân thể rất nhanh cũng sẽ lại bị vu yêu vương khống chế dường như không có ích gì chứ ngô dụng không hiểu hỏi tỳ rèn từ chối cho ý kiến cười cười từ sự nghiệp tuyến bên trong lại lấy ra một tấm tấm da dê đưa tới ngô dụng trong tay nói ra đương nhiên hữu dụng cầm xong đây là một tấm linh hồn khế ước một hồi ngươi trước nhỏ máu nhận chủ xác nhận ngươi chủ nhân thân phận một ngày vị vị ẩn linh hồn một lần nữa đoạt trở về quyền khống chế thân thể thân thể cùng linh hồn nhất trí thời điểm ngươi lập tức làm cho vị vị ẩn đồng dạng nhỏ lên tiên huyết xác nhận người hầu người thân phận từ nay về sau vị vị ẩn linh hồn chính là thuộc về ngươi nội dụng cầm tấm da dê tỉ mỉ tra xét một lần xác nhận đây không phải là một tâm khế ước bản thân sau đó mới kỳ quái hỏi nhưng là coi như vị vị ẩn linh hồn thuộc về ta vậy cũng rất nhanh sẽ bị vụ yêu vương thôn vệ a cái này khác nhau ở chỗ nào sao phân biệt lớn tị rẽn mũi lừ một cái giải thích vũ yêu vương chỉ có thể thôn vệ cùng hắn đồng loại nợ tợ cờ linh hồn đối với thuộc về ngoạn gia linh hồn cũng là bất lực tựa như trước ngươi đã từng xương chi đau thương giống nhau nợ tợ cờ một ngày đạt được nó rất nhanh sẽ bị nó sờ ăn mòn mất lý trí biến thành một đầu triệt đầu triệt đôi cỗ máy giết chóc mà ở người chơi trong tay lại chẳng qua là nhất kiện vũ khí cực phẩm mà thôi cho nên giống như chỉ cần ngươi có thể làm cho vị vị ẩn cùng ngươi định ra linh hồn kế ước linh hồn của hắn chính là thuộc về ngươi cái này n o ạ n gia vũ yêu vương cũng sẽ không thể tiếp tục căn bớt nội ụ n g lần người đông nhiên gầm hét lên văng tỉ rèn một n g ự thủy ta ít ngươi một đã sớm biết vị vị ẩn trên người chuyện đã xảy ra cũng biết ta phải đi gặp nàng vì sao không nói trước đem đồ chơi này lấy ra vừa rồi vị vị ẩn còn thanh tỉnh một hồi đâu cái này hả sai lầm lạp tỳ ghen hắc hắc cười khăn nói nguyên bản tỉ tỉ chỉ là muốn cho ngươi đi nhận rõ thực tế kết quả không nghĩ tới vị vị ẩn đối với ngươi có như vậy cảm tình sâu đậm ngươi chỉ là hô một tiếng nói c ư n h i ê n liền đem nàng tỉnh lại bất quá xảy ra chuyện mới vừa rồi vũ yêu vương khẳng định cũng đã nhận ra tăng cường đối với vị vị ẩn linh hồn không chế hẳn không có phía trước dễ dàng như vậy cho nên lần này ngươi muốn càng cố gắng mới được a mới đem cha ha hả ha hả bây trà a n ô dụng khóc không ra nước mắt trứng mắt vẻ mặt vô tội t ỷ rèn cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài họ chỉ muốn cái này linh hồn khế ước hoàn thành vì vị ẩn coi như là cứu về rồi chứ là t ỷ rèn gật đầu lại lắc đầu nói nhưng cũng không phải cái gì gọi là là cũng không phải nhờ ngươi không muốn thở mạnh một hơi thở nói rõ ràng có được hay không ta hồn nhỉ t ỷ t ỷ n ô dụng đều nhanh gấp đến độ c à o tường không nên gấp nha ta hồn nhỉ tiểu đ ệ đ ệ t ỷ rèn méo néo n ô dụng gương mặt của nhãn thần lại bắt đầu trở nên thâm thúy nàng nghiêm túc nói ở linh hồn khế ước mạnh mẽ khế ước lực lượng dưới sự trợ giúp vì vị ẩn linh hồn tướng sẽ lập tức đoạt trở về quyền khống chế thân thể mà vu yêu vương linh hồn đã t h ứ c t ỉ n h hắn nhất định phải dựa vào một thân thể mới có thể đủ tồn sống sót thế nhưng ở vu yêu vương túi còn sót lại phong ấn lực lượng dưới áp chế hắn lại không thể trực tiếp thoát ly tìm cái k h á c còn lại thân thể như vậy thì chỉ có thể lấy sống nhờ phương thức tiếp tục lưu lại vị vị ẩn trong cơ thể nhưng là một núi không cho nhị hồ một thân thể làm sao có thể dùng dưới hai cái linh hồn vu yêu vương linh hồn không cách nào thôn phệ vị ẩn linh hồ vì vị ẩn linh hồn tướng triệt để thôn vệ vu yêu vương linh hồn thôn vệ sau khi hoàn thành vì vị ẩn linh hồn ở giữa đem lưu lại vu yêu vương linh hồn ấn tích nhưng rất tiếc là vu yêu vương túi phong ấn lực lượng tuy là còn dư lại không nhiều lắm lại vẫn không thể khinh thường mất đi vu yêu vương linh hồn nó sẽ ngược lại để mắt tới đã cùng vì vị ẩn linh hồn chặt chẽ không thể tách rời thuộc về vu yêu vương một bộ phận kia dù sao một bộ phận kia không phải thuộc về ngươi nói t r ắ n g ra là cũng chính là theo dõi vị, vị ẩn linh hồn ngươi biết cái này cuối cùng biết đưa tới kết quả như thế nào sao nói đến câu nói sau cùng thời điểm t y rèn giọng của phi thường trầm trọng có ít nhất nặng mấy và tấn k ế tì quả g Nô dụng liền vội vàng sông lên không dự gì loại vội hỏi, hiểu biết một chỉ cảm xấu xông lên đầu, rèn ấ t rốt giật lợi hại.、À. ha ha, rốt cục bị giật mình bông nhiên phát d ồ cười thấy nô dụng vẻ mặt phẫn nộ mới hài lòng núi bay lắc đầu nói kỳ thực ta cũng không biết nhưng có mấy giờ là có thể khẳng định đệ nhất vì v ị ẩn tiềm lực đem bởi vì cắn nuốt vua yêu vương linh hồn trở nên bất khả hà lượng dù sao c h i thức chính là lực lượng đệ nhị vua yêu vương túi lưu lại phong ấn lực lượng vẫn tồn tại sẽ không tiêu thất đệ tam ở linh hồn khế ước dưới sự ước thúc vì vi ẩn cũng không tiếp tục là thanh vân thành thành chủ nàng bị người tư hữu hóa cái này ba giờ cộng lại nói nói không chừng vì vị h ẩn sẽ biến thành nhất kiện có thể b á n manh biết làm ấm dường có thể sao sao đát có thể ba ba ba thời khắc mấu chốt có thể biến thân vừa người siêu cấp hình người háo giác vú ngẫm lại có phải hay không còn có chút tiểu kích động đâu Tì lúc này đủ cười, là ngô dụng trong ấn tượng từ trước tới nay đã gặp nhất mất chí đủ cười. Chưa xong còn tiếp. Trước 161, vu yêu thủ tốt Tì thuyết thực rèn này nụ ngô dụng ấn nay nụ xong còn nghe dưỡng như rắn rèn gắng mê người, ng lúc là cười, chí cười. Chưa Hắc hắc, cố yêu gặp đã pháp mê vu vệ. vẹ. quả kích động cái q u ạ n g lông a như vậy vì vị ẩn chính là vì vị ẩn sao t ỷ rèn nghiêm thân thể né tránh bay múa đầy trời nước bọn cười nói cho nên t ỷ t ỷ không phải đã nói rồi sao là nhưng cũng không phải hơn nữa đây chỉ là suy đoán mà thôi dù sao dưới loại tình huống này còn sẽ có rất nhiều những thứ khác khả năng người nào đều không thể biết trước vị vị ẩn đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa t ỷ như vị vị ẩn linh hồn mặc dù không có bị c ắ n ướt nhưng nguyên bản tiềm tàng ở nội tâm nàng tà ác nhưng bởi vì vu yêu vương giấu tồn tại tiềm di mạng hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả kích thích ra mà ngươi rồi hướng nàng quá phận cương chịu nói e rằng cuối cùng nàng vẫn sẽ đi lên v u yêu vương đường cũ lại tỷ như được rồi không cần ví dụ n ô dụng cực kỳ thô bạo cắt đứt t i d e n trực tiếp hỏi biện pháp này tạm thời để qua một bên ta m u ố n biết có còn hay không còn lại càng thêm dứt khoát biện pháp có thể mang v u yêu vương túi phong ấn lực lượng cùng v u yêu vương linh hồn từ vị vị ẩn trên người triệt để tách ra đi không để lại hậu hoạn làm cho vị vị ẩn làm trở về chính mình không có t i d e n lắc đầu nói thấy n ô dụng gương mặt hoài nghi nàng lại bổ sung không muốn nhìn như vậy tỷ tỷ lần này là thật không có từ v u yêu vương linh hồn thất tình đồng thời bắt đầu thôn phệ vị vị ẩn linh hồn một khắc kia bắt đầu vu yêu vương túi phong ấn lực lượng vu yêu vương linh hồn cùng vị vị ẩn linh hồn cũng đã không cách nào chia lịa trừ phi trừ phi cái gì n ô dung đội hỏi trừ phi giết vị vị ẩn sau đó đem vu yêu vương túi phân giải hết như vậy thì có thể lấy vĩnh tuyệt h ậ u hoạn tỳ ghen tà nghễ n ô dụng con mắt màu xanh sấm bên trong hiện lên vẻ hạ quang lúc sáng lúc tối ngươi tờ mở giờ là đang đùa ta sao n ô dung s ừ n g sốt lập tức lại gào lên bộ dáng của ta giống như đang nói đùa sao tỳ g e n phản vấn lần này lại không tái phát nợ nụ cười phản phất biến thành người khác tựa như biểu tình trên mặt cực kỳ nghiêm túc nói ra không phải không thừa nhận đứng ở góc độ của ta ta phi thường hy vọng ngươi làm như vậy cứ như vậy v u yêu vương linh hồn liền triệt để mất mạng chỉ bằng ngựa l n chứa hắn tất cả lực lượng hàn băng hoàng quan cùng đã rơi vào người chơi thủ xương chi đau thương v u yêu vương tuyệt đối không thể ngóc đầu trở lại nói đến đây tiden bất đắc dĩ thở dài tiếp tục nói thế nhưng ta biết hiện nay duy nhất sở hữu phân giải v u yêu vương túi năng lực ngươi là tuyệt đối không có khả năng làm như thế cho nên ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đem linh hồn khế ước giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể khống chế vị vị ẩn do đó đạt được khống chế phong ấn tại v u yêu vương túi trong v u yêu vương linh hồn mục đích chí ít vô luận như thế nào ngươi đều sẽ không trở thành v u yêu vương con nói dối nhìn tí rèn thái độ khác thường gián dấp hoàn toàn không giống như là đang nói dối hơn nữa loại sự tình này dường như cũng không có nói láo cần phải n ô dụng cũng là t r ở m ặ c bất quá làm cho hắn đã giết vị vị ẩn vậy còn không như giết hắn đi chính mình đâu xem ra trước mắt kết quả này đối với vị vị ẩn mà nói đã là kết quả tốt nhất chí ít như vậy vị ẩn không cần thực sự bị v u yêu vương thống vệ còn như sự tỉnh từ nay về sau sau này hay nói a do dự khoáng khắc n ộ dụng rốt cục hạ quyết tâm nói ra cũng chỉ có thể như vậy như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này lên đường đi chúng ta tì d ẹ n sửng sốt lập tức liền phản ứng lại quyến rũ cười tiểu đ ệ đệ ngươi có phải hay không lầm cái gì muốn đi cứu vất vị vị ẩn sợ rằng chỉ có một mình ngươi ở đâu ra chúng ta ta một người nội dụng chỉ cùng với chính mình mũi mở to hai mắt nhìn nửa ngày nói ra vị vị ẩn chỗ lợi hại nội dụng mới cương thể gặp qua cái k i a thương tổn kinh khủng băng thứ trước không nói chỉ là cái k i a đánh thắng chính mình tư thế chiến thuật ngôi sao bóng đá băng lao liền đầy đủ hăn uống một bầu nếu như không có ek cả đúng lúc đến đây cứu chẳng Hắn hiện tại phòng t r ư ờ n g đã sớm đứng ở đá phục sinh bên cạnh n g ầ người n hơn nữa nhớ không lầm phía trước từng đánh chết t h ủ ma q u y ê n pháp sư tệ gân n địa ngục l ĩ n h chủ ạ bà đồn cơ bản đều dựa vào hèn mọn chiến thuật thủ thắng nhưng là vì vị ẩn ngôi sao bóng đá băng lao tồn tại có thể dùng hắn nhất định phải chính diện ứng chiến mới được nói như vậy n ô dụng dùng cái mông đều có thể nghĩ ra một mình hắn đi sẽ chết có nhiều cảm giác tiết tấu nguyên bản hắn còn nghĩ nếu tỷ rèn sẽ cho hắn cung cấp chút trợ giút đâu dù sao chuyện này nói nhỏ chuyện đi là ở cứu vất vì vị ẩn nói lớn chuyện ra đây chính là ở cứu vất cả cái thế giới a là chỉ một mình t i z e n cười gật đầu nói hiện tại v u yêu vương túi mặt trên tản ra hát sắc lệ khí là đến từ v u yêu vương thuần tránh nhất từ linh chi khí đối với ngươi không có ảnh hưởng gì nhưng đối với chúng ta nở t ợ cờ mà nói cũng là cực kỳ trí mạng nếu như tiếp xúc quá nhiều nhẹ thì mê thất tâm trí nặng thì ăn mòn linh hồn cho nên ta không cách nào cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi chỉ là v u yêu vương hát sắc lệ khí liền lợi hại như vậy sao n ô dung hoài nghi nói không tự chủ đưa mắt nhìn nằm úp sấp ở một bên thẳng đứng lỗ h a i làm đậu ngủ gật ez cả trên người cái này sắc hổ vừa rồi liền tiếp xúc qua hát sắc lệ khí tì rèn đi tới e s c a bên người vỗ về e s c a c á i chán nói ra so với ngươi tưởng tượng càng thêm lợi hại e s c a chỉ là ngắn tiếp xúc ta hiện tại cũng đã có thể cảm giác được trong cơ thể của nó tà niệm bước lên ai hiện tại tà niệm sôi trào càng thêm lợi hại đâu t ớ mơ giờ tà niệm sôi trào lợi hại hơn đó là bởi vì ngươi hiện tại lại đem lấy quần ánh sáng không giữ lại chút nào đưa đến đầu này sắc hổ trước mặt có được hay không hình ảnh này cho ai ai cũng được tà niệm bước lên có được hay không liên cái này sắc hổ hạch kiểm ngắn tiếp xúc về điểm này hát sắc lệ khí bên trong lần chứa tử linh chi khí ở trước mặt nó còn chưa nhất định người nào ăn mòn ai đó Nô dụng đầu đầy hắc tì u quả y ế n thực giờ khóc giờ cười, dở dở rẽ lại nhưng là l đối với SK ước đố nói g còn phải nhắc nhở ngươi một câu tuy là ngươi nhất định phải làm cho vì vị ẩn vô hạn tần lâm tử vong nhưng cũng tuyệt đối không thể thực sự giết nàng bởi vì nàng một ngày chết liền không bao giờ còn có thể có thể không sống được cho nên ta kiến nghị ngươi tốt nhất cũng không cần tìm kiếm người chơi giúp đỡ dù sao các ngươi ngoạn gia nội tâm là rất phức tạp khó tránh khỏi có người dụng tâm kỳ não hoặc là xuất hiện sai lầm đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp mặt khác vì vị ẩn linh hồn hiện nay không bị hoàn toàn thốt vệ nàng bây giờ còn chưa phải là vu yêu vương chỉ có thể coi là được với vu yêu thủ vệ tên cứ gọi t ắ t vu yêu làm trợ giúp tư liệu của nó ta ngược lại là có thể cho ngươi cung cấp một phần sau khi xem xong ta tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ tuyển trạch một người đi chưa xong còn tiếp vụ yêu thủ vệ lại là một cái gì đông đông nói thật đối với tại cái gì vong linh thống linh a vụ yêu thủ vệ a các loại thực lực phân chia nội dụng trong lòng thật đúng là không có khái niệm gì tì rèn không có trả lời trực tiếp tướng vụ yêu thủ vệ tư liệu bỏ vào nội dụng trước mặt vụ yêu thủ vệ bị vụ yêu vương cường lực tinh thần ma pháp mạnh mẽ thao túng đơn vị có thể dễ sai khiến thao túng mạnh mẽ đại nghiêm hàn lực lượng đẳng cấp bị khống chế người đẳng cấp hp -E, bị khống chế người hp -E. lực công kích bởi vì bị vụ yêu vương quán chú cường đại tinh thần ma pháp tại bị khống chế người vốn có lực công kích trên căn bản sắp co tăng lên để thăng trình độ bất tưởng lực phòng ngự bị khống chế người lực phòng ngự sở hữu kỹ năng hàn xương bạo phát phá hại tính băng thứ ở mục tiêu địch quân đơn vị dưới chân bạo phát cũng giảm b ấ t địch nhân di động cùng tốc độ công kích bốn giây xương giá hộ giáp vì mình chế tạo một tầng hàn băng hộ giáp tăng hộ giáp giá trị cũng ở bốn giây bên trong giảm b ấ t gần người công kích hắn địch quân đơn vị hai mươi tốc độ công kích cùng ba mươi tốc độ di động giảm tốc độ hiệu quả có thể đập ra liên hoàn xương giá cấm trú như địch quân đơn vị lớn hơn hoặc bằng hai người vu yêu thủ vệ đem phóng thích một cái ở địch nhân gian nhảy bắn xương giá phát cầu giảm tốc độ cũng thương tổn định nhân cho đến mất đi đạn xạ một ngọn liền mục tiêu còn sót lại một người hoặc toàn bộ tử vong không cách nào bắn ra mới thôi ta ít liên hoàn xương giá kỹ năng này c ư nhiên sâu như vậy quả thực còn chỉ có thể một người đi xem xong rồi vui yêu thủ vệ tư liệu nô dụng ngược lại hút một luồng lương khí rốt cuộc hiểu rõ tỷ rèn kiến nghị tự mình đi nguyên nhân hàn xương bạo phát không cần phải nói khẳng định liền là trước kia vị vị ẩn đối với hắn thi phong cái kia băng thứ thương tổn cao t h á i quá nhẹ nhẹ một cái chính là một nghìn điểm thương tổn đâu xương giá hộ giáp nói cũng không cần nói nhất định là vì vị ẩn trên người cái kia hết khắc h ắ n tư thế đại pháp ngôi sao bóng đá băng lao chẳng những giảm tốc độ giảm tốc độ hiệu quả còn mạnh hơn tính toán được ra quả thực không có biện pháp làm bạn mà cái liên hoàn xương giá tuy là còn không có thực sự linh giáo qua nhưng chỉ là cố ý ngọn đi ra c ầ m chú hai chữ đã đủ d o n g ư ờ i thử nghĩ một hồi coi như thương tổn của nó dù cho giống như hàn xương bạo phát giống nhau chỉ có một nghìn điểm đối với da d à y thịt béo áo giáp đại sư ngô dụng mà nói đều là một nửa hp như vậy đối với ngô dụng đám kia duy nhất tin được che mặt quân đoàn thiếu máu bọn đạo tật mà nói tuyệt đối chỉ có bị nháy mắt dễ phần chừng một trăm cá nhân cũng chính là bắn ra chừng một trăm giới chuyện gọi bọn họ tới hỗ trợ chứ không nói ở xương giá hộ giáp trước mặt có thể hay không đối với vị vị ẩn tạo thành thương tổn liền xem là khá bắn ra một trăm cái cần cần thời gian bao lâu trong khoảng thời gian này bọn họ có thể đối với vị vị ẩn tạo thành bao nhiêu tổn thương đâu dường như kết quả là chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa a hơn nữa bọn họ còn đều là h n g danh chết tổn thất rất lớn không nói có thể hay không vào thanh vân thành còn khó nói đâu huống hồ chính như t ỷ gen nói như vậy vị vị ẩn một ngày chết liền triệt để hương tiêu mà vẫn n ộ dụng thật đúng là lo lắng làm cho khác người chơi đến giút đỡ nếu không hơi chút có một cái sơ s u ấ t thật tình khóc cũng không biết đi đầu khóc đi không t ệ lắm lập tức đã tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ t ỷ rẻn tự nhiên cười nói nhưng mà ngô dụng lúc này lại là thế nào đ ề u cười không nổi liếc nhìn thuộc tính của mình cùng trong túi đeo lưng bốn cái áo giáp toàn bộ khuôn mặt đều biến thành c ổ qua nhân vật danh cực kỳ vô dụng chức nghiệp áo giáp đại sư đẳng cấp hai mươi hp một nghìn bốn trăm năm mươi lượng mp lực công kích lực phòng ngự m ư ơ i thể chất một trăm m ư ơ i lực lượng mất tiệp trí lực thiên phú một chiến đấu thay đổi quần áo thiên phú hai đại ẩn ẩn vũ thị kỹ năng thu thập phân giải áo giáp chế tạo áo giáp đây là ngô dụng hiện nay không mặc bất luận cái gì khôi giáp thuộc tính cho dù mặc quần đồ áo giáp cũng chính là chỉ có 1950 h e p h í a trước vị vị ẩn cái k i a một cái một nghìn tổn thương hàn xương bạo phát cùng cái k i a tám trăm linh hai tổn thương một kiếm cũng đã thiếu chút nữa làm cho hắn hồn quy thiên tế hiện tại làm cho một mình hắn cùng vị vị ẩn đối chiến còn muốn đem vị vị ẩn công kích được không máu căn bản là ép buộc chấm tư một hồi lâu ngô dụng vẫn không có nghĩ được biện pháp gì tuyệt vọng thở dài như cha mẹ chết mà nói đã nhìn ra thì thế nào chỉ bằng ta một người có xương giá hộ giáp tồn tại khoảng cách gần hỏa diễm áo tròn g căn bản không có thể sử dụng cũng không khả năng k h ô n g chế v ì vị ẩn sông băng hộ giáp giảm tốc độ hiệu quả mặc dù không tệ cũng có như vậy điểm thương tổn thế nhưng thời gian kéo dài rất ngắn thời gian cột đ a o lại quá dài vì vị ẩn tự thân kháng tính không thấp hơn nữa ở trong chiến đấu cũng là biết thong thả hồi huyết điểm ấy ta biết dài như vậy thời gian cột đ a o về điểm này hơi yếu thương tổn phòng chừng còn không có vị ẩn hồi huyết nhiều căn bản là ở làm chuyện vô ích ảnh tử phong y lời nói Coi như tư vị vị vị vị duyên vị vị mỉm cười lắc keo đạp bước chân mèo đi tới ngô dụng bên cạnh vươn ngón tay ngọc nhẹ nhẹ gật gật hắn huyện thái dương khá có thâm ý mà nói là như thế này sao ta xem chưa cha ca ngươi có phải hay không bỏ quên thứ gì trọng yếu dù sao người đã hai mươi cấp hai mươi cấp hai mươi cấp làm sao vậy Nô dụng sửng sốt một chút não bên trong lập tức bắt đầu s i ê u tầm tất cả có quan hệ hai mươi cấp tin tức một giây kế tiếp hắn liền nghĩ tới điều gì vô hót một cái vui vẻ nói đúng vậy ta đến cùng suy nghĩ cái gì ta đã hai mươi cấp mạnh mẽ hóa công có thể đã mở ra nếu như ta trang bị có thể ở cường hóa sau đó để thăng một mảng lớn nói không chừng còn có hy vọng nguyên bản hắn là dự định trước cùng bị vị, vị ẩn đợi lát nữa đem che mặt quân đoàn thu xếp ổn thỏa sau đó sẽ chậm, chậm nghiên cứu mạnh mẽ hóa công có thể kết quả gặp nhiều chuyện như vậy tinh thần nhất khắc cũng không có thả lỏng mới đưa đến hắn trong chốc lát không nhớ ra được tỳ gen cười không nói nội dụng cũng không có giành để ý đến nàng vội vã sử dụng chế tạo áo giáp giao g i a o một tiếng quen thuộc kim loại giao diện xuất hiện ở trước mặt nghĩ đến không muốn ngô dụng trực tiếp đ è xuống cường hóa cái nút giao diện rất nhanh chuyển hoán hai cái k h u n g v ô ơ n g xuất hiện ở trước mặt trước mặt một cái biểu thị vì cần cường hóa trang bị phía sau một cái biểu thị vì sau khi cường hóa trang bị nội dụng lập tức từ trong túi beo lưng đem sông băng hộ giáp lấy ra ngoài bỏ vào cần cường hóa trang bị không vương bên trong một đạo sóng gợn đạo qua sau khi cường hóa trang bị bên trong lập tức hiện ra trang bị tư liệu sông băng hộ giáp lở và một áo giáp đại sư chuyên dụng trang bị nhu cầu đẳng cấp 10 hp 350 lực phòng ngự 20 p h ụ gia cực hàn g trúng kích chủ động sử dụng phía sau lấy người sử dụng làm trung tâm 1 0 m trong phạm vi hết thể địch quân đơn vị chịu đến 150 điểm thương tổn cũng giảm thiểu 40% tốc độ di động cùng tốc độ công kích giảm tốc độ hiệu quả duy trì liên tục 5 giây thời gian cột đao 55 giây chưa xong còn tiếp trên một t ư ơ cường lực tương n thiên ta đây là muốn nghịch thiên a tế tế nhìn cường hóa phía sau sông băng hộ giáp thuộc tính n ô dụng biểu tình cứng ngắc nín nửa này g cũng chỉ biết xuất một câu nói như vậy không nên hiểu lầm hắn đây hoàn toàn là ngạc nhiên có thể không ngạc nhiên mừng rỡ sao sông băng hộ giáp lở v à một cùng sông băng hộ giáp so s á n h mới ngoại trừ sử dụng đẳng cấp bên ngoài tất cả thuộc tính đều có không ít đề cao trực quan nhất đúng là trên thuộc tính đề cao chỉ là cường hóa m ộ t cấp hp liền từ nguyên lai ba trăm điểm tăng lên tới ba trăm năm mươi điểm phòng ngự cũng từ nguyên lai m ư ơ i năm điểm biến thành hai mươi điểm l i ê n phụ gia kỹ năng cũng nhận được toàn diện đề thăng tuy là cực hàn đánh giảm tốc độ hiệu quả không có gì cả i biến thế nhưng thương tổn lại từ nguyên lai một trăm điểm tăng lên tới một trăm năm mươi điểm thậm chí ngay cả thời gian cột đao cũng từ ban đầu một phút rút ngắn đến rồi năm mươi năm giây nếu như cường hóa tăng lên thuộc tính là hàng định nói nói cách khác sông băng hộ giáp mỗi cường hóa nhất cấp là có thể tăng năm mươi điểm h e năm điểm lực phòng ngự cực hàn t r ù n g kích cũng sắp tăng năm mươi điểm thương tổn đồng thời thời gian cột đao rút ngắn năm giây nói như vậy nếu như cường hóa đến m ư ơ i cấp sông băng hộ giáp thuộc tính đem biến thành sông băng hộ giáp lở vm áo giáp đại sư chuyên dụng trang bị nhu cầu đẳng cấp 10. hp 800. l ự c phòng ngự 65. p h ụ gia cực hàn trung kích chủ động sử dụng phía sau lấy người sử dụng làm trung tâm 1 0 m trong phạm vi hết thể địch quân đơn vị chịu đến 600 điểm thương tổn cũng giảm thiểu 40% tốc độ di động cùng tốc độ công kích giảm tốc độ hiệu quả duy trì liên tục 5 giây thời gian c ộ t đ a o 10 giây ta cái ngoan ngoãn ta không phải đang nằm mơ chứ tâm lý tính ra cái này thuộc tính n ô dụng đống nhiên mục trường khẩu đốc lăng đứng một lát mới vẻ mặt đờ đẫn hướng sk đi tới người muốn làm gì người và sk còn không quen không nên tới gần cẩn thận nó hội thường t ổ n ngươi t ỷ rèn không hiểu nhìn n ô dụng vội vã nhắc nhở edk cũng là nghi ngờ mở ra nguyên bản h i ế p ánh mắt n ô dụng không có trả lời đến rồi edk bên người sau đó đ ố n g nhiên vươn tay ra hung hăng hướng về phía s ắ p h ổ cái mông bấm một cái phi thường dùng sức phi thường tàn nhẫn nếu không vì sao nghiến răng nghiến lời đâu thảo nga ô edk trong chốc lát bị đau mở ra miệng to như chậu m á u hướng n ô dụng gầm lên giận dữ nó vốn là muốn mắng thảo ngươi đại gia cần gì phải bắt ta phút cuối cùng nhớ tới tị rèn còn bên người biết nói tiếng người bí mật không thể bại lộ chỉ có thể đổi thành hồ gầm thấy thế tỳ gen vội vã xông lại một tay lấy ngô dụng đẩy ra đưa lưng về phía hắn lại đối mặt với edk triển khai cánh tay giống như là đang bảo vệ ngô dụng giống nhau nàng lớn tiếng khiển trách edk lãnh tĩnh vì cái này cái thế giới an bình cái này nhân loại ngươi không thể công kích sau đó tỳ gen mới phát hiện edk tuy là sông ngô dụng giống được tức giận vô cùng nhưng thân thể cũng là liền cũng không đứng lên căn bản cũng không có đối với ngô dụng phát động công kích di tứ lúc này nó đang bất mãn thở hổn hện chật vật chật quá thất tử lẹ lưỡi tới liếm bị bót bộ vị như vậy tựa như một con bị, bị hủy u ấ t con mèo nhỏ Cái này. s k ngày hôm nay thật kỳ quái chuyện như vậy đều có thể nhịn xuống tới t ì rèn sửng sốt nghe được s k hổ gầm lại bị t ì rèn đẩy như thế một cái nô dụng mới tỉnh cơn mơ hắc hắc cười ngây ngô c ư nhiên không phải đang nằm mơ thứ này lại có thể là thực sự ta ít ta đại phát nga ô s k lại là một tiếng hổ gầm đối với ngô dụng trận mắt nhìn lần này nó là muốn nói ta năm ngoái mua cái biểu bóp ta liền vì xác nhận có phải là đang nằm mơ hay không vậy ngươi làm gì không phải bóp chính mình à tỉnh táo lại nô dụng chứng kiến tị rèn triển khai cánh tay tư thế cũng hiểu nàng đang lo lắng cái gì lại thấy s cả đang ở trường chính mình con bà nó lại dám chừng ta n ô d ụ n g cười ha hả đem t ỷ rèn cánh tay đè ép xuống cười nói yên tâm đi ta và s cả tuy là tiếp xúc không lâu sau nhưng nhất kiến như cố hiện tại chúng ta đã thành sinh tử chi g i a o coi như ta lại bóp nó một cái nó cũng tuyệt đối sẽ không công kích ta không tin ngươi xem rồi vừa nói chuyện n ô d ụ n g chạy tới s cả bên người vươn tay ra lại nắm được s cả cái mông ô s cả cả người cứng đờ lỗ thai run lên hai cái cũng không dám nữa chừng lại dùng một đôi thủy hông hông mắt to nhờ giúp đỡ ngắm cùng với chính mình chủ nhân tỳ rèn cũng không biết nên nói cái gì cho phải s k ả là của nàng toạc kỵ theo nàng cùng nhau chinh chiến nhiều năm như vậy tính tình của nó nàng là hiểu rõ nhất cho tới nay phàm là có dám đối với nó bất kính cho dù là có một một xíu n g ngẫu nghệ nhân cũng sẽ không có kết quả tốt liền nàng cái này cái chủ nhân đều ngăn không được làm sao đến rồi ngô dụng trước mặt mới thấy hai mặt biến thành dáng vẻ đạo đức như thế đây là s cả sao nàng nào biết đâu rằng của nàng tiểu sắc hổ đã bị ngô dụng bắt được bím tóc không phải không cho phép khi dễ s cả tỳ gen lắp ba lắp bắp hỏi nói nói như vậy vẫn là lần đầu tiền từ trong miệng nàng nói ra quả thực khó có thể tưởng tượng quá khứ nàng thường thường nói không phải đều chắc là s cả lanh tĩnh hoặc là sgạ gông ra cô bé kia các loại sao cái này người chơi đến cùng có nhiều ma lực còn là nói sgạ ăn đồ hỏng rồi hả a ha ha hù dọa à ta và các ngươi đồ dỡn sgạ đáng yêu như vậy ta làm sao sẽ khi dễ nó đâu n ô i dụng học lên t ỷ rèn dọn của phát rô cười bị t ỷ rèn xuyến lâu như vậy cuối cùng cũng trả thù một lần thật mẹ nó thông khoái t ỷ rèn cùng sgạ quả nhiên đều bị cái này mất trí cười trấn n hiếp vẻ mặt d ạ i ra được rồi không phải với các ngươi náo loạn vì vị ẩn còn chờ ta đây đại thù đã báo nội dụng thu hồi chơi tâm một lần nữa đem tâm tư bỏ vào cường hóa hệ thống mặt trên cường hóa phía sau hiệu quả đã thấy hiện tại nên tìm hiểu một chút cường hóa cần tài liệu ở cần cường hóa trang bị cùng sau khi cường hóa trang bị hai cái khung vương phía dưới còn có một cái hơi chút lớn một chút âu vông sông băng hộ giáp để vào cần cường hóa trang bị sau đó mặt trên đã hiện ra một hàng chữ nhỏ đem sông băng hộ giáp cường hóa đến sông băng hộ giáp lờ v à một tài liệu cần thiết vong linh bọc thép chi hồn hai mươi cường lực tơ nhện hai cường lực tơ nhện đi qua phân giải hai mươi cấp phó bản chi chu trong xào huyệt rơi xuống hai mươi cấp từ sản phẩm chất áo giáp thu được mỗi món hai mươi cấp từ phẩm áo gi nô dụng nụ cười trên mặt trong nháy mắt đ ọ c lại vong linh bọc thép chi hồn loại vật này ngược lại là không sao cả muốn bao nhiêu hắn đều có thể lấy ra có thể cường lực tơ nghệ đó là muốn p h â n giải 20 cấp từ s ắ c phẩm chất khôi giáp hiện tại 20 cấp mới mở mấy giờ chứ đến 20 cấp người chơi toàn bộ cộng lại có thể hay không hợp thành một cái phó b ả n đội lao tử đi đâu đi kiếm những thứ này háo giáp chưa xong c ò n tiếp chương một t đổ nước vào não giá cả bây cha a nô dụng sắp bị hãm hại khóc nhưng cái này còn không là nhất bây cha nhất bây cha là dựa theo t h rèn đối lập nhau bảo hiểm thuyết pháp hắn bây giờ có thể ngăn cản vu yêu vương triệt để thôn phệ vị vị ẩn linh hồn còn dư lại thời gian chỉ có không đến hai mươi canh giờ cái này hai mươi trong bốn giờ nhưng là bao hàm thu thập trang bị phân giải trang bị cường hóa trang bị tiêu hao vị vị ẩn h t ghê đến tần tử trạng thái cái này một siêu di sự tình phân giải trang bị cùng cường hóa trang bị hai cái này phân đoạn tốt nói chỉ cần tài liệu đầy đủ hết nửa phút có thể hoàn thành hơn nữa vong linh bọc thép chi hồn hắn hiện tại thì có mấy trăm miếng có sẵn thế nhưng thu thập trang bị khả năng liền không dễ dàng như vậy phải biết rằng đây chính là hai mươi cấp từ sắc phẩm chất áo g i p a tuy là cần số lượng cũng không nhiều Thế nhưng chủ yếu nhất là bây giờ còn chưa mấy người đến hai mươi cấp đâu đương nhiên cũng không có bao nhiêu người vào phó bản không biết bao nhiêu người vào phó bản lời nói ở đâu ra hai mươi cấp từ s á c phẩm chất áo giáp còn lại mấy trang bị cường hóa đứng lên sẽ không cũng lạ như thế b ấ y tra chứ n ô dụng có chút không cam lòng đem hỏa diễm áo choàng ảnh tử phong y cùng quần đồ áo giáp đều lấy ra từng cái bỏ vào cần cường hóa trang bị phía sau lần lượt hiện ra sau khi cường hóa thuộc tính nhu cầu đẳng cấp không lực phòng ngự mười phụ gia hiến tế hỏa diễm bị động đối với người sử dụng chu vi 2 m trong phạm vi hết thể đơn vị tạo thành mỗi dây 20 điểm thương tổn cắt công kích hình thức có thể tuyển t r ạ c h có hay không đối với người chơi tạo thành thương tổn ảnh tử phong y l v 1 áo giáp đại sư chuyên dụng trang bị nhu cầu đẳng cấp 15. t h ể chất 15. lực p h o n g ngự không phụ gia thật phong bộ chủ động sử dụng hậu tiến nhập ẩ n thân trạng thái dưới trạng thái ẩn thân tốc độ di động đề thăng 20%, duy trì liên tục 15 giây thay đổi còn lại áo giáp t n thân trạng thái sẽ tiêu thất thời gian cột đao b phần ba m giây cung đồ áo giáp l và áo giáp đại sư chuyên dụng trang bị nhu cầu đẳng cấp 15. hp 550. lực phòng ngự 25. phụ gia trì giũ vết thương bị động vô luận bất luận cái gì dưới trạng thái mỗi d â y khôi phục tương đương với trang bị giảm một năm phần trăm lớn nhất hp lượng máu hỏa diễm phong y lực phòng ngự từ nguyên lai năm điểm để thăng tới mười điểm hỏa diễm được thương tổn từ nguyên lai mười điểm trực tiếp tăng đến hai mươi điểm trực tiếp tăng lên gấp đôi không nên cảm thấy cái tổn thương này tiểu phải biết rằng đây chính là mỗi d â y thương tổn tích lũy lời nói đó là tuyệt đối không thể k i n h thường ảnh tử phong y lực phòng ngự tuy là vẫn là nguyên bản không điểm nhưng thể chất làm mất đi nguyên lai、like、mười điểm tăng lên tới mười lăm điểm phụ gia kỹ năng tật phong bộ tăng lên càng là cường đại thời gian kéo dài từ nguyên lai、like、mười giây tăng đến rồi năm giây thời gian cột đao làm mất đi nguyên bản、like、năm phút hạ thấp bốn phần ba mươi sáu giây một tăng giảm một chút phía dưới năng lực sinh tồn càng tiến lên một bước đây cũng là ngô dụng từ nói ảnh tử phong ý sau đó chỉ hy vọng thấy kết quả mà cồn đồ áo giáp lời nói hp từ nguyên bản năm trăm tăng lên tới năm trăm năm mươi lực p h o n g ngự cũng từ nguyên lai hai mươi tăng lên tới hai mươi lăm cái này còn dễ nói nhưng bị động hồi hết lại từ nguyên bản một phần trăm tăng lên tới một năm phần trăm ngàn vạn lần không nên xem trước còn con này không 5% t ạ i t i ê n kỳ khả năng không hiệu quả rõ rệt nhưng đến cuối cùng lượng máu thật nhiều thời điểm cuối cùng đạt được địch nhân công k í c h còn không có chính mình hồi hết tốc độ nhanh loại này biến hình thái hiệu quả cũng không tiếp tục làm đ ộ n g phải biết rằng đây vẫn chỉ là cường hóa một cấp thuộc tính để thắng cường hóa mười cấp đâu cái này ba cái áo giáp sau khi cường hóa thuộc tính cũng là trước sau như một tuyệt đối ra sức thế nhưng đáng hận nhất chính là cái này thế nhưng thế nhưng chúng nó cường hóa cần tài liệu cùng sông băng hộ giáp giống nhau như lúc cũng muốn dùng đến cái kia bẫy cha cường lực tơ n ệ n quả nhiên trên đời này không có bữa trưa miễn phí a như vậy lịch thiên tương lai cũng không có cứu vớt nô dụng viên này phá toái tâm không sai chứng kiến những trang bị này thuộc tính sau đó hắn hầu như có thể khẳng định chỉ cần cường hóa hoàn thành chỉ ít ở ba mươi cấp phía trước hắn đều có thể ở trong game s u n g pha thế nhưng vậy thì thế nào hiện tại ngắn ngủi này hai mươi chẳng bốn giờ hắn là vô luận như thế nào cũng vô pháp thu t ậ p được cường hóa tài liệu ngay cả mình quan tâm nhất vì vị ấn đều không cứu lại được còn có so với cái này khiến cho người buồn bực sự tính sao như đã nói qua ta đến hai mươi cấp sau đó cũng có mấy giờ hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu người đến hai mươi cấp sầu mi khổ kiểm gãi ra đầu n ô d ụ n g thở dài mở ra đẳng cấp bài hành bảng l i ê n mấy canh giờ này đẳng cấp bài hành bảng đã biến hóa không nhỏ n ô d ụ n g cực kỳ vô dụng đã không còn là chỗ cao đầu bảng mà là xếp h ạ n g đệ m ộ ư ơ i bảy danh xếp hạng trước mặt hắn m ộ ư ơ i sáu danh người chơi tất cả đều đạt tới hai mươi cấp mà xếp hạng phía sau hắn người chơi toàn bộ đều là m ộ ư ơ i chín cấp hắn liền giống một điều đẳng cấp đường phân cách tựa như cắm ở đẳng cấp bài hành bảng bên trên hà động tác còn thật mau xem ra cũng không có thiếu người đã sớm đem ánh mắt bỏ vào hai mươi cấp a n ộ dùng cảm thắn nói đối với kết quả này hắn quả thật có chút nhỏ ngoài ý m u ố n bất quá tỉ mỉ nghĩ lại kỳ thực đ i ề u này cũng đúng tình lý trong sự tình những cái này trước đây vẫn đứng hàng ở đẳng cấp bài hành bảng phía trước người chơi từ lúc hắn còn chỉ có mười lăm cấp thời điểm cũng đã ở mười chín cấp dừng lại một đoạn thời gian rất dài coi như không cần nghĩ cũng biết bọn họ tuyệt đối thời thời khắc khắc đều ở đây tăng lẹ vẹo mình tới đạt đến hai mươi cấp thời điểm bọn họ khả năng cũng, cũng chỉ thiếu kém một một xíu kinh nghiệm chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới nửa đường biết đ ỗ n g nhiên tuân ra đến chính mình một cái như vậy trình g i o kim tới dành trước bọn họ một bước mà thôi hơn nữa ngô dụng vừa rồi ăn trang bị thăng cấp thời điểm mới vừa ăn đến 20 cấp sẽ không lại ăn hiện tại kinh nghiệm cũng liền vừa v ặ n 20 cấp xuất đầu chỉ muốn đến 20 cấp người chơi hơi chút lại thu được một chút kinh nghiệm là có thể ung dung siêu việt hắn cho nên bây giờ đẳng cấp bài hành bảng hiện tượng tự nhiên là hợp tình hợp lý nhưng cho dù là như vậy thì có ích lợi gì đâu những thứ này người chơi đều phân tán ở từng cái công hội bọn họ chỉ biết vì riêng mình công hội hiệu lực vì phó bản thông quan ghi lại cùng thủ sát có thể quải thượng chính mình công hội tên bọn họ nhất định sẽ đến khi công hội bên trong góp đủ một tiểu đội 20 cấp trở lên người chơi mới cùng đi h a cấp phó bản chi chu xảo huyện khả năng này lại muốn một lát nữa duy nhất đáng được ăn mừng chính là chi chu xào h u y ệ t cũng chính là một năm còn nhỏ phó bản đối với những trò chơi này hảo thủ mà nói cơ bản không tồn tại khai hoang các loại vấn đề chỉ phải thật tốt phối hợp khẳng định có thể một lần thông quan nhưng là coi như thông quan chiếm được trang bị cũng chưa hẳn là áo giáp hơn nữa coi như là áo giáp mới lên tới hai mươi cấp chính là cần cánh tân trang bị thời điểm bọn họ làm sao lại bán đâu coi như là hắn sao bằng l ò n g bán vậy cũng nhất định là có người khai xuất cái loại này đổ nước vào não để cho bọn họ căn bản là không có cách cự tuyệt giá cả n ô dụng nhìn một chút chính mình trong túi đ e o l ư n g h u y nhất một nghìn tới k i m tệ tuy là còn có tây bắc thương lang thiếu một nghìn kim tệ cao lợi vay cùng với thiết công kê giúp mình dọn dẹp sạch trang bị phía sau tiền nhưng số tiền này một chốc một lát là không thu về được đổ nước vào nao giá cả n ô dụng đống nhiên nghĩ tới một người chưa xong còn tiếp c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm thần cấp bại gia tử gia tâm tin tưởng mọi người cũng đều đã đ o á n được n ô dụng sở người quen biết ở giữa cũng chỉ có trong truyền thuyết thần cấp bại gia tử mới có đại thủ bút như vậy nhưng là sương chi đau thương đã bán cho hắn công hội nơi rừng chân lịnh cũng đã sử dụng ta hiện tại còn giống như thật không có vật gì vậy đáng giá thần cấp bại gia tử t ố n tiền đó là một vấn đề a g ô dụng lần nữa phạm vào bờn chân mày vận thành vướng mắt mà một bên tỷ r ẻ n cũng là một điểm cũng không có chú ý đến ngô dụng điệu t ì n h nàng lúc này đang thắt sgà cổ dùng sức lay động một bên lắc còn một bên tự lẩm bẩm sgà ngươi làm sao vậy hôm nay ngươi đến cùng là thế nào có phải hay không ăn hư thứ gì ngươi nhanh lên một chút cho ta tỉnh táo lại a sgà đã bị nàng hoảng mắt t r ắ n g i ã lại chỉ có thể cắn chặt răng giả trang bị cái gì cũng không biết ngô dụng cũng tương tự không có tinh lực quan tâm tỷ rèn cùng sgà đang làm gì tao mày suy nghĩ một hồi rốt cuộc nghĩ tới điều gì đúng rồi thần cấp bại gia tử gia nhập vào tư thế minh khẳng định có ý đồ gì tuy là còn không cách nào xác định là dạng gì ý đồ nhưng chỉ cần có ý đồ vậy có thể có lợi không bằng trực tiếp hỏi hắn vừa hỏi nghĩ như vậy nội d ụ n g vội vã mở ra bản thân giao diện nhìn thoáng qua phát hiện thần cấp bại gia tử còn o n l i n e bên trên một cái tin tức liền phát tới lao bản đã lâu không gặp biệt lai、like、vô dạng a thần cấp bại gia tử lúc này đang mang theo một đám chân chó ở dã ngoại điên cùng luyện cấp lấy thần cấp bại gia tử thú bút hắn cùng hắn đám chân chó căn bản không cần vì trang bị phân tâm chỉ để ý kinh nghiệm là được hơn nữa một nước toàn bộ đều là hiện nay trong trò chơi có thể tìm được tốt nhất trang bị luyện cấp hiệu suất khẳng định không thấp cho nên cấp bậc của bọn hắn cùng trên bảng xếp hạng đẳng cấp cao nhất người trên lệnh cũng không phải rất nhiều hiện tại ngoại trừ lao bản của bọn hắn thần cấp bại gia tử cùng mỗi ngày cùng hắn làm việc chân chó một hào bên ngoài còn lại chân chó trên cơ bản đều cũng mau đến hai mươi cấp chỉ bất quá lần này luyện cấp tình huống có điểm bất đồng bình thường cùng nhau luyện cấp thời điểm đều là các đại chân chó ở một bên l i ề u mạng đánh quái thần cấp bại gia tử đứng ở một bên nguyện ý thì tùy bù vào mấy lao không mớn thì khoác lác lấy tiểu phong hành cái cười nhỏ gì gì đó d nếu như hết thể đều phải lão bản thân lực thân vi còn muốn nhiều như vậy chân chó làm cái gì nhưng lần này thần cấp bại gia tử cũng là phá lệ gia sức trong tay búa động hồ hồ huy động hổ hổ sinh h uy thần cấp bại gia tử mặc dù là chiến sĩ có thể sử dụng xương chi đau thương nhưng xương chi đau thương sử dụng cấp bậc là hai mươi cấp cho nên còn chỉ có thể sử dụng mười cấp từ sát phẩm chất búa mỗi nhất kích đều mang gào thét tiếng x é gió kèm theo một tiếng đi tìm chết đòi mạng ngươi ba nghìn đoạn từ tuyệt tôn chém các loại chửi rủa chém vào trước mặt kiền ba ba khô lâu tiểu k h á i trên n g i dĩ nhiên ngẫu nhiên đều có thể bắn tung tóe ra hỏa tinh sắp tới thiếu chủ bị cực k nếu không một h ả o người đi khuyên nhủ suýt thiếu chủ đang đang bực bội bên trên đâu ta cũng không dám chúng ta vẫn là chớ nói chuyện im lặng đánh q u ạ i à, các loại chờ thiếu chủ phát tiết xong thì tốt rồi chúng đ á m chân chó nơi nào thấy qua thần cấp bại gia t ử bộ dáng như vậy cái này căn bản không phải lợi ư cấp mà là tại phát tiết toàn khí bất quá nguyên nhân bọn họ là biết đến còn không phải là bởi vì cái kia làm hại thiếu chủ liền nôn hơn mười lượng máu tươi đồ vô sỉ cực kỳ vô dụng cho nên trong lúc nhất thời bọn họ ai cũng không dám quyền chỉ có thể im lặng không lên tiếng ở bên cạnh càng thêm ra sức cùng tránh k á i nếu không Thiên biết thần chân ấ p bại gia tử t có ể hay h k g đống nhiên đem t chó giận u n đ một cái hào cũng là tương đương có mắt kính nhi vội va đưa lên một cái khăn tay thiếu chủ cơ cổ xoa một chút hãn thần cấp bại gia tử nhận lấy thuận tay lau hai cái liền mở ra bản thân giao diện một cái tin tức đang đang nhảy nhót hắn cũng là bởi vì nghe được tin tức nêu lên mới dừng lại cực kỳ vô dụng hàng này lại muốn làm gì chứng kiến tin tức ký tên thần cấp b ạ i gia tử hầu theo thói quen trào giật mình chân mày lập tức n h u lại vội vã mở ra tin tức chứng kiến tin tức sau đó thần cấp b ạ i gia tử lại thay đổi rợ khóc rợ cười hàng này có bị bệnh không đã lâu không gặp cái cầu mới mấy giờ xa nhau chứ còn biệt lai vô dạng lao tử nếu là chết cũng là bị cháu trai này cho tức chết bất quá nghĩ lại cùng người này bỏ thêm bạn thân tới nay đây là hắn lần đầu tiên chủ động liên lạc qua tới đây cũng là rất kỳ quái không sẽ là có chuyện gì dùng cùng với chính mình đi nếu là như vậy lao tử lần này cũng để cho ngươi tốt nhất thổ một lần huyết nghĩ như vậy thần cấp bại gia tử làm bộ tức giận trả lời có việc liền trực tiếp nói sự tình không dành với ngươi vô nghĩa thật là l ạ n h n h ạ t tốt t u y ệ tình t lẽ nào làm hảo bằng hữu không có chuyện thì không thể lên tiếng kêu gọi rồi hả n ô dung liếc mắt liền nhìn ra thần cấp bại gia tử còn đang bực bội bên trên bất quá chiếm nhân gia tiện nghi cũng không thể khí đều không cho người ta sinh a vì vậy hắn không cần mặt mũi trả lời thần cấp bại gia tử nợ nụ cười gằn cái giá một mặt trả lời đương nhiên có thể chỉ bất quá ta hiện tại bề b ộ nhiều việc nếu như không có chuyện gì lời nói được rồi nếu lao bản b ệ bộn nhiều việc cái kia không nói ai thật sự là quá đáng tiếc tốt như vậy cơ hội à, hoa một điểm t i ề n có thể tâm tưởng sự thành cơ hội a lô dụng rộng của phải nhiều tiết hận có bao nhiêu tiết hận thân cấp bại gia t ử sửng sốt đem tin tức đưa tới chân chó một hào trước mặt kỳ quái hỏi cực kỳ vô dụng đến cùng có ý tứ cái gì quá đáng tiếc cái gì tâm tưởng sự thành cơ hội hắn đến cùng muốn nói cái gì chân chó một hào nhìn kỹ một lần cũng là vẻ mặt không giải thích được nói cái này trở về thiếu chủ thuộc hạ cũng không hiểu được bất qua cái này tâm tưởng sự thành cơ hội nếu như nói chúng ta ở cực kỳ vô dụng trên người nghị sự tình trước mắt mà nói đơn giản cũng chính là hắn thiết lập cái tư thế này m ì n h nhưng là đây vẫn chỉ là chính chúng ta ý tưởng cực kỳ vô dụng là tuyệt đối không thể nào biết cho nên thuộc hạ cũng vô pháp phán đoán hắn đến cùng đang nói cái gì không bằng thiếu chủ lại tìm cách lời của hắn ừ m cũng chỉ có thể như vậy thần cấp bại gia t ử trầm tư một chút gật đầu trả lời nói gì vờ ơ y ta coi như bận rộn nữa vậy cũng phải cho đại danh đỉnh đỉnh cực kỳ vô dụng chút mặt mui không phải hơn nữa còn là người chủ động tìm tới cửa cái này cỡ nào khó có được、à? không biết n g ư ờ i nói tâm tưởng sự thành cơ hội là dạng gì cơ hội chăm chú lắng nghe a à, à lão bản cảm thấy hứng thú xem ra quả nhiên có ý đồ nội dụng tâm lý vui vẻ trả lời cái này tâm tưởng sự thành nhà danh như ý nghĩa chính là trong lòng sở mong đợi sự tỉnh thực sự thực hiện cho nên cái này cái cơ hội làm lại chính là mặc kệ lao bản hiện ở tâm lý đang chờ mong cái gì cũng biết chuyện tốt trở thành sự thật cơ hội thế nào nghe có phải hay không cực kỳ mê người lao bản cảm thấy hứng thú sao người nào tờ mờ giờ muốn ngươi giải thích thành ngữ ý tứ lao tử thoạt nhìn giống như vậy học sinh tiểu học sao thân cấp bại gia tử lại muốn đánh người lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời ngươi thật giống như nói đều là chút lời nói nhảm chứ có thể nói hay không nói điểm hữu dụng n ô dụng xoay người hóa thân triết học ra trả lời không cần nói nhảm lời nói nhảm nhân giả thấy nhân trí giả kiên trí ở vô tâm nhân trong mắt đây đúng là một câu lời nói nhảm nhưng ở trong mắt hữu tâm nhân cũng là một câu rõ ràng nhất bất quá thần cấp bại gia tử lại đem tin tức cho chân chó một hào nhìn thăng o qua hỏi một hào ngươi đến xem hàng này lăn qua lộn lại đến cùng có ý tứ nhìn tin tức chân chó một hào ngưng thần trầm tư một chút cũng là nợ nụ cười thiếu chủ lần này thuộc hạ thấy rõ h ắ n chính là đang bẫy thiếu chủ nói thuộc hạ suy đoán cực kỳ vô dụng đại khái là gặp vấn đề nan g i ả i gì cần gấp thiếu chủ hỗ trợ cho nên chủ động chạy tới cùng thiếu chủ bàn điều kiện chỉ bất quá tạm thời hắn mặc dù biết thiếu chủ gia nhập vào tư thế minh có ý đồ nhưng còn không cách nào xác định thiếu chủ cụ thể mục đích cho nên muốn trước phải bộ thiếu chủ nói sau đó sẽ treo giá người theo ta nghĩ không sai bị lắm cho nên nói hắn là thật muốn cầu cạnh ta rồi thần cấp bại gia tử trong lòng lo lắng quét một cái sạch vui vẻ ra mà nói ông trời ơi đại địa à cực kỳ vô dụng rốt cục rơi xuống trong tay ta khẩu khí này rốt cục có cơ hội ra khỏi chân chó một hào gật đầu nói không sai biệt lắm là như thế này khả năng còn là một kiện ngoại trừ thiếu chủ bên ngoài không có ai có thể làm được sự t ì n h nếu không dựa theo cực kỳ vô dụng trước k i a biểu hiện hắn là quyết định không phải biết chủ động tìm thiếu chủ lại càng không nguyện thiếu thiếu chủ nhân tình cho nên một lần này quyền chủ động đã đến trong tay chúng ta hơn nữa nói vậy nếu hắn chủ động tìm đến đã làm xong tất cả chuẩn bị tâm lý thiếu chủ đại khái có thể mượn này cơ hội một lần hành động mua tư thế minh ngược lại cũng quả thực cũng coi là một cái tâm tưởng sự thành cơ hội tốt muốn mua tư thế minh làm dù không sai thế nhưng nếu có thể đem cực kỳ vô dụng mua một lần xuống tới vậy thì càng tốt hơn một cái cực kỳ vô dụng giá trị thậm chí có thể bù đắp được cái này cái thứ nhất sở hữu công hội cho ở công hội nếu như không thể đem hắn cùng nhau lấy xuống làm việc cho ta đến lúc đó ly khai công hội á t sẽ trở thành ta phát triển trên đường trở lại t h â n cấp bại gia tự h i ệ n nhiên còn có lớn hơn dạ tâm thiếu chủ thấy xa khiến cho thuộc hạ bội phục từ đó trước biểu hiện mà nói cực kỳ vô dụng thực lực quả thực không thể khinh t h ư ờ n g nếu như có thể đưa hắn buộc chặt ở tư thế minh lời nói tương lai ở cùng còn lại công hội tiến hành phó bản thông quan ghi lại cùng bột h ủ sát tranh đ o t lúc chúng ta cũng sắp nhiều một chút lợi thế đây đối với công hội phát triển là có lợi vô cùng thế nhưng l i ê n cực kỳ vô dụng tính cách mà nói cái này dường như không phải quá dễ dàng chứ chân chó một hào thích đương nói bổ sung lúc này không học hỏi là một cái tốt cơ hội sao c h ầ m tư một chút thần cấp bại gia tử cười hắc hắc cho ngô dụng trả lời nghe quả thực cố gắng mê người ta cảm thấy hứng thú bây giờ có thể nói một chút cái này tầm tưởng sự thành cơ hội ngươi đến cùng dự định bán thế nào đi chưa xong con tiếp chương một trăm sáu mươi sáu phụ gia điều kiện cái này hả không bằng vẫn là lão bản trước đến nói một chút suy nghĩ trong lòng việc chứ ngô dụng các loại chờ đúng là thần cấp bại gia tử những lời này bất quá tại trước đây hay là trước tìm hiểu một chút thần cấp bại gia tử mục đích tương đối khá dù sao trong lòng của hắn có ít thứ có thể b á n nhưng có ít thứ lại là tuyệt đối không có khả năng b á n thần cấp bại gia tử đoán được ngô dụng muốn cầu cảnh hắn đương nhiên cũng liền có can đảm đòi hỏi quá đáng cười trả lời ta nghĩ muốn tư thế minh còn ngươi nữa thần cấp bại gia tử đối với tư thế minh cùng ngô dụng bản thân đều có ý tưởng cái này hắn ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn dù sao tại trước đây thần cấp bại gia tử cũng đã biểu hiện ra phương diện này ý đồ hắn ngoài ý muốn là thần cấp bại gia tử cứ nhiên như thế trực tiếp nói ra không che giấu chút nào xem ra thần cấp bại gia tử đã đoán được tình cảnh trước mắt mình n ô dụng giả ngu trả lời lão bản dường như hiểu lầm cái gì à, ta có thể là chân chân chính chính một mạnh nam tư thế minh nếu như lão bản cảm thấy hứng thú ngược lại là có thể thương lượng thế nhưng ta bản thân thật ngại nhân gia chỉ bán nghệ không bản thân hơn nữa mải vo nói giá cả có thể không tiện nghi đâu tìm đến thần cấp bại gia tử n ô dụng tâm lý liền đã làm xong bán đi tư thế minh chuẩn bị dù sao trên người hắn trừ cái này cái cũng đã không có gì hay bán mặc dù nói nguyên bản hắn còn nghĩ dựa vào bạch hổ thành thu nhập từ thuế chia làm khe nhỏ xung dài thế nhưng lúc này vì vị ẩn hắn cũng không cảm thấy cái này có gì không tốt mà hắn lời của mình bán mình cái tiên là tuyệt đối không khả năng sự tình hắn tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào khống chế cái này vi bối liêu hắn chơi game ước nguyện ban đầu thế nhưng ngẫu nhiên bán cái nghệ hỗ trợ phá vào phó bản thông quan ghi lại hoặc là đoạt cái bột thủ s á t gì gì đó ngược lại cũng không phải là không thể được Chỉ cần giá hợp giá là làm ý l được, l à sao kiếm tiền không giống với là kiếm tiền thân cấp bại gia tử lười với hắn ma truy bị tử trực tiếp trả lời trước tiên nói một chút về tư thế minh giá cả đầu tiên nói trước c tư thế minh lời nói muốn tại che mặt quân đoàn toàn thể thành viên chạy song hồng danh sau đó mới có thể đi vào đi giao tiếp còn như giá tiền của nó ta không muốn k i m tệ ta muốn trang bị hai mươi cấp tử s á c phẩm chất áo giáp n ô dụng cười ha hả trả lời chứng kiến n ô dụng tin tức thần cấp bại gia tử ngay lập tức sẽ nổi giận trả lời dựa vào ngày ngươi đến cùng đánh không có ý định bán không phải tới tìm ta làm trò cười ha hiện tại hai mươi cấp phó bản đều còn không người thông quan đâu không nên hai mươi cấp tử s á c phẩm chất áo giáp n ộ dụng kiên trì giải thích ta lại không nói hiện tại liền muốn bây giờ không có không có nghĩa là một hồi cũng không có ta xem qua đẳng cấp bài hành bảng hiện tại chí ít đã có sấp xỉ hai mươi cái người chơi đến hai mươi cấp tin tưởng không bao lâu phó bản sẽ thông quan đến lúc đó nhất định sẽ có trang bị sản xuất thần cấp bại gia tử vẫn là không cách nào tiếp thu trả lời vậy thì thế nào phó bản mới vừa thông quan nhóm đầu tiên hai mươi cấp từ s ắ c phẩm chất trang bị có mấy người biết nguyện ý bán n ô dụng cười trả lời vậy phải xem ngươi thần cấp bại gia tử thủ đoạn ta tin tưởng ngươi có năng lực này thần cấp bại gia tử lại hỏi trực tiếp trả thù lao được không nếu như chỉ cần tiền ta phải đi l ư ợ gạn cần gì phải tìm ngươi a n ộ dụng phủ định cực kỳ q u á đoán không được thần cấp bại gia tử chầm tư khoảng khắc rốt c ụ c trả lời muốn lúc nào muốn bao nhiêu món không hổ là thần cấp bại gia tử quả nhiên hấp dẫn ngô dụng trong lòng lại là vui vẻ nhìn thoáng qua thời gian hiện tại đã là buổi tối hai mươi hai lúc này mới trả lời mười hai canh giờ bên trong còn như số lượng nói ta phải có thể đem hai trang bị áo giáp cường hóa đến lờ vờ một không số lượng dựa theo t ỷ rèn thuyết pháp khoảng cách vị vị ẩn linh hồn hoàn toàn bị vu yêu vương thôn vệ còn có k đến hai mươi canh giờ tuy là ngô dụng rất muốn nói hiện tại liền mớn thế nhưng hắn biết cái này là không có khả năng hắn phải cho thần cấp bại gia tử thời gian dù sao hiện ở trong game còn không có, có loại này đồ đâu dù sao cũng phải cho khác người chơi một ít lên tới hai mươi cấp cùng t h ô n g quan phó bản thời gian mười hai canh giờ kỳ thực đã lâu tin tưởng theo thời gian trôi qua đến hai mươi cấp người chơi chỉ càng ngày sẽ càng nhiều tham gia phó bản nhân cũng càng ngày sẽ càng nhiều mỗi cái người chơi mỗi ngày có thể tiến hành ba lần phó bản luôn là có cơ hội tìm được từ s á c phẩm chất k h ô i giáp còn lại tám canh giờ đương nhiên là lưu cho vị vị ẩn coi như cường hóa sau khi hoàn thành hắn mình cũng không cách nào xác định có thể hay không thuận, thuận lợi, lợi đem vị ẩn tiêu hao đến tần tử trạng thái vì để tránh cho xảy ra bất chắc hắn phải cho mình trở lại đầy đủ thời gian mà cường hóa chuyện này nói tuy là mới có thể được tính là là ngô dụng bí mật nhưng rất là tiếc mới chính là hắn hiện tại thật sự là không cách nào xác định đem nhất kiện áo giáp cường hóa đến lờ vờ một không đến cùng cần bao nhiêu miếng cường lực tốt nhện khả năng sau này mỗi một cấp đều chỉ cần hai miếng cũng có thể tăng nhu cầu cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng vô pháp cho ra con số chính xác chỉ có thể nói như vậy bất quá nói ra ngược lại cũng không sao cả dù sao cường hóa cũng là dành riêng cho hắn người khác căn bản không dùng được biết cũng không có thể thế nào cường hóa cái gì cường hóa người còn có thể cường hóa quả nhiên cùng thời gian và số lượng so sánh mới cường hóa càng thêm dễ dàng gây nên người khác quan tâm thần cấp bại gia tử lập tức trở về nói có thể tưởng tượng đến hắn ngay lúc đó biểu tình có bao nhiêu sợ hãi nô dụng cũng lời giải thích nhiều trả lời liên quan tới cường hóa tỉ mỉ chúng ta về sau thấy có thời gian sẽ chậm chậm nói đối với thời gian và số lượng ngươi không có, có cái gì dị nghị chứ thần cấp bại gia tử thấy nô dụng hiện tại không muốn nói cũng chỉ có thể quá miễn cưỡng trước tiên đem cường hóa vấn đề thả lại tâm lý lại đem chân chó một gào to đi qua đem tin tức nội dung cho nàng nhìn một chút hỏi ý kiến của nàng sau khi xem xong chân chó một hào cũng là lập tức gương mặt vô cùng kinh ngạc họ nhất làm nàng khiếp sợ vấn đề cường hóa trò chơi này không phải là không có mạnh mẽ hóa công có thể sao cũng biết biết là như thế này thần cấp bại gia tử bất đắc dĩ cười cười cực kỳ vô dụng trên người bí mật một cái so với một cái khủng bố a chứ không nói cái này nói một chút tư thế minh ngươi cảm thấy hắn nói điều kiện này thế nào chúng ta có thể làm được hay không chân chó một hào mở ra đẳng cấp bài hành bảng nhìn thoáng qua tinh tế suy tư một phen mới nói hồi thiếu chủ hiện tại cộng thêm cực kỳ vô dụng lời nói đã ba mươi mốt cái người chơi đến hai mươi cấp liền liền tiến vào du hí hơi có chút m u ộ n làm bọn chúng ta đây mười hai danh chân chó bên trong cũng có sáu danh cũng có thể ở hai giờ bên trong lên tới hai mươi cấp theo ta suy đoán trong tương lai mười hai trong bốn giờ lên tới hai mươi cấp người chơi nhất định sẽ nhanh chóng tăng trưởng như vậy tham gia phó bản người chơi cũng sẽ rất nhanh tăng cho nên cái này trang bị ngược lại cũng không phải bảo hoàn toàn không thu được chỉ bất quá bởi vì là nhóm đầu tiên hai mươi cấp từ sản phẩm chất trang bị thu mua độ khó cùng phương diện giá tiền liền cái này một hồi thời gian trên bảng xếp hạng lại có mười mấy người chơi đến hai mươi cấp đó chính là nói tuy là khó nhưng là vẫn có thể làm đ ư ợ ca thần cấp bại gia t ử ngắt lời nói chân chó một hào gật đầu nói có thể là có thể nhưng không biết cụ thể số lượng dưới tình huống giá cả rất khó dự đoán chưa chắc là một khoản thích hợp b u ô n bán phải làm cho cực kỳ vô dụng hơn nữa một ít phụ ra điều kiện cái này đương nhiên không thể đều khiến hắn chiếm tiện nghi thần cấp bại gia t ử cười hh t t nói chưa xong còn tiếp c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy phục vụ danh sách hơn nữa cực kỳ vô dụng tiềm lực khổng lồ như thế vô luận như thế nào ta cũng muốn đưa hắn cùng tư thế minh buộc chung một chỗ coi như không thể cũng quyết định không thể là người khác sử dụng nếu không chúng ta phát triển sau này sợ rằng đều sẽ gặp phải không nhỏ trở ngại nói như thế thần cấp bại gia tử lập tức cho ngô dụng tin tức trở về tư thế minh giá cả tạm thời để qua một bên như vậy hiện tại nói một câu ngơi cái khôi giáp này đại sư giá cả chứ thu được tin tức ngô dụng tự nhiên cũng là liếc mắt liền nhìn ra thần cấp bại gia tử ý đồ tạm thời đem tư thế minh giá cả gác lại một bên không phải là nhìn thấu tình cảnh của mình muốn luận cái này h i ế p bức chính mình một bà nhưng là đồng thời kết hợp trước đây biểu hiện hắn cũng nhìn ra được vô luận như thế nào thần cấp bại gia tử đối với tư thế minh đó là tình thế bắt buộc nếu không làm sao sẽ h ư ỡ n g mặt chịu lớn như vậy ủy khuất tử khất bạch lại không nên thêm tiền đến đây đối với thần cấp bại gia tử mà nói không phải là không một loại áp lực vì vậy hắn trả lời ta cảm thấy chúng ta hay là trước nói xong tư thế minh giá cả bàn lại việc một mã là một mã không thể nói nhập là một thần cấp bại gia tử trả lời nếu như ta không nên nói nhập là một đâu trong giọng nói hơi có chút uy hiếp b ù i vị n ô dụng cười ha hả trả lời xem ra lão bản đối với ta là tình thế bắt buộc à bất quá ta kiên trì cho rằng một mã là một mã dù sao giá cả của ta cùng tư thế minh giá tiền là không cùng một dạo hôn cùng một chỗ không tốt lắm kế toán t lao bản ngươi nói sao t h â n cấp bại gia tử đọc lên nói bóng gió hắn làm sao đều không nghĩ tới ngô dụng biết trả lời dứt khoát như vậy vội vã kinh hỉ trả lời nói như vậy ngươi nguyện ý ra b á n mình cái này có gì không muốn ta không phải đã nói rồi sao ta hiện tại phi thường thiếu tiền hiếm có lao bản để mắt ta ở đâu kiếm tiền không giống với là kiếm tiền chỉ cần lao bản cho giá cả thích hợp hết thể đều tốt thương lượng t h â n cấp bại gia tử trong lòng mừng như điên lại là trả lời tốt phi thường tốt nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy cho nên tư thế minh điều kiện ngươi có đáp ứng hay không n ộ dụng rèn sắc khi còn nóng trả lời lời đã nói đến phân t ư ợ n g này thần cấp bại gia t ử đương nhiên làm i ệ n g đầy bằng lòng không thành vấn đề hai mươi cấp từ sản phẩm chất áo giáp ta sẽ nhường đám chân cho không tiếc bất kỳ giá nào tận lực đi thu nhưng ngươi tổng phải cho ta một cái cụ thể số lượng cái này tạm thời ta còn không cách nào xác định ta chỉ có thể nói hiện nay một trang bị cường hóa đến l v một cần hai món từ sản phẩm chất áo giáp nếu như số lượng không phải sẽ không theo lấy cường hóa đẳng cấp đề cao mà gia tăng nói cường hóa đến l v một không chính là hai mươi món hai kiện lời nói chính là bốn mươi món đây là ít nhất nhu cầu số lượng nô dụng thành thật trả lời thần cấp bại gia tử suy nghĩ một chút trả lời được rồi ta hiểu được mặt khác mười cấp vong linh chi giắp cũng phải trở lại chút đi ta lo lắng không đủ dùng ngược lại đồ chơi kia hiện tại cũng bắt đầu đ i ệ u giới nô dụng cười hh t t nói bổ sung hiện tại hắn vong linh bọc thép chi hồn dự chữ đại khái còn dư lại không đến ba trăm miếng quả thực còn thiếu một chút cái này tốt nói tùy thời đều có thể làm được cứ quyết định như vậy thần cấp bại gia tử tâm tình lúc này không sai tự nhiên là miệng đầy bằng lòng lại đem đề tài chuyển về tới nô dụng trên người bây giờ có thể đàm luận ngươi chứ ý của ta là giao dịch hoàn thành sau đó ngươi tiếp tục xuất nhầm tư thế minh hội trưởng thống linh tư thế minh mà ta vẫn nấp trong phía sau màn cho nên chúng ta trong lúc đó tốt nhất ký kết một phần lâu dài lao vụ hợp đồng ngươi có thể nói một chút kỳ vọng của ngươi lương đồng n g u y ệ t kết năm kết đều có thể thần cấp bại gia t ử mục đích rất rõ ràng hắn là muốn triệt để đem n ô dụng biến thành hắn thuộc hạ chân chó một trong n ô dụng cười trả lời lao vụ hợp đồng ta xem cũng không cần chứ ta phía trước đã nói qua ta chỉ bán nghệ không bán thân thần cấp bại gia từ sửng sốt trả lời ngươi có ý tứ n ộ dụng cười ha ha trả lời yên tâm đi đáp ứng ngươi sự tình làm sao có thể đổi ý đâu tuyển a là l g ư nhận ư v công hội thành viên một kim tệ người công hội hình tượng đại sứ năm mươi kim tệ thiên xuất nhâm công hội hội trưởng một trăm linh kim tệ tiên nhậm chức trong lúc chỉ phụ trách cam đoan công hội bình thường phát triển không chấp nhận bất kỳ mệnh lệnh nào đồng thời kiêm nhiệm công hội hình tượng đại sứ chế định công biết phương hướng phát triển một trăm kim tệ phần chế định phó bản thông quan tiến công chiếm đóng một trăm kim tệ phần chỉ huy công hội chiến năm trăm kim tệ lần phó bản thông quan đ i lại một kim tệ lần bột thủ sát một kim tệ lần chỉ huy du hy đặc thù nhiệm vụ hoặc hoạt động cũng đạt được chỉ định thứ tự năm trăm kim tệ năm kim tệ nhìn kỹ độ khó cùng thứ tự mà đ ị n h ra phần món ăn phục vụ hiện nay phục vụ hạng mục hữu hạn buôn bán nhỏ tạm thời không thiết lập định y ê u đ ạ i phần món ăn tính s i n lợi chứng kiến phần này bảng giá thời điểm thần cấp bại gia tự hầu lại là ngọn n ọ n một hồi đầu váng mắt hoa khí huyết sôi trào thật lâu không thể bình tĩnh lúc này hắn rốt cuộc minh bạch ngô dụng hay là giá cả không giống với là thế nào cái không giống với pháp s ừ n g sốt một lát dám một câu nói đều không nói được hàng này căn bản là rơi vào tiền ở trong mắt hết t h ả đều hướng tiền xem có dám hay không không muốn như thế ban ngày ban mặt đ o ạ tiền t về sau có phải hay không trò chuyện đều phải thu lệ phí còn cái gì phần món ăn phục vụ phần món ăn ngươi ngươi vẻ mặt mở thật giống chuyện như vậy hàng này không sẽ là dự định thực sự đem mấy thứ này phát triển trở thành hạng nhất sự nghiệp a đại lý có muốn hay không mở một cái thấy thần cấp bại ra từ dưới chân không vững chân chó một hào cuốn quyết nâng thiếu chủ ngươi làm sao vậy thần cấp bại gia t ử không nói được một lời cả người run dày đem phần này bảng giá phát cho chân chó một hào sau khi xem chân chó một số thân thể cũng là không tự chủ được lung lay nhóng lên kém chút quỵ người xuống đất c h ầ mặc m một hồi lâu mới tính chỉ h o a n tâm thần bất đắc dĩ nói ra cái này cực kỳ vô dụng quá vô s ỉ quả thực không phải người a nói hắn vô s ỉ căn bản là đang khen hắn thần cấp bại gia t ử phục hồi tinh thần lại cắn răng nghiến lợi nói một hào hiện tại ngươi thấy thế nào chân chó một hào suy nghĩ một chút nói ra từ nơi này phần bảng giá cùng trước đây biểu hiện đến xem Thiếu chủ, muốn đem người này chiêu nhập thiếu chủ từ một góc độ khác đến xem cực kỳ vô dụng cuối cùng vẫn thỏa hiệp một bước chỉ giáo cho thân cấp bại gia tự hỏi chân chó một hào cau mày nói ra thiếu chủ hẳn còn nhớ lần đầu tiên lúc gặp mặt cực kỳ vô dụng đối với chuyện hợp tác đó là một khẩu từ chối thế nhưng lần này tuy là thay đổi một loại phương thức nhìn như là một loại giao dịch nhưng trên bản chất cũng là đã biến thành một loại biến hình hợp tác trên lý thuyết mà nói thiếu chủ chỉ cần hoa tương ứng tiền vậy ngươi cảm thấy loại này quan hệ hợp tác đáng gián đến từ sao thần cấp bại ra từ sâu hút một hơi thở hỏi chân chó một hào gật đầu nói thiếu chủ một ngày mua tư thế minh muốn phải nhanh chóng lớn mạnh nói trong khoảng thời gian ngắn quả thực còn cần phải mượn cực kỳ vô dụng hiện nay ở tán nhân người chơi trong siêu cao nhân khí mặt khác bắt mấy lần thủ sát hoặc là phó bản thông quan ghi lại thanh danh đại trấn cũng là tương đương có cần phải sở lấy tình huống trước mắt mà nói như vậy hợp tác có gì không thể thiếu chủ có thể đem cái này coi như là một lần phiêu lưu đầu tư theo như nhu cầu song phương đều không có bất kỳ gánh b á c hơn nữa lấy thiếu chủ tài lực hùng hậu cộng thêm cực kỳ vô dụng thực lực nếu như có thể đem như vậy hợp tác duy trì tiếp lời nói có thể giống vậy sản sinh khó có thể tưởng tượng hóa học tác dụng thấy nửa ngày chưa có hồi phục n ô dụng đúng lúc nói bổ sung làm sao có phải hay không giá cả có điểm cao hẳn là có khỏe không lần trước bang tụ hiển lâu cầm và phó bản thông quan ghi lại cùng thủ sát bọn họ cũng cho hai nghìn kim tệ coi như chính là một nghìn kim tệ một lần bọn họ đều có thể tiếp thu lấy lao bản thân phận không nên không tiếp thu được mới đúng a đang cùng chân cho một hào thương lượng thần cấp bại gia từ sửng sốt trả lời dựa vào n à y không phải đâu loại này danh sách đều đã có người tiêu phi qua đúng vờ ơ ĩa chỉ bất quá đám bọn hắn lúc đó tiền không quá đủ đến bây giờ còn thiếu ta một nghìn kim tệ không trả đâu n ô dung ăn ngay nói thật v ô n g h ĩ a đâu phải không tiền cũng không đủ đến bây giờ còn thiếu đâu ngươi xác định nhân ra là cam tâm tình nguyện giấy tính tiền vách đá dựng đứng không phải hàng này vô s ỉ như vậy không nhất định dùng cái gì hãm hại lừa gạt thủ đoạn t h ầ n cấp bại gia tử hư lệnh một cái trả lời được rồi liền theo cái này phần danh sách tới cái tia xuất nhâm công hội hội trưởng phục vụ hạng mục ta trước dự định một năm những thứ khác đến lúc đó lại nói cái này phục vụ hạng mục nói trắng ra là chính là treo cái danh cái gì cũng không cần làm ngồi đợi lấy tiền tốt sự tình nhưng bây giờ thần cấp bại gia tử còn quả thực cần hắn treo cái tên này n ô dung trả lời xin lỗi lao bản hết thể nghiệp vụ tối đa đều chỉ nhận dự định một tuần đối với chúng ta như vậy đều tốt ngươi không hài lòng tùy thời có thể sao ta ta kiếm được rồi tiền cũng có thể tùy thời rời đi nhiều phương tiện hơn nữa du hy cách cục theo thời gian trôi qua mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa kim tệ khả năng bị giảm giá trị danh sách giá cả cũng có thể sẽ tùy thời phát sinh cải biến a được rồi thuận tiện nói một câu trong danh sách giá cả sửa chữa các loại đồ đạc cuối cùng giải thích quyền quy bản người hết thảy hh còn cuối cùng giải thích quyền quy bản người hết thảy cái này cờ mở nở căn bản là bá vương điều khoản nghĩ cũng quá tỉ mỉ hàng này không đi làm thương nhân quả thực quá khuất tải t h ầ n cấp bại ra t ử tâm lý hoặc cái r á n h trả lời một tuần liền một tuần thế nhưng ta phải được hưởng tất cả phục vụ ưu tiên đặc quyền cái này có thể có cứ quyết định như vậy vậy thì mời lão bản nhanh lên giúp ta thu trang bị đi thôi mười hai canh giờ à chờ tin tức tốt của ngươi chơi nhanh hai mươi b ố canh giờ ta cũng phải lò gặp nghỉ ngơi dưỡng chân tinh thần còn có đại sự chờ đấy ta đi làm đâu lão bản chào tạm biệt n ộ dụng miệm đầy bằng lòng đóng tin tức thần cấp bại gia tử vẫn còn ở dư vị chuyện mới vừa rồi hắn luôn cảm thấy quên lãng vật gì vậy ngoa tạo nói xong làm cho cực kỳ vô dụng thổ hết đâu chưa xong c ò n tiếp chương một trăm sáu mươi tám thành viên trung tâm mặc dù không làm sao nguyện ý thế nhưng ngô dụng rất rõ ràng cái này mười hai canh giờ là hắn nhất định phải chờ các loại nếu không lấy hắn chạm h ư ớ n g trước mắt mạnh mẽ đi tìm vị vị ẩn lời nói chỉ có một kết quả đó chính là tử vong sau khi chết hắn đem rơi xuống đến hai mươi cấp trở xuống mạnh mẽ hóa công có thể cũng sẽ không thể sử dụng đến lúc đó còn muốn lại nghĩ biện pháp lên tới hai mươi cấp mặc dù là vì vị ẩn nô dụng cơ bản đã không so đo được mất hiện trong túi đ e o lưng cũng còn có một chút còn thừa lại trang bị rơi cái nhất cấp hai cấp vấn đề cũng không lớn nhưng là như thế này ưng phí hết kinh nghiệm kết quả là lại không chỗ dùng chút nào sự tình kẻ ngu si mới sẽ đi làm đương nhiên cái này mười hai trong bốn giờ hắn vẫn là có thể tìm được việc đi làm nói thí dụ như mới vừa mở ra hai mươi cấp phó bản chi chu xào h u y ệ t phó bản thông quan ghi lại cùng b ộ t thủ sát bất quá lấy ngô dụng c h ạ m g hướng trước mắt chuyện như vậy thật sự là không cách nào nhắc tới hứng thú của hắn hứa hồ coi như hắn thực sự cảm thấy hứng thú điều kiện cũng không cho phép dù sao tư thế minh trừ hắn ra bên ngoài căn bản không có hai mươi cấp người cho nên b u ộ c thủ sắt là không có hy vọng gấp cũng không có tác dụng gì mà phó bản thông quan ghi chép nói chỉ cần ngươi thông quan phó bản hiệu suất đủ cao lúc nào đều là ngươi chạy đều chạy không được căn bản không cần phải s u ấ t ruột hơn nữa nội d ụ n g rất rõ ràng là mười hai giờ đồng hồ về sau liền coi chính mình cường hóa trang bị thế nhưng một thân một mình dưới tình huống cùng c ư ờ n g đại vị ẩn vị đối chiến vẫn là giữ nhiều lãnh ít phải dùng tốt nhất trạng thái tinh thần đi đối mặt nếu không hơi chút có một cái sơ suất không những mình muốn nhập vào nói không chừng kết quả cuối cùng vẫn là vị vị ẩn hoàn toàn bị v u yêu vương t h ô n vệ cái này liền được không b ù mất cho nên đã trên cơ bản phấn chiến một ngày một đêm hắn rất có phải đi nghỉ ngơi một chút dưỡng hào tinh thần nghĩ như vậy nhìn thoáng qua vẫn thắp s cả cái cổ hoàng lai hoàng khứ t ỷ d è n cùng với đã bị t ỷ d è n đong đưa miệng s ù i bọt mép s cả n ô dục biết bọn họ lúc này là không có thời gian phản ứng chính mình mà hắn cũng tránh hào không tâm tình cùng bọn chúng cãi cọ cười khổ một cái ly khai bạch hổ thành thành chủ phủ một lần n g ơ trở lại thanh vân thành đi tới thanh vân thành trong thành chủ phủ xa xa nhìn vẫn là hát sắc lệ khí trên thân trong mắt cũng đã biến thành tóc ngắn vì vị ẩn n ô d ụ n g chỉ có thể bàn giao thị vệ trưởng ngàn vạn lần không nên thả bất luận cái gì người chơi tiến nhập thành chủ p h ụ vì vị ẩn tình huống tốt nhất không nên làm cho còn lại người chơi biết vì vị ẩn ta nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về lại hơi chút nhẫn l ạ i một cái x i ế t chặt nắm tay n ô d ụ n g cuối cùng vẫn bất đắc d ĩ thở dài nguyên d ư ớ i đất tuyến từ trong trò chơi cabin đi ra trở lại hiện thực ở giữa vườn ngủ cảm giác cảm giác đói bụng lập tức đồng thời đánh tới một ngày một đêm qua việc làm có thể nói là tương đối tiêu hao thể lực và tinh thần trước là hoạt động bên trong lập tức mỗi bên đại công hội sau đó rất nhanh vì vị ẩn lại gặp loại sự tình này nô dụng đều có c h ú trong m nháy mắt bị dọa đến liền lùi lại hết mấy bước buồn ngủ cảm giác cảm giác đói bụng hết thẻ tan đi hắn kém chút sợ tẻ ra quần còn thật không phải là hắn n h ắ t gan chủ nếu một người ở trong cái phòng này sinh sống nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế làm người ta sợ hai sự tình căn bản không có cái này chuẩn bị tâm lý ai đu đau tẻ rất tiến vào đồ đạc chật g i n t mình phát ra một tiếng không minh bạch riêng ì giống như là chưa tỉnh ngủ tựa như là cá nhân n ô dụng vội vã nhìn sang đã thấy tấm kia quen thuộc thêm sinh đẹp mặt đúng là hắn khách trọ tô m ộ n g dĩnh cùng lúc đó không khỏi liền nghĩ tới vị vị ẩn a a thật đau nha lúc này tô m ộ n g dĩnh chính nhất khuôn mặt buồn ngủ ngửa mặt hướng lên trời té h trên mặt đất ma ma tức tức vươn tay ra xoa xoa ngã sấp xuống c á i ốc nhất thời đau m ắ n g n h ế c sau đó mơ mơ màng màng mở một con mắt lại mở con mắt còn lại một tấm đầu tóc dối bầy sắc mặt phù thung tái n h u ậ còn mang theo hồ cha từ nam tính khuôn mặt xuất hiện ở tầm mắt của nàng ở、giữa. đang mở to hai mắt nhìn mắt nhìn xuống nàng sửng sốt hồi lâu quý nha một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết phá không rực lên nô dụng vội vã một tay bị tô t n g n g dính miệng máng cơm miệng hơn nửa đêm quỷ gào gì muốn được các bạn hàng xóm tố cáo sao nô nô tô n g n g dính khỏe người một cái nhận ra là chủ nhà trọ lúc này mới dừng lại đẩy ra nô dụng tay trận mắt nói trách ta lạc còn không phải là bởi vì ngươi thừa dịp ta ngủ thời điểm làm ta sợ nô dụng chỉ vào cửa phòng hư lệnh nói ta nhờ ngươi trước làm làm rõ ràng có được hay không thấy rõ đây chính là phòng của ta ngươi không có việc gì không phải về phòng của mình ngủ canh giữ ở ta cửa gian phòng làm cái gì đến cùng người nào đang hù dọa người nào trải qua ngô dụng một nhắc nhở như vậy tô mộng d ĩ n h rốt cuộc phát hiện tình cảnh của mình khuôn mặt hơi h n g đỏ một cái cũng là cải cái kia vậy cũng không thể trách ta à ai bảo ngươi lâu như vậy đều không được ai biết ngươi có phải hay không chết ở bên trong coi như ta chết cũng không cần phải ngươi tới lo lắng chứ n ô dụng cười ha ha c ò n nằm trên mặt đất làm cái gì trang bị thi thể vẫn là bán mái nhà mệt nhọc liền mau dậy về phòng của mình ngủ đi đ ư n g ở chỗ này chặn đường nói xong nội d ụ n g trực tiếp một b ư ớ c từ tô n g ọ n g d ĩ n h trên người mãi tới ra khỏi gian phòng hôm nay phòng khách đã không giống giống như hôm qua mất trật tự xem ra ngày hôm qua giáo dục công việc vẫn là lấy được đáng vui thành tích chí ít tô n g ọ n g d ĩ n h đã có kinh nghiệm không phải sao điểm ấy nội d ụ n g vẫn là đối lập nhau tương đối hài lòng đi trước chuyến b u ồ n vệ sinh thật tốt rửa mặt trà cái nha thoáng khôi phục một điểm tinh thần lại trở lại phòng khách thời điểm tô n g ọ n g d ĩ n h đã ngồi xuống trên g h ế salon bưng cái hốt nào nặn tới nào nặn đi nhưng trên mặt cũng là vẻ mặt h ư n g phân hướng cạnh mình nhìn quanh trong mắt đều là chờ đợi cô nương này cũng uống l ộ thuốc ai tại sao muốn dùng cũng đâu n ô dụng suy nghĩ thật cũng không đặc biệt để ý đặt mông ngồi ở trên ghế salon cầm lên trên bàn uống trà điện thoại theo miệng hỏi ăn cơm chưa ta muốn mua thức ăn có muốn hay không cũng cho ngươi đặt hàng một phần a ô、oh, hát、ah. không đâu tốt muốn tô ngộ dĩnh mặt người liền vội vàng gật đầu đến khi n ô dụng đánh xong mua thức ăn điện thoại tô ngộ dĩnh lập tức không kịp chờ đợi nghiêng đầu qua bu lại trên gương mặt tươi c ư ờ i tràn đầy lấy le t h ầ n sắc uy xú chủ nhà trọ không đúng chủ nhà trọ ca ca người biết ta hôm nay ở trong g a m gặp người nào sao nhìn tô n g ộ n dĩnh thân sắc lại nghe lời này một cái n ô dụng ngay lập tức sẽ biết nàng muốn nói điều gì cô nương này sẽ không đợi lâu như vậy chính là muốn ở trước mặt ta lấy le một chút nàng ở trong game biết ta đi cái này cũng quá phù khoa đi bất quá biểu hiện ra n ô dụng còn chỉ có thể giả ngu hỏi người nào nhỉ quả nhiên tô ngậu dính múi hừ một cái đ ổ ngược sữa một cái h à n h nói ra hụ chết người ta gặp áo giáp đại sư cực kỳ vô dụng đại danh đỉnh đỉnh che mặt quân đoàn ngươi khẳng định nghe nói à ta chính là che mặt quân đoàn một thành viên hơn nữa còn là thành viên trung tâm đâu chưa xong còn tiếp c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín thì bên trong có độc ta đi ngươi cư nhiên nhận thức áo giáp đại sư hơn nữa ngươi chính là che mặt quân đoàn thành viên trung tâm n ô dụng làm ra một bộ cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ tô mộng dĩnh ngẩng lên mặt cười hầu như mũi vểnh lên trời đương nhiên vong linh đại quân còn chưa xuất hiện thời điểm ta liền gặp cực kỳ vô dụng khi đó hắn đang bị thập tự quân công hội người khi dễ gặp phải loại sự tình này giống như ta vậy tinh thần trọng nghĩa tràn lan nữ hiệp đương nhiên không thể ngồi nhìn k ỹ mặc kệ lạc vì vậy ta dứt khoát quyết nhiên xuất thủ cứu hắn sau đó hắn vì đối với ta biểu thị cặm tạ chủ động bỏ thêm ta bản thân với là chúng ta nhận biết còn có như vậy phiên bản sao chân chính cực kỳ vô dụng bản tôn tôn nếu như nhớ kỳ không sai trước đây thêm bạn tốt nguyên nhân hình như là bởi vì với ngươi mượn mấy kim tệ chứ ta tinh thần trọng nghĩa tràn lan nữ hiệp cố sự biên ngược lại là thật giống thực sự có thể kế tiếp ngươi dự định biên thế nào n ô dung lớn hãn nhưng trong lòng thì đối với tô Ngọng d ĩ n h phiên bản có một chút như vậy hứng thú với là cố ý lộ ra một bộ bội phục thần sắc cảm thắm nói lợi hại lợi hại sau đó thì sao sau đó nha tô Ngọng d ĩ n h bất đắc dĩ lắc đầu nhưng trong ánh mắt lại xem không ra bất kỳ cho dù là một một xíu thần sắc bất đắc dĩ nói rằng ta liền phát hiện phía trước trên diễn đàn có quan hệ áo giáp đại sư ngôn luận đều là gật người hắn còn có như vậy một một xíu thực lực bất quá theo ta nhất định là không có biện pháp tương đề tịch luận hắn đại khái cũng là nhìn thấu thực lực của ta hơn nữa bản nữ hiệp dáng dấp lại xinh đẹp vì vậy hắn liền đau khổ cầu xin phải cùng ta vừa đi tổ đội ngươi cũng biết con người của ta da mặt quá mỏng lòng mềm yếu đương nhiên liền mất mặt mặt mũi lạc cho nên cũng chỉ phải quá miễn cưỡng đáp ứng rồi thôi hào một cái da mặt quá mỏng lòng mềm yếu đáp ứng tốt miễn cưỡng cũng không biết phía trước là ai bị không để ý tới bao nhiêu lần kết quả vẫn là từ khất bạch lại đổi đều đổi không đi tô ngộng dĩnh biên cố sự mạnh mẽ làm cho phối hợp diễn nghịch tập công địch công địch thật là khiến người ta say n ô dụng đều nhanh cười dài k h ắ p bóp lòng bàn tay phí hết đại kính mới miễn cước nhịn lộ ra một cái biểu tình kiếp sợ nói ra hoa a không nhìn ra a cực kỳ vô dụng lại là người như thế chứng kiến mỹ nữ liền không n ú c nhích một loại ngươi nói bậy bạ gì đó không cho phép ngươi nói cực kỳ vô dụng nói bậy hắn mới không phải người như thế tô ngộng dĩnh ngay lập tức sẽ không muốn chừng mắt hạnh é t lên hắn là bị bản nữ hiệp thực lực chết p h ụ cứng ư rắn nếu nói lời nói hắn căn bản cũng không thấy mặt của ta ồ cái này kỳ quái nếu cùng nhau tổ đội tại sao phải nhìn không thấy khuôn mặt đâu n ô dung khó hiểu nói tô h n g dĩnh nhăn lại mũi quỳnh lại là hư một tiếng ngươi lần chết q u ê n đi che mặt quân đoàn đương nhiên là che mặt lạc che mặt làm sao có thể xem tới được cứng ư rắn nếu nói lời nói bản nữ hiệp vẫn là che mặt quân đoàn người phát khởi đâu như vậy à sau đó thì sao sau đó thì sao n ô dung vẻ mặt chờ mong được hỏi tới lại sau đó làm lại chính là tham gia hoạt động thôi đầu tiên thu phục vài cái đồng dạng bị bản nữ hiệp thực lực chết phục thập tự quân công hội thành viên sau đó ở bản nữ hiệp theo đề nghị cực kỳ vô dụng lại tìm tới một đống đạo tặc chuẩn bị từ còn lại công hội trong tay đ o ạ à quái thế nhưng lúc này lại một vấn đề rất nghiêm trọng bày ở trước mặt chúng ta tô n mậu dinh thần sắc lấp lánh cũng là bắt đầu b á n cái nút ngô dụng đã không lời chống đỡ ở tô n mậu dinh trong phiên bản thập tự quân công hội một lòng lô ò n g l cốt đám người lại là bị thực lực của nàng chết phục tụ hiền lâu bọn đạo tặc lại là ở đề nghị của nàng phía dưới tìm đến có dám hay không lại phủ k h a một điểm bất quá sắm vai một t í n h giả đối với ngô dụng mà nói dễ dàng Nô dụng váng vội tô i cái nghiêm Cái nghiêm người thời lại, mọi người ế p phía tra, trọng? trọng ta trước nhau chính Chúng cũng gì những xuống nguyên vấn vấn này này lẫn bản đề đề đều h lâm là là k n n g hậu n như phân định ra, sao chia ta ư? vậy làm sao phân chia ta? Tô g dĩnh n g á y mắt hỏi nhưng lại căn bản không cho n ô dụng trả lời thời gian lập tức nói tiếp xuống dưới ha ha rất nghiêm trọng à không nghĩ ra được đi bất quá khó hơn nữa vấn đề ở bản nữ hiệp trước mặt cũng không là vấn đề bản nữ hiệp bấm ngón tay tính toán lập tức kế thượng tâm đầu biện pháp này chính là chỉ muốn tất cả mọi người che mặt không được sao sao vì vậy một phút đồng hồ về sau uy c h ấ n bắt phương che mặt quân đoàn cứ như vậy bởi vì bản nữ hiệp động linh cơ một cái hoa lệ lệ xuất hiện báo cáo nữ hiệp thì bên trong có độc theo ta được biết che mặt quân đoàn nhưng là có không ít người làm sao có thể ở một phút đồng hồ trong thời gian ngắn như vậy làm được nhiều như vậy che mặt bố n ô dụng biểu hiện giống như một nhu t h u ậ n nghe lời học sinh tiểu học nhấc tay vấn đề cái này bản nữ hiệp sớm chuẩn bị được rồi không được sao tô n g ọ n g dinh c a o mày nói báo cáo nữ hiệp cái này cũng không khả năng ai sẽ không có việc gì mang nhiều như vậy che mặt bố ở trên người hơn nữa ngươi là động linh cơ một cái vừa muốn ra chủ ý không có khả năng sớm chuẩy n ô dụng nghiêm túc nói ngươi tô h n g dĩnh sửng sốt suy nghĩ hồi lâu cũng là rốt c ụ c im lặng t r ừ n g mắt cả giận nói ngươi đến cùng muốn nghe hay không bản nữ hiệp cùng cực kỳ vô dụng cùng với che mặt quân đoàn anh hùng sự tích muốn nghe liền cho ta không cần để ý những chi tiết này vậy ngươi tiếp lấy tội h nói đi ta không phải xen mồm là được n ô dụng cười nói cái này còn t ạ m được kế tiếp tô h n g dĩnh cũng trận mắt nhìn hắn một cái há miệng quả thực đã ý hưng lan san tức giận cắt tức chết ta rồi bị ngươi làm thành như vậy ta đều không có hứng thú nói tiếp ngược lại kế tiếp chính là ở ta to lớn dưới sự trợ giúp cực kỳ vô dụng lại đoạt rất nhiều công hội q u á i v ậ t lấy được rất nhiều điểm cống hiến cuối cùng liền địa ngục lãnh chúa thủ sát đều lấy được đâu đại khái chính là như vậy cùng trong trò chơi nghe đồn không sai bị lắm ngươi nên đều nghe nói ngươi chỉ cần rõ ràng không có hỗ trợ của ta cực kỳ vô dụng t i ể u không khả năng lấy thành tựu lớn như vậy là được ồ đã biết n ô dụng cười gật đầu n g h e xong nhiều như vậy ngươi liền không có có muốn nói cái gì thấy n ô dụng biểu hiện bình thản tô ngậm dính bất mãn hỏi n ộ dụng tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói ra có cho nên nói ngươi rời khỏi du hi phía sau mấy canh giờ này đã chưa ăn cơm cũng không ngủ vẫn canh giữ ở phòng ta sao cửa chờ đấy ta đi ra thậm chí cũng chờ đến không phải cẩn thận đang ngủ liền chỉ là vì nói cho ta biết cái này có thể h ù chết ta còn thì bên trong c ó độc tin tức nói xong n ô dung giống như nhìn thằng nốc một dạng nhìn tô mậu dĩnh cái cô nương này thật đúng là một đoá nhân ra kỳ lạ cái nào nào có ta ở đâu có ngủ ta cảnh cáo ngươi a ngươi nếu nói thì bên trong có độc bốn chữ này cẩn thận ta trở mặt với ngươi ta nói có thể đều là như sắt thép truyền thận thích tin hay không tô mậu dĩnh mặt cười đầu tiên là đỏ một cái lập tức vừa tức trắng bệnh chắc là thẹn quá thành giận chưa xong còn tiếp c h ư ơ n một trăm bảy mươi đặc thù c h ứ c nghiệp chuyên đề bất quá rất nhanh nàng cũng phát hiện ngô dụng trong lời nói được lỗ thủng lập tức trả lời lại một cách điểm ai chờ một chút ngươi mới thì bên trong có được đâu làm sao ngươi biết ta rời khỏi du h i mấy giờ rồi hả chết tiệt tô n mậu dĩnh sẽ không nhận thấy được cái gì chứ n ô dụng cả kinh liền v ộ i và nói ta đoán theo ta được biết hoạt động sau khi chấm dứt mỗi bên đại công hội đều ở đ â y tìm che mặt quân đoàn nhưng là một cái đều không tìm được ngoại trừ lỏ gấp bên ngoài ta ở cũng không nghĩ ra còn có đi nơi khác ha, ha ngươi đã đoán sai chúng ta tránh ở một cái người nào cũng không nghĩ đến địa phương cho nên ta cũng là vừa mới lọ gọc căn bản không có đang chờ ngươi nói đến đây tô Ngọc dĩnh lại đã nhận ra cái gì vẻ mặt cảnh giác nhìn ngô dụng chờ thêm chút nữa ta còn không biết ngươi ở trong game thân phận một phần bạn ngươi là chúng ta che mặt quân đoàn địch nhân cũng khó nói nói như vậy theo như ngươi nói nhiều như vậy bí mật ta không phải là được che mặt quân đoàn kẻ phản bội rồi sao tỉ mỉ nhớ lại một cái đã nói tô Ngọc dĩnh rốt cục thật dài ra khỏi một hơi thở giả vờ b ô n g lòng nói hô quá nguy hiểm may mà ta không đem địa điểm b n thân nói ra nếu không l i ê n phá hủy đại sự thành thật khai báo n g ư ơ i rốt cuộc là cái nào bộ phận ta nữ hiệp n g ư ơ i lo lắng cái giám a liền trước ngươi nói những lời này câu có có thể tin tưởng sao có một là phù hợp sự thật sao dường như tất cả đều bị ngươi vô tình bóp méo qua chứ ta coi như thật là định nhân nghe xong những lời này trừ bỏ bị mê hoặc bên ngoài có thể được bất luận cái gì cho dù là một một xíu trợ giúp sao n ô dụng quả thực d ở khóc dở cười lật cái mắt chẳng nói yên tâm đi ta theo che mặt quân đoàn không có thủ hơn nữa ta đẳng cấp lại thấp thị lực lại vì không phải c h ọ phiền t o á i không cần thiết những lời này ta cũng sẽ không xảy ra đi nói lung tung lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa tự ta biết phán đoán ngươi dám đem ngươi trong trò chơi tên nói ra sao tô n mậu d ĩ n h không tha thứ nói nội dụng lắc đầu nói không dám ta sợ ngươi mang theo cực kỳ vô dụng cùng che mặt quân đoàn tới đối với ta thực thi trả đũa cái này ta có thể chịu không nổi sẽ chết người đấy cắt can đảm nhỏ như chuột không nói thì không nói một ngày nào đó sẽ bị ta bắt được tô n mậu d ĩ n h nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn bất mãn nói chứng kiến ngô dụng ánh mắt uy hiếp vội vá cởi khan sửa lại kỳ hỉ ta là nói gặp phải được rồi a đã ở mấy ngày còn không biết chủ nhà trọ tên của ngươi đấy luôn là như vậy phòng đông lai、like、chủ nhà trọ đi luôn có một loại cảm giác không được tự nhiên gọi chủ nhà trọ liền tốt vô cùng ngược lại người hai thiên về sau liền muốn rời đi biết nhiều như vậy cũng không có ích gì n ô d ụ n g c ư ờ i nói ngày hôm qua ước định ba ngày cho tới bây giờ đã qua không sai biệt lắm hai mươi bốn giờ đồng hồ cũng chính là một ngày thời gian còn lại dĩ nhiên chính là hai ngày hai ngày sau đường ai nấy đi về sau có không có, có cơ hội gặp mặt còn chưa nhất định đâu n ô d ụ n g có thể không cảm thấy là hắn như vậy thông thường ổ tạc cụ sẽ bị tôm ngậu dĩnh như vậy muốn dáng dấp có dáng dấp muốn ra thế có ra thế nhà giàu thiên kim nữa kỹ hơn nữa chủ yếu nhất là tên của hắn n ô dụng cùng trong trò chơi được gọi là chữ cực kỳ vô dụng là rất dễ dàng liên hệ với nhau mặt khác tuy là hắn chẳng bao giờ cho hấp thụ ánh sáng quá nhưng đã từng thân là trung quốc đệ tam đại công hội hội trưởng chỉ là tên nói ở âu là tìm được một ít sợi t h ơ nhện g i ấ u c h â n ngựa ngược lại cũng không phải việc khó gì mà hắn hiện thực thân phận cùng du hy thân phận cùng nhau bị tô ngộng dính biết còn chưa nhất định biết dẫn phát như thế nào hỏa sơn bạo phát đâu coi như thật muốn bị nàng biết đó cũng là hai ngày sau tô n g ộ n dính mang đi chuyện sau đó người như vậy thân ít nhất là an toàn cắt không nói xong rồi ta cũng bất quá chỉ là thuận miệm hỏi một chút mà thôi tô m ộ n g dĩnh g ử i l ệ n h nói kỳ thực từ trong đáy l ò n g tô m ộ n g dĩnh đối với ngô dụng cũng quả thực không có cảm tình gì thậm chí còn có một một xíu chán ghét dù sao người này đối với mình vô lễ như vậy chẳng những sông chính mình phát quá hàng thậm chí hơn nửa đêm còn dự định đưa nàng đổi u ra ngoài lúc đầu nàng cũng không còn suy nghĩ nhiều cùng ngô dụng có quá nhiều đồng thời xuất hiện chỉ bất quá đã trải qua che mặt quân đoàn sự t ì n h nàng khẩn cấp cần tìm một người tới phát tiết một cái tâm tình kích động mà trong phòng này tổng cộng liền hai người bọn họ ngoại trừ ngô dụng cũng sẽ không tìm được những người khác có thể nói chuyện cho nên mới nói một hơi nhiều như vậy hiện đang phát tiết xong hơn nữa thổ lộ cực kỳ không thoải mái tự nhiên cũng liền không có muốn nói cái gì kể từ đó hai người rốt cục lâm vào yên lặng ngắn ngủi phía trước đặt bữa ăn còn chưa tới n ô dụng chán đến chết nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường thời gian bây giờ là hai mươi hai năm mươi du hí điểm nóng đã chiếu vì vậy thuận tay từ trên bàn trà cầm lấy điều khiển từ xa mở ra tv hôm qua thiên quan rơi tv thời điểm chính là dừng lại ở du hí điểm nóng tần đạo hiện tại khởi động máy tự nhiên cũng vẫn là cái này tần đạo màn hình tv còn chưa biểu hiện bên trong đã lần nữa truyền ra người chủ trì tiểu t u y ế t thanh âm quen thuộc hoan n g ê n trở về hiện tại chúng ta tiếp tục bản ký tiết mục áo giáp đại sư cực kỳ vô dụng ở hoạt động lần này trong biểu hiện kinh người đã khiến cho quảng đại người chơi đối với đặc thù nghề nghiệp rộng khắp quan tâm cùng lúc đó mọi người đều đang suy đoán một vấn đề đó chính là hiện nay trong trò chơi ngoại trừ áo giáp đại sư bên ngoài có còn hay không những thứ khác đặc thù trước nghiệp đâu cho nên ứng với quảng đại n g o ạ n gia c ư ờ n g liệt yêu cầu tiểu t u y ế t c ô ý chuẩn bị ngày hôm nay cái này kỳ đặc thù chức nghiệp chuyên đề tiết mục tới cùng mọi người khỏe tốt nhờ một chút áo giáp đại sư cùng còn lại đặc thù chức nghiệp đồng thời vì có thể tính ra càng thêm chuyên nghiệp kết luận chúng ta còn cố ý đem trước trung quốc biết tên nữ t ử chiến đội khuynh thành chiến đội mỹ nữ đội trưởng đồng thời cũng bị quảng đại người chơi khen là lại du hí đệ nhất ồ tạc ủ a nữ thần sở giai vũ mời được hiện trường ở trước mắt từng cái lão bài chức nghiệp chiến đội dồn dập giải tán về hưu hoàn cảnh lớn giới sở giai vũ đội trưởng thì là dẫn dắt của nàng khuynh thành chiến đội cùng nhau tiến vào chiếm giữ dị giới nói vậy lấy nàng trước đây đối với trò chơi lý giải. hơn nữa cái này chút thời gian ở dị giới trong lịch lãm cùng quen thuộc nhất định đã đối với cái trò chơi này có đối lập nhau khắc sâu nhận thức không nói nhiều thừa t h ả i cho mời sở giai vũ đội trưởng thoại âm rơi xuống hoạt náo viên trong đại sảnh đi tới một cái thanh tú thoát tục cô gái trẻ tuổi xinh đẹp làm người hài lòng khuôn mặt không thể so với vị vị ẩn cùng tô mộng dinh kém có chút từ trước đến nay quyển tóc ghim thành một cái đôi ngựa biện lớn nhất đại biểu tính chính là nàng trên lô mũi bộ kia hồng gọng kính sau đó cặp kia bất cứ lúc nào đều vô cùng trong trẹo mà lạnh tính dị thường mê mắt người chính là sở giai vũ nếu là du hy đệ nhất ồ tạ c nội dụng đương nhiên không phải có thể không biết thời khắc này nàng trên thân mặc nhất kiện rộng thùng t h ì n h hoàng s ắ c phim hoạn hoạ thờ sợ hạ thân thì là một cái thiếp thân bạch sắc ngưu tử còn bò ngược lại là cùng nàng nhất quán cho người lánh tính mà nghiêm túc khí chất hơi có chút không hợp nhưng có một phong vị khác mỹ nữ nha chỉ cần dung nhan trị đủ cao làm sao mặc cũng đẹp tại người chủ trì tiểu tuyết bên cạnh ngồi xuống hướng về phía màn ảnh cười cười trong mắt cũng là không có chút ba động nào vẫn tỉnh táo đáng sợ chưa xong còn tiếp chương một trăm bảy mươi mốt nữ nhân ở đâu không biết vì sao hôm nay tiểu tuyết thoặc nhìn không có trước đây dễ nhìn như vậy rồi nội đội ở bình thường nội d ụ n g xem cái tiết mục này thời điểm chứng kiến tiểu tuyết vẫn còn cảm thấy không sai đâu dù sao là một du hy phát sóng trực tiếp giữa người chủ trì năng lực là một mặt như vậy khuôn mặt cũng là không thể thiếu cùng lúc màn hình tivi thì lớn như vậy hơn nữa từ đầu tới đôi cơ bản liền người chủ trì một người nói hình tượng của nàng ở mức độ rất lớn chính là cái tiết mục này mặt tiền của cửa hàng đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào nhưng là sở g a i vũ một màn như thế hiện ngay lập tức sẽ đem nguyên bản dáng dấp còn coi là không tệ người chủ trì tiểu tuyết hạ thấp xuống làm cho nàng xem ra có vẻ tái nhợt chán nản phổ thông nếu không tại sao nói mỹ nữ đều là so với đi ra đâu tin tưởng trước m á y truyền hình một loại du h í lang nhóm phòng chừng cũng cùng ngộ dụng có cảm giác tương tự tô ngộ d ĩ n h thì là bất động thanh sắt chỉnh sửa một chút tóc nhăn lại m ũ i quỳnh nhẹ nhàng hư một tiếng cái trò chơi này đệ nhất ổ tạc c ủ nữ thần ta xem cũng chuyện như vậy nha ngộ dụng nghiêng mặt sang bên liếc mắt quét tô ngộ d ĩ n h liếc mắt cười nói dung mạo xinh đẹp rất dễ dàng thế nhưng dung mạo xinh đẹp đồng thời du h í còn muốn chơi được tốt liền dường như khó được cắt bạn cô nương du hi đùa cũng không tệ í c nhất so với người lợi hại hơn tô n g ộ n dính khinh thường nói kỳ thực nói bóng gióng không có chút nào so với sở g a i vũ kém hơn nữa du hí đùa cũng không sai chỉ cần bản cô nương bằng lòng mặt mày rặng rỡ cái trò chơi này đệ nhất ổ tạc ủ a nữ thần còn chưa nhất định là của ai đâu nàng đây là bị sở giai vũ xuất hiện móc ra lòng hào thắng phàm là đối với dung mạo của mình tư sắc có tự tin nữ hải gặp phải có thể cùng mình đối thủ ngang sức ngang tài khẳng định muốn phân cao thấp t h i ê n tính cho phép ngược lại cũng không gì đáng trách bất quá không phải không thừa nhận nếu như đem tô mậu dĩnh cùng sở giai vũ phóng tới cùng đi du hí trình độ tạm thời không đề c ậ tới nếu như chỉ là nói dung mạo nói còn thật là khó khăn phân cao thấp tối đa chỉ có thể nói là các lĩnh dù sao căn bản cũng không phải là một cái loại hình một cái điêu ngoa bụng đen một người lánh tính như băng nhưng dáng dấp lại đều là đứng đầu mỹ nữ cho nên đối với tô m n g dĩnh lời nói bất kể là cùng sở g a i vũ so tài bộ phận kia vẫn là khinh bị chính mình bộ phận kia nội dụng đều lựa chọn trầm mặc cứng đối đem l ự c chú ý bỏ vào trên tv trên màn hình tv người chủ trì tiểu t u y ế t biểu tình lúc này cũng là hơi có chút không phải tự nhiên cái này là rất ít có tình huống đại khái trong lòng cũng đang cùng sở g a i vũ phân cao thấp á b ấ t quá là một đối lập nhau có kinh nghiệm người chủ trì lại đang phát sóng trực tiếp bên trong của nàng phân cao thấp phương thức liền đối lập nhau mịn mở sinh ra mỉm cười người chủ trì tiểu tuyết nói ra sở giai vũ đội trưởng đến chúng ta phát sóng trực tiếp gian chỉ là bày ra một cái mông lạ dị xà mỉm cười có thể không làm được a coi như ta đáp ứng quảng đại người chơi các bằng hữu cũng sẽ không đáp ứng vẫn là tới cùng mọi người chính thức chào hỏi làm cho mọi người nghe nghe thanh âm của người a thất lễ mọi người khỏe ta là sở giai vũ thật cao hứng đi tới du hi điểm nóng cũng thật cao hứng có thể ở chiếc máy truyền hình cùng mọi người gặp mặt sở giai vũ mắt bên trong vẫn là như vậy bình tĩnh thâm thúy xem không ra bất kỳ không vui hướng về phía màn ảnh k h o á t k h á c tay nói rằng không hổ là du h í đệ nhất ồ tạc cụ nữ thần ngay cả âm thanh cũng dễ nghe như vậy ta đều có chút đ à o t y người chủ trì tiểu tuyết cười nói đầu tiên ta muốn ứ n g với quảng đại ngoạn gia yêu cầu hỏi sở giai vũ đội trưởng một cái vấn đề nhỏ xin hỏi sở giai vũ đội trưởng tại sao phải ở từng cái lão bài chức nghiệp chiến đội dồn dập giải tán xuất ngũ dưới tình huống lựa chọn tiến vào chiếm giữ dị giới mà không phải theo thủy c h i ề u đâu sở giai vũ giúp đỡ một cái k í n h mắt nhu nói rằng vấn đề này cực kỳ dễ hiểu kỳ thực theo tin tức ta lấy được từng cái chức nghiệp chiến đội giải tán cùng với xuất ngũ cũng sở giai vũ đội trưởng có ý tứ là bọn họ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện lần nữa ở trong đêm người chủ trì tiểu tuyết hỏi sở giai vũ hơi gật đầu một cái nói ra là dị giới dù sao cũng là một cái toàn cầu hóa du hí người chơi rất nhiều tin tưởng chỉ cần đến nhất định đẳng cấp c h ẳ người mấy chốc sẽ xuất hiện một mới xuất chốc lúc chiến cao hiện hình thế h sẽ sự, luận ít tái đại giới bài đội, đến vẫn đó là lao là vô n chiến giống như g đội, mọc lên như nấm một lên dạng chủ trì tiểu tuyết cười nói nhưng là sở giai vũ đội trưởng dường như vẫn không trả lời vấn đề của ta à khác chiến đội đối mặt vấn đề như vậy khung y thành chiến đội tất nhiên cũng gặp phải vấn đề như vậy vì sao không có tuyển trạch giải tán đâu trực tiếp giải tán một lần nữa tuyển nhận có tiềm lực tuyển thủ đây đúng là một cái thuận theo du hy xu thế t ậ kính sở g a i vũ cười cười trong mắt ánh mắt lại vẫn là giếng nước yến tĩnh bất quá mọi người đều biết dù hy chức nghiệp người chơi kỳ thực chỉ là một chén thanh xuân cơm chức nghiệp cuộc đời cũng chỉ có như vậy mấy năm nếu như trực tiếp giải tán lời nói đây đối với vị khuynh thành chiến đội bỏ ra thanh xuân cùng nhiệt huyết các đội viên đều rất không công bình cho nên ta hy vọng có thể cho đội viên của ta nhóm một lần cơ hội xem bọn hắn có hay không có thể thích hướng loại này mới tinh hình thức đ êm thế nhưng nếu như vậy vẫn là thực sự không cách nào thích hướng nói cho dù không m u ố n cho dù thoạt nhìn cực kỳ tuyệt tình ta cũng sẽ làm chuyện giống vậy dù sao một cái chức nghiệp chiến đội là muốn dựa vào thành tích cùng vinh dự chống đỡ sở g a i vũ nói như vậy thì ra là thế không nhìn ra chúng ta sở giai vũ đội trưởng ngoại trừ người dung mạo xinh đẹp thanh âm êm thai bên ngoài vẫn là một cái rất trọng tình cảm đồng thời cũng không mất quả quyết ưu tú đội t r ư ở n g đâu cũng không phải mọi người trong miệng bình hoa người chủ trì tiểu tuyết cười nói tin tưởng bất luận kết quả như thế nào n g ư ờ i những đội viên kia cũng cũng có thể hiểu cảm ơn sở giai vũ mỉm cười giúp đỡ một cái tính mắt bất động thanh sắc quét một cái trên bàn tư liệu người chủ trì tiểu tuyết lại nói liên quan tới k h u y n h thành chiến đội đề tài chúng ta trước hết cho chuyện đến nơi đây hiện tại chúng ta trở lại bản kỳ chuyên đề tiết mục chủ đề đặc thù chức nghiệp. trước đây chúng ta ký giả đã liên lạc qua quân p ư ơ n g hy vọng có thể từ quan phương hiểu được một ít có quan hệ còn lại đặc thù nghề nghiệp tin tức đáng tiếc du hy quan phương cự tuyệt để lộ bất quá mọi người cũng không nên quá phần thất vọng trải qua nỗ lực của chúng ta hiện nay chúng ta tiết mục ký giả mới từ các quốc gia internet cùng với trong trò chơi chiếm được một ít không phải rất toàn diện tin tức hiện tại liền lấy ra tới cùng mọi người chia sẻ hiện nay đã bạo lộ ra ngoài đặc thù chức nghiệp bao quát chúng ta trung quốc áo giáp đại sư ở bên trong tổng cộng có mười tên phân biệt phân bố tại khác biệt quốc gia c h ư n một trăm bảy mươi hai mời nhập đội còn lại chín tên đặc thù chức nghiệp bài danh chẳng phân biệt được trước sau theo thứ tự là t i n hiện c á q nay chúng ta biết đến đặc thù trưng nghiệp chính là chỗ này chút tiểu tuyết tin tưởng những thứ này vẫn chỉ là đã đi vào mọi người tầm mắt vẫn chưa hiện hiện ra khả năng còn rất nhiều hơn nữa quan phương vẫn chưa tiết lộ cho nên dù ai cũng không cách nào xác định một cái quốc gia có hay không chỉ có một đặc thù trưng nghiệp đối với cái này chút đã biết đặc thù chức nghiệp cùng khôi giáp của chúng ta đại sư giống nhau đều nắm giữ một cái đại ẩn ẩn vô thị bị động tiên phú không cách nào đối với bọn họ sử dụng phân biệt thuật cho nên đối với bọn họ vẫn chưa ra ánh sáng thuộc tính chúng ta cũng là bất lực mà đối với bọn họ kỹ năng và sở trường bởi vì du hi mở ra thời gian cũng không lâu lưu truyền tới tư liệu cũng chỉ có đôi câu vài lời căn bản là không có cách tiến hành tổng kết cho nên một mạch cho tới bây giờ đối với bọn họ hiểu rõ cũng đều giới hạn với chức n h i ệ p thậm chí ngay cả bọn họ du hi chúng ta cũng còn không cách nào xác nhận bất quá mời mọi người yên tâm chúng ta sẽ kéo dài theo vào tranh thủ đem có quan hệ đặc thù chức nghiệp tươi mới nhất có thể dựa nhất tin tức mang cho mọi người k í n h x i n lợi đem tài liệu trong tay một lần nữa thả lại trên bàn người chủ trì tiểu tuyết sông ngồi ở một bên sở giai vũ cười, cười cười lập tức ném ra một vấn đề vừa may ngày hôm nay sở giai vũ đội trưởng quang lâm chúng ta du hí điểm nóng phát sóng trực tiếp gian như vậy mượn cái này cái cơ hội tiểu tuyết muốn mời sở giai vũ đội trưởng nói một chút đối với mấy cái này đặc thù nghề nghiệp quan điểm dù sao làm một nổi danh chức nghiệp chiến đội, đội trưởng nhất định sẽ có một ít đối lập nhau nghề nghiệp kiến giải làm khó dễ đây tuyệt đối là làm khó dễ bất động thanh sắc làm khó dễ rốt cuộc là làm người chủ trì cơ chí à? đầu tiên trò chơi này chính là một cùng quá khứ hoàn toàn bất đ ộ n g toàn bộ trò chơi mới trước đây ai cũng không có chơi bửa coi như là trước kia t r ứ c nghiệp chiến đội ở cái trò chơi này bên trong đó cũng là cái tân thủ cùng mọi người không có gì bất đồng nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy t r ứ c nghiệp chiến đội giải tán cũng sẽ không có nhiều như vậy tuyển thủ nhà nghề giải ngũ thứ nhì đặc thù t r ứ c nghiệp càng là một cái toàn bộ mô e n mới thậm chí liền ngô dụng cái này quốc nội phục vụ khí trong áo giáp đại sư hắn bây giờ t quan trọng nhất là tiểu thuyết còn trước giờ cho sở giai vũ trước beo đỉnh đầu nổi danh chức nghiệp chiến đội đội trưởng tân quốc nói như vậy nàng liền càng không thể nói lung tung nếu như nói không đúng vậy khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết đối với nàng khuynh thành chiến đội cùng chính cô ta mang đến một điểm ảnh hưởng không tốt nhưng là không nói lại không được người chủ trì đều hỏi đ c rồi t h ư ớ c máy truyền hình nhiều người nhìn như vậy đâu ha ha trong m n n may càng có truyền hình sở giai vũ mỉm cười nói ra người chủ trì nói đùa mặc kệ trước đây thân phận gì ở cái trò chơi này bên trong ta và mọi người là giống nhau đều là tuân thủ người chơi cũng không so với mọi người biết đến nhiều hơn bao nhiêu bất quá nếu người chủ trì hỏi thử coi ta đây đã nói điểm không c h í n h chắn quan điểm nếu như nói không đúng mời mọi người thứ lỗi quyền đương thả con tép bắt con tôm ung dung hóa giải n ă n đề sở rai vũ giúp đỡ dưới kính mắt lại nói những thứ này đặc thù c h ứ c n g h i ệ p bên trong có mấy người đặc thù nghề nghiệp là hoàn toàn không cách nào đi qua tên nhìn ra c h ứ c n g h i ệ p đặc sắc t ỷ như mặt ngay sứ giả b ị hoặc ma nữ thư không giả diện cùng thượng tướng hải quân còn lại ngược lại là có thể hơi chút nhìn ra một một xí khuôn mặt tỉ như la sát quốc cấm chú ma đạo sư nghề nghiệp này từ tên nhìn lên chắc cũng là pháp hệ trức nghiệp cũng chính là mọi người thông thường nói pháp ra cùng thông thường pháp sư hắn rất có thể giỏi vô cùng một ít đại hình ma pháp lại tỷ như mét kỳ nước hỏa xạ thủ đây cũng là một cái tương tự với cung thủ viễn trình chức nghiệp chỉ bất qua súng k i ế p cùng cung tiễn khác biệt lớn nhất ở chỗ xạ trình cùng tốc độ bắn khả năng này là ưu thế của hắn nói đến đây bên trong sở g a i vũ liền mí môi không phải lại phát biểu cái nhìn nàng liệt kê đi ra c ầ m chú ma đạo sư cùng hỏa xạ thủ thuộc về hai chữ nét mặt phi thường thông tục thường gặp chức nghiệp hơn nữa nàng cũng chỉ nói ra đến rồi một ít g a lông nói như thế nào đều không có sai người chủ trì tiểu tuyết cười nói còn gì nữa không c sở, sở giai vũ xin lỗi cười cười lại nói mà nhận thuật đại sư danh như ý nghĩa am hiểu nhất thuật thế nhưng rất xin lỗi ta bản thân đối với thuốc cao nước văn hóa không có gì nghiên cứu nhận thuật càng là kiến thức nửa đời thật sự là bất tiện phát biểu cái nhìn không biết người chủ trì có hay không có hiểu biết đâu ha h a ta đối với thuốc cao nước văn hóa giải khai cũng không sâu người chủ trì tiểu tuyết liền vội vàng lắc đầu vừa cười hỏi như vậy tinh cái nước vũ khí đại sư đâu cái này đặc thù nghề nghiệp tên dường như cùng chúng ta trung quốc áo giáp đại sư có chút cùng loại đâu lần này sở d a i vũ thoáng ư ỡ ngực n giếng nước yên tính mắt cũng là sáng lên một cái nghịch ngợi nói ra vấn đề này thật đúng là làm k h ó ta còn lại quốc gia đặc thù t r ư c nghiệp trước mắt mà nói cách chúng ta đều rất xa xôi ta coi như nói sai rồi cũng sẽ không lập tức có người tới vạch trần ta hắc, hắc. nhưng là áo giáp đại sư đang ở bên người chúng ta hơn nữa hiện tại người h ái mộ rất nhiều ta muốn là nói nhầm lời nói nhưng là phải bị bạt h a i a che miệng n ở nụ cười sở dai vũ khôi phục chính xác nói ra bất quá đối với áo giáp đại sư ta tuy là chưa có tiếp xúc qua nhưng vẫn là từ rất nhiều mục k í c h người chơi trong miệng cho ra một cái chung kết luận hắn cực kỳ thịt phi thường thịt đổi một loại thuyết pháp nói cách khác hắn tinh thông với phòng ngự mà vũ khí đại sư nói từ mặt chữ trên ý nghĩa mà nói hẳn là cùng áo giáp đại sư là thuộc về một cái loại khác đặc thù t r ư c nghiệp đều là trang bị hệ nếu như áo giáp đại sư tinh thông với phòng ngự như vậy vũ khí đại sư rất có thể chắc là tinh thông với công kích e rằng hai cái này chức nghiệp đều nên đổi một cái c à n g trực q u a n tên vũ khí đại sư là tối cường công kích mà áo giáp đại sư là phòng ngự mạnh nhất người chủ trì tiểu tuyết cười tổng kết nói nghe sở giai vũ đội trưởng vừa nói như vậy ta đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một cái thành ngữ cố sự là tự mâu thuẫn như vậy ở sở giai vũ đội trưởng xem ra là mạnh nhất mâu sắc bén một ít vẫn là mạnh nhất khiên kiên cố một ít đâu sở giai vũ cười cười nói ra đang không có gặp phải hai cái này đặc thù chức nghiệp phía trước ta cũng không tiện có kết luận dù sao bất luận cái gì dạng chức nghiệp cái dạng gì kỹ năng Đều là k h ố người chế thao đang túng n g chủ ơ chơi, i người nghiệp tin giáp đại mũi, tin trong tay, mà bất đồng người chơi, ý thức trình thể hay không ở trong tay hắn phát nhất, Thế ta tưởng ta Trung tưởng trước truyền tất tâm tình ra áo hoa con đồng cùng không cùng dạng, như nghề này không hắn năng lượng lớn nhất, cũng là ấn số. Thế nhưng ta càng muốn chúng càng mạnh hình cùng hay vậy huy máy mà mở là là là, độ đều sư có Quốc cả cháu, c hạ ý ở số. a trì a nhau. là giống nhau. Người chủ t tiểu tuyết cười nói ta muốn sở d a i vũ đội trưởng lo lắng chỉ sợ là dư thừa hiện tại áo giáp đại sư người điều khiển chính là tự tay sáng lập trung quốc đệ tam đại công hội giữ thiên tranh s ủ n g cực kỳ vô dụng ý thức cùng trình độ tất nhiên không tầm thường hơn nữa sự thực chứng minh quả thực như vậy áo giáp đại sư ở trong tay hắn đã biểu hiện ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh người nếu không cũng sẽ không có chúng ta cái này kỳ đặc thù c h ứ c n g h i ệ p chuyên đề tiết mục sở g a i vũ lắc đầu cười nói sợ rằng như thế vẫn chưa đủ dù hy công hội cùng c h ứ c n g h i ệ p chiến đội so sánh v ớ i ngu nhạc tính chất muốn càng nhiều hơn một chút chuyên nghiệp tính chất thì phải ít hơn một ít chưa chắc có thể phát huy ra áo giáp đại sư lớn nhất tiềm lực cho nên ở chỗ này Ta chính như c t i h u tuyết h h n c n đội n g theo như lời với cực khuynh thành chiến đội thân vi quốc nội nổi tiếng nữ tử chiến đội từ trước đều là chỉ tuyển nhận nữ tính ngoạn gia trong đội chẳng bao giờ xuất hiện qua nam tính ngoạn gia thân ảnh rất khó tưởng tượng sở giai vũ sẽ đối với cực kỳ vô dụng phát sinh như vậy mời nhập đội hơn nữa còn là ở phát sóng trực tiếp tiết mục bên trong điều này thật sự là có điểm ngoài dự đoán mọi người tiểu t u y ế t đều như vậy cái kia trước m á y truyền hình quảng đại các người chơi còn có thể tốt sao nhất là rất nhiều lang hữu nhóm n g h ị cũng có thể muốn lấy được không thể tin được đồng thời bọn họ bây giờ đối với cực kỳ vô dụng rốt cuộc là có bao nhiêu đức a o đây chính là nữ tử chiến đội a tất cả đều là mỹ nữ a đội trưởng chính là trung quốc đệ nhất game thủ nam nữ thân a trong muôn hoa một điểm lục a cái này căn bản là cái ôn u h ư n g a cờ mờ nờ, loại chuyện tốt này làm sao lại không tới phiên chúng ta đây người không có nghe lầm ta cùng ta các đội viên đều hy vọng cực kỳ vô dụng có thể gia nhập vào chúng ta chiến đội sở g a i vũ hơi gật đầu một cái nói rằng mọi người đều biết khinh thành chiến đội trước đây ở các loại tái sự bên trong nhưng lại chưa bao giờ thu được quá tiêu nhân thành tích sở dĩ nổi tiếng cũng không t ệ lắm đại khái nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bởi vì chúng ta là một chi nữ từ chiến đội a cũng chính là hay là bình hoa cái này cùng ta lúc đầu sáng tạo khinh thành chiến đội ước nguyện ban đầu hoàn toàn là lẫn lộn đầu đôi chúng ta không muốn làm bình hoa là một nhánh chức nghiệp chiến đội chúng ta cần thành tích để chứng minh chúng ta giá trị thực sự cho nên rất sớm trước đây ta chỉ muốn làm ra một ít cải biến nhưng bức bách phía đầu tư áp lực phải cải biến thực sự rất khó cho tới bây giờ truyền thống trò chơi xuống dốc phía đầu tư lựa chọn rút vốn hết thể áp lực rốt c ụ c đều không tồn tại mà nghề nghiệp của ta cuộc đời cũng đã đã xong hơn phân nửa cho nên ta khẩn cấp hy vọng có thể trong thời gian còn lại thực hiện ta giấc mơ ban đầu vì khuynh thành chiến đội chính danh sở g a i vũ nhất quán tỉnh táo ánh mắt bên trong lộ ra một c u n c nhiệt lúc nói chuyện khả năng quá mức dùng sức kéo theo sau lưng tóc thắt bím đuôi ngựa tí nhất lay một cái ta hy vọng mấy năm sau đó có người nhắc tới khuynh thành chiến đội thời điểm không hề bởi vì đây là một c h i nữ tử chiến đội mà là bởi vì đây là một c h i chân chân chính chính chức nghiệp chiến đội nàng đã từng đứng ở quá thế giới đỉnh thì ra là thế không nhìn ra sở giai vũ đội trưởng lại có phách lực như thế bậc cân bắc không thua đấng mày dâu đều là nữ sinh tiểu t u y ế t thật là có chút mặc cảm nữa nha người chủ trì tiểu t u y ế t kính nể nhìn sở giai vũ lướt mắt cười nói thật lòng mong ngớ sở giai vũ đội trưởng mộng muốn mau sớm thực hiện ở chỗ này tiểu t u y ế t cũng giúp một chuyện nếu như áo giáp đại sư cực kỳ vô dụng ở chiếc máy truyền hình chứng kiến sở g a i vũ đội trưởng mời nhậm đội có thừa vào khinh thành chiến đội ý nguyện lời nói, có thể trực tiếp gọi du hí điểm nóng điện thoại tuyến h ư n g ngoại xác định quá thân phần sau đó chúng ta sẽ đem sở giai vũ đội trưởng phương thức liên lạc lưu cho ngươi cảm ơn người chủ trì sở giai vũ cười cười biểu thị cảm tạng nhìn đến đây ngồi ở một bên tô ngậu dĩnh b ô n g nhiên thần thần thao thao hỏi một câu uy s ú chủ nhà trọ ngươi nói cực kỳ vô dụng biết gia nhập vào cái này cái gì khuynh thành chiến đội sao ta cũng không phải cực kỳ vô dụng ta làm sao biết nô dụng như may vung tay nói tô ngậu dĩnh chân mày cao lại nói ra ta cảm thấy cũng sẽ không bằng vào ta đối với hiểu biết của hắn đầu tiên nữ sắc đối với hắn là không có lực hấp dẫn gì cái này cái bình hoa cũng liền có chuyện như vậy mà thực lực trong mắt của ta cực kỳ vô dụng ý thức cùng trình độ không có chút nào so với cái này bình hoa nói trước nghiệp tiêu chuẩn kém bao nhiêu căn bản không cần nàng đến giúp đỡ ngươi cứ nói đi ai nói nữ sắc với ta mà nói không có lực hấp dẫn ta cũng là nam nhân bình thường được rồi phân người phân chuyện mà thôi n ô dụng trong lòng suy nghĩ ngoài miệng cũng là cười nói ngươi tâm lý nếu đều có đáp án cần gì phải còn đến hỏi ta, ta cũng không nắm chắc được nha h u ố n hồ ngươi và cực kỳ vô dụng giống nhau đều là nam ý nghĩ của các ngươi cũng không sai biệt là mười đúng cho nên ta muốn nghe một chút ngươi nói như thế nào ngươi liền tùy tiện nói một chút n h a nói sai rồi cũng không trách ngươi tô mậu dính không tha thứ nói ta đây có thể nói a ngô dụng háng giọng một cái nghiêm trang nói d i như ta muốn là cực kỳ vô dụng có trung quốc đệ nhất đ ê m thủ nam nữ thần thành khẩn như vậy mời ta hơn nữa còn là cái loại này tất cả đều là mỹ nữ nữ t ử chiến đội ta đây khẳng định ma lưu nhi đáp ứng à, một giây cũng không mang do dự đây là bao nhiêu trạch nam n g m n g tưởng sở g a i vũ r g t n g m n g kia ở chúng ta trạch nam mậu tưởng trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới ha ha ngươi nói vậy cực kỳ vô dụng với ngươi cái sắp này lan không g i m mới hắn mới không phải người như thế tô m ộ n g dĩnh cả giận nói tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn t r ắ n g bệnh n h ẹ nhè nhé, nhé là ngươi làm cho ta nói ta nói thật ngươi lại cái dạng này lần sau có chuyện đừng đến hỏi ta còn nữa nói chính ngươi đều nói cực kỳ vô dụng cùng ta không giống với cho nên lời nói của ta chỉ có thể đại biểu ý nghĩ của ta mà thôi lại không thể đại biểu hắn ngô dụng lật cái mắt chẳng nói nói cũng đúng vậy ngươi cứ tiếp tục làm ngươi ngộng tưởng h à o huyền được rồi ngược lại sở giai vũ cái loại này mỹ nữ là tuyệt đối sẽ không đối với loại ngựa như ngươi phát sinh cái gì mời nhập đội tô n g dĩnh sắc mặt dễ nhìn một ít nhìn từ trên xuống dưới ngô dụng điệu m u ố nói Ta cảnh cáo n g ư ơ i n g nhiên c là nội n g ư dung kéo trường âm tô mậu dính vội vã lại vớt vớt tóc đem thân thể ngồi ngay ngắn giống như là sợ hắn xem lậu bất kỳ một cái nào tỉ mỉ tựa như vẻ mặt tha thiết nhìn hắn thúc giục ngươi ngược lại là nói mau nhà không cho phép nói bậy ta muốn nghe lời thật nội dung xấu xa cười cái này hả đương nhiên là sợ giai vũ lạc sở g a i vũ người dung mạo xinh đẹp tính khí lại thích hơn nữa trong tay còn có một cái mỹ nữ chiến đội tuyển sở g a i vũ vậy thì đồng nghĩa với tuyển một cái hậu c u n g là người đàn ông cũng sẽ như vậy chọn ngược lại là người tính khí kém như vậy điêu ngoa lại tùy hứng a đối với gia vụ cũng sẽ không làm bất quá ngươi cũng có ưu điểm của ngươi đầu tiên ngươi dáng dấp còn không kém thứ nhì ách cái này thứ nhì nha nói đến đây thấy tô m ộ n g dĩnh đã cắn môi anh đào một đôi mắt h ạ n h phản g phất sắc toát ra hòa tới n g ô dụng vội vã rất sáng suốt lời nói xoay chuyển dự định khoa khoa tô mậu dĩnh cũng đã có nói một cái ngoại hình vẫn không kém sau đó liền trực tiếp im lặng lắp bắp không biết nên nói cái gì tốt đúng lúc này sau khi leng keng leng keng môn tiếng trung vang lên ai u đặt bữa ăn cuối cùng cũng đến rồi đói chết ta n ô dung vội vã đổi chủ đề đứng dậy đi mở cửa đồng thời tiện tay đóng tv cái này tế vi cử động chính là hắn tâm lý đối với sở giai vũ mời nhập đội đ à á n chưa xong còn tiếp chương một trăm bảy mươi bốn hội trưởng phu nhân n g ủ được sớm tỉnh tự nhiên cũng sớm ngày thứ hai n ô dung rửa mặt song tất ăn xong điểm tâm tiến nhập trò chơi thời điểm mới vừa sáng sớm mười điểm còn như tô ngọc dĩnh thiên biết nàng từ khi nào giường n ô dụng cũng lười đi quan tâm chỉ là cho nàng ở trên bàn cơm cho để lại một phần b ữ a sáng tiến nhập du h i sau đó rất xa nhìn vị vị ẩn l ư ớ t mắt gặp nàng còn cùng ngày hôm qua một dạng răng dấp xi、si、ngốc ngơ ngác đứng ở từ đường cửa mắt bốc hồng quăng cả người hắc khí xem ra bọn thị vệ vẫn đủ làm hết phận sự không có làm cho còn lại người chơi tới q u ấ y dày vị vị ẩn n ô dụng thở phào nhẹ nhõm lại vội vã nhìn thoáng qua bản thân liệt biểu thần cấp bại gia tử cũng không tại tuyến bất quá tốt lúc trước đã thêm qua chân chó một hào bạn thân lúc này nàng là tại tuyến chân chó một hào giống như đang chờ hắn t ự như không đợi nô g dụng hỏi chân chó một hào một cái tin tức đã phát tài qua đây nay thiên thiếu chủ có chuyện trọng yếu xử lý không thể du hí cho nên giao cho ta ở trong game chờ ngươi toàn quyền chỗ lạc trước giao dịch công việc ừ n minh bạch vật của ta muốn thu thế nào nô dụng r ấ t khoát hỏi nếu như là thần cấp bại gia tử lời nói đánh tống tiền giật nhẹ nhặt thì cũng chẳng có gì nói không chừng còn có thể chiếm chút tiện nghi nhưng nếu như là chân chó một số nói hay là thôi đi cô nương này quá thông minh huống hồ rất nhiều chuyện cũng không phải nằng có thể làm được quyết định nhìn một cái đây chính là chân chó một hào cùng thần cấp bại gia tử phân biệt l i ê n phía trước lên tới hai mươi cấp thời điểm đã cho vong linh chi giáp số lượng đều nhớ kỹ rõ rõ rằng ràng còn muốn trừ đi ra nếu như nếu như đổi thành thần cấp bại gia tử lời nói nói không chừng sớm đều quên muốn bao nhiêu liền là bao nhiêu bất quá vị vị ẩn sự tình mở ở trước mắt lần này nô dụng lúc đầu cũng không còn sư tử há muộn chỉ cầu tất cả thuận lợi tương phản hắn ngược lại có chút kinh hỷ không hổ là thần cấp bại gia tử trong thời gian ngắn như vậy dưới loại tình huống này đều có thể thu mua đến bốn mươi b ố món hai mươi cấp từ sản phẩm chất áo giáp cái này nói không chừng cũng đã là một đêm này toàn bộ phục vũ khí hết thể sản xuất thay đổi người bình thường thật tình không thể nào làm được cũng không biết những thứ này có đủ hay không dùng vì vậy ngô dụng vội vã trả lời không thành vấn đề hoàn toàn không thành vấn đề nơi nào gặp mặt vẫn còn ở thanh vân thành tửu điếm a chân chó một hào trả lời thật nhanh chạy về phía tửu điếm còn là trước kia thần cấp bại gia tử thổ hết mấy chục lượng bên trong bao gian chỉ có chân chó một hào cùng còn lại hai gã chân c h ó ở không người nào khác ả n h tử bất quá ngô dụng cũng lời để ý biết cái này chút liền lời khách sáo đều không nói liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề phân giải quá trình vẫn là như vậy cơ giới cùng chán nản đơn giản chính là đem trang bị từng cái từng cái ném vào lò luyện sau đó sẽ đợi hệ thống tin tức một cái một cái văng lên bất quá ngô dụng phân giải thời điểm cũng là thần thái s á n g láng bởi vì cùng mỗi món m ộ ư ơ i cấp t ử sản phẩm chất trang bị phân giải sau đó có thể có được hai điểm kinh nghiệm so sánh v ớ i hai mươi cấp trang bị cư nhiên tăng lên tới ba điểm kinh nghiệm cái này nhưng là một cái tăng lên không nhỏ đâu đại khái là mười mấy phút những trang bị này ở ngô dụng động tác thuần thục phía dưới đã hóa thành một số lớn kinh nghiệm cùng bốn mươi b ố miếng cường lực tương nghệ mà coi như lên tới hai mươi cấp sau đó t cộng độ khôi ệ giáp thuộc tính theo cường hóa đường tiến độ lần lượt chọn đọc mỗi một lần cường hóa hoàn thành đều đang phát sinh cải biến cuối cùng rốt cục như ngừng lại một cái đủ để kinh bạo hiện nay bất luận cái gì người chơi con mắt lô cốt thuộc tính nhu cầu đẳng cấp 15. hp 1.000. lực phòng ngự 70. phụ da chỉ g i vết thương vô luận bất luận cái gì dưới trạng thái mỗi giây khôi phục tương đương với trang bị giả 6% lớn nhất hp lượng máu dường như phía trước dự đoán giống nhau mỗi cường hóa nhất cấp cùng đồ áo giáp đều sẽ khẳng định đ ể thăng 50 điểm hp năm điểm lực phòng ngự phụ da chỉ g i vết thương đặc hiệu cũng sẽ tăng lên khôi phục không n lớn nhất hp lượng máu thấy cuối cùng thuộc tính sau đó n ô dụng trước đây vẫn có chút thấp p h ỏ m tâm cuối cùng là thoáng định l i ê u định lẩm bẩm hoàn hảo cái này coi như là chỉ có thể một người cùng vị vị ẩn đối chiến chỉ cần đủ đủ cẩn thận đồng thời tinh thần cao độ tập trung nói làm sao đều không đến mức bởi vì hồi phục số lượng không đủ trực tiếp bị giết chết cuối cùng cũng có đánh một trận tiêu hao chiến tư bản n g h e được câu này thời điểm liền người viết đều mê hoặc đây là thả cái gì tâm ạ 20 cấp thời điểm n ô dụng chỉ có 1450 h e lên tới 20 m ứ c cấp coi như hắn 1500 h e sau khi m ặ vào Cũng liền k hơn ó k h HE, mỗi giây nữa nhất HE hồi p còn không biết hàn xương bùng nổ thời gian cuộn đau đâu nhưng cái kia tiểu kiếm công kích nhưng là không có gì làm lạnh phất tay liền tới coi như phòng ngự cũng thay đổi cao có thể hàng thấp một chút thương tổn nhưng là hàng không thấp nhiều làm chứ không nói nhiều làm sao có thể khôi phục qua đây quên đi trước mặc kệ những thứ này nhìn hắn làm sao diễn thôi à. nói tóm lại đối với thuộc tính nội dụng vẫn là tương đối hài lòng nhưng cùng lúc hắn cũng gặp phải một vấn đề đó chính là còn lại cường lực tơ nhện đã không đủ lại đem nhất kiện áo giáp cường hóa đến lvm không lvmột lờ vờ năm thời điểm mỗi cấp cần đều là hai miếng cường lực tơ nhện cùng hai mươi miếng vong linh bọc thép c h i hồn nhưng lvm sáu lờ v ừ một không thời điểm mỗi cấp cần vong linh bọc thép tri hồn số lượng không có đổi nhưng cần cường lực tơ n ệ n lại tăng lên tới ba miếng cho nên chỉ là đem cường hóa đến lvm không hắn sẽ dùng hai mươi năm miếng cường lực t ơ nhện hiện tại chỉ còn lại có m ộ ư ơ i chín quả nếu như tài liệu cần thiết vậy hắn chỉ có thể đem một món khác áo giáp cường hóa đến lv tám còn kém sáu miếng nhưng là chân chó một hào nói qua cái này bốn mươi b ố món đã là thần cấp bại ra từ mức cực hạn c h ư một trăm bảy mươi lăm cùng đồ áo giả hơn m ộ ư ơ i n g ủ i đợt sớm tỉnh tự nhiên cũng sớm ngày thứ hai n ô d ụ n g rửa mặt xong tất ăn xong điểm tâm tiến nhập trò chơi thời điểm mới vừa sáng sớm m ộ ư ơ i điểm còn như tô ngọc dĩnh thiên biết nàng từ khi nào dường n ô d ụ n g cũng lười đi quan tâm chỉ là cho nàng ở trên bàn cơm cho để lại một phần bữa sáng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 cho nên giao cho ta ở trong game chờ ngươi toàn quyền xử lý phía trước giao dịch công việc ân hiểu vật của ta muốn thu thế nào n ô dụng r ấ t khoát hỏi nếu như là thần cấp bại gia t ử lời nói đánh một chút gió thu giật nhẹ nhặt thì cũng chẳng có gì nói không chừng còn có thể chiếm chút tiện nghi nhưng nếu như là chân chó một số nói hay là thôi đi cô nương này quá thông minh h u n g hồ rất nhiều chuyện cũng không phải n à n g có thể làm được quyết định hai mươi cấp t ử sản phẩm chất trang bị thu bốn mươi b ố món nếu như không đủ ta cũng không có biện pháp đây là chúng ta cực hạn còn như mười cấp từ sản phẩm chất trang bị cần muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu rất dễ dàng thu được nhưng ta tối đa chỉ làm cho trước ngươi đàm luận tốt số lượng cũng chính là ngoại trừ phía trước đã cho quá ngươi hai trăm hai mươi lăm món bên ngoài trên lệch số lượng có chuyện sao chân chó một hào trả lời nhìn một cái đây chính là chân chó một hào cùng thần cấp bại gia tử phân biệt liền phía trước lên tới hai mươi cấp thời điểm đã cho vong linh chi giáp số lượng đều nhớ kỹ rõ rõ r à n g giảm còn muốn trừ đi ra nếu như nếu như đổi thành thần cấp bại gia tử lời nói nói không chừng đều sớm đã quên muốn bao nhiêu chính là bao nhiêu bất quá vị ẩn sự tình đặt trước mắt lần này ngô dụng lúc đầu cũng không còn sư tử há mồm chỉ câu tất cả thuận lợi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 chỉ có chân chó một hào cùng còn lại hai gã chân chó ở không người nào khác ảnh tử bất quá ngô dụng cũng lười để ý biết cái này chút liền lời khách sáo đều không nói liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chân chó một hào cũng không hàng hồ thông thông khoái khoái đem bốn mươi tư món hai mươi cấp t ử s á c phẩm chất áo giáp bày ở ngô dụng trước mặt sau đó còn lại hai gã chân chó dùng v ừ a là hâm mộ lại là im lặng biểu tình lại một lần nữa cường thế vây xem ngô dụng ăn trang bị toàn bộ quá trình chỉ bất quá lần này có sự t ì n h lần trước làm nền cũng không có như vậy chấn tinh rồi phân giải quá trình vẫn là như vậy cơ giới cùng chán nản đơn giản chính là đem trang bị từng cái từng cái ném vào lò luyện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 một lần nữa chiếm cứ đẳng cấp bài hành bảng vị thứ nhất bất quá đó cũng không phải hắn hiện tại chú ý không hề do dự n ô i d ụ n g ưu tiên từ trong túi đeo lưng lấy ra c u ầ n đồ áo giáp mở ra cường hóa giao diện bình phục một cái tâm tình để vào tài liệu tương ứng cường hóa bắt đầu lv một lv hai lv ba lv tám lv chín lv m ộ mươi cường đ ồ khôi giáp thuộc tính theo cường hóa đường tiến độ lần lượt chọn độc mỗi một lần cường hóa hoàn thành đều đang phát sinh cải biến cuối cùng rốt cục như ngừng lại một cái đủ để kinh bạo hiện nay bất luận cái gì người chơi con mắt lô cốt thuộc tính cường đ ồ áo g i ả p 1 ớ áo giáp đại sư chuyên dụng trang bị nhu cầu đẳng cấp 15. hp 1000. lực phòng ngự 70. phụ da chỉ g i vết thương bị động vô luận bất luận cái gì dưới trạng thái mỗi giây khôi phục tương đương với trang bị giả 6% lớn nhất hp lượng máu dường như phía trước dự đoán giống nhau mỗi cường hóa nhất cấp cường đ ồ áo giáp đều sẽ khẳng định đ ể thăng 50 điểm hp 5 điểm lực phòng ngự phụ da chỉ g i vết thương đặc hiệu cũng sẽ đ ể thăng khôi phục không n lớn nhất hp lượng máu chứng kiến c ư ờ n độ áo giáp l cuối cùng thuộc tính sau đó ngô dụng trước đây vẫn có chút thấp p h ỏ m tâm cuối cùng là thoáng định liễu định lẩm bẩm hoàn hảo cái này coi như là chỉ có thể một người cùng vị vị ẩn đ ố i chiến chỉ cần đầy đủ cẩn thận đồng thời tinh thần cao độ tập trung nói làm sao cũng không còn như bởi vì hồi phục số lượng không đủ trực tiếp bị giết chết cuối cùng cũng có đánh một trận tiêu hao chiến tư bản nghe được câu này thời điểm liền người viết đều mê hoặc đây là thả cái gì tâm a 20 cấp thời điểm ngô dụng chỉ có 1450 h ì n lên tới 2 a m ứ c cấp coi như hắn 1500 h ì n m ặ c vào c u ờ n g đ ồ áo dạ vân p i m m ư ờ sau đó cũng liền khó khăn lắm 2.500 h ì m ỗ i giây sau phần trăm lớn nhất hp hồi phục số lượng coi như mỗi giây cũng chính là khôi phục 150 hp tuy là một người đi không cần lo lắng vì vị ẩn biết phóng ra c ầ m trú đại chiều nhưng cái này 150 hp ở vị vị ẩn tùy tiện một cái hàn xương bạo phát chính là một nghìn điểm thương tổn tùy tiện một kiếm chính là tám trăm nhiều tổn thương siêu cao phát ra trước mặt đủ xem sao hơn nữa còn không biết hàn xương bùng nổ thời gian cuộn đau đâu nhưng này tiểu kiếm công kích nhưng là không có gì làm lạnh phất tay liền tới coi như phòng ngự cũng thay đổi cao có thể giảm bớt một điểm thương tổn nhưng là giảm bớt không được nhiều làm a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 hắn sẽ dùng hai mươi lăm miếng cường lực tơ nhện hiện tại chỉ còn lại có mười chín quả nếu như tài liệu cần thiết vậy hắn chỉ có thể đem một món khác áo giáp cường hóa đ ế n tám còn kém sáu miếng nhưng là chân chó một hào nói qua cái này bốn mươi b ố món đã là thần cấp bại ra từ mức c ự c hạn chưa xong còn tiếp c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu t h ứ t tình quang hoàn nhìn thoáng qua đứng ở một bên chính n h ấ t khuôn mặt hâm mộ chân chó một hào nội d ụ n g hắc hắc cười khăn nói gì đó một hào tỉ tỉ tài liệu không quá đủ a thoáng trở về hoàn hồn chân chó một hào nhữ mày ồ còn thiếu bao nhiêu hai mươi cấp từ sản phẩm chất trang bị còn kém sáu món mười cấp nói ngươi không phải nói muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao vậy trở lại hai trăm món chứ không nói nhiều ngô dụng mâm tính một chút như thực chất đáp nhiều như vậy ngươi sẽ không lại là muốn mượn máy móc tới hãm hại thiếu chủ của chúng ta tiền chứ không nói nhiều chân chó một hào hoài nghi nói nội dụng cả giận nói nói cái gì đó ta là loại người như vậy sao ngươi là tại chỗ bao quát chân chó một hào ở bên trong ba gã chân chó miệng đồng thanh nói ách nội dụng mồ hôi một cái nhưng tỉ mỉ nghĩ lại phía trước sở tác sở vi thật đúng là không biết nên làm sao phản bác chân u ố i cùng c chó một hào cười lạnh một tiếng trừ phi trừ phi ngươi đem cường hóa trang bị cho chúng ta nhìn sẽ đem cường hóa tỉ mỉ nói cho chúng ta biết nói như vậy coi như nhiều hơn chút chi ta cũng tốt hướng thiếu chủ của chúng ta bàn giao chân chó một hào cười ha hạ nói thì ra c h ờ ở đây ta đây đơn giản chính là muốn làm rõ chi tiết của ta thuận tiện hiểu rõ hơn chút nữa cường hóa hệ thống cái này chân chó một hào quả nhiên so với thần cấp bại gia t ử khó đối phó sinh ra bất quá vị vị ẩn sự tình mở ở trước mắt không có bao nhiêu thời gian có thể dây dưa huống hồ hiện tại từng cường hóa trang bị cũng chính là phụ gia kỹ năng là một cái bị động chỉ giũ vết thương hồi phục hp không có bộc lộ ra quá nhiều con bài chưa lật cho bọn hắn nhìn ngược lại cũng không sao kết quả thấy đầu tiên mắt một gã chân chó liền trực tiếp bạo thô tục mà mẹ nó rồi cái này cái này cờ mờ nở còn gọi người sống sao quan là một mỗi kiện khôi giáp t h u ộ c tính liền so với ta cái này lấy ra dạy thịt béo chứ danh chiến sĩ đều cao trò chơi này còn có thể chơi sao chân chó một hào cũng là không tự chủ nuốt ngủ nước miếng vốn định giả vờ chấn định nhưng chứng kiến thuộc tính đồ phía dưới cùng một nhóm màu đỏ chữ nhỏ sau đó biểu hiện cư nhiên so với còn lại hai gã còn muốn ăn sợ không phải đâu không nói nhiều cái này lại còn không phải t è m này cuối cùng hình thái còn có thể t h ứ c t ỉ n h t h ứ c t ỉ n h cái gì t h ứ c t ỉ n h nghe được chân chó một số nói n ô dụng cũng là người hoàn toàn nghe không hiểu có ý tứ đây không phải là sao viết rất rõ ràng a chân chó một hào chỉ vào thuộc tính đồ phía dưới cùng vậy được màu đỏ chữ nhỏ nói rằng có không n ộ dụng vội vã nhìn sang Này trước a n g bị đã c ờ lờ n đến không, lần thức tỉnh cơ hội. Sau khi giác tỉnh này trang bị đem ngẫu nhiên hạng nhất có thể tác dụng g giác hóa thu thức hội, khi thu thể có sau được đem được vơ v cơ một một tác bị i nhiều người vầng sáng bị động, h bị t ứ tỉnh tài liệu cần thiết, sự thi thần một. thích, tỉnh thể tham dự hợp thành. Trước chỉ cần cách Chú khi hợp liệu giác giáp mới sau có có sự áo dự đây vì vị ẩn sự tình vẫn treo ở trong lòng cường lực tơ n h ẹ n vấn đề cũng là làm cho hắn ăn ngủ không yên căn bản không chú ý tới trang bị phía dưới còn có như thế một hàng chữ nhưng thấy rõ ràng hàng chữ này bên trong nội dung n ộ dung đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì được rồi những ậ t sự hảo quang này tùy tùy tiện tiện kéo ra ngoài một cái ở một hồi nhiều người đoàn chiến bên trong vậy cũng đều là đủ để cải biến chiến cuộc tồn tại cường đại đến làm người ta dẫn sôi cho nên mặc dù thức tỉnh đại giới là một kiện du hy duy nhất cấp độ sử thi áo giáp hơn nữa nếu là cấp độ sử thi khôi giáp nói thuộc tính tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào nhưng ở ngô dụng xem ra như vậy đại giới cũng là không mắc chút nào dù sao cấp độ sử thi á o giáp đối với còn lại người chơi mà nói đó là tuyệt đối thần khí nhưng là đối với á o giáp đại sư mà nói một không có thể cường hóa hai không thể thức tỉnh ba không thể hợp thành quả thật có chút cây lặc cho nên cấp độ sử thi á o giáp gì gì đó căn bản không phải vấn đề vấn đề là ngô dụng hiện tại căn bản không có bất quá hợp thành đó là bốn mươi cấp chuyện sau đó còn sớm đâu hắn hiện tại ngược lại cũng không phải đặc biệt đừng có gấp hiện tại việc khẩn cấp trước mắt hay là trước đem vị ẩn sự tỉnh giải quyết đây mới là then chốt ngoại trừ thức tỉnh bên ngoài hợp thành lại là cái thứ gì thấy ngô dụng cũng là vẻ mặt kinh ngạc nửa ngày không nói lời nào chân chó một hào lại là hỏi hợp thành sự t ì n h ngô dụng đương nhiên sẽ không nói rõ sự thật chỉ là hàm hồ kỳ từ mà nói cái này ta cũng không biết đâu trước mặt kệ cái này cái này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi như vậy tài liệu sự t ì n h ngươi nói như thế nào thấy ngô dụng không nói chân chó một hào cũng không còn truy vấn nói ra hai mươi cấp tử s á c phẩm chất trang bị ta đã nói qua giao cho ngươi bốn mươi b ố món chính là của chúng ta cực hạn còn muốn nhiều món có chút khó khăn ta chỉ có thể tất lực nhưng không phải có thể bảo đảm nhất định có thể thu đủ còn như mười cấp vong linh c h i giáp ta tính qua mỗi một cấp hai mươi món như vậy hai trang bị cường hóa đến mười cấp tổng cộng cũng chỉ cần bốn trăm món ngoại trừ trước khi đi đã cho hai trăm hai mươi năm món ta chỉ có thể sẽ cho ngươi một trăm bảy mươi năm món ngươi chừng nào thì m ớ n không hỏi ngươi cảm thấy thế nào mà là trực tiếp hỏi ngươi chừng nào thì m ớ n vậy nếu không có chỗ thương lượng cũng chỉ có thể như vậy n ô dung liếc nhìn thời gian mười hai điểm a vừa lúc ta bây giờ còn có chút những chuyện khác phải làm ngươi t ậ n lực là được chương một trăm bảy mươi bảy ta e ả không có khả năng như thế ôn thuận Nô dụng trong miệng những chuyện khác chỉ đích đương nhiên là che mặt quân đoàn sự t ì n h đem chuyện này xử lý tốt sau đó hắn mới có thể tâm vô bảng vụ đi giải cứu vị vị ẩn mà một khi cùng vị vị ẩn bắt đầu đ ố i chiến đây chính là chút nào cũng không thể phân t hận nếu không không chỉ là sẽ đem mình nhập vào liền vị vị ẩn khả năng cũng sẽ nhờ đó thực sự biến thành vua yêu vương vĩnh viên không quay đầu ngày cùng chân chó một hào thương lượng xong sau đó nô dụng mã bất đ ị n h để được thẳng đến bạch hổ thành lần nữa cầu kiến bạch hổ thành thành chủ tỳ d è n lần này gặp lại tỳ rèn đã đem tư thế minh công hội chỗ ở vị trí an bài thỏa đáng chính là một chỗ chính vị với bạch hồ thành đông góc phía nam đ ì n h viện chỗ này đ ì n h viện diện tích không nhỏ từ diện tích bên trên đến xem không sai biệt lắm c h i ê m cứ bạch hồ thành diện tích chung một phần mười hoàn cảnh cũng là tương đối không sai lục ấm giả sơn hoa viên hồ nước đầy đủ mọi thứ có chút tương tự với trung quốc cổ đại tứ hợp viện bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng tổng cộng sáu cây được kêu là một cái cao đoàn đại khí cao cấp đối với an b à i như thế nội dụng đương nhiên là thỏa mãn tuột cùng ít nhất nói rõ tị dạy là không sai ba rất cho hắn mặt mũi nhưng càng như vậy hắn tâm lý càng là có nhiều như vậy cảm giác khó chịu ai tốt như vậy công hội tổng、bộ. tiện nghi thần cấp bại gia tử sớm biết trào giá cao thêm chút nữa đây chính là nô dụng tâm tình của giờ khắc này bất quá vô s ỉ quy vô xấu hổ đã nói xong sự tình hắn ngược lại là từ chưa từng nghĩ muốn xấu lắm dù sao thần cấp bại gia tử mặc kệ ra với mục đích gì lâu như vậy tới nay đối với mình vẫn còn có chút trợ r ú t hơn nữa chưa dùng qua cái gì bẩn thiệu thủ đoạn tín dụng phương diện vẫn đều là gạch thẳng đánh dấu quan sông điểm ấy nô dụng cũng sẽ không thất tín với hắn đây là lẫn nhau còn như vô xỉ tiểu vô xỉ di tỉnh đại vô xỉ thương thân mạnh mẽ vô xỉ đây chính là muốn tan thành mấy khói cho nên cái này độ nên nắm chắc tốt ngẫu nhiên một cái thì cũng chẳng có gì không cao hơn thần cấp bại gia từ điểm mấu chốt là tốt rồi ngược lại hắn ngay từ đầu cũng là có dụng tâm khác nếu không Không thân chẳng quen cần gì phải từ cùng với chính mình vô s ỉ cái này cũng là lẫn nhau chính yếu tí rèn đối với ta tốt như vậy nếu để cho nàng biết ta đã đem tư thế minh bán phía trước bị ép bằng lòng của nàng công hội nhiệm vụ sớm cũng bởi vì vì vì ẩn sự tình bị ta quên y sạch sành sinh nàng sẽ như thế nào coi như không được tốt lắm cái tia phía trước lập được quân lệnh trạng nhưng là phải trực tiếp phạt ta một nghìn kinh tệ đây chính là kim tệ a chọn một nghìn kim tệ a nhưng lại muốn tổn thất nhất kiện còn không biết cái gì thuộc tính đặc thù áo giáp nghe tỷ d è n thuyết pháp còn giống như thật lợi hại ẻm ạ làm ta đau lòng chết đi được a ai không có biện pháp hiện tại hết thể đều phải lấy vị vi ấ n là tiền đề những chuyện khác toàn bộ đều được cho con bà nó bên đứng hy vọng đến công hội nhiệm vụ lúc mới bắt đầu thần cấp bại gia tử còn cam kết ta làm tư thế minh hội trưởng hơn nữa lấy thần cấp bại gia tử tài lực rất nhanh mở rộng công hội thực lực ngược lại cũng không phải là không thể nếu là như vậy nói không chừng thật là có cơ hội hoàn thành cái kia nhiệm vụ coi như không làm được cũng không thể trách ta à việc này vốn chính là không trâu bắt chó đi cày là người bước ta đáp ứng hơn nữa thế nào thấy đều là của ta tổn thất lớn nhất như vậy cho mình chiều rộng lấy tâm nội dụng trộm nhìn lén tì rèn liếc mắt lần này không phải sự nghiệp tiến mà là khuôn mặt mới bất đắc di lắc đầu vội vàng nổi lên tay công việc trên tay xác thực định công biết tổng bộ và ở thiết chí hệ thống đưa tặng thị vệ bố phòng vị trí kiểm tra công hội hiện nay kỹ năng việc này đối với làm qua mấy năm hội trưởng nội dụng mà nói coi như ở một cái mới tinh trong trò chơi cũng là xe nhẹ con đường khinh xa t h ụ lộ rất nhanh hắn đã tìm được hiện nay cần nhất kỹ năng tất cả nhân viên tập kết dựa vào kỹ năng này hắn có thể rất nhanh hơn nữa an toàn cho che mặt quân đoàn tới một người thời không đại na z i trong nháy mắt đem một phiếu này đỏ thấm danh dễ như t r ở bàn tay lấy được bạch hồ thành chỉ cần ở công hội tổng bộ bọn họ liền là tuyệt đối an toàn muốn làm cái gì làm cái gì ngâm nước bắt đầu hồng danh tới không có áp lực chút nào làm xong những thứ này đã mười một giờ khoảng cách tối hôm qua ở trong bảy thông báo che mặt quân đoàn lò dìn tập hợp thời gian càng ngày càng gần mà muốn đi đến bọn họ lò gặp địa phương ôn dịch đất rừng tây héo nơi đó là không có điểm truyền thống phải đi qua bộ hành nhưng đi bộ nói tối thiểu cũng phải một cái tới giờ đồng hồ căn bản không kịp bất quá đối với vấn đề này n ô d ụ n g đã sớm suy nghĩ xong đối sách hắn ngoan ngoan xoa xoa tay tiến đến t ỷ d è n bên cạnh cười hát hát nói thành chủ t ỷ t ỷ thương lượng chuyện này thôi chuyện gì t ỷ d è n nhướng lông mày một cái ta còn có món vô cùng trọng yếu sự tình phải xử lý nhưng là thời gian có điểm không kịp có thể hay không có thể hay không đem s cả cho ta mượn dùng một chút yên tâm ta chắc chắn sẽ không làm cho hắn cùng với vị vị ẩn tiếp xúc chỉ là chạy cái chân mà thôi n ô d ụ n g cười đến càng thêm tha thiết không cho mượn tỳ rèn chắc chắc lắc đầu một bộ không cho thương lượng bộ dạo bất quá đối với cái này tinh linh mỹ nữ cổ quái tính tình n g ô dụng coi như là không sai biệt lắm mọi thấy giọng nói của nàng càng là chắc chắc vậy kế tiếp tuyệt đối sẽ nương theo phát dô cười nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được phối hợp nàng vì vậy n g ô dụng tương đương thức thời vụ lộ ra một tấm mặt n h ă n n h ó phải nhiều khổ có bao nhiêu khổ quả nhiên t h rèn bộ ngực sữa một cái mất trí tiếng cười liền văng lên a ha ha biểu tình cực kỳ khả ai u ta là lừa gạt ngươi nếu tiểu đệ đệ đều đề nghị làm tỷ ta như thế nào nhẫn tâm cự từ đâu bất quá chuyện này tỷ một người nói không tính còn muốn h ẹ ca bằng lòng mới được chỉ cần ngươi có thể thuận, thuận lợi, lợi tới lưng của nó khiến nó ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của ngươi vậy mặc dù dắt đi được rồi nói xong ti rèn bất động thanh sắc hướng cùng ở một bên y theo dập khuôn s k a là một kỳ quái thủ thế cái kia thủ thế y tứ chính là ngoan ngoãn nằm xuống đường núp đ í c h chỉ có nàng và s k a mới hiểu được cho tới bây giờ ti rèn đối với chuyện ngày hôm qua vẫn là canh cánh trong lòng đ ầ u chính là ngô dụng công nhiên tàn nhẫn bóp sgà s k a c ư nhiên không có bao nổi sự kiện kia cái này dưới cái nhìn của nàng căn bản là khó có thể tưởng tượng luôn luôn ngoại trừ nàng bên ngoài không ai có thể khống chế được sgà làm sao có thể đối với một cái người chơi như vậy ôn thuận đùa gì thế hơn nữa người khác không biết là liền phía trước phái s g a đi nghỉ cách cứu viện ngô dụng thời điểm biết được muốn cho cái này người chơi cởi nó lưng hổ nó còn náo loạn nửa thiên tình từ đâu làm sao có thể mới như vậy một chút thời gian s g a thì trở nên cái hổ tựa như cái này căn bản cũng không khoa học cho nên hôm qua thiên ngô dùng sau khi rời khỏi t h ì d è n suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội có thể là s g a bị vu yêu vương lệ khí ảnh hưởng lâm thời đổi tính bất quá ngay cả như vậy nàng cũng vẫn là không cách nào thuyết phục chính mình cho nên bây giờ nàng muốn cố ý thử một lần chứng kiến cái này thủ thế nguyên bản đứng s k ả quả nhiên buông lòng chân ngồi ngoạ ở trên mặt đất chủ nhân mệnh lệnh đương nhiên là muốn nghe nhưng nội dụng muốn kị nó nó dám không đáp ứng sao thành chủ tỉ tỉ đây chính là ngươi nói a ngô dụng cười h í p mắt nói đương nhiên chỉ cần ngươi có thể làm được tizen đối với s k ả đương nhiên là có lòng tin tốt lắm ta đi a nội dụng cười nói đi thôi chỉ cần ngươi dám tizen cũng là cười nói cứ như vậy nội dụng vẻ mặt nhàn nhã hướng s cả bước đi đi mắt thấy một xin chân liền muốn cơi ở s cả trên người tizen lo lắng lại mong mỏi tâm lý nhưng ở m ặ t niệm etka cắn hắn không để cho ta thất vọng cắn hắn hung hăng cắn hắn một khẩu xem cho ta một chút kết quả lại là nô g dụng thực sự cơ đi lên etka lại ngay cả h à n h đều không rên một tiếng tựa như một con phạm lại ngủ gật mèo lớn mèo mà nô g dụng tựa như rơi xuống người nó một mảnh không nặng chút nào là cây điều này sao có thể etka ngươi đến cùng làm sao vậy a ti rèn trái tim đều đang chảy máu đây là đầu kia làm bạn chính mình t r i n h chiến nhiều năm tọa kỳ sao tiêu căng khó thuần khí thế đi đâu thế bị cậu ăn rồi hả e rằng s cả chỉ là với h ắ n chín cho nên mới mặc kệ hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn dù sao s cả nhưng là ta t ỷ rèn dành riêng toa kỵ t ỷ rèn đẹp trong mắt l ó e lên một ngưng trọng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng thành chủ tỷ tỷ đa tạ ngươi n ô dụng sông nàng cười ha ha quát lên tiểu bạch chúng ta cái này xuất phát đi trước thanh vân h à n h sau đó thẳng đến ôn dịch chi điện tiểu bạch đây là gọi ai đó t ỷ rèn sừng sốt một chút s cả cũng là hồ khu cứng nở n ộ dụng sờ sờ s cả to lớn hồ đầu cười nói ồ đã cứ nói ta cảm thấy s cả danh tự này vừa dài lại khó đọc têu thực sự bất tiện cho nên thấy nó một thân bạch mau ý muốn nhất thời về sau đã bảo nó tiểu bạch tiểu bạch ngươi không có ý kiến chớ không nói nhiều nga ô edka một tiếng nội hảo chấn người tê cả ra đầu rõ ràng cho thấy cái loại này bất mãn chú lên tỳ rèn nghe t h ế tiếng hổ gầm ngược lại yên tâm trong lòng cười t r ộ n cắt cả gan làm loạn được một t ứ c lại muốn tiến một thước tìm đ ư ờ n g chết cái này edka rốt cục nổi giận thân vì bách thú chi vương lại là trải qua bách chiến m a n h thú làm sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy trò đùa xưng hô căn bản là đang làm chết chờ đấy thừa nhận edka căm giận ngất trời bị nó cắn thất linh bắt là ca ta s k ả cho tới bây giờ t i ể u không khả năng như thế ôn thuận hoa ha ha đều có lên đây là mừng rỡ gầm dù sao tiểu bạch ta liền biết người nhất định không có ý kiến n ô d ụ n g đoán biết giả bộ hồ đồ cười ha ha hạ lệnh tiểu bạch nhanh đứng lên chúng ta xuất phát s k ả bất vi sở động tizen b ê n người nó không thể nói chuyện chỉ có thể dùng phương thức như vậy biểu đạt bất mãn tizen thì là cười truy đô hợp bất long l i ế u đây mới là trong mắt của nàng s k ả ứa không đứng dậy phải không vượn bực phải không không nghe lời phải không n ộ dùng gõ s cả đầu hỏi một tiếng chính là một cái đầu chạy nhi tì rèn quá sợ hãi liền s k ả đầu cũng dám đập cái này liền ta cũng không thể nào cứu được ngươi giác lộ à. thiếu niên nô dụng cũng là không hề phát hiện thấy s k ả vẫn là không tiếng động kháng nghị hắn đông nhiên nói câu lời kỳ quái ngươi nếu như không nghe lời nữa lời nói vậy cũng đừng trách ta nói đến đây chỉ nghe nga ô lại là một tiếng chấn động thiên h ồ tiếu s k ả một cái giật mình x u n g lên như gió vậy chở ngô dụng thẳng hướng điểm c h u y ể n tống chạy đi động tác đã l a n h l ẹ không thể lại trôi chạy trong nháy mắt giống như ngô dụng một đạo biến mất ở tị rèn trong tầm mắt lãnh phong trận trận thổi qua chỉ còn tị rèn l ạ loi một mình đứng tại chỗ ánh mắt đờ đất nhìn s cả cùng ngô dụng biến mất phương hướng nhưng trong lòng thì mất trật tự bất kham sau một hồi lâu nàng tự lẩm bẩm ta s cả không có khả năng như thế ôn thuận không có khả năng a gần hai mươi phút phía sau ôn dịch chi địa d ừ n g cây héo bên trong phía trước che mặt quân đoàn địa điểm ẩn thân cách đó không xa một khối đá lớn sau đó hai gã đạo tặc đang chán đến chết ngồi dưới đất cầm trùy thủ trong tay xúc trên mặt đất màu xám cho bùn đất không được á p đang ngủ một gã đạo tặc dùng tuổi trọ đụng một cái đồng bạn bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở ai ai ai để ý một chút ngủ gà ngủ gật có thể có thể ngàn vạn l ầ n chớ đang ngủ nếu không một hồi thực sự có người tới chúng ta nếu là không có đúng lúc hướng hội trưởng báo cáo nói đây chính là muốn chịu không nổi bên trên t ó c tâm vô nghĩa đâu không phải từ hôm qua đến bây giờ nay cũng có thời gian dài bao lâu liền chỉ quạ đen cũng chưa từng thấy làm sao lại người đến thật không biết hội trưởng đến cùng đang suy nghĩ gì không phải để cho chúng ta ở chỗ này coi chừng cái này không b ấ y người sao người khác đều đang nắm chặt l u y ệ n cấp chúng ta lại ở chỗ này lãng phí thời gian kết quả là vẫn là khổ hai chúng ta đến lúc đó đẳng cấp rơi xuống cũng không còn người quản chúng ta hơn nữa khiến cho người không nghĩ ra là hiện tại đã nở hai mươi cấp bản đồ còn lại công hội đều là toàn bộ công hội cùng đi bản đồ mới không tới lên tới hai mươi cấp lại cảng cấp đánh quái lợi cấp thuận tiện quen thuộc đồ lên tới hai mươi cấp trước hết cậy phó bản soát xong phó bản mang nữa không tới hai mươi cấp cùng nhau l u y ệ n cấp đoàn kết hỗ trợ lúc này mới giống một hoàn chỉnh công hội nha đối với chúng ta công hội hết lần này tới lần khác t i ể u muốn đem người chia làm hai tốt lên tới hai mươi cấp từ phó hội trưởng dẫn dắt đi bản đồ mới trở thành không có lên tới hai mươi cấp sẽ trả giống như nhất thế kiêu hùng cùng nhau ở lại chỗ này luyện cấp huyên chơi cái trò chơi còn muốn giống như cao trung lúc đó giống nhau phân tốt tiểu đội hư tiểu đội tựa như không ít huynh đệ đối với việc này đều cố gắng có ý kiến một g ã khác đạo tặc càng nói càng phải không đầy việc này ta cũng nghe nói nhưng là nhất thế kiêu hùng không phải giải thích nói làm như vậy là vì công hội được chứ các công hội đều đi bản đồ mới người nơi này ngược lại t i ế u q u hơn nữa kẻ ngu si đều biết thích đương vượt cấp đánh quái lấy được kinh nghiệm càng nhiều rơi xuống tiền khẳng định cũng nhiều hơn trang bị cũng càng đáng giá tiền à thấy thế nào tới cũng so với ở nơi này mạnh mẽ à lẽ nào nhất thế kiêu hùng biết không nghĩ ra trừ phi hắn đổ nước vào não lúc trước tên kia đạo tặc suy nghĩ một chút nói ra ngươi nói không sai à nhất thế kiêu hùng đến cùng muốn làm gì Quên đi, mặc kệ hắn ngược lại theo ta thấy tới chúng ta giữ thiên tranh sủng danh vọng là càng ngày càng tệ nói không chừng ngày nào đó gục trong khoảng thời gian này chúng ta cũng phải trước giờ h ả o h ả o xem xét xem xét xem xem có thể hay không nhờ quan hệ vào thích khách liên minh cùng trích tính c á c cái này hai công hội so với chúng ta bây giờ giữ thiên tranh sủng theo sách sinh ra ai được rồi chúng ta l á o hội trưởng cực kỳ vô dụng lại xây cái mới công hội ngươi biết không phải lời nói nhảm lên một lượt toàn bộ sẽ vở thông báo sao sao có thể không biết tên gì tư thế minh ta tra xét một cái công hội bảng xếp hạng cho tới bây giờ còn xếp hạng hơn một ngàn danh bên ngoài đâu Tổng biết cộng cũng chỉ có như vậy mười mấy người, không biết muốn chỉ có mười vậy mấy lúc à là này, Nào dàng m muốn một gã khác đạo tạc cuối cùng cũng thanh tỉnh một điểm. gì, không đông Không gã cùng cũng người nghĩ khởi khác phải chứ. nhiều nhắc thanh tình như sơn nói tái tới việc cuối l đạo tạc có vậy? dễ trước tên kia đạo tặc vừa nói chuyện trợ thấy xa xa một vệ màu trắng ảnh tử xuất hiện ở trong tầm mắt đang bằng tốc độ kinh người di động tới liền vội và nói suýt có người đến chớ nói chuyện lập tức tiềm hành các loại chờ thấy rõ tới là ai lại hướng hội trưởng báo cáo nói hai gã đạo tặc lập tức tiến nhập tiềm hành trạng thái màu trắng ảnh tử xuất hiện sau đó đầu tiên là ở phía xa tha hai cái vòng lớn sau đó trinh sát một phen sau đó mới thật nhanh ních tới gần cuối cùng ở một góc hẻo lánh trên đất chống ngừng lại lúc này hai gã đạo tặc cuối cùng mới thấy rõ màu trắng ảnh tử là cái thứ gì chỉ thấy một con dài đến hai thước bạch hổ ngạo nghễ mà đứng ngằng đầu mà bất uy phong lấm lấm dường như thần thú một dạng đẹp trai gọi người không cách nào nhìn thẳng bạch hổ trên đầu tránh tránh chĩa vào năm chữ to ẻ t cả t ă n g ất đó là một đồ chơi gì lúc trước tên kia đạo tặc cả kinh nhưng lúc này vì che giấu hành t u n g không thể nói chuyện hắn chỉ có thể là biểu tình phối hợp dị vật chặt cùng một gã khác đạo tặc trao đổi thứ này ta cũng là lần đầu tiên thấy chắc là một đầu bạch lao h không nói nhiều một gã khác đạo tặc biểu tình đồng dạng kinh ngạc bạch lá hổ t ă n g ất người nghe nói sao đêm qua thanh vân thành t ể u ra hiện một đầu bạch lá hổ giống như là một t o à kỵ thật là nhiều người đều thấy được lúc trước tên kia đạo tặc vẫn duy trì thần sắc kinh ngạc t ớ t mờ giờ còn dùng nghe nói hiện ở trên lưng không học hỏi ngồi cá nhân thế này chính như tên này đạo tặc theo như lời bạch hổ sống trên lưng quả thực còn ngồi một người người này cứ n h i ê n che mặt hai gã đạo tặc cũng sẽ không thảo luận vội vã ném cái phân biệt thuật đi qua gợi ý của hệ thống truyền bề phân biệt thất bại che mặt cái này không phải là phía trước che mặt quân đoàn chứ không nói nhiều nhất thế kiêu hùng để cho chúng ta ở nơi này chờ không phải là bọn họ chứ không nói nhiều một gã khác đạo tặc đống nhiên nghĩ tới điều gì trước tiên đem tình huống nơi này báo cáo hội t r ư ở n g a xem hắn nói như thế nào không cần hoài nghi người tới chính là n ô dụng e d cả chân lực quả nhiên k i n h người vẫn chưa tới nửa giờ n ô dụng liền đã đến ôn dịch đất rừng tây héo dọc theo con đường này chỗ đi qua tự nhiên lại là đưa tới một mảnh xôn xao nhưng e d cả tốc độ bảy ở nơi đó thật đúng là không ai có thể đ ổ i kịp hơn nữa hai mươi cấp bản đồ mới không mở lâu vừa không có tiến vào đẳng cấp hạn chế nhưng phạm là hơi có chút thực lực người chơi đều sẽ đi ngắm cảnh một cái vượt cấp đánh phái gì gì đó cho nên thanh vân thành ngoại trừ bên trong thành t r u n g quanh bản đồ còn dư lại người chơi đã không có phía trước nhiều như vậy n ô dụng lại là cố ý làm cho ez cả vòng quanh ít người địa phương đi cho nên phiền phái không cần thiết tự nhiên là một chút cũng không có chí ít n ô dụng thì cho là như vậy Trước mà nội dụng sở dĩ hôn mê khuôn mặt kỳ thực chẳng qua là đơn thuần không muốn bị tô mộng dĩnh cũng chính là hiệu tô lâm tịch nhận ra nếu như bị nàng nhận ra nói chỉ nàng cái kia tính xấu nghĩ như thế nào đều sẽ cực kỳ phiến phức bất luận là trong thực tế vẫn là trong trò chơi cho nên vẫn là đợi nàng rời đi rồi hay nói nhanh nhẹn từ s k ả trên người nhảy xuống ngồi vào phía trước tô ngộng dĩnh ngồi qua trên đá nô dụng nhìn thoáng qua thời gian thấy hiện tại mới m ộ ư ơ i một giờ rưỡi khoảng cách đồng thời che mặt quân đoàn lò dìn thời gian còn có nửa giờ trong chốc lát không có chuyện gì làm thẳng thắn tìm s k ả b ớ c lên nhạt tiểu bạch ngươi quả thực thật lợi hại đường xa như vậy trình mới dùng gần hai mươi phút không hổ là bạch hổ thành vật biểu tượng nga ô tiểu bạch ngươi lại ra vật biểu tượng ngươi vẻ mặt ta chính là bạch hổ thành thành chủ ngoại hào nguyện chi nữ tế ti tị rèn thành chủ n g tiền toạ kị s cả bạch hổ thành vĩ đại nhất tự chứng tọa kỵ giới có ai nghe được ta đại danh dám không phải lay một cái đuôi biểu thị tôn kính hừ hừ ta cảnh cáo ngươi ngươi nếu như còn dám gọi ta một tiếng tiểu bạch ta chính là liều mạng ép bí mật bị chủ nhân biết phiêu lưu cũng nhất định phải cắn ngươi một cái hoa đào nợ phía trước tí gen b ê p người sau lại phía sau vội vàng chạy đi ép c ả vẫn luôn không có dành ra không tới biểu thị bất mãn hiện tại thấy ngô dụng lại nhắc tới cái đề tài này ngay lập tức sẽ bạo nộ rồi ha h a thật có cốt khi à vừa rồi nói được nửa câu thời điểm cũng không biết là người nào chạy so với thỏ đều nhanh không hề nghĩ ngợiền đem chính mình chủ nhân ném qua một bên bất quá lão hổ không phải vốn là hẳn là so với tỏ h mau sao mặc kệ nó dù sao thì là nhanh là được rồi uy hiếp như vậy ngô dụng đương nhiên sẽ không để ở trong lòng nhưng s cả trong lúc vô ý một đề tài lại đưa tới ngô dụng hứng thú tọa kỵ giới lẽ nào giống như s cả như vậy tọa kỵ còn rất nhiều như vậy người chơi có phải hay không cũng có thể sở hữu tọa kỵ đâu nói thật trước đây chưa cưới qua tọa kỵ còn chưa tính nhưng bây giờ cưới qua s cả c ả m thụ qua loại này như tốc độ của gió ngô dụng đã sớm tâm lý ngưng ấy hận không thể đem s cả từ tị rẽn trong tay bật lại đáng tiếc về tỉnh về lý đây cũng là không thể đối với lần này hắn cũng chỉ có thể là không biết làm gì mà nếu như mỗi lần dùng được thời điểm đều muốn tìm ti tì d è n mượn dường như cũng có một chút không thể nào nói nổi t h u ố n hồ ti d è n cũng không phải sợ phiền p h ứ c không chừng biết phụ ra điểm cái gì quá đáng điều kiện đâu cho nên biện pháp tốt nhất liền là tự nghĩ biện pháp làm được một đầu thuộc về mình dành riêng tọa kỵ lại thuận tiện lại thực dụng còn không dùng nợ nhân tình bất diệt nhạc hồ đáng tiếc đây đối với bây giờ ngô dụng mà nói cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi dù sao quan vong cùng diễn đàn đều không có bất kỳ liên quan tới tọa kỵ tư liệu hắn là một chút đầu mối cũng không có căn bản không biết từ nơi nào vào tay bất quá bây giờ nghe được nghe s cả nhắc tới tọa kỵ giới n ô dụng trong lòng lập tức liền giấy lên hy vọng đúng vậy cái này không cưới lửa tìm lửa sao làm sao đem s cả quên nó không phải là tọa kỵ sao hơn nữa còn là một đầu biết nói chuyện tọa kỵ muốn biết tọa kỵ chuyện còn có so với nó hiểu hơn sao trực tiếp hỏi nó không được sao sao nghĩ như vậy n ô dụng vội vã vẻ mặt sùng bái nói ra xôn s a o không nhìn ra a người ở tọa kỵ giới c ư nhiên sở hữu hy vọng cao như vậy đó là tự nhiên tọa kỵ cũng là có ưu khuyết chi phân giống như ta cao như vậy chỉ số iq biết tiếng người có thể chiến đấu có kỹ năng cấp độ sử thi tọa kỵ ở tọa kỵ giới đây chính là thần linh một dạng tồn tại thế nào sợ rồi sao không nói nhiều edk có chút thụ dụng hổ đầu hạ ra một phát tiêu ngạo hừ nói ta ít cho tọa kỵ giới thần linh quỷ ngô dụng vội vã lại là một cái nịnh b ỡ đưa lên giống như cái hiếu kỳ bảo bảo giống nhau cười ha h à hỏi bất quá ta làm sao chưa nghe nói qua tọa kỵ cũng cùng trang bị giống nhau phân đẳng cấp ta đọc sách không nhiều lắm ngươi không sẽ là gạt ta à. không nói nhiều edk dối người tìm một khối so với ngô dụng ngồi tảng đá cao hơn tảng đá ngồi ngoã xuống tới vênh báo tự đắc mắt nhìn xuống ngô dụng bộ dáng kia dường như thật đem mình làm th đánh cái mũi v a n g nói ra ta lừa ngươi làm cái gì nhân loại các ngươi phân tam lục cựu đẳng chúng ta tọa kỵ trong lúc đó tự nhiên cũng sẽ phân cái ưu huyết đây có cái gì kỳ quái đâu nói c ả n cái điểm đều phân cái nào đẳng c ấ p cả làm cho ta đây cái người r ố t nát loại chỉ để hiểu rõ ngươi cái này tọa kỵ giới thần linh đến cùng mạnh cơ bao nhiêu nội d ụ n g vội vã cười híp mắt hỏi tới s k bị vô càng thêm thoải mái lỗ mũi đều chiêu thiên cười nói ra ngươi đã thành khẩn như vậy hỏi được rồi vậy nghe cho kỹ chúng ta tọa kỵ tổng, tổng cộng chia làm ngũ cái này cấp bậc đệ nhất cấp phổ thông tọa kỵ như vậy tọa kỵ chỉ là h một ít chỉ số cũng chính là các ngươi nhân loại nói thông linh tính chúng nó có thể lý giải đơn giản một chút ngôn ngữ và mệnh lệnh thông thường đều là chút thực thực động vật chỉ có thể làm công cụ thay đi bộ tác dụng ngay cả chiến đấu đều không tham gia được đệ nhị cấp lương phẩm t ọ a kỵ một cấp này t ọ a kỵ chỉ số q cùng phổ thông t ọ a kỵ không sai biệt lắm nhưng bất đồng duy nhất là chúng nó đều là chút động vật t a n thịt có thể cùng chủ nhân cùng nhau tham dự chiến đấu cũng không ý kỵ chiến trường đệ tam cấp ưu tú t ọ a kỵ một cấp này lương phẩm toạ kỵ so sánh mới ngoại trừ có thể tham dự chiến đấu bên ngoài chỉ số q trên có không nhỏ đề cao có thể lĩnh hội một ít đối lập nhau phức tạp mệnh lệnh coi như chủ nhân không ở bên người cũng có thể dựa theo mệnh lệnh hoàn thành không ít chuyện chỉ bất quá mệnh lệnh ra sự tình liền xử lý không được đệ tứ cấp truyền thuyết tọa kỵ một cấp này tọa kỵ đã cụ bị tương đối cao chỉ số iq theo không ngừng trưởng thành còn có thể lãnh ngộ được một ít dành riêng huyết thống kỹ năng đặc thù đối với chủ nhân có càng cường đại hơn phụ trợ hiệu quả thời khắc mấu chốt thậm chí có thể một mình đảm đương một phía đệ ngũ cấp sử thi tọa kỵ liền là tiểu ra như vậy ngoại trừ cụ bị ở trên bốn đẳng cấp tất cả ưu điểm bên ngoài chỉ số iq cũng là cao nhất cao đến đã cụ bị cùng nhân loại tra cũng chính là biết tiếng người hắc hắc chỉ bất quá ta vẫn ẩn nút năng lực này còn như nguyên nhân ngươi đã biết rồi cho nên ở ta chủ nhân tị rèn thành chủ trong mắt ta chỉ là một đầu truyền thuyết cấp tọa kỵ thế nào minh bạch ta đến cùng ở tọa kỵ giới là địa vị gì đi không nói nhiều ed cá lại là ngạo kiểu lại là thô bị giọng nói nghe được ngô dụng thật lòng có chút muốn đánh nhau nó bất quá còn có chính để không hỏi ra tới hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy lại là vẻ mặt kính ngưỡng nói ra hiểu chính là cái loại này cao cấp nhất tồn tại t h i thật là sùng bái ngươi à bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như tọa kỵ đều phân đẳng cấp nói cái kia lên chiến trường nếu như gặp phải so với địa vị mình cao tọa kỵ sẽ như thế nào sẽ không trực tiếp dọa đái ra chứ không nói nhiều cái này ngược lại không đến n ổ i ngoại trừ không thể chiến đấu phổ thông tọa kỵ bên ngoài còn lại tọa kỵ một ngày lên chiến trường có khế ước ước thúc liền chỉ nghe từ chủ nhân mệnh lệnh coi như chết trận cũng sẽ không phía sau lùi một bước khi đó đẳng cấp cái gì đều là phụ vân、SK、giải thích. 179, công dụng gật Nội thâm dĩ vi nhiên thích. Trước Thì thế. thâm ra vẫn là là mẹ. dĩ đầu. cái này không khôi hài thế này nô dụng lại ướt mặt tiến đến sk bên người vẻ mặt kính ngưỡng cười nói cho nên nói làm vì tọa kỵ giới thần linh một dạng tồn tại ngươi còn có một cái dành riêng huyết thống kỹ năng cái này kỹ năng là cái gì phơi bày một ít thôi tường đẹp ta kỹ năng từ trình độ nào đó mà nói l i ê n là tiểu gia chủ nhân kỹ năng thời khắc mấu chốt nhưng là có thể làm con bài chưa lật sử dụng coi như là chủ nhân phía trước ta đã nghiêm chính thanh minh quá ta là tuyệt đối sẽ không bán đứng chủ nhân cho nên coi như ngươi như thế nào đi nữa uy hiếp ta ta cũng là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết càng không thể nào biểu diễn cho ngươi xem ngươi chính là thừa dịp sớm dẹp ý niệm này a hẹn cả khuôn mặt phía diện đang không sai tiểu thuyết ba sắc đạo khí tiết cao trước đây chưa từng gặp như vậy a vậy đổi một vấn đề xin hỏi tọa kỵ giới thần linh giống như ngươi loại cấp bậc này tọa kỵ ở nơi nào có thể được đâu hoặc có lẽ là dùng phương thức gì mới được đâu lại hoặc có lẽ là làm người từng trải không đúng qua đây toa kỵ ngươi nên đối với cái này hiểu nhất chứ n ô dụng cười h i ế p mắt nói so sánh với s cả kỹ năng mà nói hắn càng muốn biết đương nhiên là đáp án của vấn đề này chỉ cần mình cũng làm được như thế một đầu cấp độ x ử thi toa kỵ có vấn đề gì trực tiếp hỏi là được vậy khẳng định là biết gì nói đó cái nào phải dùng tới ở nơi này quấn quýt lấy s cả nhân loại t i bị ngươi đây không phải là gọi ta bán đứng đồng loại sao ngươi quá coi thường ta ta mới sẽ không giống như ngươi vô s ỉ như vậy cho nên vấn đề này ta vẫn như cũ cự tuyệt trả lời vẫn là câu nói kia coi như ngươi như thế nào đi nữa uy hiếp ta cũng không dùng ed cả nghĩa tránh ngôn từ nói phản phất tại sau lưng của nó liền cao cao đứng vững lấy một tòa thuộc về nó đền thờ c h i n h thiết u a rất có tính khí hắc bất quá xem bộ dáng của nó chỉ là uy hiếp sợ rằng thật đúng là không còn tác dụng gì nữa nói không chừng còn sẽ đưa đến phản tác dụng nhưng là cũng không thể thật đem ed cả bí mật nói cho t ỷ rèn chứ làm như vậy mình cũng phải không đến chỗ tốt gì phải không bất quá việc này nếu nhắc tới làm sao có thể không phải c ậ y r a miệng của ngươi coi ta là kẻ ăn chay sao n ô dụng cười ha ha đi tới ed cả trước mặt nhuốm lông mày một cái họ cho là thật không nói không nói s d k cũng là mắt hổ trường như linh chém sắt nói nội dụng cũng không nhiều lời nữa đặt ngông ngồi ở xuống tới giống như thi thể giống nhau thẳng tắp nằm trên mặt đất vẻ mặt đam nhiên ánh mắt hơi nhắm lại h ừ h ừ nói tiểu bạch ngươi bây giờ có thể bắt đầu thỏa thích hưởng dùng của ta ta sẽ không phản kháng gì ý gì s d k sửng sốt ghét bỏ nhìn nội dụng yên lặng hướng về sau n g h i ê n g thân thể liên xưng hô ở trên vấn đề cũng không có hạ để ý tới ngươi không phải vẫn muốn cắn ta cái hoa đào nợ sao hiện ở cái này cái cơ hội đã tới xin bắt đầu a coi ta là làm một bữa ăn trưa ngàn vạn lần không nên khẩu hạ lưu tình Nô dụng thấy chết không sớm nói. Dựa bao, ngươi ngược Dựa thấy chết bao, lúc ạ hại loại i nói ngươi gọi ngươi nhi, ngươi nghiệt, ngươi cưới giản tiểu đời khỏi là làm là lục ràng à, này này còn tưởng rằng ngươi dự định gọi ta gì đó ngươi nhi. nếu như ngươi nếu như đơn không cùng nhã. đó rõ gì thể thoát ta ta qua ra cả dự đều bị yêu vậy vô S.K. này mới thở phào nhẹ nhõm lại là kỳ quái hỏi nhưng là vô duyên vô cố ta tại sao muốn coi ngươi là cơm chưa hơn nữa t h ị t người lại không thế nào t ố t ăn đó là bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ không làm không được nhất kiện để cho ngươi hận không thể bữa sáng cơm chưa bữa cơm san san đều có thể nhai ta đầu khớp xương sự tình n ô dụng đau lòng nhức cốc nói nhưng cái này không thể trách ta bởi vì là ngươi buộc ta ngươi rốt cuộc muốn làm gì nhỉ edk đều mơ hồ tâm lý cũng là đánh lên cổ n ô dụng c h ầ m rãi mở mắt thâm tình nói ra tiểu bạch ngươi nhìn con mắt ta nói cho ta biết ngươi xem cái gì có phải hay không thấy được thành đốn chân thành ở hướng ngươi vây tay đúng vậy ngươi thấy không sai từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã bị ngươi ánh sáng kia bộ lồng hùng vĩ dáng người hào phóng tiếng nói cùng với ghé vào tỳ rẽn thành chủ bên chân ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn xung quanh thâm thủy ánh mắt sâu đậm hấp dẫn khi đó ta liền quyết định ta muốn trở thành ngươi bằng hữu duy nhất vì sao rõ ràng là đang khen bộ dáng của ta lại có một loại bị mắng cảm rất đâu ed càng h i hoặc tự lẩm bẩm sao lại nô dụng biến sắc giọng nói làm sâu sắc v à i phần tiếp tục nói nguy nan trước mắt ngươi vừa giống như thiên hàng thần binh một dạng đột nhiên xuất hiện giải cứu ta với thế ngàn cân treo sợi tóc khi đó ta càng thêm tin tưởng ở ta đem ngươi làm bạn đồng thời ngươi kỳ thực cũng đã sớm đem ta trở thành bằng hữu của ngươi mà ta đối với ngươi các loại uy hiếp kỳ thực bất quá là hy vọng chúng ta trong lúc đó nhiều hơn chút chặt chẽ không thể tách rời g à n buộc đem chúng ta tình hữu nghị càng thêm bền chắc kéo dài tiếp chẳng bao giờ nghĩ tới thực sự làm như vậy ngươi hiểu l không phải đã nói sao cứu ngươi hoàn toàn là bởi vì vì chủ nhân mệnh lệnh sgà liền vội vàng giải thích đủ rồi không phải muốn nói thêm nữa để ta mê thất ở xinh đẹp này hiểu l ầ m bên trong không thống khổ chút nào chết đi nôn nô r ụ n g lớn tiếng cắt đứt sgà lời nói nói nói dạ dày không khỏi mãnh liệt khẽ nhăn một cái hầu bay vọt kém chút nổ ra hắn đây là bị chính mình chắn ghét vội vã vỗ ngực một cái lại nuốt nước miếng một cái mới xem như kèm chế nôn mửa cảm giác bất quá vừa rồi cái kia một nôn cũng là kéo theo ngô dụng đỏ ngầu c ả mắt thậm chí trong hốc mắt đều mọc lên điểm một cái lệ quang có thể dùng hắn bây giờ dáng dấp thật đúng là giống như là một cái hoán niệm đầy cách hoán phụ mượn cái này vừa đúng một nôn hắn vội vã tiếp tục nói bất quá bây giờ ta rốt cuộc hiểu rõ cho dù ta một phía tình nguyện lấy ngươi làm bằng hưu nghĩ hết biện pháp tiếp cận ngươi kết quả là ở trong lòng ngươi cũng thủy chung đánh không lại ngươi chủ nhân vậy liền coi là nhưng là thậm chí ngay cả đồng loại của ngươi đều đánh không lại điểm ấy ta là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu cho nên ta hận ngươi ta nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn ta muốn đem bí mật của ngươi nói cho thì đây hết thể đều là ngươi b u ộ c ta hy vọng s cả không có xem qua phim truyền hình a nhất là như thế cầu hết phim truyền hình bất quá lời nói đi cũng phải nói lại loại này lời kịch một dạng đều là nữ phản bạt tỷ nhân vật nam chính c h â n nói hiện tại bỗng nhiên đổi thành chính mình đi theo một đầu chỉ số quy kỳ thực cũng chuyện như vậy lao hổ nói cảm giác thật đúng là có điểm là lạ nói xong ngô dụng lặng lẽ quan sát đến s cả biểu hiện chỉ thấy s cả thử nhai r ă n g lại liếm môi một cái lại thử nhai r ă n g lại liếm môi một cái giống như là đang do dự bộ dạng rõ ràng đã đối với ngô dụng thâm hậu mà thuần túy tình hữu nghị có xúc động vết mực nửa ngày rốt cục hỏi ngươi thực sự lấy ta làm bằng hữu nội dụng giống như như gà mổ thóc liên tục gật đầu thanh tình tĩnh m ộ n tình cảm giặt dạo nói bổ sung chính là bởi vì lấy ngươi làm bằng hữu cho nên ta mới hy vọng ngươi bây giờ a n ta như vậy ở ta kế tiếp mất đi lang làm ra gây bất lợi cho ngươi chuyện sau đó mới có thể a n tâm cho nên mời không nên do dự nữa dùng tài hùng biện a cho ta một t h ô n g khoái từ đó về sau chúng ta không thiếu nợ nhau đùa gì thế ngươi đã thật tình lấy ta làm bằng hữu vậy ngươi sau này sẽ là ta s k bằng hữu trừ phi có một ngày ngươi thành chủ nhân được nhân bằng không ta là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi dùng tài hùng biện ớt ngực nói rằng chứng minh như thế nào n ô dụng một cô lâu ngồi dậy hỏi cái gì chứng minh như thế nào ớt ca kỳ quái hỏi chứng minh ngươi cũng là thật tâm lấy ta làm bằng hữu a giữa bằng hữu đương nhiên muốn công bình ta đã dùng ta sinh mệnh chứng minh qua ngươi cũng phải chứng minh một chút đi nếu không ta làm sao tin tưởng ngươi n ô dụng c h ư ớ c mắt nói ta lời nói ra chính là chứng minh tốt nhất ớt ca ngước cổ lên nói rằng n ô dụng biết nói nhưng là ngươi có thể nói chuyện này ngoại trừ ta ngươi hai người bên ngoài cũng chỉ có trời biết, đất biết rất khó gọi người tin tưởng a vậy ngươi nói chứng minh như thế nào edka khổ sở nói t quả thực không tốt lắm làm a ngô dụng làm ra một bộ suy tính răng dấp nghi một lát đống nhiên vui vẻ nói a ta nghi tới rồi nhân loại mặc dù không biết ngươi có thể nói bí mật này có thể là đồng loại của ngươi đều biết bí mật này a chỉ cần ngươi đem ta dẫn tiến cho với ngươi ở tọa k ỵ giới địa vị không sai biệt lắm đồng loại khiến nó để làm nhân chứng vậy không liền dễ dàng chứng minh rồi sao edka quả nhiên không có nghe được ngô dụng kỳ thực chỉ là đem phía trước vấn đề thay đổi một loại thuyết pháp vẫn là khổ sở nói ra nhưng là ta biết theo ta địa vị một dạng đồng loại người gần nhất đều dưới đất thành đó là ba mươi cấp bản đồ còn chưa mở thả đâu hơn nữa cái tên kia tính cách quá táo bạo một mạch cho tới bây giờ cũng không có bị l o à i người thuần hóa quá ta lại không tốt ra tay với nó dẫn ngươi đi thấy nó thật sự là quá nguy hiểm quá tuyệt vời một cái đã nói đến bớt lên không cần tiếp tục hướng dẫn từng bước muốn đúng là không có bị người thuần hóa nếu như giống như ngươi đã thành người khác tọa kỵ ta chẳng phải là lại là chỉ có thể không biết làm gì hơn nữa tọa kỵ loại vật này không phải táo bạo không phải nguy hiểm ta còn không muốn đâu chỉ muốn thành công phục tùng ta chính là nó chủ nhân nó chính là ta chiến đấu đồng bọn đến lúc đó nguy hiểm táo bạo cái kia đều là đối với người khác càng nguy hiểm càng táo bạo càng tốt duy nhất có điểm t i ế c n u ố i chính là còn phải chờ đến ba mươi cấp bản đồ mở ra mới được bất quá chiếu loại thuyết pháp này suy đoán khả năng hệ thống quy định người chơi có thể thu được tọa kỵ đẳng cấp hạn chế đại khái chính là ba mươi cấp lấy gấp cũng vô í c h a i ta cấp độ x ử thi tọa kỵ chờ đấy ta u chỉ cần ba mươi cấp bản đồ vừa mở ta ngay lập tức sẽ đi tìm ngươi thấy mục đích đã đạt được n ô d ụ n g c ư ờ i hh nói cái này ngươi liền không cần lo lắng đến lúc đó dẫn ta đi gặp chính là ngược lại chỉ là hướng ta nhóm sông cạn đá mòn tình hữu nghị làm chứng mà thôi tối thiểu hiện tại ta không có như vậy hận ngươi không phải sao hay hay a ha, sông cạn đá mòn tình hữu nghị s k đáp ứng lại cảm thấy lòng b ư ợ t mực cái này lấy t ì n h động kiểu chi lấy uy hiếp cảm giác thật tình không dễ chịu cùng s k nói chuyện phim lấy cái này thời gian nửa tiếng trong lúc vô tình liền đi qua mười hai giờ vừa đến che mặt quân đoàn đám g i a hỏa bắt đầu lần lượt thượng tuyến không thể không nói bọn người kia vẫn đủ đúng giờ nói là lần lượt kỳ thực từ người thứ nhất lên tuyến đến cuối cùng một cái lò dìn sai số cũng không còn vượt lên trước hai phút m ớ i có lẽ đã đồng bộ lò dìn sau đó chúng người không có chỗ nào mà không phải là trước tiên chú ý tới ngộ dụng bên người được s k lập tức lẩn tránh rất xa không dám tới gần nhưng chứng kiến s k ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ lên mắt đối với gần trong gang tấp ngô dụng càng là không có bất kỳ ý đồ công kích sau đó mới dần dần thả lá gan ngược lại đối với ngô dụng đầu đi v ừ a là hâm mộ lại là ánh mắt tò mò rốt cục đang lúc mọi người giật dây phía dưới đã sớm đem cùng ngô dụng nhận thức sớm nhất làm thổi bức tư bản tại che mặt trong quân đoàn bộ phận thổi cái bò cái bay đầy trời nhất tiện ngươi l i ề n cười mang theo mọi người lòng hiếu k ỳ cùng nhắc nhở thận trọng tiến tới ngô dụng bên người dư quang trộm nhìn trộm s k hỏi một cái làm người ta hoàn toàn sợ không được đầu nào vấn đề đại ca đầu này bạch hổ hẳn là là được hay là cái、à. nhất tiện ngươi liền cười nghiêm trang tiếp tục nói đại ca ngươi căn bản không phải người chuyện này từ vị vị ẩn thành chủ trên người ta đã giải đến, đến rồi ta chỉ muốn nghiên cứu một chút ngươi là đối với giống cái nở tờ cờ mới có cái này lực sát thương đâu còn là nói lưỡng tính thông cận chưa xong còn tiếp chương một trăm tám mươi bị vây nhất tiện ngươi liền cười trong đầu đến cùng còn có bao nhiêu ngạc nhiên ý nghĩ cổ quái làm vì một người bình thường ngô dụng vô luận như thế nào cũng không thể nào biết thế nhưng hàng ngày nao động rốt cuộc có bao nhiêu cự đại mông mặt quân đoàn mọi người cũng là t h ố n g thống linh giáo đến, đến rồi tất cả đều bị lôi cái kinh ngạc hóa đá tại chỗ tiếp nối duy nhất là l ò gặp thời điểm mọi người vốn là đều làm mông như mặt hiện tại nguy hiểm vẫn chưa giải trừ mọi người cũng đều vẫn là mông như mặt nhìn không thấy vẻ mặt của bọn họ có bao nhiêu cái gì đương nhiên nhất tiện ngươi liền cười tròn đô đô khuôn mặt đồng thời cũng lại một lần nữa linh giáo nữ vương đại nhân vô địch phi chân lợi hại bất quá đã lệnh mình một hồi sau、đó. nội dung vẫn giản yếu miêu tả một chút ez cả lai lịch và thân phận xem như là trả lời nhất tiện ngươi liền gửi vấn đề coi như là cởi ra trong lòng mọi người n g h i hoặc mà muốn giải thích ez cả thân phận cùng lai lịch dĩ nhiên là muốn nói đến bạch h ổ thành nói đến bạch h ổ thành nói như vậy tư thế minh chuyện cũng liền muốn nhất tỉnh nói ra cho nên mấy phút về sau mọi người ngoại trừ vị vị ẩn sự t ì n h đã đối với ngày hôm qua bọn họ lò gập sau đó nội dung sở tác sở vi cùng với phía sau kế hoạch có một cái đại khá hiểu rõ hơn nữa tư thế minh thành lập cũng đã đầu tiên đem bạch hồ thành chọn làm nơi dừng chân như vậy đại tân văn đã sớm ở trên diễn đàn sao xôi trào dương, dương. không ít người đều có châu nghe thấy phản ứng cũng không có lớn như vậy chỉ là phương diện chi tiết còn có chút nghi vấn đầu tiên đưa ra nghi vấn đúng là nguyên tụ hiền lâu bọn đạo tặc đại thần không phải chúng ta không muốn theo ngươi cũng không phải chúng ta không muốn gia nhập vào ngươi công hội chỉ là ngươi cũng biết chúng ta lúc đầu đều là tụ hiền lâu nhân tây bắc thương lan hội trưởng đối với chúng ta vẫn cũng cũng không tệ nếu như chúng ta không có trải qua tây bắc thương lan hội trưởng đồng ý cứ làm như vậy lời nói vậy thì đồng nghĩa với phản bội công hội sợ rằng không tốt lắm đâu liền coi như các ngươi bây giờ muốn trở về các ngươi tây bắc thương lan đại hội trưởng dám hoặc là n ộ dụng cười ha ha nói ra cái này các ngươi có thể yên tâm các ngươi hộ i trưởng bên kia ta đã thông báo qua các ngươi tùy thời có thể hỏi hắn hơn nữa gia nhập vào tư thế minh sau đó đem sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ giang buộc chỉ cần chờ các ngươi ngâm nước hết hồng danh xác định các ngươi an toàn sau đó l i ê n tùy thời có thể ly khai trở lại tụ hiền lâu không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng đem tư thế minh trở thành một cái ngâm nước hồng danh ôn tuy là giống như là câu nói đùa nhưng cái này còn thật bất hảo nói dù sao tư thế minh hiện tại trên thực chất đã là thần cấp bại gia tự mà những cái này người gia nhập vào tư thế minh lại hoàn toàn là bởi vì mình nói không chừng đến lúc đó còn thật sự tất yếu phải đem mông mặt quân đoàn người toàn bộ tẩy rửa đi ra ngoài Nô dụng lời đã nói đến phân tượng này nguyên tụ hiền lâu bọn đạo tặc tự nhiên cũng cũng không sao thật là khó dồn dập cười ầm lên gật đầu nói phải tiếp lấy nguyên tập h tự quân một lòng lô cốt lại phát biểu cái nhìn này đạo diễn nghe ngươi mới vừa nói chúng ta gia nhập tư thế minh sau đó chỉ cần ở bạch h ổ thành tên lại hồng cũng sẽ không bị thị vệ chủ động công kích tương phản còn sẽ phải chịu thủ vệ bảo hộ quả thực cố gắng thích hợp ngâm nước hồng danh có thể là chúng ta muốn thế nào đi đến bạch hồ thành đâu đi qua thanh vân thành đ i ể m truyền thống đi điều này hiển nhiên là không thể thực hiện được dù sao thanh vân thành chúng ta khẳng định là không vào được như vậy thì chỉ có bộ hành đi trước bạch hồ thành nếu là như vậy việc này không nên chậm trễ không bằng chúng ta lập tức xuất phát vừa đi vừa nói a vấn đề này xem như là hỏi điểm tử thượng cái này một lòng lô cốt vẫn tính là có điểm đầu óc chờ đấy xem không gian của ta đại na di a n ô dụng khoát tay á o chỉ cười thần bị nói cái này cũng không cần phải gấp ta sớm có chuẩn bị ngươi trước giúp ta đem đại gia hỏa đều thêm đến tư thế minh bên trong tới chờ một chút chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc nhìn được rồi hắc nói xong n ô dụng đi qua công hội giao diện cho một lòng lô cốt một cái công hội thu nhân quyền giới hạn đem công việc này giao cho hắn cái gì nhân chứng kỳ tích thời khắc lẽ nào trực tiếp bay qua sao mọi người nghi hoặc lấy nhưng thấy n ô dụng cười không nói một lòng lô cốt cũng chỉ có thể tuân lệnh bận rộn đi làm lúc này n ô dụng một mực có ý định tránh né tô m ộ n g dính rốt cuộc không b u lại hai tay chắp ở sau lưng đung đưa thân thể làm khả ái hình dáng có chút ngượng ngùng tăng thêm một cái cực kỳ tư nhân nhân vấn đề uy cực kỳ vô dụng rất kỳ quá tiểu vi ngày hôm nay tại sao không có đi theo bên tại ngươi phía trước nàng không giống là cái bóng của người giống nhau một tấc cũng không rời sao nàng vấn đề này mọi người ở đây đã sớm chú ý tới vì v ì ẩn cái này ngơ ngác manh manh rồi lại thực lực siêu q u ầ n khả ái tiểu cô nương phía trước quái vật công thành trong mắt sáng biểu hiện đã sớm cho mọi người để lại ấn tượng khắc sâu làm sao có thể quên mất chỉ bất quá vấn đề này căn bản không cần bọn họ làm tâm nhân ra dù nói thế nào cũng là cực kỳ vô dụng muội cực kỳ vô dụng liền mông mặt quân đoàn cái này chừng một trăm người đều có thể an bài thỏa đáng càng có thể uống hô mội, mội của mình đâu hơn nữa có tới hay không cái này đều là chuyện nhà của người ta à một nhóm lớn đại lao ra nhóm truy vấn vấn đề như vậy lời nói tổng làm cho một loại có dụng tâm k h á c cảm giác cho nên ở mọi người nhìn lại vấn đề này không tiện hỏi hơn nữa cũng hoàn toàn không cần phải hỏi một sớm biết tiểu vi thân phận chân thật nữ vương đại nhân thì là cầm thủy trọ thọ nhất tiện ngươi liền cười cực kỳ bắt quái nhỏ giọng nói ra bản nữ vương nói cái gì kia mà cái này hiểu tô lâm tịch chính là đối với cực kỳ vô dụng có ý tứ nếu không cần gì phải quan tâm như vậy loại vấn đề này hơn nữa ngươi xem nàng cái dáng vẻ kia rõ ràng cho thấy ở l à n bộ đáng yêu đâu nhất tiện ngươi liền cười nào nặng như mặt vội vã phụ hòa nói nữ vương đại nhân nói đúng nữ vương đại nhân thiên thu và tái nhất thống giang hồ cái này hả thiểu vi nàng nghe được tôn g ộ n g d i n h vấn đề nội dụng cười cười xấu hổ đang suy nghĩ một cái lý do hợp lý đông nhiên xa xa một cái đột ngột thêm âm dương quái khí thanh âm vang lên hoa tắc đây chính là trong truyền thuyết lệnh khiến mỗi bên đại công hội nghe tin đã sợ mất mật mông mặt quân đoàn a người thật đúng là không y ta lại là cái thanh âm này nội dụng lỗ thai giật giật ngay lập tức sẽ nghe được người đến là ai n g mặt quân đoàn mọi người cũng là vội vã tìm thanh âm quay đầu cái này nhìn một cái đừng lo chỉ thấy trừ bọn họ ra rửa lưng vào cao vóc vách núi bên ngoài ba mặt khác đã rậm rạp chẳng trịn bu đầy người những người này trên đầu hết thể mang một cái công hội tên giữ thiên tranh sủng người cầm đầu tự tiếu phi tiếu xem của bọn hắn vẫn vẫn duy trì hài hước t h ầ n sắc trên đầu xưng hô càng là dường như hạt lập kê đàn giữ thiên tranh sủng hộ i trưởng sâu như vậy tạc thiên xưng hơ ngoại trừ nhất thế tiêu hùng còn có thể là ai chính như phía trước hai gã bị nhất thế tiêu hùng sai khiến thủ ở chỗ này đạo tặc nói láo đầu thời điểm nói như vậy từ, từ hôm qua vong linh đại quân xâm lấn kết thúc mông mạc quân đoàn vẫn chưa dựa theo ước định lữ hành hứa hạnh h nhất thế kiêu hùng ngay lập tức sẽ ý thức được chính mình lại bị cực kỳ vô dụng rửa cả người liền tiến vào trạng thái cùng bạo giờ nào khác nào cũng đang nghĩ như thế nào đem ngô dụng lột ra quất gân lại càng về sau đi qua toàn bộ sệ vở thông cáo hắn mới phát hiện ngô dụng cũng không có lọ gấp cái thứ nhất lên tới hai mươi cấp sau đó lại là thành lập tư thế minh lại là đóng quân bạch hổ thành khiến cho phong sinh thủy khởi trong lòng hận ý càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản đem ngô dụng lột ra quất gân ý tưởng nửa phút thăng cấp đến t o i thi vạn đoạn trình độ có thể là làm sao mới có thể thu thập cực kỳ vô dụng đâu biện pháp rốt cục làm cho hắn nghi tới rồi cực kỳ vô dụng là lên tới hai mươi cấp đi bạch hổ thành không sai nhưng làm ô n g mặt quân đoàn người nhiều như vậy cũng không thể tất cả đều lên tới hai mươi cấp à c h ỉ ít với hắn liên lạc tây môn tiểu khánh cũng chỉ có mười sáu cấp hơn nữa đỏ danh còn có nhiều như vậy công hội đang tìm bọn hắn một chốc một lát bọn họ cái nào đều không đi được mà cực kỳ vô dụng lời nói cái này nhân loại hắn vẫn tương đối hiểu rõ hắn là tuyệt đối sẽ không đối với mông mặt quân đoàn liều mạng vì vậy nhất thế tiêu hùng quyết định cắm xào t r ở nước phái người giám thị mông mặt quân đoàn ban đầu địa điểm ẩn thân còn lại đại bộ phận không đến hai mươi cấp thành viên thì là tiếp tục lưu lại phụ cận luyện cấp nhằm phát hiện mông mặt quân đoàn người sau đó lập tức làm ra phản ứng chỉ cần có thể khống chế được mông mặt quân đoàn như vậy cực kỳ vô dụng tất nhiên sẽ sợ ném chuột vợ đồ ngoan ngoan đưa lên môn tới không nghĩ tới thật đúng là gọi hắn trở đến nửa giờ trước đ ỗ n g nhiên thu được hai gã phụ trách giám thị đạo tặc báo cáo nhất thế tiêu hùng trở nên tinh thần chấn động hắn biết rõ có thể tìm được cái kia địa điểm ẩn thân nhân coi như không phải cực kỳ vô dụng vậy cũng nhất định là mông mặt quân đoàn người. Cái này là đủ rồi. vì vậy nhất thế kiêu hùng lập tức điều động hết thể người lân cận mã lặng lẽ vây quanh lần này tất cả nhân mã cùng vong linh đại quân xâm lấn thời điểm nhân mã là không thể so sánh nổi khi đó vì đ còn lại công hội chỉ là một ít chủ lực cùng tinh anh số lượng hữu hạn mà lần này lại là trừ ở 20 cấp bản đồ thành viên ra tất cả thành viên phải biết rằng hiện tại mới bao nhiêu người đến 20 cấp a cái tỷ lệ kia tương đối có hạn cho nên bây giờ trình diện nhân hầu như có thể nói là dơ công hội lực mà m ô n g mặt quân đoàn phần nhiều là một ít đạo tặc dựa vào chức nghiệp ưu thế đánh đánh du kích còn có thể thế nhưng một khi bị trọng binh vây cái chật như nem tối ưu thế không phát huy ra được lời nói liền như cùng cách nước ngư chỉ có thể là mặc người chém giết nhắc tới cũng x ả o mới vây lại hắn liền thấy bạn thân lan trong tây môn tiểu khánh tự tuyến tiếp lấy nguyên bản chống trải địa điểm ẩn thân bên trong mông mặt quân đoàn người như là hẹn xong tựa như từng cái từng cái xông ra thấy như vậy một màn nhất thế t i ê u hùng được kêu là một cái mừng rỡ như điên đều nhanh cười ra tiếng thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều đứng ở phía bên mình cho nên lúc này đây nhất thế kiêu hùng rất có lòng tin đem ngô dụng cùng m ô n g mặt quân đoàn một lần hành động bắt hắn là nhất định phải được ở mông mặt quân đoàn bên trong nhìn lướt qua một đời kiêu hùng tướng ánh mắt dừng hình ảnh ở duy nhất không có bởi vì hồng danh mà cho thấy tên ngô dụng trên người châm t r ọ c cười nói cực kỳ vô dụng đứng ra lượm minh thân phận à, đường cất ta nói ngươi không sẽ là thuộc ố quý à. suốt ngày rụt đầu rụt cổ nam nhân làm được ngươi phân thượng này còn không bằng chết đi coi như xong phía trước ở phụ cận quan sát lâu như vậy đã sớm có thể nhìn ra ngô dụng ở mông mặt trong quân đoàn địa vị đoán được thân phận của hắn ngược lại cũng không khó Su Trước 181, một ngươi con, con. Dựa vào, ngươi lại là cái thứ gì? Theo chúng ta, ngươi chúng cho chúng thứ Theo ta, ta gì? được ạ đạo i diễn, thần, sách không cũng s giày ớ n Nghe g đ ư nhất thế tiêu hùng mới há miệng liền mắng người hơn nữa mắng chính là bọn h ắ n kính để đạo diễn cùng đại thần mặc dù trước mắt tình thế rất bất lợi che mặt quân đoàn mọi người vẫn lập tức trả lời lại một cách điểm ai cực kỳ vô dụng lão hội trưởng bây giờ đang ở trong những người này nhất thế tiêu hùng phía sau giữ thiên tranh sủng nhân cũng là ngẩn ra một chút tâm tình phức tạp hướng che mặt trong quân đoàn nhìn lại tìm kiếm ngô dụng thân ảnh bọn họ bên trong phần lớn người vẫn là từ lúc tố cáo sự kiện sau khi phát sinh lần đầu tiên nhìn thấy cực kỳ vô dụng mà tố cáo đầu phiếu lại đều là công hội c á c cao t ầ n g chuyện cùng bọn chúng không có chút quan hệ nào hơn nữa gần nhất giữ thiên tranh sùng tình trạng ở nhất thế k i ê u hùng dưới sự hướng dẫn ngày càng l ụ bại đối với nhất thế k i ê u hùng bất mãn cũng là càng ngày càng m á y liệt lúc này lại gặp phải phía trước ở công hội bên trong có tương đương danh vọng cực kỳ vô dụng biết sản sinh loại này lo được lo mất cảm giác cũng là không thể tránh được bất quá thay lời khác mà nói bất mãn không sai fs thuộc về bất mãn chân chính có thể quyết đổi ị địa vị, n bọn hành bọn hắn công bên trong này sẽ đưa đến bọn cũng tùng tầng mệnh lệnh, h họ hay hội họ thể thực chỉ phục là làm là vi điều tối đưa cao đa. ở có đ sẽ kỳ một công hội không hơn nhưng là giữ thiên tranh sùng thực lực tuy là đang ở trượt nhưng ít ra hiện nay vẫn là trung quốc đệ tam đại công hội muốn tìm được so với giữ thiên tranh sùng tốt hơn nơi đi nói dễ vậy sao cho nên ở giữ thiên tranh sùng không có triệt để ngã lạc thần đàn đại t h ủ còn chưa ngã xuống phía trước phần lớn người cho dù bất mãn cũng vẫn là tuyển trạch tạm thời chịu đựng yên lặng quan sát biến hóa thấy nhất thế tiêu hùng đã đoán được thân phận của mình n ộ dụng thẳng thắn thông thống khoái khoái từ che mặt trong quân đoàn đi ra theo lời của hắn ha hả cười nói ta một con gấu con à thời gian qua đi nhiều ngày ngươi làm sao vẫn là như thế tùy hứng đâu ta có phải hay không thuộc ô quy cái này chúng ta tạm dừng không nói nhưng ta vì sao suốt ngày ẩn mức ngươi lẽ nào ngươi tâm lý không rõ ràng sao một con gấu con cái gì một con gấu con tại chỗ bao quát nhất thế tiêu hùng ở bên trong mọi người đều là sửng sốt một chút nhưng rất nhanh thì có người hiểu che mặt trong quân đoàn am hiểu nhất dễu c ậ t nhất tiện ngươi liền cười dẫn đầu ố n bụng khoa trương phá lết cười a h ắ nhất thế tiêu hùng một con gấu con đại ca ngươi thật tài tình ngoại hiệu này ngươi là thế nào nghĩ ra được đọc cả người đều manh manh nát quả thực quá sinh động một phen nêu lên nhất thời dẫn tới che mặt quân đoàn mọi người tất cả đều n ở nụ cười cái người ngã ngựa đổ giữ thiên tranh sủng mọi người cũng là buồn cười nhưng nhất thế tiêu hùng ở đây cũng không dám cười được quá lớn tiếng chỉ có thể thống khổ nén thành mặt đỏ hừng liền vẫn đứng ở nhất thế tiêu hùng bên cạnh hôn tin cũng là căn chặt hàm răng bả vai co lại co lại tùng động nhất thế tiêu hùng thì là bị tức trên mặt lúc đỏ lúc trắng ánh mắt sung huyết một đôi nắm tay bóp trắng bệnh nhiều sợi gân xanh bạo khởi liền tóc đều đứng lên đáng tiếc lúc này hắn lại lại không thể cầm lấy cái đề tài này không thả chỉ có thể giả giả không nghe thấy cái ngoại hiệu này không tận nhìn n ô dụng cắn răng n g h i ế n lợi nói hai anh ngươi ẩn nút ta đơn giản là bởi vì ta mạnh mẽ hơn ngươi nghiền chết ngươi tựa như nghiền chết một con kiến giống nhau ùng dùng cho nên ngươi sợ hai ta không thể không ẩn nút ta no no no, no ngươi o n suy nghĩ nhiều hoàn toàn không phải như thật n ô dụng vươn một ngón tay ở trước mặt hoàng liếu hoàng nhố lông mày một cái nghiêm trọng nói kỳ thực ta ẩn nút ngươi là bởi vì ta từ tiểu trái tim sẽ không tốt hơn nữa không thể gặp cái loại này đã đã sát sát huyết tình trạng diện nhưng là ngươi con này gấu con thực sự quá n h i m tính mỗi lần vừa thấy được ta nói đều không nói vài lời đâu ngay lập tức sẽ muốn chết cho ta xem hơn nữa còn là dây chết dân tộc hồi đều đem ta cái này yếu ớt trái tim nhỏ sợ đến phát thông phát thông ngày không ngừng ta đây cái nào chịu được à nói không chừng lần đó dắt băng một cái liền quốc tới ngươi nói ta còn dám thấy ngươi sao n g u y ê n lai、like、là có chuyện như vậy à, ha ha ha che mặt quân đoàn mọi người lại là một hồi cười vang giữ thiên tranh sủng nhân thì là đến mức càng thêm khó chịu bọn họ đương nhiên nghe ra được ngô dụng là đang nói b ậ y bất quá chuyện phiếm bên trong lại sen lẫn một việc thật cũng tỷ như nhất thế kiêu hùng chỉ cần thấy được cực kỳ vô dụng liền bị miễu sát chuyện này đây chính là không cho phản bác chuyện thật phía trước thanh vân thành đấu giá hội bên trên phát sinh tất cả chỉ cần là cái gì giới người chơi sẽ không có không biết mà đang ở ngày hôm qua hắn còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy ngay trước ngô dụng bị che mặt quân đoàn bọn đạo tặc giết trong n g a y mắt tuy là chuyện này cũng không phải là giống như đấu giá hội thời điểm giống nhau hơn mọi người đều biết nhưng tại chỗ lại cũng không có thiếu người biết rõ tình hình ha <cười> mỗi lần vì sao lần này ta vẫn không bị thương chút nào sống cho thật tốt đừng tưởng rằng ngươi những cái này không ra hồn âm hưu q u ỷ kế mỗi lần đều có thể thực hiện được ở lực lượng tuyệt đối trước mặt ngươi căn bản chính là một chuyện cười người đang phát cáo cực hạn sau đó ngược lại sẽ bỗng nhiên tỉnh táo lại tựa như nhất thế tiêu hùng như vậy vậy cũng chưa chắc à, ngươi chi cho nên bây giờ sống cho thật tốt có thể là thời điểm còn chưa tới nô dụng cười h í p mắt nói ha ha ha ha còn có hiếu kỳ tại sao mình còn chưa có chết luyện được một tay hảo tiện à. che mặt quân đoàn mọi người lại là ồn ào tiếng một mảnh nhất thế kiêu hùng sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước ánh mắt âm lãnh đạo qua vui cười trong che mặt quân đoàn lạnh giọng tiếp tục nói cười à thừa dịp bây giờ còn có thể cười được dành thời gian cười một hồi có các ngươi khóc thời điểm đừng tưởng rằng lần này rơi xuống trong tay ta chính là chết một lần đơn giản như vậy không sợ nói cho các ngươi biết ở các ngươi cười trong khoảng thời gian này ta đã liên lạc hết thể bị các ngươi q u ấ y r à y qua công hội hội trưởng bọn hắn bây giờ đã tập hợp nhân mã bao vây thanh vân thành bên ngoài điểm phục sinh tin tưởng ở ta đem các ngươi tiễn sau khi trở về bọn họ nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi được nghe xong nhất thế tiêu hùng lời nói che mặt quân đoàn mọi người tiếng cười rốt c ụ c tiêu thất nói thật chết cái lần một lần hai bọn họ thật đúng là không để bụng ngược lại phía trước đều g i ế t đủ vốn hơn nữa hiện tại lại đem nhất thế tiêu hùng tức giận gần chết tính thế nào cũng không thua thiệt nhưng là nghe nhất thế tiêu hùng trong lời nói ý tứ sự tình còn lâu mới có được bọn họ nghĩ đơn giản như vậy ở chỗ này tử vong sau đó nhất định sẽ ở thanh vân thành bên ngoài điểm phục sinh sống lại tuyển trạch kiệt sức sống lại nói nơi đó có rất nhiều công hội chờ đấy tiếp tục giết mà tuyển trạch chạy thi thể nói nơi đây lại có g ữ thiên tranh sùng nhân chờ đấy còn tiếp tục giết nhất thế tiêu hùng rõ ràng cho thấy định đem toàn bộ che mặt quân đoàn triệt để luân trắng đuổi ra du hí đây cũng quá tuyệt à. quan trọng nhất là lúc này bọn họ đã bị giữ thiên tranh sủng nhân bao vây lên trời không đường xuống đất không cửa chỉ có thể tiếp thu cái này thực tế tạc khốc nhất thế tiêu hùng chớ quên trong tay chúng ta còn có thứ ngươi m u ố n phía trước phụ trách cùng nhất thế tiêu hùng liên lạc tây môn tiểu khánh uy hiếp nói rằng nhất thế tiêu hùng cười lạnh nói không phải là cái k i a phá ghi hình sao bằng loại đồ vật này đã nghĩ uy hiếp được ta ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta tùy tiện pháp tới chỗ nào cũng không quan hệ một hồi các ngươi thời điểm chết ta cũng sẽ giúp các ngươi lục bên trên một đoạn chờ ngươi phát xong ta lại phát ra ngoài liền cùng một chỗ là được một đoạn nằm gai nếm mật báo t h ủ chuyên tâm cố sự nói không chừng còn có thể chuyển làm một đoạn giai thoại phía trước bị tây môn tiểu khánh uy hiếp thời điểm khẩn trương vội vàng phía dưới hắn quả thực không có nghĩ tới cái này ứng đối biện pháp nhưng sau lại phát hiện bị che mặt quân đoàn rửa sau đó dưới cơn t i n h nộ cuối cùng vẫn bị hắn ý thức được đây cũng chính là hắn hiện tại có can đảm phái người giám thị không lo ngại gì đem che mặt quân đoàn một lưới bắt hết nguyên nhân hơn nữa hiện tại hắn cũng căn bản không sợ giữ thiên tranh sùng các thuộc hạ biết che mặt quân đoàn đã định trước có chạy đằng trời nguyên bản cực kỳ chuyện mất mặt bây giờ nhìn lại cũng là không có chút nào mất mặt che mặt quân đoàn mọi người tâm lại là chỉ một cái cái này liền duy nhất có thể uy hiếp nói nhất thế tiêu hùng gì đó đều không hữu dụng phải làm sao mới ở đây mọi người nhìn về phía n ô dụng hắn là bọn hắn hy vọng duy nhất ai không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nghĩ đến ứng đối biện pháp không phải không thừa nhận ta quá xem thường ngươi trong khoảng thời gian này ngươi quả thực lớn lên không ít n ộ dụng bất đắc dĩ thở dài một bộ dáng vẻ tuyệt vọng nhìn về phía nhất thế tiêu hùng giống như là cầu xin lại tựa như mà hỏ Có c thể h là ú nhất g ta tốt xấu quen biết một xấu quen ồ i ngươi như n thực tâm h sự ác tâm như vậy, nhất định phải đem chúng phải thế a sao. đổi Đại giết tận tuyệt t ầ n diễn, cũng không có cách nào ngô dụng biểu hiện như đạo sao. biểu có cách Thấy h t che m ặ tiêu quân đoàn m ọ người、so、với hắn còn muốn tuyệt vọng. Nhất với i so thế tuyệt hùng cũng là có chút hưởng thụ đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến ngô dụng tuyệt vọng như vậy bất lực hơn nữa còn là bởi vì hắn nhất thời trở nên mặt mày hưởng hào còn ngươi đảo một vòng ngoạn vị cười nói ta cũng không phải là cái loại này ngoan tâm người chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu ta cố gắng ta một vui vẻ lòng mềm n h ú n cự như thế mà bông tha mấy cái như vậy người cũng k ó nói chỉ cần ngô dụng ngay trước giữ thiên tranh sùng toàn thể thành viên mặt cho hắn quỳ xuống từ đây ngô dụng ở trước mặt hắn đem cả đời không nốc đầu lên được mà hắn cũng không cần lo lắng nữa vĩnh viễn sống ở ngô dụng cái này trước nhiệm hội trưởng dưới bóng mờ đây chính là hắn trong lòng bản tính đương nhiên coi như ngô dụng thực sự cho hắn quỳ xuống hắn cũng sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào những người này đùa d ơ n qua hắn đều phải chết lời này vừa nói ra che mặt trong quân đoàn lập tức tất cả đều làm lộ thô tục vương bát đản quỵ cơ mờ n sát vách lao tử chính là chết cũng biệt không hướng người thỏa hiệp đại thần đừng động chúng ta cùng lắm thì về sau không đùa trò chơi này ngàn vạn lần không nên bởi vì chúng ta hướng loại này vương bắt đảng túi đầu đạo diễn cùng lắm thì cùng hôn đản này liều mạng theo ngươi lăn lộn lâu như vậy chúng ta đã sớm đủ vốn liền giữ thiên tranh sùng nhân cũng đều là nhữ n g mày loại yêu cầu này thật sự là hơi quá đáng muốn giết cứ giết như vậy vũng lục người thì không đúng n ô dụng thân thể cũng là theo chi hơi run lên một cái ánh mắt lộ ra một n g ư ỡ n g h i ị u túi đầu thật lâu không nói thoạt nhìn giống như là đang làm một cái t r ậ t vật lựa chọn như vậy qua một hồi một cái đợi đã lâu tin tức chuyển đến n ộ dụng lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm Đã biến chương n n h g ờ i khác còn nửa một trăm vọng, h ắ tám mươi hai người cứu mạng a tiểu mạch nội dung lợi đã lâu tin tức phải không hai lô cốt gửi tới nội dung là đạo diễn căn cứ chỉ thị của ngươi che mặt quân đoàn các huynh đệ đã toàn bộ gia nhập vào tư thế minh Kế tiếp lần à nào,、cái、này Mà đoàn là đàn là, tàu hàng m mạng mặt mọi mời Minh như vương bắt đảng khinh người đáng, người quân người đồng thời nhận được tin tức thì là ngô dụng phát. nội dung là, các nữ tiên sinh, xin mời đi tàu Trung Quốc, tư thế minh, công ty hàng không rành riêng chuyến thế chứ. che thời thì phát, Thế được Tư bắt tức ty cái các các Quốc quá liều với đi bay, l sĩ này chuyến bay từ thanh vân thành ôn dịch tri đ ệ u cây khô lâm phi hướng bạch hồ thành tư thế minh công hội toàn bộ phi hành khoảng cách bất tưởng bay lượn cao độ không rõ dự tính thời gian phi hành nhỏ một giây máy bay chẳng mấy chốc sẽ bay lên xin ngài sửa sang xong vật phẩm tùy thân tập trung tinh thần tùy thời chuẩn bị sẵn sàng làm trước mặt của ngài xuất hiện không đối thoại lúc không nên do dự không nên kinh hoàng bởi vì đây là ngài lần này chuyến bay vé máy bay đến lúc đó mời trước tiên tuyển trạch xác định tuyển hạng là được bất kỳ cái gì nghi vấn mời đang phi hành sau khi kết thúc đặt câu hỏi cơ trưởng hiện tại thực sự bể bộn nhiều việc lần này chuyến bay cơ trưởng cực kỳ vô dụng hết sức trung thành cung cấp cho ngài đúng lúc c h ú đáo phục vụ khẩu hiệu của chúng ta là không bao giờ mất liên lạc cái tin này nội dung tuy là lời nói đi cùng nhưng mọi người đều không phải là du hi tân thủ tự nhiên nhìn minh bạch lý tứ trong đó xuất hiện lập tức tuyển t r ạ c h xác định thời gian phi hành nhỏ một giây đây không phải là truyền thống đặc thù sao che mặt quân đoàn nhiều người như vậy vẫn là quần thể truyền thống đâu còn như cái quần thể này truyền thống là thế nào tới có chút đầu linh hoạt người cũng lập tức nhìn thấu một ít đầu mối nội dụng là ở thêm s o n g công hội sau đó mới phát sinh này thông báo bộ dạng tất cùng tư thế minh cùng công hội tổng bộ có quan hệ à. phốc phốc cực kỳ vô dụng người này lúc nào đều không một đứng đắn bất quá tin tức này phát còn rất có tân ý như thế nào nghĩ ra tô mậu dĩnh nhìn không được dẫn trách nợ nụ cười hướng về phía ngô dụng bối ảnh liếp mắt g ọ n điệu cũng là tán thưởng thảo nào đạo diễn vừa rồi không có chút nào kinh hoàng còn gọi ta tiếp tục thêm người thì ra đã sớm chuẩn bị xong rất xấu rồi hại chúng ta chẳng lo lắng vô ích lâu như vậy bất quá nếu là không hư vậy thì không phải là đạo diễn một lòng l â u cốt cũng là cười nói nhưng là ngươi xem nhất thế kêu hùng bộ kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí cứ như vậy chạy trốn nói cũng quá tiện nghi tên khôn kiếp này chứ bản nữ vương thực sự nuốt không trôi khẩu khí này nữ vương đại nhân thì là hừ mùi khó chịu nói kỳ lân tí lại có chút mơ hồ phát tác thế nhất tiện ngươi liền cười liền vội vàng tiến lên khuyên can nữ vương đại nhân mất giận các không thể làm loại này nhân khí phá hủi thân、thể. không đáng giá làm hơn nữa đại ca cũng không phải cái loại này ăn thiệt thòi nhân á đại ca không phải mới vừa nói sao một con gấu con a ngươi lại một lần nữa bước đồng thời điểm cuối cùng đã tới đó không phải là nói đại ca đã chuẩn bị xuống tay với hắn chúng ta h ã y chờ xem kịch vui đi ta hiện tại càng tò mò hơn là đại ca chuẩn bị dùng phương thức gì giết chết nhất thế kiêu hùng nghe được ngô dụng lời nói lại thấy hắn một bộ vẻ không có gì sợ nhất thế kiêu hùng cũng là sướng sốt một chút liền vội vàng lui về phía sau hai bước cảnh giác nhìn chung quanh một chút thấy không có nguy hiểm gì mới quần vọng cười lạnh nói ha cực kỳ vô dụng ngoại trừ biết cố làm ra vẻ huyền bí ngươi mà chẳng thể làm gì khác nói cho ngươi biết lúc này đây ta là ăn chắc ngươi coi như thần tiên tới ngươi và toàn bộ che mặt quân đoàn cũng có chạy đằng trời hiện tại ta cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội vì hay là không quỳ nhất thế tiêu hùng lui hai bước n ô dụng ngược lại thoải mái bước về phía trước một bước cười hắc hắc nói con người của ta cực kỳ công bằng ngươi đã cho ta một lần cơ hội ta đây cũng cho ngươi một lần cơ hội ngươi nhanh lên hạ lệnh làm cho giữ thiên tranh sủng nhân đi thôi đi càng xa càng tốt miễn cho một hồi ngươi không xuống đài được một tiếng một tối tuy là tình thế bên trên thoạt nhìn vẫn là nhất thế tiêu hùng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối nhưng về khí thế cũng là đã thua cái thất bại thảm hại g i ữ thiên tranh sủng chúng người tâm lý đều có điểm coi thường sự phát hiện này nhiệm hội trưởng thật cơ mờ nờ mất mặt cùng lao hội trưởng như thế mặt đứng đối diện vừa so sánh lập tức phân cao thấp căn bản liền không phải là một cấp bậc nhất thế tiêu hùng hiển nhiên không có nhận thấy được điểm này hắn vẫn suy cười nói ồ ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn thế nào để cho ta biết không xuống đài được ngươi xem ngươi xem ngươi làm sao lại bắt đầu nhân tính nội dụng bất đắc dĩ nhun mai chỉ điểm sai lầm ta bảo ngươi làm như vậy thật tình là vì ngươi tốt suy nghĩ kỹ một chút、ta. ngươi mỗi lần mặc cho tính sẽ chết cho ta xem phía trước hai lần đó còn dễ nói một điểm không có vài cái giữ thiên tranh sủng nhân tận mắt thấy chết cũng đã chết mọi người len lén nghị luận một cái cũng liền đi qua nhưng là lần này không giống với a lần này giữ thiên tranh sủng nhân hầu như đều ở đây đâu để cho bọn họ như thế trơ mắt nhìn người chết về sau ngươi cái này hội trưởng đại nhân ở trước mặt bọn họ làm sao còn đánh được ngẩng đầu lên như vậy thật sự rất tốt sao lại một lần nữa bị đề cập chỗ đau. Hơn nữa còn ậ p chỗ c hơn đau, nữa là rất nhiều thủ hạ trước mặt nhất thế tiêu hùng sắc mặt lập tức âm trầm vài phần sung huyết mắt phảng phát sắc phun ra lửa thanh âm càng là lập tức hạ xuống băng điểm c ắ nói răng nghiến n lời cực chết còn cái cùng cơ chính cũng trách lạc, ngược chút còn có Che trách trách cực thức các kỳ khi kẻ kỳ không vô vậy vô vụ, dụng, dám dụng đến nơi mạnh miệng, này mình bùng đừng ngoan muốn nhìn người mạnh miệng nào. Che mặt quân đoàn kẻ đáng thương nhóm, muốn hắn mang người cùng nhau cho theo. Nói hội tha, thủ thể thì thời theo cho ta tâm ta một tới mặt theo. đã lại mới là à, là sau xong một đời tiêu hùng tướng trong tay b ú a r ơ lên thật cao đ ỗ n g nhiên trên không trung vung xuống lớn tiếng hạ lệnh các minh đệ giết cho ta không c h ử một mống nghe được mệnh lệnh giữ thiên tranh sủng nhân lập tức di chuyển về phía trước đứng lên từ từ thu nhỏ lại vòng vây đối mặt phần nhiều là đạo tặc che mặt quân đoàn như vậy là ổn thỏa nhất phương thức công kích có thể bảo đảm không có, có bất cứ người nào thừa dịp chạy loạn rơi điều này hiển nhiên là nhất thế kiêu hùng trước giờ an bài tốt tâm lý bất mãn thì bất mãn nhưng người nào gọi nhất thế kiêu hùng bây giờ là hội trưởng công h ộ i b ê n t r o n g t ấ t cả sự vụ đều là nhân g i a định đoạt công h â n cùng trang bị cũng là từ nhân g i a phân phối bọn họ cũng là thân bất gió kỷ mà che mặt quân đoàn mọi người tuy là tâm lý nắm chắc nhưng đều lúc này lại vẫn tìm không thấy ngô dụng xuất thủ Cũng không thấy nói xong thấy máy vẽ sau hiện,、so、đó t bọn họ chứng kiến ngô dụng không có hình tượng chút nào có thể nói đem về bằng người lập tức té nào vào ez cả trước mặt gân giọng kêu dây lên ẻm ạ muốn chết muốn chết muốn chết người cứu mạng a tiểu bạch lẽ nào ngươi liền định như thế mắt mở trừng trừng nhìn bằng hữu của ngươi chết ở trước mặt ngươi mà thờ ơ sao chưa xong còn tiếp c h ư một trăm tám mươi ba người như vậy cũng xứng làm hộ i trưởng nghe được ngô dụng ồn ào che mặt quân đoàn mọi người mục trường khổng đốc bọn họ rốt cuộc biết ngô dụng sau này chuẩn bị làm cái gì nhất định là mượn s cả lực lượng lại một lần nữa miệu s á t nhất thế tiêu hùng thôi mọi người đều biết nhất thế tiêu hùng tiến nhập du h í sau đó đã chết hai lần nhưng lại đều là gần nhất hai ngày chết đây đối với ảnh hưởng của hắn không thể bảo là không lớn mà hắn lại không thể giống như ngô dụng như vậy ăn trang bị thăng cấp cho nên một mạch cho tới bây giờ Hàn miễn mới chúng ư ỡ n đẳng g đem đổi một cấp cấp, cái cấp c tới biểu sát i đối với SK mà nói cái kia giản ế n căn bản là, là chuyện dễ dàng, vô cùng đơn giản một khẩu hoặc là một móng sĩ SK đuốt vô khẩu mà một một là là là là hoặc Chỉ c quá. bất h dễ đủ. ta cơ trưởng đại nhân ngươi đây cũng là h u y ê n cái nào ra à nếu đều đã có kế hoạch ngươi bảo trì lại phía trước hấp hối không sợ hình tượng cao lớn không được chứ cần gì phải không phải nếu như vậy không thể coi như ngươi không phải thay mình suy nghĩ cũng thay chúng ta ngẫm lại à chỗ này có thể có nhiều người nhìn như vậy đâu chúng ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ g ữ thiên tranh sủng mọi người cũng là mở rộng tầm mắt đi tới bước chân không khỏi chần chờ nói thật trong những người này có một bộ phận rất lớn đều là lao thành viên bọn họ chẳng bao lâu sau gặp qua ngô dụng như vậy hình tượng đừng nói là ngô dụng coi như tùy tùy tiện tiện kéo ra ngoài một cái hơi chút nói lên được tên công hội hội trưởng cũng không còn đi như vậy nói người này thực sự là của chúng ta lão hội trưởng sao còn như e k h hình thể của nó khổng lồ như vậy dáng vẹn thoạt nhìn lại như vậy phong cách giữ thiên tranh sủng mọi người đương nhiên sáng sớm liền phát hiện chỉ bất quá vừa rồi sự chú ý của mọi người đều đặt ở ngô dụng cùng nhất thế kiêu hùng trên người căn bản vô hạ cố cập hiện tại lại bị n ô dụng nhắc tới tâm lý đương nhiên cũng sẽ có một điểm nghi hoặc cùng kinh ngạc đó là ngô dụng tọa kỵ sao không rông à tọa kỵ làm sao có thể đi lên chính là một trăm cấp hơn nữa có ai biết đối với chính mình tọa kỵ vừa khóc lại gào sao đến cùng người nào mới là chủ nhân nhất thế tiêu hùng thì là yên lặng lại lui một bước có vẻ càng cẩn thận hơn trong mắt sát ý bởi vì đấu kỵ cũng là đã cường thịnh tới cực điểm chính mình đạt được hội trưởng bảo tọa tình cảnh lại ngày càng l ụ bại cực kỳ vô dụng mất đi hội trưởng bảo tọa ngược lại đùa phong sinh t h ủ y khởi hắn làm sao có thể không phải đấu kỵ ngô dụng đương nhiên biết tất cả mọi người đang suy nghĩ gì kỳ thực hắn cũng không muốn làm như vậy à nhưng là nhất thế tiêu hùng hiện bên người, người nhiều như vậy vây quanh nhiều như vậy ánh mắt trước mặt che mặt quân đoàn người căn bản không khả năng đánh lén thành công mà trước mắt hắn còn chỉ cường hóa q u ầ n đồ áo giáp cũng không có gì sức bật không thể nào làm được miểu sát không cách nào nháy mắt giết nói chẳng khác nào không giết chết nhất thế tiêu hùng cũng không phải đông cát không có khả năng ngốc không s ó t mấy đứng chờ chết cho nên cái này gian khổ nhiệm vụ chỉ có gọi cho ska đi làm nhưng là lấy hắn cùng ska trước mắt quan hệ không phải đùa dỡn điểm thủ đ o ạ n nhỏ ska căn bản không khả năng ngoan ngoan nghe hắn nói nga ô nghe được ngô dụng trước mặt nhiều người như vậy lại gọi nó tiểu bạch ska đương nhiên không l n nhưng là nó lại không thể trước mặt nhiều người như vậy nói cho nên chỉ có thể đầu tiên là đối với ngô dụng thử nhẹ r ă n g phát sinh gầm nhẹ một tiếng biểu thị bất mãn sau đó mới túi t h ấ p đầu tiến đến ngô dụng bên thai lại dùng hai người bọn họ mới nghe được thanh â m nhỏ giọng nói ra tiểu tử ta cảnh cáo ngươi ngươi nếu như lại dám trước mặt mọi người gọi ta tiểu bạch ta thật muốn trở mặt với ngươi nữa à ngược lại đối với ngô dụng cầu cứu cũng là thợ ơ nhìn cũng chưa từng nhìn nhất thế tiêu hùng l ư ớ t mắt không biết là nghe không hiểu vẫn là không có nghe được được rồi tiểu bạch nhưng là tiểu bạch ta cũng đã gần chết ta giờ phút quan trọng này ngươi liền không cần để ý những chi tiết này đi vội vàng giúp t a ngô dụng thì là vẫn duy trì mới vừa âm điệu vẻ mặt lo lắng h ế t lên phảng phất cố ý muốn cho mọi người nghe được tựa như nga o nghe được ngô dụng vẫn còn ở tiểu bạch tiểu bạch d é o lên không ngừng s k lần này càng thêm bất mãn mắt hổ đống nhiên chừng mở ra miệng to như chậu máu hướng về phía ngô dụng đầu phát sinh một tiếng rung trời giống to giống như là muốn đem đầu của hắn cắn một cái tới tựa như mọi người thấy cũng là tâm lý một hồi sợ hãi cái này một khẩu muốn thật cắn hình ảnh cũng có chút quá máu tanh chứ bất quá cũng may s k cuối cùng vẫn không có cắn chỉ là văng ngô dụng một đầu chảy nước miếng đến tận đây mọi người cũng là rốt cục nhìn t ấ u một ít đầu mối trong lòng không khỏi suy đoán nô g dụng thanh em lớn tiếng như vậy edga là không có khả năng không có nghe được hơn nữa cũng có đáp lại không phải sao mặc dù chỉ là nga o hai tiếng nhưng là nếu nghe được nô g dụng cầu cứu lại vì sao đối với nhất thế k i ê u hùng nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt đâu kết hợp với bên trên phía trước nô g dụng cùng nhất thế k i ê u hùng đánh nước bọt chiến thời điểm edga cái k i a một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao bộ dạng lại phối hợp thêm nô dụng lúc này vẻ mặt lo lắng lẽ nào là một con cọc edga căn bản nghe không hiểu tiếng người nếu là như vậy che mặt quân đoàn trong lòng mọi người không khỏi có chút mất mát cơ trưởng lần này kịch bản mất hiệu lực à lẽ nào cũng chỉ có thể như thế b u ô n g tha nhất thế tiêu hùng rồi hả thật không cam lòng nhưng là cũng chỉ có thể như vậy cũng may cơ trưởng đã cho mọi người chuẩn bị vé máy bay trước tránh qua một kiếp này cuộc sống sau này còn dài mà tổng có cơ hội thanh toán bút c h ứ n g này tất cả mọi người nhìn ra được sự tình nhất thế tiêu hùng đương nhiên cũng đã nhìn ra thu hồi cẩn thận hắn hí ngược cười nói cực kỳ vô dụng chết đã đến nơi ngươi còn đang cố lộng huyền hư bất quá lúc này đây dường như khó dùng ha, ha thua thiệt ngươi nghĩ ra được một đầu liền tiếng người đều nghe không hiệu xúc sinh Ta ngược kết quả nghe n một chút được nhất thế kiêu hùng lời nói nội dụng cũng là vui vẻ hắn nguyên bản còn chuẩn bị một đống nói lừa dối sk đâu kết quả hiện tại nhất thế kiêu hùng vừa ra khỏi miệng liền chủ động kéo cựu hận g rót cho hắn tiết kiệm không ít khí lực nội dụng cười ha ha ta nghễ đã nộ không thể hiểu thở hồn hề nt cả thêm d ầ u thêm mở nói x u ấ t sinh hắn cư nhiên gọi ngươi x u ấ t sinh a i tiểu bạch ngươi đây đều nhịn được rồi hả nói xong vừa nhìn về phía nhất thế tiêu hùng vẻ mặt đồng tình nói ngươi xong ngươi lại dám cứ gọi hắn x u ấ t sinh nhà các ngươi x u ấ t sinh cũng có đẹp trai như vậy sao không bằng ta tới cấp cho long trọng ngươi giới thiệu một chút ta vị này tiểu s ắ c hổ không đúng tiểu xoáy hổ chính là bạch hổ thành thành chủ ngoại hào nguyệt chi nữ tê ti t ỷ ị rẽn thành chủ n g tiền toạ kỵ cả bạch hổ thành vĩ đại nhất tượng trưng toạ kỵ giới có ai nghe được đại danh của nó dám không phải lay một cái đuôi biểu thị tôn kính ngươi lại dám cứ gọi hắn xuất sinh chờ đấy bị nó cắn cái hoa đào nở ai ai ai tiểu bạch ngươi ngược lại là chờ ta đem lời kịch nói x ó g a ngô dụng lời còn chưa nói hết e cả sớm liền dường như như tia chớp phi chạy trốn ra ngoài mục tiêu chính là một dây đồng hồ t r ư ớ c còn vẫn duy trì hí ngược nụ cười nhất thế tiêu hùng nó vốn là rất cáu kỉnh chỉ là bị ngô dụng n ế u lấy bím tóc mới không thể không lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn lúc này bị nhất thế tiêu hùng mắng lại bị ngô dụng như thế một cách đem nơi nào còn nhịn được chứng kiến lớn như vậy một con cọc khí thế hung hăng nào tới trước mặt nhất thế tiêu hùng quá sợ hãi hắn làm sao đều không nghĩ tới chỉ là một câu nói. thế cục ngay lập tức sẽ biến thành như vậy người này không phải nghe không hiểu tiếng người sao nhưng bây giờ cũng đã không có thời gian suy nghĩ cái vấn đề này trong kinh hoàng hắn vội vã lui về phía sau đáng tiếc tốc độ của hắn ở lấy tốc độ sở trường s k trước mặt căn bản không đủ xem chỉ là nháy mắt s k cũng đã chạy đến trước mặt hắn cơ lên giường như đ a o phong sắc bén như vậy hổ trào mắt thấy một g i â y kế tiếp liền muốn chung kết hổ trào mắt h ấ y một dây kế tiếp l i n muốn chung kết hắn sinh mệnh mọi người mặc dù không rõ cũng đều là mở to hai mắt nhìn loại tràng diện này cũng không thấy nhiều nhưng nhất thế kiêu hùng lại vẫn sống yên lành một bên lui về phía sau lại một bên lớn tiếng thét chói thai mau tới người ở đâu cho ta ngăn lại nó ta là hội trưởng đây là hội trưởng mệnh lệnh mọi người thấy được nhất thanh nhị sở ở hồ trào hạ xuống trong nháy mắt nhất thế kiêu hùng tránh cũng không thể tránh phía dưới c ư nhiên đem vẫn thủ ở bên cạnh hắn thân tín một b à vô tới đưa đến hồ trào phía dưới mà cái kia thân tín vẻ mặt mờ mịt thẳng đến bị miễu sắt đều còn chưa hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra thấy như vậy một màn nhất tiện ngươi liền cười nhịn không được nổ một khẩu máng ta n ổ vào người như vậy cũng xứng làm hội trưởng á tâm chưa xong con tiếp t r ư ớ c 184, ta dùng tọa kỵ miễu s á t ngươi ngoa t à o cư nhiên cầm người khác làm bia lỡ đạn người như thế cũng có thể làm hội trưởng che mặt quân đoàn mọi người cũng là dồn dập nhổ bãi nước miếng không che giấu chút nào trong mắt hèn mọn t â n sắc loại sự tình này đều có thể làm được thật sự là thật xấu xa mà giữ thiên tranh s ù n g mọi người thấy như vậy một màn lại nghe được nhất thế kiêu hùng cái gọi là mệnh lệnh cũng là cùng nhau ngừng vây công che mặt quân đoàn bước chân đứng tại chỗ xứng sờ nổi lên thần đến khi hiểu được sau đó trên mặt chán ghét cư nhiên so che mặt quân đoàn còn cường liệt hơn mãi phần đối với hắn cái gọi là hội trưởng mệnh lệnh càng là mắt điế một ra tay cũng không có ngược lại yên lặng cho s cả nhường ra một ít không gian bọn họ cùng che mặt quân đoàn mọi người bất đồng thân ở đồng nhất công hội hắn chúng ta đối với tên kia xui xẻo thân tín đương nhiên không thể quen thuộc hơn nữa hiểu rõ hơn tên kia thân tín cùng nhất thế kiêu hùng quan hệ rất nhiều tình huống d ư ớ i nhất thế kiêu hùng mệnh lệnh có thể đều là do tên kia thân tín nhắn đ ủ có thể không chút khách k h í nói trình độ nào đó tên kia thân tín chính là nhất thế kiêu hùng phụ tá đắc lực đi theo làm tùy tùng vì hắn đã làm nhiều lần sự tình còn vì vậy đắc tội không ít công hội người nhưng là chính là như vậy quan hệ đối diện nguy cơ thời điểm nhất thế tiêu hùng cư nhiên không hề nghĩ ngợi mượn hắn làm kẻ chết thay đây không phải là qua sông đ o ạ n cầu tá ma giết lửa sao còn có so với cái này khiến cho người ác tâm gọi người hàn tâm sự t ì n h sao nếu như nói gần nhất giữ thiên tranh sùng biểu hiện khó coi là bởi vì nhất thế tiêu hùng năng lực không đủ đưa tới điểm ấy mọi người mặc dù không đầy nhưng còn đều có thể miễn cưỡng chịu được dù sao không phải là mỗi người trời sinh đều là làm hội t r ư ở n g tài liệu nhưng hắn bây giờ sợ tác sở vi liền đã không phải là năng lực gì vấn đề mà là vấn đề nhân phẩm Liên đối với mình trung thành c ả n h c ả n h thân tín đều có thể không chút do dự làm ra chuyện như vậy người dám trông cậy vào hắn tất cả lấy công hội làm trọng tất cả lấy công hội thành viên quyền lợi làm trọng không phải đem đại gia hỏa bán thế là tốt rồi các ngươi còn đứng ngay đó làm gì liền mệnh lệnh của ta cũng dám không phải phục tùng các ngươi dự định tập thể tạo p h ả n s a o nhắn thấy thủ hạ mấy ngàn nhân mã fk càng ép càng gần dĩ nhiên không có một đứng ra ngăn cản nhất thế kiểu hùng thất kinh đồng thời đã sớm năm nay thanh em tàu điều nổi giận mắng bạch n h â lang toàn bộ đều là bạch n h â lang hưởng công ngôi lao tử cảnh cáo các ngươi Ngày hôm nay hôm láo từ ử nếu n h giờ trở t đi tất cả cao tầng hết thể mất t chức cao tầng chức vị toàn bộ ghế trống từ giờ trở đi chỉ cần có người bán ra không nhìn đẳng cấp không nhìn chức nghiệp không nhìn năng lực dựa theo xuất thủ thứ tự trước sau phân phối công hội chức vị kết quả lần này giữ thiên tranh sùng mọi người vẫn là thợ ơ ha h a theo như ngươi vậy hộ i trưởng cao hơn nữa chức vị có ích lợi gì kết quả là còn chưa phải là cùng tên t i a t h â n tín giống nhau làm ngươi kẻ chết thay cái này dưới nhất thế tiêu hùng rốt cục triệt để tuyệt vọng cho tới bây giờ hắn cũng không có minh bạch những thủ hạ này tại sao phải bỗng nhiên biến thành như vậy nhưng tất cả những thứ này bởi vì người nào dựng lên hắn cũng là rất rõ ràng hận hận cắn răng muốn rách cả mí mắt toàn bộ bộ mặt đều g ữ tận và mẹo nhất thế kiêu hùng tràn ngập ánh mắt oán độc lại một lần nữa bỏ vào ngô dụng trên người từ trong hàm răng nặn ra nói càng là hận ý ngọc trời cực kỳ vô dụng ngươi chờ ta chuyện ngày hôm nay không để yên ta muốn ngươi chết a nói được nửa câu thời điểm e t cá lợi trào rốt cục vung xuống dưới kèm theo hét thảm một tiếng miểu sát cả cái thế giới an tĩnh nghe nhất thế kiêu hùng còn chưa nói hết lời nhìn hắn kẽ xuống đất thi thể ngô dụng cực kỳ vô tội nhún núi vai chuyện ngày hôm nay không thể trách ta đi rõ ràng là chính mình tìm đường chết không chỉ là tìm đường chết hơn nữa còn là tự chui đầu vào giọ tuy là rất rõ ràng nhất thế k ê u hùng bản thân liền không phải là cái gì hào điều nhưng ngô dụng làm sao cũng không nghĩ tới trước mặt của mọi người hắn cứ nhiên có thể làm ra cái loại này xúc phạm nhiều người tức giận sự t ì n h tới đây quả thực không có đầu não tới cực điểm làm một danh hội trưởng chết cũng không sợ mất lòng người mới là đáng sợ nhất mặt khác nếu quả như thật dường như nhất thế k ê u hùng nói như vậy hắn đã liên lạc một đống lớn công hội ở điểm phục sinh ngồi thủ che mặt quân đoàn hắn liền lại một lần nữa mang đá lên đập chân của mình hơn nữa tảng đá này còn giống như thật nặng nói chung không khó tưởng tượng ra được trải qua như thế một việc sự tình nhất thế tiêu hùng cái này hội trưởng cơ bản cũng không tính làm chấm dứt giữ thiên tranh sủng mọi người mới vừa biểu hiện chính là tốt nhất chứng minh đồng thời cứ như vậy đối với ngô dụng lại là một chuyện tốt chí ít tiết kiệm hắn không ít khí lực sự tình phát triển đến một bước này hắn đã không cần phải nữa làm cái gì nhất thế tiêu hùng trong khoảng thời gian ngắn xuống đài đã thành một cái khuynh hướng tất nhiên hội trưởng vị lấy trống như vậy phía trước ngô dụng vẫn hoài nghi âm thầm tồn tại một tay b ả y ra phát sinh ở trên người hắn tố cáo sự kiện phía sau màn hắc thủ chắc chắn lần nữa có hành động chí ít sẽ tìm ra một người thay mặt đi ra nói như vậy hắn cách chân tướng cũng liền càng gần một bước bị chết tốt người như thế sống chính là đang lãng phí không khí chỉ tiếp đây là ở trong đêm chết còn có thể sống lại nhất tiện ngươi liền cười vỗ tay khen hay chính là loại cặn bã này thì không nên sống che mặt quân đoàn người cũng là dồn dập x ứ n g phải mà giữ thiên tranh sủng nhân nhìn ngô dụng ánh mắt cũng là càng thêm phức tạp nhất thế tiêu hùng tuy là không phải người tốt bọn họ trong lòng cũng đều cảm thấy hắn chết tiệt có thể là thế nào lại nói tiếp hắn hiện tại cũng vẫn là giữ thiên tranh sùng chính quy hội trưởng theo một ý nghĩa nào đó đại biểu là giữ thiên tranh sùng mặt mũi cứ như vậy bị ngoại nhân ở ngay trước mặt bọn họ r ế t đi lời nói kết quả là cột hay là bọn hắn mặt cho nên bọn họ không có khả năng dễ dàng như vậy làm cho ngô dụng cùng che mặt quân đoàn lý khai nhưng là để cho bọn họ đối với ngô dụng độc thủ ngô dụng dù sao cũng là bọn họ lao hội trưởng hơn nữa hiện tại nhất thế kiêu hùng đã chết phía trước mệnh lệnh cũng sẽ không giữ lời edk r ế t trong nháy mắt nhất thế kiêu hùng ở cũng không để ý những người khác ngầm đầu đỡ ngược đi trở về giữ thiên tranh sùng nhân ai cũng không dám ngăn cản bất quá đồng thời bọn họ cũng là người nào đều không hề rời đi yên lặng một lần nữa đem vòng vây khép lại đứng lên nhìn che mặt quân đoàn ánh mắt lúc sáng lúc tối không biết suy nghĩ cái gì n ô d ụ n g cũng không để ý bọn họ hắc hắc chê cười tiến đến s k bên người vẻ mặt khổ sở nhỏ giọng nói ra cái kia tiểu bây ta ta đã nói với ngươi một việc tôi h ngươi nghe xong có thể hay không đừng cắn ta hả sừng sốt một chút cũng là nhỏ giọng hỏi ngươi nói trước đi chuyện gì n ô d ụ n g cười x ó a nói kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự ngươi biết trong trò chơi có một người gọi là tất cả nhân viên tập kết kỹ năng s gật đầu nói biết ta n ộ dung yên lặng lui một bước nhỏ tiếp tục cười nói cái kia ngân nên cũng biết kỹ năng này đối với bản công hội thành viên mới hữu dụng chứ s k bất minh sở dĩ mà nói cái này ta cũng biết ta vậy làm sao rồi hả n ô d ụ n g đã ám bên trong tuyển ra tất cả nhân viên tập kết lại yên lặng lui một bước nhỏ nói ra không có không chút chỉ bất quá kế tiếp ta là định dùng kỹ năng này bay trở về bạch hồ thành nhưng là ngươi là nở t ờ cờ không có biện pháp gia nhập vào công hội cho nên nói đến đây thấy s k đã thở gấp khí thô mở ra miệng to như chậu máu hướng hắn nào tới n ộ dung một cái cơ linh không ngừng bận rộn sử dụng tất cả nhân viên tập kết các k i n h đệ cất cánh lạp Trước nhưng ữ t ầ n luận là che mặt quân đoàn n Giá g Lâm, là mặt bất che ờ i v ẫ là i ữ tốt h tranh nhân, ai cũng không có hiểu phe nhiên phản chiến hướng, hai nhìn nhau. Nhưng i ai cái ê nguyên n cũng bản cùng ngô dụng tương một đột mặt t rõ, sủ S sẽ có cả gì mà sẽ tại che mặt quân đoàn sớm lúc trước cũng đã nhận được ngô dụng cất cánh thông báo lúc này nghe được ngô dụng kêu đồng thời vé máy bay đã xuất hiện đương nhiên cũng là không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn xác định Xoát xoát xoát, đạo bạch quang sáng lên. Thời gian một cái nháy tương Thời một mắt, quang lên. gian bạch che bên trong sân chỉ còn lại có hoàn toàn s ờ không được đầu nao giữ thiên tranh s ủ n g mọi người và nổi giận bên trong lại nhà hụt sgà mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ trang diện phải nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị mà che mặt quân đ o à người n đã một cái không sót xuất hiện ở ở vào bạch h ổ thành đông góc phía nam tư thế minh tổng bộ ban đầu đến nơi đây tinh mỹ rất khác biệt hoàn cảnh cùng đại khí lối kiến trúc lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người toàn bộ đều là vẻ mặt hưng phấn đông trương tây vọng chứ liệu diễu nghị luận không ngừng trong nháy mắt liền đem sgà phản chiến sự tình q u ế n mất xinh đẹp như vậy địa phương ngươi là thế nào lựa gạt không đúng ngươi là thế nào đoạt tới tay đúng ở ơ i à nhìn một cái hòn núi giả cái này hồ nước bên trong lại còn có kim ngư đâu quá rất khác biệt ở nơi như thế này ngầm nước hầm danh đợi ta cho tới bây giờ sẽ không xa xỉ như vậy quá về sau nơi này chính là của chúng ta à đại thần nói đại thần vừa rồi đó là một kỹ năng gì à làm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hiện tại đã an toàn ngươi liền cho chúng ta giải thích một chút thôi nhìn một đôi hưng ơ phấn ánh mắt n ô dụng cũng rốt cục xem như là giải quyết xong một nỗi lòng như vậy kế tiếp phải nắm chặt thời gian đi làm một món khác đối với hắn mà nói chuyện trọng yếu hơn cứu vất v ị vị ẩn còn như bị ở lại ôn dịch đất edga hắn là không có chút nào lo lắng tên kia hung hãn như vậy giữ thiên tranh sủng nhân chưa chắc dám đối với nó thế nào hơn nữa coi như dám edga cũng không phải cái loại này ngốc đầu ngốc náo buột chắc chắn sẽ không đứng ở nơi đó bị đoàn người hậu còn ngốc không x ó t mấy tính toán k i ự u hận giá trị n g ấ m lại nên đánh người nào sau đó bị người chơi tơi ư sống diều t r í tử nó nhưng là một cái chỉ số q không thấp nở bờ cờ chỉ cần nó muốn đi lấy nó cao như vậy công kích dễ dàng là có thể đột phá vòng vây đi ra mà tốc độ của nó càng là không ai có thể đội kịp cho nên s k ả chắc chắn sẽ không có việc gì tối đa cũng chính là sau đó biết đối với mình lòng mang bất mãn bất quá đến lúc đó hồ lộng hồ lộng cũng liền đi qua nghĩ như vậy nô dụng cười ha ha nói ra mấy vấn đề này về sau ta sẽ từng cái hướng mọi người giải thích nhưng không phải hiện tại hiện tại ta còn có một cái chuyện á t phải làm không thể cùng mọi người các ngươi trước hết ở chỗ này ngâm nước hồng danh a bên ngoài có thị vệ gác ngoại nhân không có khả năng vào không được cho nên nơi này là tuyệt đối an toàn các ngươi muốn làm cái gì đều được nếu như cần ta có thể đem xúc sắc lựu cho các ngươi đúng lúc này sau khi phía bên ngoài viện đ ố n g nhiên chuyển đến gấp tiếng bước chân của ngay sau đó một gã thị vệ từ viện môn bước n h a n h đến tiểu bào đi tới ngô dụng bên người thân xác khẩn trương ôm q u y ề nói n đại nhân ngươi cuối cùng cũng đã trở về ngoài cửa có người cầu kiến đã chờ đã lâu hơn nữa bởi vì này những người này người vây xem cũng là càng tụ càng nhiều bọn thuộc hạ đ a n g thương lượng có muốn hay không mạnh mẽ đem xua đổi nhưng là không biết bọn họ cùng đại nhân quan hệ lại sợ đường đột đại nhân bằng hữu cho nên trong chốc l á t còn không quyết định chắc chắn được đại nhân đã trở về thì tốt rồi cũng xin đại nhân tự mình định đoạt ồ bọn họ lại có bao nhiêu người biết thân phận của bọn họ sao nội d ụ n g nghi ngờ hỏi nghe được thị vệ báo cáo hắn trước tiên nghĩ tới là trả thù người nhưng là suy nghĩ kỹ một chút nhưng không giống lắm nếu như là trả thù người làm sao có thể như thế minh mục t r ư n g đảm hơn nữa còn là tại chính mình đại sàn xe đây không phải là nghìn dặm tặng đầu người sao thị vệ đáp tổng cộng mười một người tất cả đều là nữ tính người chơi dẫn đầu tên cứ gọi sở lúc giai vũ đại nhân biết không sở giai vũ du h i đệ nhất ổ tạ c ủ a nữ thần che mặt trong quân đoàn lập tức có người kêu lên sợ hãi sở giai vũ phía trước du hy id đã bảo sở lúc giai vũ thân là du hi đệ nhất ổ tạ cụ nữ thần cái trò chơi này ai đi cùng bản thân nàng vô luận ở trong trận đấu hay là đ a n g các loại tiết mục bên trong cho hấp thụ ánh sáng s u ấ t đều là cực cao ự c c ở quảng đại du hi mê đương bên trong căn bản cũng không phải là bí mật ta đi lại là sở giai vũ a nàng tới nơi này làm cái gì ngày hôm qua du hi điểm nóng n g ư ờ i không thấy sao sở giai vũ đã tại trực tiếp truyền hình bên trong đại biểu k h u y n h thành chiến đội đối với chúng ta đạo diễn phát ra mời nhập đội hy vọng đạo diễn g i a nhập vào của nàng chiến đội lần này khả năng chính là vì việc này tới chứ không được cái phải không khinh thành chiến đội a vậy cũng là có tiếng mỹ nữ chiến đội a nhất định chính là ôn nhu hương a từng cái game thủ nam mộng tưởng a loại chuyện tốt này làm sao không có đến phiên trên người ta à muốn đến phiên ngươi à chờ ngươi có đạo diễn thực lực rồi hay nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sở d a i vũ đối với đạo diễn cũng quá coi trọng a hôm qua mới phát mời nhập đội ngày hôm nay liền trực tiếp đã tìm tới cửa đây rốt cuộc là dạng gì mỹ lực quả thực vô địch đều bọn ta điếu ti chỉ có thể nhìn lên a nghị luận nghị luận che mặt trong quân đoàn một loại lang hữu nhóm hâm mộ đỏ ngầu cả mắt từng cái nhìn ngô dụng ánh mắt tựa như đang quỷ lệ thần chi là nàng tô mộng dĩnh lông mày lập tức nhớ lại trong mắt l ó e lên v ẻ b ấ tan không biết suy nghĩ cái gì là nàng nô dụng cũng là ngoại ý muốn sửng sốt một ít dưới cái này sở rai vũ thật đúng là lôi lệ phong hành quả quyết quả quyết ta kỳ thực lấy thân phận của nàng có thể ở trực tiếp truyền hình bên trong phát sinh mời nhập đội cái kia liền đã coi như là cho nô dụng rất lớn mặt mũi hơn nữa thành ý đã đủ rồi thay đổi người bình thường đã sớm cảm động đến rơi nước mắt sông lên lại quỵ lại liếm hoàn toàn không cần thiết lại ủy thân tự thân lên môn cái này căn bản là tự hạ thân phận lẽ nào nàng liền không có nghĩ qua nếu như nàng làm đến mức này kết quả vẫn bị chính mình tự tuyệt sẽ có nhiều xấu hổ sao cùng lúc đó n ô dụng rốt c ụ c cũng h i ể u thị vệ sở nói người vây xem càng tụ càng nhiều nguyên nhân dù hy đệ nhất ổ tạc của nữ thần g i á lâm người vây xem có thể không bao nhiêu lại chờ một lát người đoán chừng phải càng nhiều cái này cờ m ở nở căn bản là một bộ không phải muốn gặp được chính mình không thể tư thế à. đại thần còn chờ gì chứ xin thương xót nhanh đem các nàng mời vào cũng cho chúng ta cự ly gần chiêm ngưỡng một cái nữ thần thôi coi như là chiếu cố chúng ta đám này cùng khổ yếu ti h đ ờ i này chúng ta phòng chừng cứ như vậy một lần cơ hội à, van người thỏa mãn chúng ta điểm ấy tv yêu cầu à, chúng ta cam đoan không để cho ngươi mất mặt tuyệt đối không phải đem nước miếng chạy ra có người thấy lúc này n ô dụng lại còn suy nghĩ cái gì cũng sắc khóc chưa xong còn tiếp chương một trăm tám mươi sáu chờ đấy xem kịch vui à. thị vệ đại ca vậy làm phiền ngươi đem các nàng mời vào à, còn như còn lại người vây xem bị xua tan là được nhìn mọi người chờ đợi mà ánh mắt cầu khẩn n ô dụng rốt cục đã quyết định gật đầu nói nếu tới đều tới không phải gặp một lần cũng không thể nào nói nổi ngược lại cũng không còn thiếu n à n tiền không có gì không dám thấy có một số việc thẳng thắn trước mặt nói rõ ràng được rồi miễn cho phiền t o á i sau này thú h ồ thân là một cái game thủ nam hơn nữa còn là một người nam nhân bình thường muốn nói hắn đối với sở giai vũ như vậy nổi danh mỹ nữ không có như vậy điểm huyết tưởng không muốn tiếp xúc gần gũi một cái biết một chút về cái k i a căn bản là gạt người làm người không thể quá trang bị còn như tô ngọc dĩnh của nàng tư sắc tuy là không có chút nào so với sở g a i vũ kém n ô dụng cũng không phải là không có ý tưởng ý tưởng nhất định là có nhưng nàng cái kia phiền thoái tính xấu cùng phía trước cái này một siêu cg o long sự kiện còn có nàng nhìn một cái liền không thế nào thông thường thân phận thần bí khiến cho nguyên bản là bởi vì trạch lâu lắm không quá am hiểu quan hệ nam nữ lại rất sợ phiền t o á i n ô dụng chỉ cần nhớ tới liền kèm theo đau đầu căn bản không dám nghĩ tới hơn nữa lấy sở g a i vũ thân phận nàng đứng bên ngoài càng lâu vây xem còn chúng chỉ biết càng tụ càng nhiều kết quả là cũng là một chuyện phiền t o á i chỉ bất quá vì vi ẩn chuyện đang ở trước mắt một hội kiến mặt chỉ có thể nói ngắn g thị vệ liền ôm quyền lui ra ngoài quá tuyệt vời đại thần đạo diễn uy vũ thấy n ô dụng bằng lòng mọi người lại là một hồi hoan hô đại ca làm tốt lắm theo đại ca ngay cả có thịt ă n ta mập mạp rốt cục có cơ hội cự ly gần thấy khuynh thành chiến đội các mỹ nữ phong thái nhất tiện ngươi liền cười cũng là vẻ mặt hương phấn kêu la kết quả ồn ào đến phân n ữ a đông nhiên cảm thụ bên cạnh thân truyền tới lạnh lẽo thấu xương làm cho hắn nhịn không được đánh cái d ù m mình vội va chuyện nhanh quay ngược trở lại tuyệt đối là phê phản tính liền coi như các nàng lại xinh đẹp trong mắt ta cũng bất quá là một đám rong chi tục phấn càng thêm địch không hơn nữ v trong lòng ta nữ vương đại nhân vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất không phải không phải không phải vị thứ nhất đến người thứ mười toàn bộ đều là nữ vương đại nhân không phải không phải không phải căn bản không có bài vị trong lòng ta căn bản không bỏ xuống được nữ vương đại nhân ra bất luận kể nào hai anh coi như ngươi phản ứng nhanh nữ vương đại nhân sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí thu mơ hồ phát tác kỳ lần tí thần thông mọi người dồn dập q u ă n g tới đồng tình thêm bội phụ c ánh mắt cũng phải thua thiệt là một tiện ngươi liền nở nụ cười thay đổi những người khác không có cái miệng này ở nữ vương đại nhân bên người khẳng định sống không quá ba ngày hai người này tiến tới với nhau vậy khẳng định là ông trời chú định tuyệt phối a mà tô n g ọ n g dĩnh trong mắt bất an thì là càng thêm ngưng trọng bài phần len lén liếc ngô dụng liếc mắt giống như là tại hạ quyết tâm tựa như sâu hút một hơi thở sau đó đi tới ngô dụng trước mặt đột nhiên hỏi cực kỳ vô dụng người mới vừa nói qua chúng ta bây giờ đã tuyệt đối an toàn đúng hay không đúng ở ơ ia làm sao vậy ngô dụng kỳ quái phản vấn nếu như vậy vì sao mọi người còn phải che mặt lẽ nào sẽ không có người cảm thấy như vậy cực kỳ không được tự nhiên rất không quan sao tô mộng dĩnh lại hỏi cái này có khỏe không Nô dụng trong lòng không khỏi khẩn trương một cái nói ngay từ đầu liền che mặt rõ ràng chính là ngươi chứ c ò n như che mặt nguyên nhân thứ nhất đại khái là bởi vì cùng vị vị ẩn rất giống biết mang đến p h i ề n p h ứ c hay đến khi đó khả năng cũng là vì tránh né thập tự quân truy sát nhưng coi như không được tự nhiên coi như không có thói quen cũng không phải là ngươi trước có loại này cảm giác mới đúng chứ nhưng là tô n mậu dĩnh hiện tại nếu hỏi như vậy cũng không phải là muốn mượn cái này cái cơ hội ép mình lộ ra chân dung a như vậy sao được không có cửa đâu l i ê n cửa sổ cũng không có tối thiểu cũng phải chờ tới cái phiền toái này tình từ nhà mình mang đi ra ngoài hay nói nếu không thiên biết biết xảy ra chuyện gì hơn nữa chiến trường còn tại chính mình ra kết quả n ô dung rất nhanh thì phát hiện hắn tự mình đa tỉnh tô n mậu dĩnh căn bản không có ép buộc ý tứ của hắn nàng h ừ h ừ một tiếng nói không phải quản các ngươi không được tự nhiên không phải không được tự nhiên ngược lại ta là cố gắng không lỡ nẹo ta c h ư a hái được à. nói xong tô n mậu dĩnh không nói lời nào một bả tháo ra trên mặt miếng b à i đen trong nháy mắt ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tụ tập ở tô mậu dĩnh trên mặt tư thế minh lúc đầu chỉ mấy cái như vậy nữ tính người chơi nữ vương đại nhân tất cả mọi người thấy qua hơn nữa danh hoa có chủ Tự nguyên h i ê n n c c n không sao hảo hảo kỳ được. nhưng đối với vóc người hoàng g hảo hảo sao được, vóc chất khí lại ra cùng thể tò mọ ngóng trông thấy rung. mắt. Tĩnh. bản còn hò hét loạn cào cào tư thế minh tổng bộ trong nháy mắt không có bất kỳ thanh niên gì yên tĩnh như chết đó là một tấm có thể nói bế nguyện tu hoa khuôn mặt tuân tú trắng nón tịnh lệ tinh xảo tới ư mát thoát tụ nói tóm lại đây là một tấm không thua kém một chút nào mọi người quen thuộc du hí đệ nhất ổ tạ cụ nữ thần sở giai vũ mặt từ có chút góc độ đi xem thậm chí so với sở giai vũ càng thêm hấp dẫn người nhưng gương mặt này vì sao dường như cũng đã gặp qua ở nơi nào đâu v ì vị vị ân thành chủ có người rốt cục nhớ lại đứng lên rất giống giống vô cùng nhưng tuyệt đối không phải vị ì v ân thành chủ vì vị ân thành chủ là ngân phát nhưng nàng là hát phát hơn nữa tên không phải liền treo ở trên đầu sao hiểu tô lâm tịch có người chỉ ra vấn đề mấu chốt hiện tại hiểu tô lâm tịch cũng là hồng danh huyết hồng huyết hồng tên liền ở trên đầu, đầu. đây cũng quá giống như a cùng song b à o thai tựa như b ấ t quá vị vị ẩn thành chủ là nờ bờ cờ hiểu tô lâm tịch có thể là sống sờ sờ người chơi vô luận từ góc độ nào mà nói đều là hiểu tô lâm tịch hoàn mỹ hơn a thật không nghĩ tới đang ở bên người chúng ta thì có như thế cái đại mỹ nữ không có chút nào so với sở d a i vũ kém a có người nhịn không được cảm t h ắ n nói nói bậy bạ gì đó cái gì gọi là không có chút nào so với sở d a i vũ kém ta cảm thấy chúng ta hiểu tô lâm tịch mạnh hơn nàng sinh ra nếu như hiểu tô lâm tịch cũng giống vậy tổ cái chiến đội đi trên ti vi lộ một cái khuôn mặt dù hi đệ nhất ổ tạc c ủ nữ thần còn không nhất định là ai đó có người lập tức phản bác trong lúc nhất thời t r à n g diện lại hỗn loạn cả lên chúng thuyết phân vân trọng tâm câu chuyện tự nhiên là vây quanh tô ngộng d ĩ n h cùng sở giai vũ chỉ bất quá làm chiến đấu với nhau qua chiến hưu phần lớn người đương nhiên đều là đứng ở tô ngộng d ĩ n h bên này l i ê n luôn luôn hay lời hay liên tục nhất tiện ngươi liền cười đều không còn gì để nói nửa ngày cuối cùng chỉ b i ệ t xuất một câu cái này thế giới thật sự là quá thần kỳ nữ vương đại nhân cũng là sửng suất hồi lâu cuối cùng như có thâm ý nhỏ b é n ở ợ n ụ cười các người đám này sắc phôi tự chỉ biết chú ý những thứ này mặt ngoài đồ đạc lẽ nào các ngươi không có chú ý tới khói lửa đã đốt sao à cái gì khói lửa、à? bây giờ không phải là đã an toàn sao nhất tiện ngươi liền cười kỳ quái đặt câu hỏi nữ vương đại nhân lường hắn một cái nhìn một chút tô mộng dĩnh lại nhìn một chút n ô dụng cuối cùng đưa mắt dừng lại ở vừa rồi thị vệ tiến đến lại đi ra ngoài cửa nhẹ g i ọ n g cười nói đây là giữa nữ nhân chiến tranh nói ngươi cũng sẽ không hiểu chờ đấy xem kịch vui a chưa xong c ò n tiếp chương một trăm tám mươi bảy táo bón ánh mắt không có ai không thích nghe lời dễ nghe là một m ra đời không sâu tiểu nữ sinh tô mộng dĩnh càng phải như vậy lúc này nghe đến đại gia hỏa cơ bản cũng đứng ở cạnh mình tâm lý càng là không nói ra được đại ý đây chính là nàng muốn đạt tới hiệu quả nhưng là xuất phát từ nữ sinh tiểu d ụ g rẻ của nàng trên gương mặt tươi cười hết lần này tới lần khác còn cố ý lộ ra một bộ bất minh sở dĩ vẻ mặt vô tội một bên vô tội lấy tô mậu dĩnh còn một bên len lén dùng khoe mắt được dư quang nhìn về ngô dụng lấy xuống miếng vải đen lộ ra chân dung mục đích chỉ có một đó chính là kế tiếp chiến tranh bên trong chiếm được tiên cơ nàng đối với dung mạo của mình vẫn là khá có lòng tin ừ mân đây chính là một tràng chiến tranh tuy là chưa chắc sẽ thấy máu nhưng là một hồi không thể không thắng chiến tranh đâu lúc này ngô dụng vẫn là che mặt không cách nào chứng kiến hắn toàn bộ biểu tình bất quá tục ngữ nói ánh mắt là cửa sổ của linh hồn thông qua ánh mắt của hắn cũng còn là có thể nhìn ra một ít sợi tơn h ệ n dấu chân ngựa nhưng là đây là cái gì nhãn thần trong dự đoán không phải chắc là cái loại này ánh mắt chừng ép thật to kinh diễm tới cực điểm ánh mắt sao coi như không phải như thế cũng nên là cái loại này trong kinh ngạc sen lẫn mến mộ ánh mắt chứ không nói nhiều coi như cũng không phải như thế cái kia lộ ra điểm thưởng thức ý tứ như vậy tổng không quá p h ậ n đi không nói nhiều tuy vậy đều không phải là cái kia cũng không phải là loại ánh mắt này a lông mi xúc cùng một chỗ trong mắt xem không ra bất kỳ cùng vui sướng có liên quan màu sắc tương phản trong con ngươi còn toát ra một tia giống như là khổ não củ kết quả mang đại khái chính là như vậy đây rõ ràng là táo bón thời điểm mới có thần sắc có được hay không suy đoán ngô dụng ánh mắt ý tứ tô ngậu d i n h trong lòng về điểm này hơi đắc ý trong nháy mắt bị một cỗ mánh liệt cảm giác bị thất bại lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai thay thế được tiếp lấy theo tới cũng không cách nào ức chế tức giận thẹn quá thành giận tức giận nếu như không phải nhiều người như vậy ở đây nàng không nên méo ngô dụng cổ hỏi rõ cái này táo bón ánh mắt rốt cuộc là ý gì không thể đương nhiên n ô d ụ n g nếu như biết thần sắc của hắn đã bị tô ngậu d ĩ n h xem thành táo bón cũng nhất định sẽ mở to hai mắt nhìn để cho nàng xem cho rõ cái này cờ m ở n ở là táo bón thần sắc sao cái này rõ ràng là không nói thêm thần sắc bất đắc dĩ không hiểu không nên nói lung tung có được hay không n ô d ụ n g hiện tại quả thực cố gắng không nói cũng thật bất đắc dĩ hắn mặc dù không hiểu do nữ sinh tâm tư nhưng đối với tô ngậu d ĩ n h tâm tư lại hiểu rõ cực kỳ hắn hiện tại chủ động hái được cái khăn che mặt kết hợp với bên trên nàng tối hôm qua ở trên tivi chứng kiến sở giai vũ thời điểm đem mình làm nửa khuê mật thổ lộ ý Nô dụng lại không phải nói g ư nhiều g làm sao là càng càng ô là tình huống dưới mắt là lấy tô ngộng dính cái tia tính xấu lời nói một khi gặp được sở giai vũ nhất định sẽ dẫn đầu làm khó dễ mà sở giai vũ lời nói chắc cũng sẽ phản kịch chứ không nói nhiều tuy là không hiểu rõ lắm sở giai vũ nhưng ngày hôm qua ở phát sóng trực tiếp tiết mục bên trong đối mặt âm thầm làm khó dễ người chủ trì tiểu tuyết nàng nhưng là khắp nơi phản chế không chút nào rơi hạ phòng từ điểm này cũng đủ để nhìn ra sở g a i vũ cũng không phải dễ c h ơ i bất quá việc này dường như lại cùng sở g a i vũ không có quan hệ gì nàng chỉ là tới m ờ i về chỗ tô m ộ n g dĩnh căn bản là ở đơn phương nổi máu ghen nếu là bởi vì như vậy thì náo lên cái này sở g a i vũ cũng quả thực cố gắng oan uồng tốt nhất không nên hơn nữa cạnh mình thật tình không có thời gian cùng với các nàng náo còn có vị, vị ẩn đang chờ đây cho nên một hồi nhất định phải khoái đao chạm l o ma không phải cho các nàng quá nhiều tiếp xúc cơ hội theo a tô đại tiểu t đại ư người đến cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần rốt cục lúc trước tên thị vệ kia cùng một ư ơ i một đạo tịch lệ thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở giữa dẫn đầu chính là du hy đệ nhất ổ tạ củ nư thần sờ giai vũ đầu kia hơi từ trước đến nay c u ố n tóc thắt bím đuôi ngựa từ cùng bộ kia rất có đại biểu tính hồng gọng kinh chính là tốt nhất chứng minh lúc này ăn mặc trong trò chơi trang bị cùng trực tiếp truyền hình trong phong cách có lúc hơi không giống nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy đẹp không sao tạ xiết nữ thần chính là nữ thần mà sau lưng nàng mười tên đội viên mặc dù đang nữ thần đoá này hoa hồng phía dưới chỉ có thể trở thành sân thác lá xanh nhưng không phải không thừa nhận các nàng mỗi người cũng đều là thanh xuân tịch lệ một cái kéo ra ngoài lời nói e m coi nhất cũng phải là bảy phần mỹ nữ vừa vào viên môn những nữ sinh này một cách tự nhiên cũng liền chú ý tới đang trông mòn con mắt che mặt quân đo kể cả sở giai vũ ở bên trong mười một gã nữ sinh nguyên bản nhẹ nhàng bước chân đều là không khỏi đ ỗ n g nhiên dừng lại một chút trên mặt đẹp toàn bộ đều là cổ quái mà có kinh ngạc biểu tình hai mặt nhìn nhau xì xào bàn tán ách đại tỷ chúng ta là không phải tới lộ chỗ vậy làm sao xem cũng không giống một cái c ô n g hội t ổ n g bộ càng giống như một cái cường đạo ổ chứ không nói nhiều một cô nương tiến đến sở giai vũ bên cạnh nhỏ giọng nói rằng mới đến vừa thấy mặt đã là như thế một mảng lớn tên đỏ biến thành màu đen tên cái này nguy nga c h ẳ n g diện quả thực cố gắng gọi người g i ậ mình hơn nữa từng cái cũng đều giống như lại hôi lang mở to hai mắt nhìn d ư ơ n g mắt chờ đấy các nàng đám này còn cựu nhỏ đưa tới cửa răng rớp cũng quả thực cố gắng dễ dàng gọi người hiểu lầm đúng vở ơ ý a đại tỷ nhiều người như vậy phóng tầm mắt nhìn tới liền không có một không phải h n g danh không đúng đối với thật là có một cái không có h n g danh ngươi tự hạ thân phận người muốn tìm không phải là hắn a một người cô nương len lén chỉ chỉ ngô dụng nói rằng so sánh còn lại cô nương mà nói sở d i a i vũ bộ dạng liền phải bình tĩnh khá hơn rồi thần sắc biến đều không biến một cái bất quá cùng những cô nương này cùng nhau đình trệ bất tiến đã sâu đậm bán đứng nội tâm của nàng mượn công ph sở g a i vũ cũng là đã bất động thanh sắc được quét qua che mặt quân đoàn có thể xác định những thứ này hồng danh bên trong tuyệt đối không có cực kỳ vô dụng tên như vậy cái này duy nhất một cái không có bởi vì hồng danh biểu hiện tên tên rất có thể chính là người nàng muốn tìm nhưng chứng kiến ngô dụng ánh mắt sau đó có một cái c h ư ớ c mắt như vậy gian sở g a i vũ lại cùng tô mậu dĩnh sinh ra cực kỳ tương tự ý tưởng đây là cái gì nhãn thần lông mi xúc cùng một chỗ trong mắt xem không ra bất kỳ cùng vui sướng có liên quan màu sắc tương phản trong con ngươi còn toát ra một tia giống như là khổ não cũ kết quả mang đây rõ ràng là táo bón thời điểm mới có thần sắc có được hay không ban đầu lần g ặ gỡ tại sao có ánh mắt như thế mặc dù không nguyện ý làm bình hoa nhưng trong đ ấ y lòng kỳ thực đối với dung mạo của mình vẫn là tương đối có tự tin sở giai vũ nhất thời cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại Trước 188, ta cho nữ thần phát thẻ người tốt. Thấy sở vũ đã dẫn tới, nô dụng rốt thu hồi tâm tư, thu hồi táo bón thần sắc, trên giới quan sát một chút sở vũ, lộ ra mỉm cười, đi nhanh đến trước mặt nàng, đưa ra tay trái, lê phép nói, người tốt, ta ra ra người cười, đưa người giới cho cục cung sắc, cực giai quan giai nhanh hồi hồi phép nữ dẫn nô dụng bón đến nàng, nói, đi sở sở vũ vũ, đã mỉm lộ lê là kỳ nàng liền khôi phục quá khứ đ ặ m nhiên cũng là lễ phép nở nụ cười dùng đầu ngón tay nhẹ véo nhẹ bóp nô g giục tay nói ra ngươi tốt ta là sở lúc giai vũ ngươi cũng có thể gọi ta sở giai vũ nhưng mà như vậy ngắn ngủi một giây đồng hồ có g ắ p lại làm cho cùng nàng một đạo mà đến các nữ sinh tương đương kinh ngạc giống như là phát hiện mới đại lục tựa như khe khẽ bàn luận không phải đâu đại tỷ ngày hôm nay là thế nào quá không giống nàng trước đây bất luận là tiếp thu phỏng vấn vẫn là dự học cái gì cảnh tượng hoành tráng không phải đều cố gắng bình tĩnh sao làm sao ngược lại thấy cái trò chơi người chơi cư nhiên mất thần ta biết du hy vọng đệ nhất ồ tạc c ủ nữ thần có ai biết không biết chỉ bất quá ta biết ngươi ngươi lại không biết ta ngô dụng ha hả cười nói ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cực kỳ hy vọng nhận thức ngươi chỉ bất quá như ngươi vậy che mặt ngược lại là cho ta ra một vấn đề khó khăn không tính lấy xuống sao sở g a i vũ cũng là cười một tiếng chỉ vào ngô dụng trên mặt miếng vải đen nói rằng kinh sở g a i vũ một nhắc nhở như vậy mọi người cũng rốt c ụ c chú ý tới vấn đề này dồn dập đưa mắt rời đến ngô dụng trên mặt cùng nhau ở chung lâu như vậy ngoại trừ gặp qua ngô dụng lừ sơn trên diện mục nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân bên ngoài mọi người đã sớm đối với ngô dụng bộ dạng hiếu kỳ không dứt chỉ tiếp phía trước vẫn không có cơ hội hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới làm sao có thể bỏ qua hơn nữa đối mặt nhưng là nữ thần a che mặt rất không lễ phép đại khái đại thần đạo diễn cũng là đ ố n g nhiên nhìn thấy hiểu tô lâm tịch cùng sở lúc giai vũ hai cái này đại mỹ nữ trong chốc lát kích động t r ò nên n mới không có chú ý tới lễ phép này a có thể lý giải đều là nam n h â n mà hiện tại nữ thần đều chính mồm đề nghị đương nhiên là ma lưu nhi lấy xuống nghe được sở giai vũ lời nói n ô dụng cũng là tương đương không nói em gái người a đến cùng người nào cho ai ra nan đề nói thật nhẹ nhàng hiện tại tô n g dĩnh còn ở đây đầu hái được miếng vải đen để cho nàng nhận ra đến lúc đó thật xảy ra nhân mạng ngươi phụ trách sao ngược lại mặc kệ ngươi nói cái gì cái này miếng vải đen ta là chết cũng sẽ không hái cái kia còn không lấy xuống đi thật không phải là ta giả mồm chủ nếu là bởi vì ta người này dáng dấp thực sự quá đẹp rồi có một lần ta đi ở trên đường một đám mỹ nữ ngăn ta lại hỏi ta ngươi soái sao ta nói ta không đẹp trai sau đó các nàng liền cùng tiến lên tới đánh ta vừa đánh còn bên mắng ta dối trá từ đó về sau ta đẹp trai cũng không dám ra phố năm nay lễ mừng năm mới còn có người tặng ta một đôi câu đối vấy chính là xem bối ảnh mê sát thiên quần văn mã v ề d ư ớ i là quay đầu nữ sinh mê nhảy lầu hoành phi là có ai ta x o á i ta cảm thấy này tâm câu đối nói quá sự thật làm sao cũng không chịu thu kết quả nhân sinh này xanh ở chúng ta trước quý ba ngày thẳng đến ta nhận lấy còn giám đốc ta áp vào trên cửa mới chịu đi ai khi đó ta rốt cuộc hiểu rõ nếu như dáng dấp đẹp trai cũng là một loại tội cái kia ta đã tội ác ngập trời cho nên tâm tình của ta ngươi có thể hiểu được sao n ô dụng than thở nói nói xong giống như thực sự tự như tĩnh an tĩnh lặng ngắt như tờ bên trong sân mũi trên đầu một người đều chìa vào một đầu mồ hôi đổ như thác hầu phát khô nói không ra lời liền phụ trách dẫn đường thị vệ cũng không có may mắn tránh khỏi cái này cờ m ở nờ có dám hay không lại tự luyến một điểm quả thực đã đột phá nhân loại cực hạn được chứ dung mạo ngươi rốt cuộc có bao nhiêu xoáy chúng ta không biết nhưng là r a mặt của ngươi rốt cuộc dày bao nhiêu chúng ta nhưng là đã linh giáo đến rồi không phải trích sẽ không trích có muốn hay không kéo xa như vậy ngươi đẹp trai như vậy nhà ngươi người biết sao hơn nữa còn là ngay trước nữ t h ầ n mặt nó i như vậy thật không có vấn đề sao khuynh thành chiến đội các nữ sinh thì là một bên giữ lại mồ hôi đổ như thắc một bên đang suy nghĩ một cái vấn đề rất nghiêm trọng nói như thế không đứng đắn giá hỏa thật có thể thành cho chúng ta chiến đội chủ lực dẫn dắt chúng ta đi bên trên thế giới đ ỉ n h phong sao thấy thế nào đều phi thường không phải theo sách à phía trước những cái này thành tựu thực sự đều là tên giá hỏa như vậy làm ra sao ở giữa không có cái gì mở ám chứ ai cũng biết các ngươi không hiểu được bất quá ta ngược lại là có thể hiểu các ngươi dù sao không phải là mỗi người đều có thể giống ta đẹp trai như vậy n ô i dụng lại là thở dài Đối với đồng chối với dạng nghẹn họng nhìn chân chối sở giai vũ nói ra, ta không chuyện ngươi cái lại là co quắp một cái phục hồi tinh thần lại lấy lại bình tĩnh mới hỏi nếu biết như vậy trả lời của ngươi là còn cần nghĩ sao đương nhiên là tiếp thu a như thế chuyện hạnh phúc là người đàn ông liền nhất định không phải có thể cự tuyệt ta mọi người lại bắt đầu r ước ao đỏ mắt lần thứ hai đại tỷ đã lần thứ hai lang thần k h u n h thành chiến đội các nữ sinh viên lặng tính toán đối với ngô dụng trả lời cũng là tràn đầy lòng tin đại tỷ đều tự mình xuất thủ há cho ngươi cự tuyệt chỉ bất quá như vậy không phải đáng tin tên vào đội sau đó phải hảo hảo nghiệm một nghiệm hắn tỷ lệ mới được nói không chừng là một ngụy cao thủ sau đó bọn họ nghe được ngô dụng thoáng xin lỗi thanh âm xin lỗi ngươi là cô nương tốt là ta không xứng với ngươi lại tính lại an tính lại la lặng ngắt như tờ đây là cái gì trả lời cái này cờ mờ nờ không phải trong truyền thuyết m i ê u s á t tất cả bày tỏ đích hảo nhân cả sao hơn nữa không phải nữ thần chuyên dụng sao tại sao phải từ nơi này đạo diễn bên trong nói ra mà lại nói được yên tâm thoải mái bộ dạng cũng thực sự là cho đại thần quỳ cứ như vậy cho vô số mặt game mong nhớ ngày đêm lại lại cao cao tại thượng nữ thần phát thẻ người tốt loại cảm giác này nhất định cực kỳ kích thích à, đại thần thật đúng là nghệ cao nhân gan lớn à, người bình thường thật không có cái này quyết đoán không đội phục thật không đi nhưng là loại này không cách nào danh trạng vi hòa cảm là chuyện gì xảy ra dạng này tính là cự tuyệt sao nhưng là rốt cuộc là cự tuyệt cái gì chứ là cự tuyệt sở giai vũ vẫn là cự tuyệt mời nhập đội nghe đến đó liền sở dai vũ mặt cười đều có chút hơi đỏ lên loại tình huống này nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải phía trước đã gặp nam nhân tuy là sau lưng không biết là hình dáng gì nhưng ở trước mặt nàng không người nào là biểu hiện tao nhã lễ phép phó khoáng rất sợ cho nàng lưu lại cho dù là một một xíu ấn tượng xấu chớ đừng nói chi l à như vậy công nhiên đùa dỡn chiến đội lúc này n ô dụng mới hắc hắc cười đều giả nói ra khỏi cuối cùng ba chữ hải ngươi ngược lại là nói một hơi a cái này không cố ý gọi người hiểu lầm sao mọi người im lặng bất quá cái này n à n năm một thợ cơ hội chúng ta cầu đều cầu không được đâu ngươi cứ làm như vậy giòn cự tuyệt bảo chúng ta làm sao chịu nổi ạ chưa xong còn tiếp chương một trăm tám mươi chín câu nữ cao thủ Yes, yes, yes. vợ ơ y mới tốt chứ cũng biết các ngươi nhất định sẽ bị cự tuyệt thừa dịp sớm dẹp ý niệm này à. trong lòng ta cực kỳ vô dụng mới sẽ không chúng như thế vụng về mỹ nhân kế trò chơi gì đệ nhất ồ tạc c ủ nữ thần cũng chuyện như vậy nha nghe được ngô dụng lời nói nguyên bản tâm lý còn có chút thấp p h ỏ n g tôm mập dĩnh trực tiếp ở trong nội tâm hoan hô sở g a i vũ đâu trước bị điệu đùa dẫn lại bị công nhân cự tuyệt đừng nói là cao cao tại thượng nữ, thần. Chính là một một dạng nữ sinh tính cách lại ôn nhu lúc này chỉ sợ cũng phải lập tức sinh ra một ít tâm tình bất mãn tới nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ trực tiếp ở trong lòng đem ngô dụng phần ấn tượng trừ đến rồi sô âm bất qua cái này cũng không ảnh hưởng nàng muốn đem ngô dụng kéo vào chiến đội quyết tâm là một tương đương có dã tâm chiến đội đội trưởng nàng rất rõ ràng cá nhân tình cảm cùng chiến đội là hai chuyện khác nhau mà đối với cái này mở cửa thấy sơn đáp án sở d a i vũ có một chút n g o à i ý mới nhưng là có một chút không n g o à i ý nói không n g o à i ý trên thực tế sớm trước khi tới nàng thì có cái này chuẩn bị tâm lý nếu không ngày hôm qua ở trực tiếp truyền hình bên trong phát sinh mời nhập đội đến bây giờ lâu như vậy cực kỳ vô dụng sớm nên liên hệ nàng bất quá cực kỳ vô dụng nếu như, như vậy thượng c à n đưa lên môn nói nàng thật đúng là cảm thấy có cần phải khảo sát một chút người này nhất là nhân phẩm phương diện trong đội tất cả đều là nữ sinh nếu như đem một cái mục đích không phải tinh khiết g i a hỏa chiêu đi vào cái k i u mới là thật dẫn sói vào nhà đây là một cái cô gái chiến đội ở vây tay nam tính thành viên lúc nhất cần thiết phải chú ý vấn đề đây cũng là nàng lần này tự thân lên môn một nguyên nhân khác khảo sát một chút ngô dụng nhân phẩm của nếu quả thật là cái loại này dùng nửa người dưới suy tính hàng xác lời nói thực lực có mạnh hơn nữa trình độ cao tới đâu nàng cũng không có ý định thu nhập chiến đội hiện tại ngô dụng như vậy lựa chọn cũng không tồn ở vấn đề của phương diện này mà nói ngoài ý muốn đâu quả thực cũng là để cho nàng nho nhỏ ngoài ý muốn một cái đầu tiên ngô dụng mặc dù không là nàng lo lắng cái loại này hàng sắc nhưng t ừ vừa thấy mặt biểu hiện mà nói hàng này kỳ thực cũng là một đoá kỳ lạ điểm ấy liền cố gắng để cho nàng ngoài ý muốn cũng may đoá này kỳ lạ chỉ là tự luyến cùng thần kinh tương đối mà nói đối với đội ngũ ngược lại là không có gì nguy hại cũng không phải là không thể tiếp thu chính yêu hắn hiện tại cũng không có còn lại chọn người thích hợp mặt khác nàng tuy là nghĩ tới ngô dụng có thể sẽ cự tuyệt nhưng thật sự là không nghĩ tới thế mà lại cự tuyệt dứt khoát như vậy thậm chí ngay cả về chỗ phía sau phúc lợi đãi nộ không hỏi một tiếng một câu cái này căn bản là một một xíu trả giá chỗ trống cũng không có nguyên bản nàng còn nghĩ thực sự không được làm ra một ít n h ư ợ n g bộ cũng là có thể đâu dù sao bây giờ khinh thành chiến đội thực sự cực kỳ cần một cái như vậy có thể n ô lên đại lương nhân mà nàng và của nàng các đồng đội ở nguyên bổn chính là nam tính người chơi chủ đạo du hy quay vòng chế tạo trọng tâm câu chuyện hấp dẫn trong mắt có thể nhưng thật đúng là không cụ bị thực lực này đáng sợ hơn là nếu như ngô dụng người này bị những chiến đội khác cướp đi nói nàng k i a cái này nguyên bản là yếu thế khuynh thành chiến đội đừng nói vấn đỉnh thế giới đi ra trung quốc đều không hề hy vọng cho nên mặc kệ ngô dụng rốt cuộc là cái dạng gì kỳ lạ chỉ cần đối với đội ngũ vô hại nàng chỉ có thể tin tưởng trong tin đồn ngô dụng được thực lực là thực sự nhưng lại nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem hắn kéo vào chiến đội dù cho cuối cùng phát hiện hắn chính là một kỳ lạ châm nước hàng lại ném đội ngũ đâu có thể nói một chút lý do sao trong lòng nghĩ như vậy sở g a i vũ trên mặt cũng là đã khôi phục đặc nhiên mỉm cười hỏi lẽ nào ta biểu hiện còn chưa đủ cặn nếu không s ở g a i vũ vì sao còn không tức giận liền không vui thần sắc đều không lộ ra tới một điểm quả nhiên dường như nghe đồn một dạng vui giận không phải hiện ra sắc à nếu như thay đổi tô mộng dính lời nói p h ỏ n g chứng đã sớm tức giận lật bàn đập băng ghế sau đó dậm chân đi n ô dụng gãi ra đầu một cái cười nói kỳ thực cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì chẳng qua là ta đối lập tái nha đứng ở thế giới đ ỉ n h phong nha gì gì đó hoàn toàn không có hứng thú hơn nữa ta cũng không còn năng lực này sợ rằng không thể giúp các người gấp cái gì người có hay không có năng lực này có thể không phải có thể giúp được vội vàng những thứ này ta mình có thể phán đoán s ở g a i vũ nhìn ngô dụng mắt nói còn có lý do khác sao con người của ta tương đối lười nhắc cũng tương đối chạch gia nhập vào chiến đội nói về sau nhất định sẽ có tập huấn các loại sự tình a nếu là tập huấn vậy thì phải tụ tập lại một chỗ a đến lúc đó ta phải ngồi trước mấy giờ máy bay sau đó sẽ ngồi vài ngày xe lửa nói không chừng còn phải lại nằm ú t s ắ p nửa tháng máy kéo ra chuyến sa môn nhiều mẹ nhà hơn nữa muốn tham gia tập huấn lời nói ta còn không phải có thể ngủ ngủ thẳng tự n h i ê n tình cái này còn không như giết ta luôn đi ngô dụng bài đầu ngón tay nghiêm trọng nói bất quá hắn càng là chững ạ c đàng hoàng phối hợp với lời hắn nói liền ngày càng dụ cho người、cười. sở g a i vũ sau lưng nữ môn sinh đã sớm cười ngựa tới ngựa lui mơ mặt quân đoàn càng là từng cái cười đào l a n lộn không có hình tượng chút nào đáng nói nhưng mà sở g a i vũ cũng là không có cười một bộ chăm chú thảo luận dáng vẻ nói ra cái này không là vấn đề ngươi có thể không cần tham gia tập huấn hơn nữa chúng ta tập huấn không có n g ư ơ i nghị xa như vậy tối thiểu không cần phải máy kéo nếu như tương lai thực sự có nếu cần ta thậm chí có thể mang tập huấn an bài ở trụ sở của ngươi phụ cận nếu như nhà ngươi địa phương đủ dùng đang ở nhà ngươi cũng không thành vấn đề còn có lý do khác sao nhà của ta thật không có lớn như vậy không bỏ xuống được các ngươi những thứ này người đẹp còn những cái khác lý do nhà cái này sở giai vũ đang giả ngu à, bất quá giả ngu loại sự tình này thật giống như ta am hiểu hơn một điểm n ô dụng cười hắc hắc vỗ tay phát ra tiếng nói rằng ồ được rồi con người của ta khuôn mặt ra đặc biệt mỏng cho nên luôn luôn n g ậ n đê điều nhưng là gia nhập vào chiến đội về sau chứ không nói ta một đại nam nhân bỗng nhiên liền tiến vào các người một cái như vậy nổi tiếng người đẹp chiến đội chuyện này sẽ ở toàn bộ trung quốc giới du hí gây nên dạng gì trọng tâm câu chuyện đã nói gia nhập vào chiến đội về sau vậy khẳng định là muốn thường thường tham gia trận đấu a rất nhiều thi đấu đều là ở trên tivi truyền t r ự c tiếp nói như vậy ta muốn điều cũng khiêm tốn không đứng dậy phải không ngài thật là đủ khiêm tốn hiện tại đã đều khiêm tốn đến bất luận là tiết mục tv vẫn là mỗi bên đại diễn đàn mở miệng ngậm miệng toàn bộ đều là ngài ngài còn nghĩ thế nào khiêm tốn khuynh thành chiến đội nữ môn sinh cùng mông mặt quân đoàn mọi người trực tiếp đều ác hàn hết chỗ nói rồi cái này không mở mắt nói mò sao ngài nếu như ra mặt mỏng trên đời này còn có người dám tự xưng ra mặt dạy sao gọi hắn không phục tới chiến lần này sở g a i vũ ngược lại che miệng n ở nụ cười đây cũng không phải là vấn đề ngươi bây giờ không phải mông nghiêm m ặ sao đây chính là một ý kiến hay về sau tham gia thời điểm tranh tài ngươi cũng có thể làm như vậy ta sẽ đi tìm thi đấu phe làm chủ hiệp hơn nữa cái trò chơi này là không cùng một dạng một người một cái tài khoản c á i thuê đều không được càng không tồn tại thay mặt đánh sự tình dựa vào đ ề u chuyện phiếm đến một bước này còn có thể nhịn được cái này sở giai vũ cũng thật là có thể nữ thần khí chẳng cùng tính khí đâu n ô dụng cũng là say lại như thế gặt đi còn chưa nhất định kéo tới khi nào đi nguyên bản hắn còn nghĩ cứ như vậy hồ lý hồ đồ làm cho sở giai vũ rõ ràng ý tứ của mình sau đó mượn dưới sân núi lửa cứ như vậy cũng sẽ không quá mất mặt nhưng là bây giờ xem ra cái này sở g i a vũ kỳ thực sớm liền hiểu ở nơi này cùng chính mình giả bộ hồ đồ、đâu. n g ắ m lại vì vì ẩn chuyện n ô dụng tâm lý lại là một hồi lo lắng bất kể quản ngươi cái gì nữ thần mặt mũi của không phải mặt mũi theo ta có tóc quan hệ c a hiện tại làm sao có thời giờ cùng ngươi vô nghĩa nhất quan tâm n ô dụng liền dứt khoát không phải xé gọn gàng dứt khoát được nói ra khả năng ta mới vừa nói không đủ rõ ràng như thế nói cho ngươi hay nếu như ngươi muốn lý do nói ta vẫn có thể tìm ra mấy ngàn cái mấy vạn cái tới một ngày một đêm đều nói không hết có thể ngươi cũng có thể nói cho ta biết những thứ này đều không là vấn đề nhưng là cái này cũng sẽ không đối với kết quả cuối cùng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì bởi vì ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ muốn gia nhập huynh thành chiến đội cái này đủ rõ ràng a lời này vừa nói ra bên trong sân bầu không khí lập tức trở nên cứng cứng mà bầu không khí cứng ngắc thì là bởi vì người ở chỗ này tất cả đều cứng lên có thể không cứng ngắc sao tuy là phía trước ngô dụng cũng một mực biểu lộ không muốn gia nhập vào chiến đội ý tứ nhưng cái kia đều là đùa dẫn giọng điệu c ư ờ i một cái cũng liền đi qua sẽ không đả thương cảm tình nhưng lần này nói cũng là trực tiếp có chút quá quá phận a tạm dừng không nói sở g i a vũ có phải hay không nữ thần nhân gia tốt xấu là một nữ sinh a một cái nữ sinh khuôn mặt tươi cười yêu kiểu với ngươi cái này thương lượng đâu ngươi bỗng nhiên lạnh như băng đi lên một câu như vậy ai có thể chịu được cả thương hương tiếp ngọc ngọc hiểu hay không a ta k a tuy là cực kỳ không thích cái này sở g a i vũ nhưng là cũng không cần phải như vậy đi cực kỳ vô dụng cũng thật là đâu liên đối với sở g a i vũ khá có địch trí tô ngộng dĩnh đều sinh ra lòng chắc ẩ n mà xem như lương sự sở g a i vũ lúc này cũng là trên mặt lúc đỏ lúc trắng lại cũng mất phía trước bộ kia đạm nhiên rằng giấc luôn luôn tính như mặt nước phẳng lặng trong con ngươi hiện ra một h u ấ t chi xác ánh mắt đều có hỏng cái này điểm đạm đáng yêu rằng g ấ c ta thấy mà yêu、ai? ta cũng không muốn như vậy muốn trách thì trách ngươi tới quá không phải lúc nếu không ta còn thực sự cố gắng cam tâm tình nguyện với ngươi nhắc lên một ngày một đêm nhưng bây giờ ta là thật làm lỡ không d ậ y nổi cái kia võ thuật ta thấy bầu không khí xấu hổ tất cả mọi người không nói n ô dụng cũng là bất đắc dĩ được thở dài liếc nhìn thời gian hiện tại đã sắp đến mười ba điểm coi lên tối hôm qua lúc hai mươi hai giờ cũng chỉ thừa lại hai mươi canh giờ cho tới bây giờ hắn chỉ có đại khái năm canh giờ tả hữu thời gian thời gian đã không nhiều lắm n ô dụng trong lòng lại là một hồi lo lắng liền vội v ắ nói sự tình chính là chỗ này sao chuyện này ta đã nói rất rõ Lời khác c tới tới, ũ nhìn g k ngô dụng vội vã bối ảnh một lòng lô cốt nhìn một cái tiến đến nhất tiện ngươi liền cười bên cạnh cố gắng bắt quái hỏi t i ệ n ca chúng ta trong những người này chỉ ngươi cùng đạo diễn nhận thức s ớ m nhất ngươi nói chúng ta đạo diễn không sẽ là đồng chí chứ h i ể u tô lâm tịch cùng sợ lúc giai vũ cái này hai đại người đẹp bảy ở trước mặt hắn hắn đều không có nhìn tới đâu vâng nghĩa đâu đại ca tại sao có thể là đồng chí hắn chính là ta kính trọng nhất câu nữ cao thủ câu nữ thủ đoạn càng là xuất thần nhập hóa chỉ bất quá nhãn giới cao một chút ban đầu ở tân thủ thôn người khác hô r a hầu cũng không giành được một cái người đẹp thời điểm đại ca đã sớm vô tình cự tuyệt năm sáu chục cái nói ra không phải sợ ngươi chê cười nếu là không có đại ca chỉ điểm ta căn bản cũng không khả năng nhận thức nữ vương đại nhân nhất tiện ngươi liền cười chừng mắt đang sắp nói thế giả nhưng này nhãn giới cũng quá cao một chút ta lẽ nào hai cái này còn không vào được đạo diễn pháp nhãn sao t nói cũng phải hai cái này đều đứng đầu dù ta suy nghĩ nhất tiện ngươi liền cười nắm bắt hắn bốn tầng cằm suy tư vệ trong mắt bỗng nhiên tinh quang nói lên sau đó tương đương giảng nghĩa khí thay ngô dụng thổi một cái rất lớn yêu ta hiểu đại ca đây là đang cho chúng ta biểu diễn câu nữ cảnh giới chi cao muốn bắt cô t u n g hãy chờ xem các nàng một cái cũng đừng nghĩ chạy ra đại ca lòng bàn tay ngô dụng đi rồi tư thế minh nơi dừng chân bên trong lại là trầm mặc thật lâu cái loại này không khí ngột ngạt phân còn đang tiếp tục Cuối cùng vẫn từ ô không Mộng Dĩnh nhìn lúc trước, mới vừa vào môn thời điểm nàng liền chú ý tới tô ngọc dĩnh dù sao trong nhiều người như vậy mà chỉ nàng một người không có mơ mặt hơn nữa dung mà nói Cũng để cho của cực luôn luôn đối với dung mạo của mình để đối mạo với kỳ ồ tự, tự, tự giới thiệu mình một chút ta gọi hiểu tô lâm tịch nếu như t ỷ t ỷ không ngại gọi nội mội ta có thể còn như ta và cực kỳ vô dụng quan hệ ân cái kia hắn thiếu ta tiền ta là của hắn chủ nợ nói đến quan hệ thời điểm tô mậu dĩnh cạt một cái s á c cuối cùng vẫn nói một cái so sánh đơn giản quan hệ sở giai vũ liếc mắt liền nhìn ra nàng và cực kỳ vô dụng quan hệ hết chỗ chê đơn giản như vậy tâm tư k h a động cũng không đâm thủng từ chối cho ý kiến nữ nhẹ một tiếng tô n mậu d ĩ n h vốn là cái tự lai t h ủ c h o rằng sở g a i vũ còn đang tức giận lại là liền vội vàng khuyên n ủ tỉ tỉ cực kỳ vô dụng lời mới vừa nói ngươi ngàn vạn lần chớ để ở trong lòng cái k i a người cứ như vậy lúc nói chuyện có thể khó nghe để cho ngươi không nhịn được nghĩ đánh hắn kỳ thực trên thực tế cũng không có gì hư l ầ u v óc nhận thức lâu ngươi sẽ biết nếu không như vậy đi ngươi nếu như còn tức giận lời nói ta thay hắn xin lỗi ngươi à hà mội mội của ta chuyện của hắn tại sao muốn ngươi tới thay hắn nói xin lỗi hơn nữa ta cũng không có tức giận ta chỉ có chút bận tâm sở g a i vũ lông mày hơi như bắt đầu tỉ, tỉ lo lắng cái gì nhỉ tô mậu thân phận của ta cực kỳ mất cảm ngày hôm qua ở trực tiếp truyền hình bên trong đối với n g ư ơ i phát sinh mời nhập đội sự t ì n h đã huyên mọi người đều biết mà ta vừa rồi tại môn cửa chờ ngươi thời điểm cũng không có thiếu người chứng kiến tin tưởng không lâu sau về sau liền sẽ nhanh chóng truyền ra hiện tại có rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn ta đây sở g a i vũ có chút hơi khó nói ra tô ngọc dĩnh mừng tỉnh đại ngộ ta hiểu được nếu như cứ như vậy tay không mà quay về nói một đoạn thời gian rất dài bên trong t t ì đều biết phi thường khó chịu có phải như vậy hay không ừ n không sai bị lắm hiện tại ta cũng không cầu cực kỳ vô dụng gia nhập vào ta chiến đội dù cho không phải ký hiệp ước chỉ là trên danh nghĩa ở chiến đội bên trong t r e o cái tên chứ giúp ta đã lừa gạt truyền thông đều có thể sở d a i vũ thở dài trên mặt đều là khổ sáp nhìn sở d a i vũ khổ sở khuôn mặt tô mạo d ĩ n h đồng tình tâm càng thêm c h à n lan hết quên hết rồi ban đầu rước n g u y ệ n ban đầu nàng tỉ m ỉ suy nghĩ một chút nói ra chỉ là như vậy là được rồi sao đơn giản như vậy không bằng chúng ta như vậy thử xem g tám nghìn ba trăm ba mươi mốt chín g i u a hai nghìn bốn trăm bảy mươi mốt hai nghìn tám trăm l i một chương một trăm chín mươi sông băng hộ dạ vười bb bờ giờ liên quan tới sau khi rời khỏi một tiện ngươi liền cười là giúp hắn như thế nào khoác lác hoặc là sở d a i vũ là thế nào lợi dụng tô n mậu dĩnh đồng tình tâm cùng với tô n mậu dĩnh k ế tiếp lại dự định làm chút gì nào đại động mở sự tình n ô dụng đều là không biết gì cả trên thực tế lúc này hắn cũng không còn võ thuật đi quan tâm những thứ này từ tư thế minh nơi dùng chân đi ra hắn liền lập tức liên lạc chân chó một hào sau đó ngựa không ngừng võ thẳng đến blue city tử điếm chân chó một hào cũng rốt cục thu đủ cần tài liệu n ô dụng cũng không có nói nhầm nữa phân giải cường hóa tiến hành sạch sẽ gọt cảng nhất khắc cũng không có làm lỡ thậm chí ngay cả nửa giờ cũng không có đến cũng đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất ngay sau đó liền khí cũng không có thở gấp m ộ t khẩu liền đi tới thành chủ phủ tiểu vi lại hơi chút nhẫn mại một cái ta nhất định sẽ đem ngươi từ v u yêu vương trong tay bật lại chỉ cần lại hơi chút nhẫn mại một cái đứng ở thành chủ phủ hậu viện nhìn vẫn chỗ với hỗn độn bên trong cũng đã thành tóc ngắn v ì vị ẩn n ô dụng xiết quả đấm một cái sâu hấp một hơi thở đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lập tức bước nhanh chân động thân mà lên từ hàn đánh băng hoàn lan tràn mà ra nhưng cùng lúc trước so sánh mới hiện tại băng hoàn tốc độ l à n tràn lại so trước đó nhanh rất nhiều càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị một trăm năm mươi một cái thương tổn trị số từ vị vị ẩn trên đầu bay ra rốt cuộc là tiểu v i a sáu trăm điểm kết xù thương tổn đánh tới trên người nàng cũng chỉ có thể tạo thành một trăm năm mươi điểm thương tổn xem ra ta vẫn là đánh giá thấp vị vị ẩn kháng tính chứng kiến số này giá trị n ô dụng không khỏi cười khổ một cái đến bây giờ người sáng suốt đã đã nhìn ra cái này kiện thứ hai áo giáp n ô dụng lựa chọn cường hóa sông băng hộ giáp đây là hắn sáng sớm liền kế hoạch tốt sông băng hộ giáp hơn mươi áo giáp đại sư chuyên dụng trang bị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 thế nhưng muốn bắt đơn vị trong thời gian tổng phát ra số lượng đem so sánh lời nói thật ra thì vẫn là h ỏ a diễm áo choàng cao hơn một chút cường hóa đến năm mươi sau đó h ỏ a diễm áo choàng là có thể tạo thành mỗi giây một trăm m ư ơ i điểm thương tổn mười giây lời nói đó chính là một nghìn một trăm điểm tổng thương tổn như vậy phát ra số lượng thậm chí cũng đã gần muốn đạt tới sông băng hộ giáp hai lần nếu như muốn đánh nhanh thắng nhanh hơn nữa không có cái gì phong hiểm đánh quái lời nói như vậy đương nhiên là h ỏ a diễm áo choàng càng hiệu suất một điểm bất quá không nên quên vì vị ẩn cũng không phải là thông thường q á vật nàng trước mắt kỹ năng và công kích đối với không thể tìm kiếm bất kỷ trợ giúp gì ng nhưng là tương đối nguy hiểm hơi không cẩn thận tiếp theo thất bại trong g ă n thức mà sông băng hộ giáp tuy là phát ra không có hỏa diễm áo choàng cao thế nhưng nó cực hẳn trùng kích đặc hữu giảm tốc độ hiệu quả ở một mức độ nào đó là có thể cho ngô dụng tranh thủ được một chút thời gian an toàn tính cũng đối lập nhau cao hơn một chút hơn nữa v ì vị ẩn còn có một cái làm cho ngô dụng không đường ra tay xương giá hộ giáp hắn cho tới bây giờ còn không cách nào xác định hỏa diễm áo choàng hai thước bỏng phạm vi cách xương giá hộ giáp có hay không có thể đối với vị vị ẩn tạo thành hữu hiệu t ư ơ n g tổn coi như có thể vậy cũng cơ h ồ là muốn g á n vị ẩn nguy hiểm hệ số lại muốn tăng không ít hãn không sợ chính mình ch chỉ là còn dư lại thời gian không nhiều lắm hắn chết không dạy nổi còn có chính là tài liệu vấn đề tài liệu của hắn cũng chỉ có những thứ này chỉ đủ cường hóa hai kiện áo giáp cứ như vậy vẫn là thần thông quảng đại thần cấp bại gia t ử hầu như vận dụng lực lượng lớn nhất mới miễn cưỡng làm tới mà quần đồ áo giáp là nhất định phải cường hóa đây là có thể hay không cùng vị vị ẩn tiến hành tiêu hao chiến trụ cột như vậy còn lại chính hắn cũng chỉ có thể lại cường hóa nhất kiện áo giáp phía trước đã nói hắn căn bản là không có cách hỏa diễm áo chẳng có hay không có thể đối với、Vì、vị ẩn hữu hiệu cái nguy hiểm này hắn cũng căn bản bốc lên không nổi cho nên sông băng hộ giáp là lựa chọn duy nhất của hắn chịu đến công kích đã hoàn toàn không nhận ra ngô dụng vị vị ẩn tự nhiên cũng là trước tiên cảm nhận được vị trí nàng chậm rãi quay đầu trong mắt khát máu mà lạnh như băng hồng quang sáng lên một cái rất nhanh khóa chặt ngô dụng ngay sau đó dường như lần trước gặp mặt giống nhau tay nhỏ bé rất nhanh làm ra một cái quỷ dị thủ thế hàn xương bạo phát xôn s a o k ế t một đạo bén nhọn băng thứ từ ngô dụng dưới chân bỗng nhiên phát ra một nghìn dữ liệu trong thương tổn từ ngô dụng trên đầu bay ra bất quá lúc này đây ngô dụng cũng là đã kịp chuẩn bị vẫn chưa như lần trước giống nhau đứng không vững nhưng giống như bàn thạch một dạng đồ sộ mà đứng nhưng cùng hầu như vẫn là đầy máu trạch hắn hv cũng là trực tiếp giảm xuống tiếp cận phân nửa đối chiến song phương căn bản không phải một cái trọng lượng cấp hiện tại cấp bậc của hắn là hai mươi mức cấp tự thân hv đã đạt đến một năm trăm điểm hơn nữa sông băng hộ giáp phụ ra tám trăm h hv hắn bây giờ tổng lượng máu là hai ba trăm chỉ là một đơn giản hàn xương bạo phát hắn hv cũng chỉ còn lại có một ba trăm điểm ấy hv thậm chí ngay cả vị vị ẩn hai kiếm đều không chịu nổi hàn xương bạo phát phóng ra sau đó v ị vị ẩn vẫn chưa làm bất kỳ dừng lại gì trong tay tiểu kiếm mua cái kiếm hoa bước liên tục nhẹ nhàng tiểu tiểu thân thể kéo lấy lấy trên người lệ khí vay ra một đạo hát sắc tàn ảnh rất nhanh hướng ngô dụng chạy tới mặc dù vị vị ẩn tốc độ là so với ngô dụng mau nhưng là ở sông băng hộ dạng mười cực hàn trùng kích mang đến giảm tốc độ hiệu quả dưới ảnh hưởng coi như ngô dụng cũng đồng dạng nằm ở hàn xương bùng nổ giảm tốc độ bên trong muốn trong nháy mắt tới gần sáng sớm liền cùng nàng tận lực vẫn duy trì một khoảng cách chính hắn ngược lại cũng không dễ dàng như vậy húng chi chứng kiến vị vị ẩn bật tới ngô dụng cũng đã sớm hướng về sau cấp động kéo dài thời gian đâu bất quá cái này một nhanh một chậm đuổi theo chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi cũng không phải là kế lâu dài không ngoài sơ liệu chỉ là ngắn ngủn bốn giây sau、đó. vì vị ẩn đã sắp muốn đ ổ i kịp từ nàng và ngô dụng được khoảng cách đến xem vì vị ẩn chỉ cần lại hướng trước mại một bước dài đem vật cầm trong tay tiểu kiếm nhẹ nhàng đưa ra liền khẳng định có thể đâm tới ngô dụng lưng nhưng mà ngô dụng trên mặt lại nhìn không ra chút nào bối rối màu sắc giống như là sớm có chuẩn bị tựa như vừa lúc đó ngô dụng trên người giảm tốc độ hiệu quả đột nhiên biến mất tốc độ đông nhiên tăng lên không ít nhưng vì vị ẩn trên người giảm tốc độ hiệu quả nhưng chưa tiêu mất băng xương vẫn bao phủ toàn thân cái này ngô dụng tốc độ ngược lại so với vị vị ẩn nhanh giữa hai người khoảng cách lại một lần nữa kéo ra kết quả này là ngô dụng dữ liệu trong hắn đã sớm chú ý tới. hắn cực hàn đánh giảm tốc độ hiệu quả là năm giây mà vị vị ẩn hàn xương bùng nổ giảm tốc độ hiệu quả cũng chỉ có bốn giây bất quá cái này vẫn chỉ là kế hoa bình kế tiếp đối kháng chính diện căn bản là không có cách tránh cho chưa xong c ò n tiếp c h ư n một trăm chín mươi mốt một điểm h e mượn ngắn ngủi này một giây đồng hồ thời gian nô dụng cũng là giạt ra nha tử điên cùng chạy nhanh chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy có thể đem khoảng cách kéo ra dài thời gian vì sông băng hộ giáp trên cực hàn trùng kích kéo dài ra làm lạnh thời gian cường hóa đến lở vào một không sau đó cực hàn g trùng kích chỉ có mười giây thời gian c ò đ ao hiện tại đã kéo dài ra khỏi năm giây chỉ cần còn lại năm giây bên trong không chết ở vị vị ẩn trong tay là hắn có thể đủ lại một lần nữa phóng ra cực hàn g trùng kích vì vị ẩn cũng sắp lại một lần nữa tiến nhập giảm tốc độ trạng thái như vậy giữa hai người khoảng cách đem lại một lần nữa kéo ra bất quá trong quá trình này còn có vô cùng trọng yếu một điểm là không cách nào s a o lãng đó chính là vị vị ẩn kỹ năng đi qua thì rèn phía trước cung cấp v u yêu thủ vệ tư liệu nội dụng hiện tại đã thăm dò vì vị ẩn hiện nay có ba cái kỹ năng hàn xương bạo phát xương giá hộ giáp liên hoàn xương giá cấm chú s ư ơ n g giá hộ giáp chỉ là một phòng ngự tính kỹ năng cũng không có bất kỳ thương tổn chỉ cần không phải chủ động đi đụng v à o v ì vị ẩn cũng sẽ không phải chịu kỹ năng này giảm tốc độ hiệu quả đây đối với ngô dụng mà nói hầu như có thể quên mà liên hoàn s ư ơ n g giá c ấ m chú đâu kỹ năng này miêu tả cũng là vô cùng rõ ràng muốn địch quân đơn vị lớn hơn hoặc bằng hai người lúc mới có thể đạt được phóng ra điều kiện ngô dụng cũng hoàn toàn không cần suy nghĩ như vậy hiện nay duy nhất có thể đối với ngô dụng tạo thành ảnh hưởng cùng lý hiếp cũng chính là hắn mới vừa bị qua hàn xương bạo phát cũng chính là cái kêu bằng thứ như vậy nhìn nói vì vị ẩn thời khắp này thủ đoạn công kích trở nên phi thường nhàm nhưng chính là cái này hàn xương bạo phát lại vẫn tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn lúc nào cũng có thể lệnh khiến nô g dụng thất bại trong căn thức một nghìn điểm khủng bố thương tổn đây đối với mặc sông băng hộ giáp lở v một không chỉ có hai ba trăm h hp mặc quần đồ áo giáp lở v một không cũng chỉ có hai năm trăm h hp ngô dụng mà nói cho dù không phối hợp phổ thông công kích cũng chính là tối đa ba cái chuyện cái này còn chỉ là thương tổn còn không có coi là vẹn vẹn so với ngô dụng cực hàn trùng kích thiếu một dây giảm tốc độ hiệu quả còn có vị ẩn nguyên bổn muốn nhanh hơn một chút tốc độ di động quan trọng nhất là ngô dụng thẳng đến trước mắt đều không thể xác định hàn sương bùng nổ thời gian cột u đao là bao nhiêu so với cực hàn trùng kích trưởng vẫn là so với cực hàn trùng kích ngắn nếu như thời gian cột u đã a so với cực hàn trùng kích giáng dân nói đó là đương nhiên tốt cái này không thể nghi ngờ cho ngô dụng chơi diều cung cấp có lợi điều kiện nhưng là nếu như so với cực hàn trùng kích ngắn đâu hắn liền người thứ hai cực hàn trùng kích cũng không có sử dụng được vì vì lần thứ hai hàn sương bạo phát liền đã tới đâu không cách nào xác định sự tình cái tiêu thụ kiển thúy không nên lãng phí tế bào não ngược lại việc đã đến nước này tiểu vi chẳng mấy chốc sẽ nói cho ta biết đà hắn n ô dụng cực kỳ rõ ràng bản thân tình thế trước mắt chiến đấu đã bắt đầu chính mình chỉ phải dựa theo kế hoạch làm tốt chính mình phải làm là tốt rồi còn như không cách nào xác định vấn đề lần thứ hai hàn xương bạo phát phủ xuống thời điểm tự nhiên sẽ biết bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích một bên chạy như điên n ô dụng đã ở thời khắc chú ý cực hàn đánh thời gian cột đao chỉ chờ thời gian cột đao một ngày hoàn tất liền phải lập tức phóng ra kỹ năng mà bản thân thì có tốc độ di động ưu thế vì v ị ẩn cũng là theo thời gian cột đao đếm ngược thời gian càng ngày càng gần đã đến có thể công kích được n ộ dụng khoảng cách lúc này khoảng cách cực hàn trùng kích triệt để làm lãnh trí ít còn có hai giây nhưng t h mà hắn lại ngay cả chân mày đều không hề nhữ một lần ngược lại yên tâm không ít tốc độ di động tranh lệch quá lớn không có khả năng bỏ rơi rơi tiểu vi bất quá hoàn hảo tiểu vi chỉ dùng kiếm mà không phải phóng ra hàn xương bạo phát xem ra hàn xương bùng nổ thời gian cột đao cũng không phải là đặc biệt ngắn đây là một tin tức tốt、Phúc. tiểu kiếm không có bất kỳ ngoại ý muốn không vào ngộ dụng lưng sáu trăm bốn mươi một cái thương tổn trị số bay ra số này giá trị tương đối với hàn xương bùng nổ một nghìn điểm thương tổn ít hơn không ít liền cùng lần trước gặp mặt vì v ị ẩn đ ố i với n g ô dụng đâm ra một kiếm kia tạo thành tám trăm linh hai điểm thương tổn cũng muốn ít đi không ít đây hoàn toàn là áo giáp cường hóa sau đó phòng ngự tăng mang tới giảm tổn thương hiệu quả đối với mấy cái chữ này ngộ dụng cũng không ngoại ý bất quá ngô dụng nguyên bản còn sót lại 1.300 h ì t cũng bởi vì này một kiếm lại rất một mảng lớn hạ xuống tới 660, đây đã là một cái tương đối nguy hiểm lượng máu dù sao phổ thông công kích cũng không cố định là có một chút ba động một kiếm này đâm ra 640 điểm thương tổn tiếp theo kiếm coi như trực tiếp đâm ra 660 hoặc là càng nhiều trực tiếp kết thúc ngô dụng cũng không phải là không thể đương nhiên cũng có thể hướng thiếu ba động nhưng cái nguy hiểm này căn bản không l i ề u được cho nên có thể nói như vậy kế tiếp bất luận vị ẩn là bổ khuyết thêm một kiếm hoặc là hàn xương bùng nổ làm lạnh đ ư c rồi tới cái trước băng thứ ngô dụng đều có thể phất tay nói gặp lại sau đã đến loại này chỉ mảnh treo trong thời khắc n ô dụng trên mặt lại vẫn nhìn không thấy chút nào thần sắc kinh hoàng hắn vẫn đang nhanh chóng chạy như điên dường như vừa rồi một kiếm kia đâm căn bản không phải hắn cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì tựa như vì sao đến lúc này còn có thể như vậy không có sợ hãi hắn đến cùng có bài t a i gì mà vì vị hấn bởi vì làm ra động tác công kích thân hình một cách tự nhiên cũng liền dừng lại một ít dưới giữa hai người khoảng cách lại một lần nữa kéo ra một một c h l t xíu lúc này n ô dụng rốt cục có ngoại trừ vùi đầu chạy như điên ra động tác hắn hai cái tay bỗng nhiên mở rộng đi ra đồng thời l tay phải hỏa d i ễ m áo choàng tay trái cùng đồ áo giáp lở vờ m không các loại chờ chờ một chút h ỏ a d i ễ m áo choàng không phải là không xác định có hữu dụng hay không sao hơn nữa liền cường hóa đều không cường hóa hiện tại lấy r a có ích lợi gì lại hơi chút chờ một chút cùng đồ áo giáp lở vờ m không lại nói tiếp bộ áo giáp này không phải n ô dụng kiện thứ nhất cường hóa áo giáp ưu tiên cấp thậm chí so với sông băng hộ giáp lở vờ một không đều cao theo lý thuyết không phải sẽ phải phát huy tác dụng rất lớn sao vì sao cho tới bây giờ mới lấy ra cái này không phù hợp lo gì chứ hơn nữa cho tới bây giờ mới lấy ra dường như cũng bắt đầu không là cái gì tác dụng chứ cung đồ áo giáp lở vờ một không hiệu quả là khôi phục hp hơn nữa còn là đẻ dây tính toán vậy khẳng định là càng sớm mặc vào càng tốt thử nghĩ một hồi n ô dụng trạng thái bây giờ mặc nó vào sau đó lượng máu hạn mức cao nhất đem đạt được 2500, m ỗ i giây khôi phục 6% phần trăm lớn nhất hp lượng máu lời nói như vậy mỗi giây đem c ó thể khôi phục 150 điểm hp 10 ờ giây chính là 1500 điểm hp nếu như sáng sớm liền mặc vào lời nói hiện tại đều không khác mấy có thể nhiều kháng vị vị ẩn hài kiếm vì sao hiện tại mới nhớ là n ô dụng sơ xảy sao rốt cục sông băng hộ giáp lở v ờ một không thời gian cột đao đã chuyển hoàn n ô dụng ngay đầu tiên sử dụng cực hàn trung kích cực hàn đánh l a m quang lần nữa sáng lên cùng lúc đó khiến cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện n ô dụng trên người ngay sau đó dâng lên ngọn lửa màu xanh lục hắn hp hạn mức cao nhất trong nháy mắt biến thành 1.500, m à hắn còn sót lại 660 điểm hp cũng theo đó biến thành đáng thương một chưa xong c ò n tiếp t r ư ớ c 192, tử vong điêu linh một điểm hp cái này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cái sơn cùng thủy tận tử vong tín hiệu ai cũng biết cho dù là tân thủ thôn cấp thấp nhất quái vật đối mặt phòng ngự cao hơn nữa đối thủ liền coi bọn họ lực công kích thậm chí cũng không có đối phương phòng ngự cao nhưng chỉ cần xuất thủ công kích hệ thống đều sẽ p h á n định tạo thành cưỡng chế một điểm thấp nhất thương tổn khấu trừ đối phương một điểm hp tức là nói hiện tại cho dù là một con tân thủ thôn nhất sơ cấp gà rừng hoặc là người bù nhìn đều có thể dễ dàng muốn ngô dụng m ệ n h hơn nữa liền một cái t h ú n g chi tùy tiện xuất thủ đả thương đều cao kinh người vì vị ẩn đây là sai lầm sao vậy mà lúc này lúc này ngô dụng trên mặt vẫn xem không ra bất kỳ kinh hoàng dường như đây hết thể đều là hắn cố ý gây nên xôn u s a o k ế t cực hàn trùng kích lại một lần nữa đối với vị vị ẩn tạo thành một trăm năm mươi điểm cùng lúc đó cũng có thể dùng nàng lại một lần nữa tiến nhập giảm tốc độ trạng thái mà ngô dụng bất luận đang làm cái gì nhịp bước dưới chân nhưng lại chưa bao giờ dừng lại quá giữa hai người khoảng cách tiến thêm một bước bị kéo ra lúc này vị vị ẩn tay nhỏ bé lại một lần nữa làm ra một cái quen thuộc thủ thế đó là hàn xương bùng nổ thức mở đầu hàn xương bạo phát đã làm l ệ n h rồi h ả đây cơ h ộ i cùng ta cực hàn trùng kích là đồng bộ nói cách khác hàn xương bùng nổ thời gian cột đao cũng là m ư ơ i giây nói như vậy cũng không cần phân thần đi tận lực tính toán hàn xương bùng nổ phóng thích thời g Hoàn hảo. t h ấ y như vậy một màn n ô dung trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại nhưng trong giọng nói lại giống như là ăn một khỏa định tâm hoàn tựa như ô n g dung còn hoàn hảo cái gì gọi là hoàn hảo tốt cái giam à nhớ ngươi g i ả i một chút tâm a thà ca cái này lúc này là lúc nào rồi còn có tâm tư đi suy nghĩ gì thời gian còn đau ngươi bây giờ hẳn là nên muốn đúng là làm sao mới có thể không chết mới đúng chứ yêu ăn xong dầu đã c ủ n g hàn xương bạo phát vậy cũng có một nghìn điểm thương tuần đâu n ô dung hiện tại chỉ có một điểm thừa ra lượng máu mà vì bị ẩ n kỹ năng phóng ra tốc độ lại nhanh như vậy cơ hồ là chuyện một cái trước mắt cái này thời gian một cái nháy mắt làm cho hắn đi cái nào trộm k h á c 999 điểm hp không đúng đối với vẫn phải là trộm một nghìn điểm hp mới được dù sao cũng phải cho mình còn lại một điểm hp a nếu không vậy hay là chết chờ một chút dựa theo ngô dụng quá khứ trước phân tích phía sau hành động tập quán hắn lần này không phải là cố ý dùng sinh mệnh đem đổi lấy hẳn xương bùng nổ thời gian cột đau a nói như vậy ngược lại là có thể hiểu chỉ cần có được tư liệu đương nhiên là càng sớm tử vong tiết kiệm thời gian càng nhiều còn lại kéo nhau trở lại thời gian cũng càng đầy đủ thật là như vậy sao khó trách hắn biết bình tĩnh như thế nhưng là cũng không đúng lắm a nếu là như vậy hắn còn chạy cái gì tinh thần đúng vậy n ô dung vẫn ở không có mạng chạy như điên một điểm dừng lại chờ chết ý tứ cũng không có cùng lúc đó trên tay hắn cũng là lập tức có động tác cầm cùng đồ áo giáp lờ v một không tay trái thoáng lật giật mình giao giao một tiếng trên người của hắn lục s ắ c hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt q u ầ n đồ áo giáp lờ v một không đã mặc vào người mà lượng máu của hắn cũng vì vậy có biến hóa lượng máu hạn mức cao nhất biến thành hai nghìn năm trăm thừa ra lượng máu cũng trong nháy mắt biến thành một nghìn một cái này đây là chuyện gì xảy ra tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy c h í nhớ người tốt đại khái đã nghĩ tới phía trước ở vong linh đại quân s ầ m lấn n ô dụng bị đỗi lúc đi ra hắn cũng đã dùng qua tương tự thủ pháp các đội trang bị trong quá trình nhân vật lượng máu hạn mức cao nhất cùng thừa ra lượng máu đều sẽ theo lấy trang bị biến hóa phát sinh tương ứng cải biến hắn không mặc bất luận cái gì trang bị ban đầu lượng máu hạn mức cao nhất là một năm trăm các đội trang bị phía trước n ô dụng trang bị là sông băng hộ giáp lờ vơm không bộ áo giáp này vì hắn gia tăng rồi tám trăm điểm hp cho nên lượng máu của hắn hạn mức cao nhất là hai ba trăm l ú c đó hắn thừa ra lượng máu là sáu trăm sáu mươi mà cắt đổi trang bị sau đó n ô dụng trang bị biến thành h ỏ a diễm áo choàng bộ áo giáp này không phải tăng bất luận cái gì h e như vậy lượng máu của hắn hạn mức cao nhất một cách tự nhiên biết giảm b ấ c tám trăm biến thành một nghìn năm trăm cùng lúc đó hắn thừa ra lượng máu cũng sắp tương ứng khấu trừ tám trăm n h ư n g là lúc đó hắn thừa ra lượng máu chỉ có sáu trăm sáu mươi không đủ để khấu trừ hệ thống quy định người chơi không phải lại bởi vì càng đổi trang bị tử vong mà người chơi lại sẽ không xuất hiện số âm h e cho nên chỉ có thể hạ thấp đến ít nhất một điểm h e như vậy giống như lúc này lại do không phải tăng bất luận cái gì hv họa d i ễ m áo c h ẳ n g cắt đến tăng 1.000 h ì n hv cùng đồ áo giáp lở vờ một không đâu lượng máu của hắn hạn mức cao nhất lại để cho 1.500 t r o n g nháy mắt để thắng tới 2.500, m à hắn thừa ra lượng máu cũng sẽ tương ứng tăng 1.000, từ một điểm trong nháy mắt để thắng tới 1.000. g h ì vừa may so với hàn xương bạo phát có khả năng tạo thành thương tổn sinh ra một điểm nguyên lý này chơi l ù a n à o đó trò chơi bằng hưu có thể kết hợp trong đó cắt băng tay kỹ x ả o đi tìm hiểu chẳng qua trước mắt cái kia cái trong trò chơi cắt băng tay đã còn lâu mới có được đơn giản như vậy t r ự quan không có chơi đùa nào đó trò chơi bằng h ữ u cũng không quan hệ phía trên giải thích hẳn đủ hiểu giá như phía trước không có c ắ t quá hỏa d i ễ m áo c h o ắ n g lúc đó hắn t r a n g bị sông băng hộ giáp lờ vờ một không thừa ra lượng máu chỉ có sáu trăm sáu mươi điểm mà sông băng hộ giáp lờ vờ một không tăng tám trăm hp cùng đồ áo giáp lờ vờ một không tăng một nghìn điểm hp giữa hai người chỉ thua kém hai trăm hp nếu như trực tiếp cắt lời nói hắn thừa ra lượng máu chỉ có thể tăng thêm nữa hai trăm cũng chính là tám trăm sáu mươi như vậy lượng máu nhất định là không cách nào chịu đựng được một lần hàn xương bùng nổ lúc này có người muốn hỏi vậy tại sao không sớm một c h ú t c ắ t dựa theo c u ầ n đồ áo giáp lở và một không hồi huyết tốc độ cùng ngô dụng trước mắt hp hạn mức cao nhất mỗi giây là có thể khôi phục một trăm năm mươi điểm hp sớm cắt một giây là đủ rồi điểm ấy ngô dụng cũng suy nghĩ đến rồi nhưng đây không phải là kế lâu dài vừa rồi vì vị ẩn thua xảy ra vấn đề đã có thể thấy được của nàng hàn xương bạo phát có thể tạo thành một nghìn điểm thương tổn thời gian cột đao là mười giây mà nàng phổ thông công kích một kiếm k i ê n là 640 điểm thương tổn lấy sự di động của nàng tốc độ 10 giây bên trong c h í ít cũng có thể đâm chúng ngô dụng một kiếm nói như vậy 10 giây bên trong vị vị ẩn có thể đối với hắn tạo thành thấp nhất tổng thương tổn cũng chính là 1.640 điểm mà quân đồ áo giáp lở vờ một không vào tình huống như bây giờ mỗi giây có thể cho hắn khôi phục 150 điểm hp 10 giây tối đa cũng liền khôi phục 1.500 điểm hp cái này còn muốn đem cắt đổi trang bị quá trình hoàn toàn coi thường bị thương tổn so với khôi phục hp nhiều đây là một cái thời gian dài thiếu hụt vòng lặp vô hạn căn bản duy trì không được bao lâu sớm muộn còn là muốn đi đến một bước này húng chi n ô dụng cũng không phải thần tiên tại trước đây hắn không cách nào xác định hàn sương bùng nổ thời gian c ủ a đ a o cũng vô pháp xác định phòng ngự đề cao phía sau có thể đối với vị vị ẩn phổ thông công kích mang đến bao nhiêu giảm tổn thương hiệu quả cho nên hắn chỉ có thể đẻ xấu nhất tình huống đi tính toán đi nếm thử xôn s a o k ế t cung đồ áo giáp lở vừa một không vừa mới lên thân hàn sương bùng nổ băng thứ đúng h ẹ n tới một nghìn n ô dụng lượng máu lại một lần nữa hạ thấp đáng thương một điểm cước bộ không ngừng đồng thời n ộ dụng trên tay áo giáp lần nữa rất nhanh cắt sử dụng hòa diễm áo choàng Cùng giáp đồ áo LV10, một trăm năm h lục t mươi cồn đồ áo giáp lở vờ một không bắt đầu tạo nên tác dụng đến tận đây nội dung biết hắn kế hoạch thành công chỉ muốn tiếp tục như vậy không ngừng ở thời cơ thích hợp cắt áo giáp hắn sinh mệnh liền vĩnh viễn không có khả năng bị hao hết vì vi ẩn quy luật mà đơn địa phương thức công kích là hắn cái này cái kế hoạch có thể áp dụng chỗ mấu chốt kế tiếp chỉ là một kiên nhẫn so đấu bất quá mặc dù nói ung dung nhưng làm cũng là không có chút nào buông lỏng các áo giáp trong quá trình lúc thường xuất hiện một điểm hp t mỗi một lần cũng có thể làm cho hắn thất bại trong găng t ứ c hắn cái này căn bản là ở nhảy múa trên lưới lao không thể có dù cho một giây đồng hồ thư giãn cùng thất thần hô tập trung tinh thần như quả không phải xảy ra chuyên gì ngoài ý mớn hẳn là liền không có vấn đề tiểu vi lại hơi chút nhẫn mại một cái n ộ dụng trong lòng một tảng đá rốt cục rơi xuống nghe nhưng một khối khắc tảng đá vẫn còn treo giữa không trung ngoài ý mớn còn có có của chúng ta đại sư liền chút lòng kiên trì ấy cùng nghị lực cũng không có. lòng ngoài muốn nói liền kiên nghị không Khó thể ta trì khôi gì giáp sao. đại ý sư ấy dĩ nhiên không phải n ô dung lo lắng cũng không phải là mình vì vị ẩn đối với mình trọng yếu bao nhiêu hắn biết rõ cho nên trong chuyện này hắn là tuyệt đối không cho phép trên người mình xuất hiện bất kỳ sơ sẩy cùng tư giản hắn lo lắng chính là vì vị, vị ẩn tuy là dựa theo tỷ d è n thành chủ đưa cho tư liệu vì vị, vị ẩn hiện nay cũng chính là một vu yêu t h ủ vệ kỹ năng cũng chỉ mấy cái như vậy nhưng làm cho không người nào có thể sao lắng là chân chính trực tiếp khống chế của nàng hơn nữa đang ở trong cơ thể nàng cùng nàng mối hở răng lệnh cũng là vu yêu vương bà tôn lấy tí rèn đối với vũ yêu vương miêu tả đến xem vũ yêu vương nhưng là sở hữu đủ lấy tả hữu cả cái du hí thế giới hưng suy hay không lực lượng siêu cấp lớn một a lớn như vậy nhân vật có thể sẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao luôn cảm thấy có điểm không thể tin được đâu hơn nữa hắn cắt khôi giáp cái này tiểu kỹ xảo bây giờ nhìn lại dường như cực kỳ thành công lại cũng có nhược điểm c h í mạng kế tiếp một đoạn thời gian các áo giáp tuy là nhiều lần làm cho ngô dụng đến gần vô hạn cùng tử vong nhưng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý mới mà vì vì ẩn lượng máu mặc dù đang nàng tự thân hồi phục năng lực trước mặt giảm xuống thong thả nhưng là vẫn duy trì một cái vững vàng giảm xuống tốc độ đúng lúc này sau khi vị vị ẩn phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong mắt nàng hồng quang bỗng nhiên dâng lên biến thành hai luồng ngọn lửa màu đỏ so trước đó càng vị dị hơn trên người hát sắc lệ khí cũng là trong nháy mắt tạo thành từng cái tiểu hình vòng xoáy trải rộng toàn thân vê anh một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên từ vị vị ẩn trên người bắn nhanh mà ra giống như một đạo sóng chấn động chấn được trên đất lá rụng cũng đã tứ tán bay đi liền ngô dụng đều có chút đứng không vững miễn cưỡng che chở hai mắt hắn chứng kiến vị vị ẩn đồng thời nâng lên hai cái tay nhỏ năng lượng màu tím ở trong tay nàng c u ộ n cuộn sau đó ngô dụng nghe được vị vị ẩn phát ra phản phất tới từ địa ngục thanh em k h ẳ n g hẳn tử vong điêu linh chưa xong con tiếp